435-428 h u y ề n thiên quan mưa nhỏ tí tách tí tách xuống suốt buổi tối đến rồi sáng sớm một điểm ý dừng lại cũng không có ngược lại lớn hơn phích lịch rào giọt nước gâm thanh rất là văng r ộ i lại thêm gào thét mà qua cùng phòng thiên địa một mảnh ấ m t r ầ m ngày thứ hai buổi sáng thiên cuối cùng là bừng tình mở mà liền tại sở hạ vũ muốn lúc rời đi đợi một bộ thanh ý thả đạo tố bước nhanh mà đến nói thẳng nghĩ lên thuyền chạy tới kim lăng sở hạ vũ dò xét hắn phút chốc chẳng những không có b ắ t hắn ngược lại cười ha hả mời hắn lên thuyền mưa qua sơ tỉnh bầu trời vạn dặm không mây một mảnh xanh lam cho người ta tâm thần sáng khoái cảm giác. nhưng đối với mã t r ư ờ n g giang một đám tài công mà nói mưa to khiến mặt sông tăng vọt dòng nước chảy xiết từng cái bận rộn đầu đầy mồ hôi nhìn thà đạo tố đứng chắp tay nhìn ra xa bầu trời sở hạ vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị cái này thà đạo tố cho người ta một loại cảm giác thần bí hơn nữa nhìn qua hắn bình tĩnh khuôn mặt sở hạ vũ lại có thể cảm thấy một loại cô độc di thế mà độc lập hương vị nhưng hắn vì sao muốn tận lực tiếp cận chính mình thậm chí không che giấu chút nào châm mặc phút chốc sở hạ vũ đột nhiên mật cười đi đến thà đạo tố bên cười đi đến thà đạo tố bên cạnh tự nói âm thanh bên trong tha đạo tố không thể nghĩ đến cái kia hầu ra có như thế đệ tử kiệt xuất cũng đoán không ra hắn môn phái nào liền lắc đầu nói chữ mẫu nguyên quán kim lăng thở nhỏ rời nhà vào núi học nghệ ba mươi năm cũng liền trở lại một chuyến về nhà lần này tham viếng gật gật đầu sở hạ vũ đột nhiên vẫn đạo bạch hạc lao nhân vừa vặn rất tốt bạch hạc lao nhân tề vân huyền thiên quan tiền bối danh tiếng mặc dù không hiện tại giang hồ nhưng là thiên nhân cảnh cao thủ t ệ thế t thà đạo tố liếc liêu sở hạ vũ một mắt giống như hiếu kỳ sở hạ vũ làm sao biết bạch hạc lao nhân nhưng là k h ẽ than thở một tiếng há miệng nói gia sư năm trước liền đã cơi hạc trở lại thời khắc này sở hạ vũ là thực sự có chút giật mình giật mình thà đạo tố lại là bạch hạc lao nhân đệ tử giật mình bạch hạc lao nhân tiến thăng lắc đầu sở hạ vũ ôm quyền nói nguyên lai là bạch hạc lao nhân cao túc thất tính thất tính thà đạo tố trên mặt đã khôi phục bình thản thậm chí có chút đỡ lẫn nhưng là lạnh giọng nói. hầu công t ử tuổi còn trẻ liền đả thông hai mạch nhâm đốc lại biết ân sư bạch hạc lão nhân nghĩ đến xuất thân bất phàm xin hỏi theo học người nào thời khắc này sở hạ vũ càng tò mò hơn chẳng lẽ thà đạo tố lên thuyền không phải là vì chính mình nếu thật là có tâm tiếp cận chính mình há có thể không biết thân phận của mình hoặc tự nhìn không ra hắn đang nói láo tâm tư bất chuyển sở hạ vũ khẽ cười nói ra chuyển không đáng nhắc đến nói đến đây sở hạ vũ quay người rời đi đồng thời lại nói linh hình có gì cần cứ việc phân phó lần này thà đạo tố liền một câu bình thường nhất nói lời cảm tạ cũng không có nhìn tôn ngươi, ngươi h qua thương ngọc khuôn mặt sở hạ vũ có thể phát giác được nàng đối với mình lo lắng trong lòng sinh ra nhu tình trên mặt liền có nụ cười hê lên đạo tỷ tỷ ngươi cũng nói như vậy khẳng định có vấn đề trêu chọc một câu phía sau sở hạ vũ sắc mặt bình tĩnh trở lại chậm dái nói hắn rõ ràng là cố ý tiếp cận bản công tử nhưng ta lại không có thể phát giác được bất kỳ ác ý quả thật kỳ quái sở hạ vũ tiến giai thiên nhân cảnh sau đó đối với đủ loại khí tức dị thường mất cảm tỉ như sắc khí nộ khí hoa khí nhưng từ thà đạo tố t r ê n thân sở hạ vũ thật đúng là không có cảm thấy bất kỳ ác ý cũng không biết là sở hạ vũ tu vi không đủ cũng hoặc thà đạo tố ẩn nút quá sâu bất quá rất nhanh sở hạ vũ cũng liền bình thường trở lại bạch hạc lao nhân đệ tử nghĩ đến có chút năng lực thương ngọc minh trắng sở hạ vũ ý tứ thoáng suy tư một chút h á miệng nói thương ngọc có thể khảy một bản công tử nhìn một chút phản ứng thương ngọc võ công tầm thường nhân cầm đạo tạo nghệ lấy sở hạ o vũ tâm trí nghe nàng đánh đàn thường thường muốn rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được trâm m ắ t phút chốc sở hạ o vũ điểm kết thúc gật đầu đạo chào b u ổ i tối một vịnh t r ă n g sáng một khúc t i ê n âm lại thêm nhất tuyệt vẻ nữ suy nghĩ một chút bản công tử liền tâm động ta xem ai có thể chống đỡ được kéo dài thanh n ấ m bên trong sở hạ o vũ càng là hướng thương ngọc nháy mắt mấy cái thất thanh bật cười đêm đến trăng khuyết treo cao đầy sao giống như rực trầm trầm thanh phong tiếng côn trùng rên dị em bé hát quả nhiên là ngày tốt cảnh đẹp lửa nằm trên bom thuyền sở hạ vũ một mặt thoải mái, đến nỗi thà đạo tố thì bình t ĩ n h khuôn mặt vô h ỉ vô bi không tranh quyền thế bộ dáng nhìn sở hạ vũ tuyệt không minh cho nên tại lao ngao chấn thời điểm hắn tại sao lại ra tay giáo hấn những tên côn đồ các kẻ kia chẳng lẽ vì thương ngọc ý nghĩ này chợt lóe lên sở hạ vũ lập tức liền lắc đầu phủ nhận lấy hắn có chút cao n g ạ o tính tình hẳn là sẽ không cùng sở hạ vũ tên t ì n h địch này đồng hành lắc đầu sở hạ vũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười đây cũng là một thú người a i trong yên lặng có từng cơn gió nhẹ thổi qua cuốn lên hai người tóc dài mà kèm theo cái này làn gió nhẹ một vòng tiếng đàn giống như từ phía chân trời chuyển đến lâng lâng không biết thân ở chỗ nào tại tiếng đàn nhớ tới m ộ t khắc sở hạ vũ rõ ràng phát giác được t h à đạo tố đạo tâm động phía dưới có thể ngẫu nhiên liền b ữ n g như bàn thạch cẩn thận lắng nghe trên mặt thậm chí lộ ra hưởng thụ thân s ắ c thư giãn tiếng đàn giống như phong nói nhỏ đêm nam nhi như trong sáng trăng sáng lại như trùng ht á hết đều, để ề u đ cho người ta đắm chìm trong đó chậm rãi bên trong nước chảy hào hào âm thanh càng lúc càng lớn cuối cùng hóa thành kinh đào hải lãng thôn vệ thế gian hết thảy cố quốc phồn hoa cầm kiếm tiền a i nam nhi nhận huyết mỹ nhân tóc bạc tráng lệ lại thê thảm trong tiếng cười tiếng đàn lại thư giãn xuống tuy có gợn giống như thương ngọc đời này tốt nhất khắc họa nàng sinh ra ở tạ g i a nhưng mà tạ g i a chiến bại bị lưu lòng ông đi còn tấm vé nàng thậm chí không biết đoạn lịch sử này trưởng thành theo tuổi tác thương ngọc một lòng truy cầu cầm đạo đáng tiếc trăm hoa động nhân tâm dẫn tới vô số âm bướm nhất là biết được thân thế phía sau thương ngọc im lặng không nói mượn đàn truyền âm thẳng đến gặp thượng sở hạ vũ bây giờ nàng không để ý tới gia cựu quốc hận chỉ muốn bình thản một đời làm tiếng đàn rơi xuống tha đạo tố giống như còn đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được cho dù thần sắc không có biến hóa chút nào sở hạ vũ lại cảm nhận được một loại thương cảm nhất là vừa rồi hùng dung tiếng đàn bên trong. sở hạ o vũ rõ ràng phát giác được tinh thần của h ắ n động phía dưới thực sự là triệu thị d ư n g h i ệ t có thể tựa hồ lại có chút không giống kỳ quái l i ê n tại sở hạ o vũ trầm tư thời điểm tha đạo tố đứng dậy nói phải này một khúc là đủ l ờ i đến cuối cùng tha đạo tố nâng trung trà lên hướng thương ngọc chỗ phương hướng đi một nghi thức xã giao uống một hơi cạn sạch sau đó quay người rời đi không phải là vào phòng nghỉ ngơi trực tiếp đạp sóng mà đi t h ế vậy sở hạ o vũ là thực sự ngây ngẩn cả người hơn nửa ngày không thể lấy lại tinh thần tới hắn càng là vì thương ngọc mà đến thế nhưng là hắn đến tuột cùng người nào lại vì sao muốn rời đi bây giờ thương ngọc đã đi lên bông tàu nhìn qua thả đạo tố bóng lưng n g à người n cuối cùng không người cùng cung kính kính đi l i ế u nhất lễ đạo ra m â u họ đinh sở hạ o vũ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ t h ầ n sắc đồng thời trong mắt cũng có chút nghi hoặc thà đạo tố vì thương ngọc mà đến nghe nàng tiếng đàn biết nàng tiếng lỏng cuối cùng lựa chọn rời đi chỉ là hắn tại sao sẽ ở láo ngao chấn chờ đợi hai người thế vân huyền thiên quan có chút ý tứ tự nói liêu thanh sở hạ vũ một tiếng cười khép h í a sau há miệng nói nguyên lai là người nhà mẹ đẻ ạ bản công tử cũng có chút thất lễ bất quá dĩ ninh huynh tiêu sái nghĩ đến cũng sẽ không để ý những tục lễ này bằng không cũng không thể không từ mà biệt tỉ tỉ chớ thương tâm lời đến cuối cùng sở hạ o vũ đã đứng tại thương ngọc bên cạnh thân đưa tay đem nàng n ắ m ở trong ngực thương ngọc thở nhỏ không biết phụ mẫu về sau biết được thân phận nhưng mà cha mẹ người thân đã sớm không ở chỉ có sư phụ còn bản thân bị trọng thương trong môn nhận hết vắng vẻ bây giờ đột nhiên nhìn thấy thân nhân của mình lấy thương ngọc tâm tính lại cũng có chút kích động nhưng cũng có không che giấu được thương cảm hơn nửa ngày đi qua nhìn thương ngọc cảm xúc bình phục lại sở hạ vũ há miệng nói nhìn hắn cố ý tiếp cận chúng ta ta còn khi lại là thiên đâm lịch tặc để tới gần b ả n công từ đâu xem ra là ta quá cẩn thận dẫn tới tỉ tỉ thương tâm tiểu thất tội lắc đầu thương ngọc chậm rãi nói thương ngọc thường xuyên mơ tới mẫu thân có thể một mực rất mơ hồ nhìn thấy hắn ta chỉ muốn đứng lên mẫu thân bộ dáng cho nên thương ngọc tâm bên trong cao hứng nghe thương ngọc như thế nói đến sở hạ vũ thật không có đón t h ê m miệng chỉ là nghĩ đến mẫu hậu cao tuổi thể nhược n h i ề u bệnh đáy lòng cũng là một tiếng thở dài vẫn là sớm ngày hồi kinh a một khi nàng biết mình đặt mình vào nguy hiểm suýt chút nữa bệnh tăng thái hoa sơn mặc dù không đến mức cấm túc có thể lại nghĩ rời kinh thế nhưng là khó khăn đi. Nghĩ tới đây, sở hạ vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì càng là bật cười đối với thương ngọc nói tỉ tỉ mẫu hậu nhất chắc chắn thích ngươi lập tức lấy thương ngọc tâm cảnh lại cũng bị sở hạ vũ xấu hổ đỏ bừng hung á c trợn mắt nhìn hắn một mắt nhưng là chọc sở hạ vũ a cấp đại tiếu đứng lên đạo con dâu xấu xí、si、cuối cùng cần gặp cha mẹ chồng húng chi tỉ tỉ bực này đại mỹ nhân mẫu hậu nhất chắc chắn cười miệng toét quét như thế không lâu sau thương ngọc đã bình tĩnh trở lại mặc dù chưa từng mở miệng nhưng là gật gật đầu nàng cùng sở hạ vũ tình đầu ý hợp nhưng mà sở hạ vũ thân phận quá mức tô quý thương ngọc tự cao tự đại không biết danh khắp thiên hạ quá hậu nương nương có thể hay không vừa ý chính mình bây giờ nghe sở hạ vũ như thế nói đến nỗi lòng lo lắng lộn ngược mới lỏng thời khắc này sở hạ vũ giống như đoán được thương ngọc tâm bên trong suy nghĩ thần sắc dần dần xuống chậm rãi nói mẫu hậu tính tình hiền hòa rất dễ nói chuyện đối với ta càng là ngoan ngoan phục tùng tỷ tỷ ngươi không cần phải lo lắng mặt khác tỷ tỷ ngươi trời sinh tính không màng danh lợi nghĩ đến sẽ không thích trong thâm cung viện sinh hoạt ta sẽ tại c ử u phong núi xây một vệ rơi ngươi không phải ưa thích cầu nhỏ nước chạy sao ta nhất định sẽ làm cho người yêu thích nhìn sở hạ vũ như thế quan tâm chính mình thương ngọc tâm bên trong tràn ngập lưu tỉnh trực giác được bản thân không có gã thắt lang đem đầu dựa sắt vào nhau tại sở hạ vũ trên bờ vai thời khắc này thời gian thanh phong nước c h ả y đều chậm lại giống như không đành lòng q u ấ y dậy này đối tình nhân không biết qua bao lâu thương ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên đạo công tử nhìn thương ngọc ấp a ấp vùng ánh mắt lấp loé không giống tính cách của nàng nhất là trên mặt còn có một xóa đỏ ửng sở hạ vũ đáy lòng càng ngày càng hiếu kỳ trưng khẩu vân đạo như thế nào do dự thật lâu thương ngọc cuối cùng là quyết định nói đợi có hải tử ta dưỡng nói ra câu nói này t h bốn g trăm ba mươi sáu bốn trăm hai mươi chín nho nhỏ đồng tử thương ngọc ôn nhu như nước hai bên bờ phong quang tú lệ thuận rong xuống sở hạ vũ quả thật có chút vui đến quên cả trời đất lưu lên tại ôn nhu hương bên trong thậm chí chưa từng chú ý tới tào ứng huyền dậy đi có lẽ hắn vốn cũng không từng dùng nhập cái vòng này Ngày lắc đầu sở hạ vũ ngồi đối diện tại một bên thương ngọc nói tỉ tỉ chúng ta đến quá phủ sơn đi loanh quanh bãi kiến cứu cứu không nói đến thương ngọc sẽ không phản bác sở hạ vũ tôn gia tôn dịch dương cùng nạn sư phụ lưu lòng tương giao tâm đầu ý hợp cũng nên đến nhà bãi phòng lập tức gật gật đầu kêu một tiếng hảo sở hạ o vũ há miệng q u á t lên tôn h ậ u nói cho mã lao một tiếng đi quá phù sơn tôn ra tôn ra bến tàu cũng không lớn sở hạ o vũ lần trước tới thời điểm đầu đẩy thuyền mà lần này trừ bỏ thuyền cá nhỏ cơ h ộ không có thuyền lớn thoáng suy tư một chút sở hạ o vũ liền nghĩ đến đây nên cùng tôn kéo d à i thao l á o lời nói kia có liên quan sợ là tôn ra đã phong sơn ẩn thế nhìn qua mây khói mờ ảo quá phù sơn sở hạ o vũ đáy lòng một trận trầm mặc tôn ra là cao quý đại sở một trong tứ đại thế gia lực ảnh hưởng lạ thường có thể tôn ra ẩn lui cũng không từng tạo thành triều đình ba động tới tiêu sái đi tiêu sái có lẽ đây mới là tôn có thể sừng sững ngàn năm mà không suy nghĩ lên do nhìn sở hạ vũ khẽ to mày thương ngọc mặc dù không biết nguyên nhân nhưng là đi lên trước cầm bàn tay của hắn cảm thụ được mỹ nhân nhu tình sở hạ vũ đột nhiên n ở nụ cười tiêu sái lại tự đắc đạo tôn gia lấy lời thương ngọc sừng sốt một chút lẩm bẩm cái gì nắm thương ngọc bàn tay sở hạ vũ há miệng nói tôn trần tống tiền tứ đại thế gia tôn gia bí ẩn nhất cực ít hỏi đến triều đình đúng sai chỉ ở thiên hạ đại loạn thời điểm xuất thế hơn nữa tôn gia âm dương thuật tự hồ chắc là có thể tìm được thiên hạ tri chủ cái này hơn nghìn năm tới tôn gia nâng đỡ năm vị khai quốc đê vương quả thật có thể xương tụng đế sư thương ngọc đã từng nghe qua một chút tôn gia bí mật lại không có sở hạ o vũ rõ ràng như vậy trong lúc nhất thời đấy lòng lại có chút c h ấ n kinh bây giờ sở hạ o vũ tiếp tục nói bốn mươi năm trước thiên hạ tiến vào loạn thế tôn gia chọn chúng ta sở ra lúc này mới có phụ hoàng mẫu hậu nhân duyên nhưng tại trong c h i nhớ ta gả vào ta sở ra phía sau mẫu hậu lại không từng trở lại thái hồ có lẽ đây cũng là tôn gia tổ h ấ n loạn thế xuất thế thiên hạ thái bình thì phong sơn quy ẩn n h ẹ a liêu thanh thương ngọc môi anh đào khẽ nhất nói thiên hạ đã thái bình hai mươi năm tôn gia quy ẩn cũng tại trong dự liệu người nói vô tâm người nghe cỏ ý sở hạ o vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị chỉ là hắn che giấu rất tốt thương ngọc đô chưa từng phát giác t ê x ì tê tiểu thuyết đao loạt gật gật đầu sở hạ o vũ càng là bật cười đạo nói như vậy tôn g i a quy ẩn cũng là chuyện tốt ta ngược lại hy vọng bọn họ lại không sắp xuất thế chờ thuyền vào bến tàu sở hạ o vũ liền nhìn thấy trên bến tàu đứng một môi hồng răng trắng cầm ý đồng tử đồng tử nhìn lại bảy tám tuổi gương mặt bỏ bừng trong nháy mắt con mắt nhìn lại rất là khả ái chỉ là nhìn sở hạ vũ đi xuống thuyền nhưng là giả vợ tiểu đại nhân bộ nói, Xin hỏi vị công tử này thế nhưng là t h ế vậy sở hạ vũ làm sao không biết cái này đồng tử là tới nên đón mình gật đầu nói chính là tiểu bất điểm ngươi tới đón chúng ta l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ đưa tay như muốn bóp hắn mập phì khuôn mặt đồng tử đang tại giả bộ nhỏ đại nhân như thế nào chịu nhường sở hạ vũ bóp chính mình đ á n g tiếc hắn một cái tiểu bất điểm làm sao có thể chạy ra sở hạ vũ ma trường lập tức lòng sinh bất mãn nụ cười trên mặt lập tức tán đi trong mắt cũng có không vui chưa từng nghĩ cái dạng này càng là chọc cười hai người ngồi sổn người xuống nhìn qua nho nhỏ đồng tử thương trên mặt ngọc hiện lên một nụ cười cười hỏi tiểu bằng hữu ngươi tên gì nhìn thương ngọc đẹp như thế nhất là nàng không có bóp khuôn mặt của mình tiểu bất điểm tâm bên trong nhiều chút tán đồng vẫn như trước có chút bất mãn quyệt miệng kêu lên ta không nhỏ tám tuổi rưỡi nhìn tiểu bất điểm như thế q u a tường thương ngọc nhịn không được cười lên gật đầu nói thật đúng là không nhỏ khả năng giúp đỡ đại nhân làm việc nho nhỏ nam tử hán nghe người ta khen mình nho nhỏ nam tử hán tiểu bất điểm nhịn không được cười lên có thể tựa hồ lại cảm thấy cái nụ cười này không thích hợp lập tức ngưng cười lớn tiếng nói ngũ ra ra cũng khen ta biết chuyện mới khiến cho ta ở chỗ này chờ các ngươi đón các ngươi đi hạ thông rừng nói đến đây tiểu bất điểm đưa tay giữ chặt thương ngọc bàn tay đạo tỉ, tỉ. ngươi thật xinh đẹp chúng ta đi sau khi nói xong giữ chặt thương ngọc liền đi thằng đem sở hạ vũ vị này đang sừng lạnh qua một bên sở hạ vũ theo bản năng xoa xoa cái mũi cười khổ một tiếng cùng liêu thượng đi trương khẩu vấn đạo tiểu bất điểm đại gia ra đâu nghe sở hạ vũ gọi mình tiểu bất điểm cái này tiểu bất điểm thật đúng là mặc kệ hắn phát ra nhất thanh lanh hử căn bản chưa từng trả lời thấy vậy sở hạ vũ lại là cười khổ một hồi mà thương ngọc thì lộ ra một vòng vui vẻ ý cười trương khẩu vấn đạo tiểu nam từ hắn ngươi tên gì mặc dù không vui sở hạ vũ tiểu bất điểm nhưng là thật tâm thích thương ngọc há miệm đáp đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tôn l ạ c đầu thương ngọc cười nói nguyên lai là tiểu lạc ca chẳng thể trách thông minh như vậy biết chuyện đâu lớn lên chắc chắn trở thành anh hùng hào kiệt bây giờ tôn lạc chẳng những không có quái thương ngọc t r ụ đầu hắn ngược lại một mặt hương phân nói đương nhiên chờ ta trưởng thành coi như ngũ gia gia anh hùng như vậy nhẹ a liêu thanh thương ngọc nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi vì cái gì không phải đại gia ra đâu đại gia ra thế nhưng là gia chủ tôn lạc lập tức đáp đại gia ra cũng là anh hùng nhưng ta càng ưa thích ngũ gia ra thừa thiếu thời đợi liền dám một mình sông sáo giang hồ sông núi đao biển lửao ừ còn có mỹ nhân làm bạn nói đến đây ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m thương ngọc tôn lạc há miệng nói chờ ta lớn lên cũng phải tìm tỉ tỉ mỹ nhân như vậy xông sáo giang hồ tôn lạc một cái tám chín tuổi tiểu thí hải có thể biết cái gì là mỹ nhân thương ngọc là thực sự bị hắn c h ọ c cười trên mặt đều cười đến nở hoa chính là sở hạ vũ cũng không nhịn được bật cười tôn lạc cuối cùng là một đứa bé tại thương ngọc trầm trầm dẫn dụ phía dưới sở hạ vũ biết đại khái tôn ra tình huống tôn kéo g i i thao tôn lão tọa hoa phía sau tôn ra tuân theo tôn lão phân phó lại không hỏi thế sự gia chủ tôn dịch tu viết mấy phong thư đưa tin triều đình tôn gia trưởng lao tất cả mạch tộc trưởng cũng đều đã hẹn tợn như toàn bộ bế quan bây giờ tôn gia là sở hạ vũ đại biểu ca tôn ánh dạng đông đang chủ trì đại cục đến nỗi tôn dịch dương vì sao muốn đem sở hạ vũ đưa đến hạ thông rừng tiểu tôn lạc không biết bất quá sở hạ vũ tự mình ngã đoán được mấy phần hạ thông rừng tại nơi núi rừng sâu xa tôn lạc từ nhỏ luyện võ cũng có chút không chịu được nổi trên trán hiện lên một tầng mồ hôi trong miệng tỉnh t h ả n g thở ra khí thô mặc dù mọi mệt tôn lạc nhưng là cự tuyệt thương ngọc hào ý cứng rắn muốn tự mình đi chớ đừng nói chi là sở hạ vũ tên kia ch sở hạ vũ có thể minh bạch cứu cứu tôn dịch dương vì sao muốn n h ư ờ n g tôn lạc tiểu thí hài này đến cho chính mình dẫn đường hắn không chỉ có lại muốn cho mình học một khóa để cho mình minh bạch lại đường xa cũng muốn từng bước một đi lại có là khuyên nhủ chính mình một người võ công lại cao hơn địa vị lại tôn quý có đôi khi cũng cùng tiểu lạc một dạng là một cái vô c h i hài đồng thôi lắc đầu sở hạ vũ một tiếng cười khe phía sau di nhiên tự đắc thưởng thức lên quá phủ s ơ n sắc quá phủ sơn chính là đạo gia danh sơn lấy chín mươi chín phong hai mươi bốn cảnh văn danh t h i ê n hạng hàng năm đều hấp dẫn vô số lữ khách đi tới dạo chơi Lại bởi vì gần ra duyên tới hai canh giờ ba người mới đổi tới hạ thông rừng thẳng đem tôn lạc mệnh hai chân như nhuận ra nếu không phải thương ngọc tại bên người kích động sợ hắn sớm nằm xuống nghỉ ngơi thấy vậy sở hạ vũ đưa tay đem một khối ngọc bội nhét vào thương ngọc bàn tay t h ư ơ ngọc n g minh trắng sở hạ o vũ ý tứ cười nói nhà ta tiểu lạc thật có nghị lực xa như vậy đều không tiêu mệnh tương lai nhất định là đại anh hùng cho khối ngọc đội này chính là tỷ tỷ q u ả tặng tôn lạc vốn còn có chút do dự nhưng nghe nói đây là đưa cho mình hạ lễ liền vui vẻ tiếp tới cười nói đa tạ tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi hay yên tâm ta nhất định trở thành đại anh hùng bảo hộ tỷ tỷ nói đến đây tránh thoát thương ngọc bàn tay chạy về phía phía trước hàng rào tiểu viện đồng thời hét lớn ngũ ra ra tiểu lạc đã trở về hàng rào trong tiểu viện ba gian nhà gỗ cũng không biết bao nhiêu năm tháng đã văng ố có thể một chi trồi non từ cây gỗ khô bên trên rút ra khiến cho nhà gỗ tản mát r a sinh cơ bừng bừng dung nhập trong núi rừng bên trái một gian phòng ốc tư phía gió l ù a từ màn trúc cách bên trong có bồ đoàn bàn trà nghĩ đến là ngày thường đại khách chỗ tôn dịch dương đang ngồi ở trong đó uống một mình tự uống một bộ cao nhân hình tượng chẳng qua là khi tiểu tôn lạc chạy vào trong l ự c hắn lập tức đã biến thành vui vẻ lao ra ra nào vào tôn dịch dương trong l ự c tôn lạc há miệng nói ra ra ta đem bọn hắn mang đến ấy tỷ còn đưa tiểu lạc một khối ngọc bội ha ha cười liễu thanh tôn dịch dương một mặt tán thường nói tiểu lạc thân văn trường thành vỗ vô tôn l ậ đầu tôn dịch dương lại nói tiểu thụy cháo gà dương、đi. n g ư ơ i đi giúp hắn v ộ i tối cho n g ư ơ i gà rừng nướng ăn nghe được gà rừng nướng tôn lạc trên mặt lập tức có thần thái cười nói hảo ngũ ra ra ngươi chờ đang khi nói chuyện tôn lạc chạy như một làn khói ra ngoài so con thỏ đều nhanh thầm nghĩ cái này cũng là một cái ăn hàng sở hạ vũ nhưng là đi lên trước bài nói tiểu thất gặp qua cứu cứu bây giờ thương ngọc không người hành một vạn phúc đạo văn bối thương ngọc gặp qua tôn lão do xét hai người phúc chốc tôn dịch dương trên mặt lộ ra một nụ cười đạo tiểu nha đầu ngươi nhưng phải đổi lời nói lưu tùng lao đệ như thế nào nhìn tôn dịch dương trêu g ẹ o chính mình thương mặt ngọc sắc c n g đỏ chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường lần nữa hành lễ nói sư phụ cũng là vết thương cũ lúc tốt lúc xấu làm phiền tôn lao n h ư thương thương ngọc nói nhẹ nhõm nhưng tôn dịch dương lại quá là rõ ràng sư phụ nàng lưu lòng thương thế lắc đầu nói lưu tùng sư đệ không có con cái chỉ có ngươi như thế người đệ tử chỉ cần ngươi bình an hắn cũng liền an tâm căn bản vốn không cho thương ngọc ngắt lời tôn dịch dương hướng sở hạ vũ cười nói tiểu thất ngươi thật đúng là phúc phận thâm hậu chỉ là một tháng thương thế liền đã khỏi đồng thời có chỗ tinh tiến còn có thể cớ nhà đầu này làm vợ nhất định muốn trần quý sở hạ vũ nằm chặt thương ngọc bàn tay cười nói ti tuyệt không nhường thương ngọc tỷ tỷ chịu nửa điểm bị khuất cứu c ứ u yên tâm chính là gật gật đầu tôn dịch dương khẽ cười nói còn đứng làm gì đi và o ngồi nếm thử ta mới cất hạt thông rượu bốn trăm ba mươi bảy bốn trăm ba mươi bản tâm hạt thông rượu thanh tịnh trong suốt không một tia tạp chất t ả n ra hạt thông đặc l ư u hương thơm người được liền làm lòng người thần nhất sảng khoái bưng chén rượu lên sở hạ vũ nhẹ trụ liêu khẩu cửa vào miên ngọt cảm giác mùi thơm ngát hậu vị kéo dài nhất là hạt thông nồng đậm hương thơm dư vị vô cùng rượu ngon tán thưởng một tiếng sở hạ vũ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch bây phẩm vị phút chốc trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nói vị ngọt tuần hương hiểu ra kéo dài rượu ngon nói đến đây ngừng lại thương ngọc nhìn qua tôn dịch dương nói thương ngọc đã sớm nghe nói sư phụ lão nhân gia ông ta nói qua tôn lão rượu ngon c h ả ngon hôm nay nhìn thấy thật đúng là giống như tiên bên trong người tôn dịch dương lơ đến cười liêu thanh đạo những năm này trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ có dựa vào lấy t r à rượu sách tới sống qua ngày nếu là làm tiếp không tốt liền làm trò cưỡi cho thiên hạ ưa thích là hơn một chút tiểu thất ngươi có phải hay không phải vệ kinh tiến lên thời gian cứu cứu xào chút trả mới cho đại tỉ m a một chút sở hạ o vũ cũng không chối tử gật đầu nói cái k i a tiểu thất sẽ không k h á c h khí cảm tạ cứu cứu nói đến đây sở hạ o vũ con mắt chuyển động lộ ra một vòng lịch nợ bí cười trương khẩu vấn đạo cứu cứu làm sao biết ta hôm nay vào thái h ồ chẳng lẽ bấm ngón tay tính toán liền biết ta muốn tới thương ngọc sớm nghe nói tôn gia thân bí bây giờ cũng là một mặt tò mò nhìn chằm chằm tôn dịch dương tự lo cười liễu thanh tôn dịch dương lắc đầu nói nếu là cái gì cũng có thể coi là đi ra vậy không thành thần tiên tiểu thất ngươi cũng không cần lời nói khách sáo là ánh dạng đông đưa tới tin tức chỉ bất quá hắn không thể cùng ngươi gặp mặt không thấy cứu cứu nói ra ngọt u ồ n sở hạ vũ cái hiểu cái không lại chưa từng hỏi ra nên nói hắn tự sẽ nói ra liền chuyển hướng lại nói đạo ta liền biết không thể gạt được cứu cứu lao nhân ra ngươi giống như tề thiên đại thánh tôn hầu tử thủ đoạn lại lớn cũng nhảy không ra phật như lai năm ngón tay thơm phốc phốc cười l i ê u thanh tôn dịch dương lắc đầu nói ngươi à còn cùng hồi nhỏ một dạng nghịch ngợm bất quá nghịch ngợm thế nhưng là chuyện tốt vừa nói tôn dịch dương bưng chén rượu lên cẩn thận tỉ mỉ đứng lên nhìn qua cứu, cứu tôn dịch dương bưng chén rượu lên cẩn thận tỉ mỉ đứng ngươi cái này hạt thông rượu không tệ t i ệ n đưa hai ta đàn tôn dịch dương vừa muốn sở hạ vũ nghịch ngợm hắn liền sư t ử cái miệng to hướng chính mình đòi hỏi hạt thông rượu nghe tôn dịch dương lại là một hồi cười to nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói ngươi à kéo dài thanh â m bên trong tôn dịch dương thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại đạo ta tôn ra đệ tử tu hành âm dương thuật âm dương thuật cũng không phải là đọc nhiều vài cuốn sách liền có thể luyện thành toàn bộ nhờ một chữ ngộ hành tàu thiên hạ trải qua thế sự nếm sinh hoạt chi chua xuất đăng tay là tốt nhất n ộ đạo phương pháp rất nhiều người âm dương thuật tiểu thành phía sau đều sẽ nhập thế rèn luyện chỉ là không thể đánh ra tôn ra nếu không phải từ r ư ớ c đây trên đồng lứa bắt đầu ta tôn g ra tử đệ lấy tên thật h à n h tàu thiên hạ này đối ngày kế tiếp nói chính là một cái tín hiệu bình tĩnh hơn hai trăm linh năm thiên hạ lại muốn lên phân tranh cho nên các đại thế gia mấy giường lớn nhận cũng bắt đầu xúc tích lực lượng ứng đối thiên hạ chi đoạn thậm chí từ trong mưu lợi bất chính mà về phần ta tôn ra tử đệ tự nhiên là các phương giao hảo đối tượng bất quá cũng là các phe cái đinh trong mắt muốn xử chi cho t h ô n g khoái nghe tôn dịch dương nói đến đây sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo quan mang đạo các ngươi hành tẩu thiên hạ chẳng lẽ là đang tìm kiếm trung hương c h i chủ tôn dịch dương cũng không phủ nhận gật đầu nói người từ khi ra đời mệnh cách liền đã chú định tuy có n ô n nhân tất thắng thiên lời này tất nhiên không giả nhưng ai lại có thể đào thoát vận mệnh giống như quốc tri vận mệnh lịch đại khai quốc đế vương cái kia không phải thế chi hảo kiệt mở h u hoàng thị thế có thể cuối cùng tắc n g n không có ở quần cuộng trần bên trong đều không ngoại lệ trước kia ta tôn ra trung phái ra bảy người hành tàu thiên hạ tìm kiếm trung hương c h i chủ cựu t h ú c chính là người nổi bật trong đó được xưng là q u ỷ tài các đại thế gia nghĩ hết tất cả biện pháp lôi kéo hắn vô số giang hồ hào kiệt đều ở đây nghĩ cách giao hảo hắn chỉ là cựu t h ú c làm người quá ngạo từ trước tới giờ không g i ấ u r ố t tại hưu tâm nhân tính toán quen biết cựu ra vô số cho nên cựu thẩm bản thân bị trọng thương cho dù cựu t h ú c sử dụng tâm thuật cũng chỉ kéo dài hai năm tính mệnh từ đây im lặng không nói tu bế khẩu thiền thẳng đến tháng trước tôn lão đại h ạ n phía trước nghĩa n g lại a phó, không thể thích Nghe kia. đáng an trí đứa trẻ đứa sở hạ vũ nói xong thương ngọc tâm trung sinh ra vẻ n g h i hoặc tại không khoảng không chấn thời điểm hắn sở dĩ sẽ ra tay cứu cái kia tiểu ăn mày chính là chịu tôn lão giao phó có thể tôn lão vì sao muốn cứu đứa trẻ kia tôn dịch dương giống như biết chuyện gì xảy ra lắc đầu nói hắn đi theo ngươi cũng không phải chuyện tốt t ù y hắn đi a đại nạn phía trước kiểu thúc muốn ta tôn ra tuân theo tổ hấn phong sơn ẩn thế lại không hứa nhúng tay triều đình giang hồ đúng sai đại ca thậm chí ra nghiêm lệnh tìm về ở bên ngoài tu hành tử đệ bây giờ ta tôn ra đạo trường giả nhau nhau l ự a chọn bế con sáu lời đến nơi đây cũng là bị sở hạ o vũ đánh gãy đạo cứu cứu ngươi đây tôn dịch dương cũng không trả lời ngược lại thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ nói tiểu thất ngươi cũng đã biết bọn hắn vì cái gì bế quan sở hạ o vũ một mực đang suy tư vấn đề này bây giờ nghe cứu cứu hỏi lên vẫn như c ũ suy tư phút chốc mới h á miệng nói chẳng lẽ bởi vì ta sở ra tôn dịch dương gật gật đầu lại lắc đầu đạo có phải thế không không phải cũng là nhìn sở hạ o vũ lộ ra nghi hoặc t h ầ n sắc tôn dịch dương mở miệng giải thích nói cha ngươi có thể trở thành khai quốc đê vương cố là hùng tài đại lực chúng tướng sĩ phấn đấu q u ê mình có thể tạ thành đâu không thể so với cha ngươi yếu cha ngươi có thể được thiên hạ cũng bởi vì ta tôn ra vì người sở ra ăn cắp một tia thiên địa khí vận cử động lần này phạm vào thiên đạo ta tôn ra tự nhiên muốn tiếp nhận á c quả giống như cựu thúc n ử a đ ờ i trước tiết lộ thiên cơ quá nhiều xung đột thiên địa cho nên cựu thẩm tuổi còn trẻ liền mệnh tăng cựu tuyển nhi tử cũng không thể sống qua thành g i a lập thất chi niên h ừ tiết lộ thiên cơ còn như vậy chớ đừng nói chi là đánh cắp thiên cơ nghe cứu cứu nói một hơi nhiều như vậy vẫn là chuyện trọng đại như vậy sở hạ vũ đầu vóc ó chút n ộ n g thẳng tắp nhằm chẳng cứu hám i ệ m nhưng lại không biết muốn nói gì bây giờ tại tôn dịch dương bình thản t h í cực trong khẩu khí sở hạ vũ nhưng là trầm mặc xuống suy tư hắn lời nói này suy tư thiên địa chi đạo thời khắc này thảo đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có chậm rãi từng cơn gió nhẹ thổi qua xoắn tới từng sợi khói nhẹ bất giác ở giữa thiên đã tối xuống dưới đột nhiên có tiếng cười vui vang lên như thế thanh thúy như thế thoải mái rất nhanh hai cái tiểu hài b ì n h bính khiêu khiêu từ trong rừng chạy ra trong đó một cái chính là tôn lạc như vậy một cái khác nghĩ đến chính là tôn thụy hai người cũng là bảy t á n tuổi một dạng hoạt bắt đáng yêu nghịch n g ợ m tinh linh cho nên mặc áo gấm rách tung tóe dính đầy cho đ u ổ i thậm chí trên khuôn mặt nhỏ bé đều đen như mực ngũ ra ra chúng ta đã trở về trong tiếng kêu to tôn lạc càng đem trong tay hai cái gà rừng n â n g cao giống như tại tuyên cáo thắng lợi lại muốn chiếm được khích lệ bất quá hai cái gà rừng ngược lại không đầy phe phẩy cánh phát ra phù phù âm thanh nghĩ đến vẫn còn sống nhìn qua hai người tôn dịch dương gật đầu nói không tệ sợ dọn dẹp, dọn dẹp. Ngoan ngoan đẹp đẹp, hạ vũ đang lúc suy nghĩ một chút liền bị câu nói này làm vui vẻ cười ha hả đối với thương ngọc nói có nghe thấy không biến lương thẩm ha ha sáu thương ngọc cũng bị câu nói này trọc cười nhưng là hung hăng trừng liêu sở hạ vũ một mắt đứng dậy hướng tôn dịch dương đi l i ê u nhất lễ rời đi nàng minh bạch tôn dịch dương tôn lao ý tứ có l ờ i muốn đối với sở hạ vũ nói cho nên nàng liền mang theo tôn lạc cùng tôn thụy rời đi nhìn tôn dịch dương trực điểm đầu chậm d ã i nói tiểu thất cố m à chân quý người bên cạnh người bên cạnh tự nói liêu thanh sở hạ vũ gật đầu nói cứu cứu ngươi không phải cũng thường nói tiểu thất trọng tình yên tâm đi tiểu thất vạn vạn sẽ không c ố phụ giai nhân lôi kéo tôn lạc cùng tôn thụy thương ngọc thanh sở nghe t h ấ một câu trên mặt lộ ra một nụ cười lại là đối hai cái tiểu bất điểm nói đây đều là các người bắt lập tức, hai cái tiểu bất điểm bắt đầu l i ễ u dịu đứng lên tranh nhau nói mình như thế nào như thế nào anh dũng chỉ là rất nhanh âm thanh liền biến mất ở núi rừng bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh t i ê n lặng ngắn ngủi đi qua tôn dịch dương hám i ệ n g nói bốn năm trước đại tỷ gửi thư muốn ta đi tới kinh thành đồng thời nói thẳng dậy ngươi sống phong túng nhất là cái này nhạc ngươi có biết vì cái gì sở hạo vũ gật gật đầu đạo tiểu thất đã là cao quý thân vương mẫu hậu không hy vọng ta tham luyến quyền thế dù là làm sống phong túng hoàn cố tôn dịch dương gật gật đầu lại lất đầu đạo đây chỉ là thứ nhất tiểu thất m ạ n ngươi cách quá đắt tội còn trẻ lại đả thông hai mạch nhân đốc hai mạch nhâm đốc trên võ đạo v ì tiên thiên tri cảnh tại đạo gia xưng là mệnh quan tiểu thất có biết ngươi là gì mệnh cách sao bây giờ sở hạ vũ sắc mặt mặc dù bình tĩnh âm thanh nhưng có chút băng lãnh đạo thất sát tinh tôn dịch dương lần nữa gật gật đầu đạo chính là thất sát tinh ngươi có thể mở ra mệnh quan là bởi vì đổ máu mà có nguyên nhân vì thất sát tinh xung đột thiên địa ngươi mới có thể một mực đụng tới h u y ế t tình cái này cũng là cựu thúc vì sao muốn khuyên ngươi g i i giết dĩ vãng sở hạ vũ cũng không như thế nào tin số mệnh cách mà nói thế nhưng là nghe cứu cứu tôn dịch dương nói đến cũng không giống nhau h u n g chi hắn nói tới cũng là sự thật là sở hạ vũ chỗ trải qua nhìn s ở hạo vũ trầm mặc không nói tôn dịch dương tiếp tục nói thất sát tinh xung đột thiên địa đại tỷ vốn định dùng đào hoa sát tới che lấp mệnh của ngươi nhưng là có ngày đại hôn thảm biến để cho ngươi tâm tính đại biến triệt để mở ra mệnh cách mặc bác một mồi lửa đ ổ thành để cho ngươi trở thành thiên nhân cảnh cao thủ bây giờ dù ai cũng không cách nào che lấp khí tức của ngươi duy chỉ có chính ngươi nói đến đây giọng nói vừa chuyển tôn dịch dương lại nói tiếp kỳ thực tại ngươi đại hôn sau đó đại tỷ đặc biệt để cho ta trở về cầu cựu thúc lao nhân ra ông ta ra tay hóa giải mệnh của ngươi cựu thúc chỉ trở về bốn chữ thuận theo tự nhiên hiện tại xem ra cựu thúc là đúng từ mặc bắc sau khi trở về tiểu thất ngươi tình nguyện bình thản thân phó g i a n nam hoài nam hai đạo tiễn đưa bỏ mình tướng sĩ thi cốt hồi hương làm ngươi biết được bình thản ngươi bây giờ giống như trở vào bao bảo kiếm phong mang nội liễm chỉ khi nào ra khỏi vỏ nhất định là gió tanh mưa máu sở hạ vũ biết cứu cứu đây là đang khuyên chính mình nhưng là trầm giọng nói nam tử hán đại t r ợ phu có việc nên làm có việc không nên làm có một số việc tiểu thất phải làm nhìn qua sở hạ vũ tôn dịch dương gật đầu một cái có chút ít tán tưởng nói đây mới là chúng ta nam nhi chỉ là cứu cứu hy vọng tiểu thất ngươi vĩnh viễn g i vững bản tâm 438, giờ đây i q u là sở hạ vũ lần đầu tiên nghe được thương ngọc hướng mình đưa yêu cầu làm sao có thể tự tuyệt húng chi sở hạ vũ không thể minh bạch hơn được nữa thương ngọc tâm ý dùng sức n h é o méo thương ngọc tay ngọc sở hạ vũ cười nói yên tâm đi chớ nói nhạc dương lầu chính là cùng ngươi đi khắp động đình hồ bản công tử cũng nguyện ý lập tức thương ngọc khỏe miệng lộ ra một vòng thỏa mãn nụ cười đem đầu dựa vào tại sở hạ vũ trên bờ vai phảng phất đối với nàng mà nói sở hạ vũ chính là toàn bộ thế giới cảm thụ được thương ngọc lưu tình sở hạ vũ trong lòng có qua một tia xúc động nhưng là không muốn lừa gạt nàng đạo tỷ tỷ ngươi cũng đã biết cứu cứu vì sao muốn khuyên ta chân quý người trước mắt căn bản vốn không chờ thương ngọc trả lời sở hạ vũ chính mình liền há miệng đáp bốn năm trước tại ta ngày đại hôn thiên đâm lịch tặc lẹn vào vương phủ hành thích bản vương tống nguyện thay ta ngăn lại ám khí b ọ mình quách dĩnh một cái không tranh quyền thế nhược nữ tử cũng bị bọn hắn sát hại lúc đó quách dĩnh đã mang thai con của chúng ta cho dù đi qua mấy năm có thể nghĩ đến ngày đó tình cảnh sở hạ vũ trong lòng có khó che giấu đau đớn, âm thanh cũng có che khó đầu đ ớ vai thương ngọc trầm mặc phút chốc hám hiểu nói ta không làm cái gì vương phi chỉ cần công tử trong lòng ngươi có ta cũng liền đủ thương ngọc c âm thanh vô cùng bình thản nhưng lại có không nói ra được quyết tuyệt nhìn qua thương ngọc gương mặt h o à n mỹ sở hạ o vũ s á t mặt cuối cùng là chậm lại đạo tỷ tỷ chờ ta diệt trừ thiên đâm lịch tặc chúng ta liền ẩn cư sơ lâm lại không hỏi thế sự nói đến đây sở hạ o vũ trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ cười khổ đạo chỉ là muốn ủy khuất tỷ tỷ thương ngọc minh trắng sở hạ o vũ ý tứ bên cạnh hắn có mấy cái nữ nhân mỗi cái cũng là hắn không thể dứt bỏ thương ngọc thần sắc cũng không có mảy may biến hóa từ tốn ó i công tử yên tâm đi thương ngọc biết n ặ n nhẹ Đối đầu ngay h h ì n n qua t ư ơ ngọc cái i k nói rõ không gì sánh được gương mặt. Sở hạo vũ trong lòng sinh ra vô tận đu tình, cũng không nói rõ ra hạo h vô gì sở được c mặt, vũ đu u ệ n đưa tại a địa y đem nàng ôm nàng lòng, trong lúc nhất thời, thiên địa còn vào lúc l thời, xót hai người n gắt a hai y tại người g gao gắn bó thời điểm tôn hầu bước đi lên b o n g tàu chỉ là nhìn thấy bộ dáng của hai người các bộ lập tức chậm lại giống như sợ quáy dày hai người ngược lại là sở hạ vũ trước tiên miệng nói đạo chuyện gì tôn hầu trước tiên không người đi liệu nhất lễ mới há miệng nói công tử tiểu nhân vừa nhận được tin tức vu hồ ban hòa thiên chu đường tập kết đại lượng hảo thủ đối nghịch động đình hồ tựa hồ cùng long vương lệnh có liên quan long vương lệnh tự nói liêu thanh sở hạ vũ lâm vào trầm tư mà giờ khắc này thương ngọc đứng thẳng người nói công tử ngươi bận rộn thương ngọc xin được cáo l ư i trước sở hạ vũ theo bản năng giữ chặt thương ngọc bàn tay những chuyện này sở hạ vũ cũng không muốn tránh nàng có thể lập tức nghĩ đến cũng là hục hặc với nhau hoạt động đa o quan g kiếm ảnh huyết tinh sở hạ vũ đổ lại không nghĩ nàng đã biết gật đầu nói cũng tốt ta vừa vặt khát nấu chén trả a làm thương ngọc rời đi sở hạ vũ h á miệng nói thế nhưng là đồng tam nhi đang tắc k h á i tôn hầu cũng không trả lời ngược lại chuyển hướng lại nói đạo công tử tin tức là từ phía dưới tài công trong miệng nghe được tiểu nhân vừa rồi đi ngang qua nghe bọ bọn hắn nhưng là từ quá phủ sơn phía dưới ngư dân trong miệng biết đến căn cứ vào ngư dân nói tới v u hồ bang tựa như là tại thái hồ bên trên tìm người nào kết quả lại tìm được thủy long vương giấu ở động đ ỉ n h hồ bảo tàng tin tức không biết thực hư bất quá v u hồ bang hòa thiên chu đường đã tranh đấu mấy trận hai phe đều tổn thất mấy cái thuyền lớn bây giờ đang tại động đ ỉ n h hồ bên trên núi nghịch chung quanh ngư dân cũng không dám xâm nhập động đ ỉ n h hồ sở hạ vũ cũng không có lập tức mở miệng mà là tại suy xét một vài thứ nếu thật như ngư dân nói tới v u hồ bang tìm người nhưng là tìm được long vương bảo tàng tiếp đó ngàn chu đường vừa chạy tới hai phe phát sinh tranh nếu thật là dạng này người kia liền nên là đồng ba tất cả đây hết thệ cũng là đồng ba đang bố trí trước tiên ném ra ngoài long vương bảo tàng lại kích động vu hồ bang hòa thiên chu đường tranh đấu cuối cùng nhường các phương thế lực đều rơi vào tới nghe đồn thủy long vương ngang dọc thủy đạo nửa giáp tích lũy vô số vàng bạc tài bảo bằng không thì cũng không thể tổ kiến quỷ nước đại quân cũng đều là những đứa trẻ này huấn luyện bọn hắn chính là một tòa kim sơn cũng có thể bị móc sạch có này có biết long vương bảo tàng hẳn là vô cùng lớn đến nỗi long vương lệnh quỷ nước đại quân đã sớm không ở long vương lệnh cũng không có ý nghĩa gì chỉ là đồng tam nhi từ chỗ nào tìm được manh mối hắn như biết long vương bảo tàng manh mối cũng sẽ không cấu kết triệu chín ám sát thoát hải nghĩ mãi mà không rõ sở hạ vũ liền đem vấn đề này ném ra khỏi đấu v u hồ bang hòa thiền tru đường hai đám bang chủ cũng là lao giang hồ không thấy con thỏ không b n g lưới hạng người nguyên nhân là có người trợ giút nhưng không có đồ thật làm sao lại từ ám đấu chuyển thành minh tranh còn như thế g i ò n g c h ố n g thua chiêng hiện tại cái này cục diện hẳn là cái kia hai cái lao hồ ly không muốn thấy nhất tình cảnh một bút tài bảo không thể độc chiếm song phương chia đều cũng tốt bây giờ làm người qua đường đều biết các phương thế lực tràn vào động đình hồ đó cũng không phải là hai ba nhà thú chi nhạc dương chi địa còn có, có đại sở thủy sư cho nên nhất định là thiên đâm lịch tặc t h ủ bút gặp lại thiên đâm lịch tặc sở hạ vũ hắc mạnh phân minh trong đôi mắt đột nhiên có quan g mang sáng lên thông d o n g như thường thần sắc thực cả người hắn tràn ngập thần thái chỉ là đột nhiên lại nghĩ tới cái gì sở hạ vũ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài sự tình phát sinh ở động đ ỉ n h hồ bên trên tôn gia ha có thể không biết có thể hết lần này đến lần khác không có nói với mình liền đại biểu ca tôn ánh dạng đông cũng không có lộ diện kỳ ngôn nghĩa lại rõ ràng bật quá tôn hầu cũng không biết sở hạ vũ suy nghĩ chỉ là nửa ngày không thấy hắn mở miệng liền không người đi liếu nhất lễ đạo tiểu nhân sai lầm không thể nhanh chóng biết được chuyện này thỉnh công tử trách phạt một tháng qua sở hạ vũ muốn tính một thời gian yên tâm chữa thương cũng là làm bạn giai nhân cố ý dặn dò tôn hầu không thể liên hệ ương vệ ở các nơi vệ sở mà k h á c một cái nguyên do chính là sở hạ vũ cảm thấy mình bên cạnh thân có thiên đâm hai mắt một mực tại nhìn chăm chú lên chính mình không muốn bởi vì một chút không quan trọng sự t ì n h bại lộ ương vệ thiết lập tại các nơi ám bánh lái lơ đến phất phất tay sở hạ vũ há miệng nói chuyện này không có quan hệ gì với người nói cho mã lao tăng thêm tốc độ đổi tới nhạc dương tám trăm dặm đình hồ cũng không phải là tất cả địa phương cũng là g i em sóng lặng vùng đất bằng phẳng cũng có đáng Vòng xuống ấy, nước xoáy, là là khi ế t h i màn đêm i ệ à n ổ buông xuống hai đầu xuồng tam bản lạng yên không tiếng động từ sòng phương trận doanh lái ra nhìn như cùng rất nhiều xuồng tam bản một dạng tiến vào bách điệu châu dò đường tầm bạo không có chút nào gây nên đông đảo hào kiệt nhìn chăm chú bất quá sợ là ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này hai đầu xuồng tam bản ngồi gặp nhân vật không tầm thường vạn thương hạc cùng doan triển phi vu hồ bang bang chủ hòa thiên chu đường đường chủ hai vị này thủy đạo đại lão hai đầu xuồng tam bản tại bách đ i ề u châu ngoại vi một hẻo l á n h đảo nhỏ ngừng lại vạn thương hạc cùng doan triển phi hai người lướt nhau không hẹn mà cùng thi triển khinh công rơi vào trên đảo nhỏ sau đó lại lần đối mặt đứng lên vạn thương hạc thân hình khôi ngô cao lớn chỉ là trên mặt chất đầy nếp nhăn tóc xám trắng nhìn lại có chút dàn u a không có chút n có doan m triển g i phi thân hình cao thẳng tướng mạo anh tuấn trên mặt cuối cùng mang theo nụ cười nhàn nhạt cho người ta ôn hòa cảm giác thân mang quần áo văn sĩ phảng phất du sơn ngoạn thủy văn nhân mặc khách chỉ là đứng trang nghiêm bên trong tự có một loại uy nghiêm trước kia hoác hải bất đắc dĩ mệnh quỷ nước đại quân che giấu doan triển phi xuất lĩnh một đám huynh đệ lập nên ngàn chu đường mà ngàn chu đường bây giờ đã thống l ĩ n h phương b ắ c thủy vực cũng là một phương hào kiệt một màn này nếu là bị người nhìn thấy nhất định sẽ chấn kinh giang hàm sợ là ai cũng sẽ không nghĩ tới đấu đang chặt vu hồ bang hòa thiên chu đường hai đám bang chủ lại sẽ xuất hiện tại cùng một trên hòn đảo nhìn tình cảnh này rõ ràng là có chuyện quan trọng thương lượng chỉ là bây giờ hai người tựa hồ cũng không có mở miệng trước ý tứ duy chỉ có phong thanh tiếng nước tiếng chim hót càng ngày càng trống trải trong yên lặng vạn thương hạc trước tiên mở liếu khẩu đạo lao đệ người vượt b i ê n giới vạn thương hạc khẩu khí bình thản không có gì lạ phán phất như tại làm nhảm việc nhà mà doan triển phi cũng cùng tốt nợ nụ cười đạo thu hồi nhà mình đồ vật cũng chỉ có thể quay dày lao ca doan triển phi thân phận mặc dù bí mật đó cũng chỉ là đối với người thường mà nói vạn thương hạc lại biết rõ rành rành nhưng là lắc đầu nói vật vô chủ lao đệ lúc nào làm của riêng tựa hồ hay là ta vu hồ bang trước tiên tìm được doan triển phi ha có thể không do vạn thương hạc ý tứ có thể ra hồ bất ngờ không có phản bác hắn chậm d ã i nói thiên đ i ệ bảo vật người có đức căn cứ chi người có duyên có được lao ca tiếp tục đâu nữa sợ sẽ không phải chúng ta hai nhà nhìn doan triển phi chủ động chịu thua vạn thương hạc lập tức minh bạch nhất định có chính mình không biết sự t ì n h dù sao hắn là thủy long vương tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được thủ h ạ có thể hiện nay tình huống lại rõ ràng bất quá hợp tác cùng có lợi tranh thì hại thương cũng chỉ có thể như thế nhìn qua doan triển phi vương thương hạc trương khẩu v ấ n đạo l ã o đệ có ý tứ là doan triển phi lập tức nói chia đồng ăn đủ chia năm năm vạn thương hạc lắc đầu đạo tất nhiên l ã o đệ có thành ý l ã o ca cũng không n g o ạ t khí sáu bốn phần nghe vạn thương hạc khẩu khí cực kỳ khẳng định tựa hồ không có chỗ thương lượng doan triển phi nhìn thẳng hắn phút chóc cuối cùng là gật đầu đồng ý, đạo, tất nhiên lão ca đã lên tiếng tiểu đệ há có thể không đáp ứng lão ca chiếm đầu to bất quá lao đệ muốn trước lấy một thứ nhìn chăm chăm doan triển phi vương thương hạc há miệng nói long vương lệnh doan triển phi cười cười lại không có trả lời t h ế vậy vương thương hạc trong lòng cảm thấy không thích hợp nhưng hắn lời đã nói ra miệng lại chiếm đầu to cuối cùng là gật đầu nói tốt lắm chúng ta cứ như vậy quyết định t h ế vậy doan triển phi lại làn nợ nụ cười đạo vẫn là lao ca sảng khoái bây giờ thương lượng một chút chi tiết à tránh khỏi phức tạp tất nhiên đại cục đã định hai người liền bắt đầu thương lượng đoạt bảo chi tiết rất nhanh liền có kết quả riêng phần mình ôm quyền rời đi chỉ là hai người đều từng cẩn thận từng điều tra trên mặt đất một mảnh cỏ dại đột nhiên c ó quy luật nhúc nhích đứng lên cuối cùng hiện ra một đạo hắc ảnh rời đi bốn trăm ba mươi chín bốn trăm ba mươi hai động đình gió nổi lên phía dưới nhận được sở hạ vũ phân phó mã trường giang xuất linh trúng tài công sử xuất toàn lực hết tốc độ tiến về phía trước nhưng dù cho như thế đổi tới nhạc dương đã là nửa đêm về sáng phồn hoa nhạc dương thành không có mùa h a i hoàn toàn yên tĩnh sở hạ vũ cũng không có xuống thuyền ngược lại là tôn hầu thi triển k i n h công nhanh như chất biến mất ở đường cái chỗ sâu bất quá trở về thời điểm đã biến thành ba người Leo lên thuyền. tôn hầu dẫn dắt hai người tại cửa khoang n g ừ n g lại k h ô n g người nói công tử giang nam đạo từ đà chủ nhạc dương vệ trần nghĩa phúc cầu kiến làm tôn hầu dứt lời phía dưới trong khoang thuyền lập tức có âm thanh vang lên đạo đi vào tôn hầu đẩy cửa ra lại không có đi vào mà mượn ánh đèn yếu ớt cuối cùng nhìn thấy tướng mạo của hai người đi đầu một người nhìn lại hơn năm mươi tuổi thân hình cao thẳng nhưng có chút gầy gò phổ thông tướng mạo lại gương mặt lạnh lùng tựa hồ ai nợ tiền hắn tựa như người mặc nho sang c ó thể không có chút nào khí tức nho nhã ngược lại có chút chùa như cái luân thi không thứ tính toán t ư sinh bất quá đang nhìn ra sở hạ vũ thời điểm trong mắt sáng lên hai đạo quan mang. trong đó có không che giấu được phân chấn tư hoành ương vệ tại giang nam đạo người cầm lái một người khác kích thước không cao lộ ra một chút giữa c h á n đầy đạn gương mặt bên trên mang theo ôn h ò a n ụ cười chính là một đôi mắt cuối cùng là cười hì hì làm cho lòng người sinh hào cảm chỉ là nhìn thấy sở hạ vũ thời điểm trong mắt l ó e lên một vòng dị s á c trần nghiêm phúc chấp trưởng nhạc dương vệ cái thân phận này mặc dù tuyên bố không hiện nhưng hắn một thân phận khác tại nhạc dương cơ hồ là không ai không biết nhạc dương lầu trừng quỹ nhìn thấy sở hạ vũ tư h à n h thần sắc không có biến hóa chút nào mà trần n i ê m phúc nụ cười ngược lại là càng ngày càng rực rỡ hai người đồng thời qu tham kiến vương gia đ i ệ n hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên tiên t u ế sở hạ vũ chỉ gặp qua từ hoành một lần lại đối với hắn hiểu rõ không thiếu đại sở đất rộng của nhiều nhưng cũng vẹn vẹn có mười một đạo theo lý thuyết t ư ơ n g vệ vẹn vẹn có mười một vị đà chủ sở hạ vũ tất nhiên muốn tiếp trưởng sở gia thiên vệ tự nhiên phải n g h ĩ pháp trưởng không cái này mười một người thế nhưng là đối bọn hắn xuống một phen công phu đến nỗi trần nghĩa phúc thì còn không vào được pháp nhãn của hắn đảo qua hai người một mắt sở hạ vũ nói từ đà chủ cũng tại nhạc dương đều đứng lên đi cảm ơn vương gia liền hạ uy lệ âm thanh bên trong trần thành cùng trần nghĩa phúc đồng thời đứng lên trần hồi bẩm vương ra biết được long vương lệnh tại động đình hồ bên trên thi chức liền b ổ i tới nhạc dương mong đợi có thể vì triều đình cùng vương ra tìm ra loạn thần tặc tử cùng long vương bảo tàng sở hạ o vũ điểm nhẹ đầu chậm rãi nói đem sự tình kĩ càng giản một lần tư hoành thân là giang nam đạo ám bánh lái đ à chủ chuyện này đang tại hắn quản lý phạm vi bên trong nhất định muốn tra một cái tinh tưởng h ú n g chi hắn đang nghĩ ngợi mượn chuyện này vào tới sở hạ o vũ p h á p nhãn phải biết sở hạ o vũ không chỉ là triều đình thân vương còn e m là sở gia thiên vệ người cầm lái cho nên tư hoành xuống đại c ô n u vừa muốn lấy được long vương bảo tàng lại phải đem nút trong bóng tối thiên đâm lịch tặc tìm cho ra bây giờ nghe sở hạ vũ chủ động hỏi từ hoành đấy lòng có chút h ứ n g phấn chỉ là mười mấy năm điệp dò xét rèn luyện nhường thần sắc hắn không có biến hóa chút nào một bên sửa sang suy nghĩ một bên đáp khởi bẩm v ư ơ n g ra chuyện này còn muốn từ vương gia ngài nói lên ngầm đầu liếc liêu sở hạ vũ một mắt từ hoành trầm thấp âm thanh nói vương gia ngài đi ngang qua khúc phụ nhìn thấu đồng tam nhi đám người âm y ê u vương gia ngươi khoan dung độ lượt vòng qua đồng tam nhi một mạng đáng hận cái thẳng này không biết hối cải ngược lại tại động đình hồ hành th vua hồ bang thôi vĩnh sóng tức giận đồng tam nhi hãm hại chính mình lại muốn đem công bố quá liền trắng trận đổi bắt đồng tam nhi mà đồng tam nhi bị buộc không đường có thể đi thời điểm còn nghĩ tới năm đó tào giúp tại thái hồ bên trên ám bánh lái hắn vốn nên là tìm vận may không muốn thật đúng là nhường hắn đụng vào đại vận n g ư n g lại lại từ hoành mở miệng giải thích nói tào giúp thịnh thế đang nổi thời điểm cùng tôn ra trở mặt mà thái hồ tôn ra là thiên nhiên thế ra tào giúp tại thái hồ xung quanh thiết trí ám bánh lái thật có thể nói là, là hao tổn tâm cơ thiết trí tại quá bên hồ lên hoa sen chùa hoa sen chùa đã có trăm năm lịch sử tại nhạc dương một chỗ danh tiếng vô cùng tốt mỗi tháng mùng một mười lăm đều sẽ có rất nhiều thiện nam tín nữ tiến đến lễ phật mười lăm tháng tám cùng ngày đồng tam nhi đi theo đông đảo khách hành hương đi tới hoa sen chùa vừa gặp phải t á o giúp dư nghiệt bản trần bản trần cũng là hoa sen chùa nổi danh cao tăng hiện đã bị ti chức nốt lại nghe đến đó sở hạ o vũ ngắt lời vấn đạo long vương bảo tàng manh mối là từ bản trần trên thân có được từ hành o lập t ứ c đáp vương ra cái này cũng là ti chức một mực n h i n g chỗ bản trần nói hắn cũng không hiểu rõ tình hình nhìn sở hạ vũ khe to mày từ hành liền mở miệm giải thích nói căn cứ vào bản trần nói、tới. sở dĩ tại thái hồ thiết chí cứ điểm là bởi vì thủy long vương hoác ra lời đầu tiên biết tào giúp thanh thế tuy lớn vẫn còn không thể cùng tôn gia loại này ngàn năm gia tộc đánh đồng nếu như không tất yếu rất ít đặt chân động đình hồ liền tại động đình hồ thiết chí ám bánh lái giám sát động đình hồ cùng tôn gia đ ộ n g t ĩ n h tào giúp sắp hủy diệt thời điểm hoác ra trước tiên phái thiếp thân thị vệ đem một bản sổ tay giao cho b ả n trần là thiên hạ đường sông ghi chép nhường bản trần cẩn thận cất giữ lập tức sở hạo vũ trong mắt lóe lên một đạo hà quang đạo hắn giao cho đồng tam nhi từ hoành nghiêm nghị đáp chính là bản trần nói hắn từng lận xem qua cũng không Đồng được Nhi Tam thể tìm có lần o Bảo n Vương Tàng, liền nên cùng quyến cuốn liên quan, từ đó gây nên vu hồ bang hòa thiên chu đường phân tranh. g gây vu từ l kia sách có chu hồ hòa đó này sở hạ vũ cũng không có mở miệng mà là tại suy tư điều gì trầm mặc thật lâu sở hạ vũ lắc đầu nói không có đơn giản như vậy một tháng trước ngàn chu đường thiếu chủ t i ể u ra bây giờ động đình hồ nhất định là phát hiện cái gì đồng tam đâu rồi nhìn qua sở hạ vũ bình tĩnh khuôn mặt từ hoành đột nhiên phát hiện nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn vị này không chỉ có tâm tư nhanh nhẹn càng hiếm thấy hơn là hắn suy nghĩ chu toàn không vì biểu tượng làm cho mế hoặc chẳng thể trách có thể ngang dọc mặt bắt q á y bạt lệ không yên ổn t tí bây giờ ti chức i đang toàn lực giám sát vu hồ bang hòa thiên chu đường bọn hắn đã rằng có sáu ngày tranh đấu mấy trận như ti chức đoán không sai sợ vạn thương hạc cùng doãn dương bay liền muốn đảm luận hợp liên thủ đội bảo bất quá chỉ cần bọn hắn và bảo chính là bọn họ hủy diệt này nói đến đây từ hoành ôn quyền đi liễu nhất lễ trầm giọng nói hai tháng trước thất vương ra mắt sáng như đốt nhận ra triệu chín một đám t ạ c tử bây giờ tại thất vương ra dẫn đầu dưới chắc chắn có thể một lưới bắt hết bọn họ nghe từ hành o vị này trên đỉnh đầu lần đều vớt đuôi đ ị c h bợ một mực chưa từng mở miệng trần n g h ễ a phúc càng là cười dạng dỡ nói vương ra ngút trời kỳ tài b ắ t lệ một đời tiêu hùng còn để tội chớ đừng nói chi là nho n h ỏ vu hồ bang hòa thiên chu đường còn không phải dễ như trở bàn tay phủi hai người một mắt sở hạ vũ cũng không có nhận miệng suy tư một lát sau há miệng nói đồng tam nhi thân phận nghi, nhất định giấu ở địa phương nào tọa sơn quan hồ đấu nhất thiết phải đem hắn tìm ra từ hành lập tức đáp ty chức tất lệnh nhất định bắt đồng tam nhi. điểm nhẹ đầu sở hạ vũ lại hỏi nghe nói vu hồ bang hòa thiên chu đường có mấy trăm đầu trên thuyền lớn vạn người rằng co từ đà chủ ngươi dự định như thế nào đọc bảo còn nữa vu hồ bang hòa thiên chu đường tranh đấu gây người qua đường đ u biết hoác ra trước tiên lại được xưng là thủy long vương còn từng nghĩ tranh đấu thiên hạ nghĩ đến nhóm này bảo tàng có giá trị không nhỏ sợ có không ít người nhớ à. tư hoành sớm đã đối sách lại không dám lừa gạt sở hạ vũ há m i ệ n g đáp khởi bẩm vương ra chỉ cần bọn hắn đọc bảo liền nhất định muốn phát sinh tranh chớp đến lúc đó nhất định là lưỡng bại cầu thường ty chức cho là chỉ cần đại quân tới gần nhất định có thể đem bọn hắn sợ quá chạ nghe từ hoành nói chắc chắn như thế sở hạ vũ thì biết do hắn có chỗ an bài dù sao mỗi một đạo đà chủ cũng là ngàn chọn vạn chọn mới chọn lựa ra đều có thể một mình đảm đương một phía liền gật đầu nói những năm này thủy đạo một mực không bình tĩnh vu hồ bang hòa thiên chu đường cũng là càng ngày càng làm cản nhân cơ hội này thật tốt gõ một phen từ hoành lập tức k h ô người n bài nói thi chức t u ấ n lệnh đến nôi thế lực khác lần này các đại thế lực cũng không có nhung tay n g ư n g lại lại từ hoành mở miệng giải thích nói tôn ra một mực tự xưng động đỉnh tôn d â a bây giờ cho dù phong sơn không hỏi thế sự các đại thế ra hay là môn c ô kỵ tôn ra mặt m ũ i đều chưa từ cho tới nay thuộc hạ không thể phát hiện đại đội nhân mã tới gần đến nội giang hồ vô cực quan đ ã phong sơn thiên long chùa sẽ không vì này ra tay tàng kiếm sơn trang quách trang chủ đoán được chuyện này có thể cùng trời đâm lịch tặc có liên quan cũng chưa từng phái ra nhân mã duy chỉ có thánh giáo có chút kỳ quái thánh giáo từ trước đến nay đ ưa thích náo nhiệt lần này cũng không có phái ra nhân mã sở hạ vũ thoáng ngờ tới thì biết rõ nguyên do trong đó tao càng chọn cùng trường c h ấ n đông hai người đây là đang bán mình mặt mũi mà từ hoành thì tiếp tục nói mọi thứ có lợi có hại không thấy những thứ này định tiêm hảo môn thế già môn phái giang hồ ra tay giang nam đạo các đại thế lực đều có ch nhất là lục lâm nhân vật đại lượng tràn vào nhạc dương cũng là một cỗ không kém thế lực điểm nhẹ đầu sở hạ vũ đột nhiên v ấ n đạo các ngươi nói đồng tam nhi cử động lần này đến tột cùng ý gì thiếu đi đỉnh tiêm môn phiệt cùng môn phái căn bản không nổi lên được sóng gió còn không bằng h ắ n yên lặng đ o v n bảo lần này tư hoành cũng không trả lời mà là lâm vào trầm tư chính là trần nghĩa phúc nụ cười trên mặt cũng biến mất không thiếu đột nhiên trần nghĩa phúc trong mắt sáng lên ô n quyền hành lên nói vương ra ngươi mới vừa nói qua ngàn chu đường thiếu chủ đã sớm đuổi tới nhạc dương có phải hay không doán dương bay đến rồi đầu mối gì đồng tam tên kia bất đắc dĩ l i ê n cố ý gây nên hỗn loạn muốn đục nước béo cỏ sở hạ vũ cũng không có mở miệng thấy vậy từ hoành chỉ có thể nói thi chức đã nhận được tứ gia mật lệnh có thể điều động nhạc dương thủy sư mặt khác tứ gia đã bẩm báo thánh thượng mệnh g i a n g nam đạo thủy sư tiến vào đề phòng vạn vạn sẽ không tùy ý tặc tử lấy đi long vương bảo tàng nếu thật giống như nghiễm phúc nói tới cũng chỉ có thể là chúng ta không biết chân bảo bây giờ sở hạ vũ lắc đầu nói thiên tâm lịch tặc một lòng muốn phá vỡ ta đại sở vương triều sẽ không vì ngoại vật tâm động e rằng thật là có cái gì thứ không tầm thường nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo đối n ị c h năm ngày từ hoành há miệng đáp đã năm ngày đại quy mô tranh đấu chỉ có hai lần bất quá thiệt hại cũng không lớn không có tìm được long vương bảo tàng bọn họ sẽ không ra tay đánh nhau bây giờ vua hồ ban g hỏa thiên chu đường đều ở đây không biết ngày đ ê m tìm kiếm long vương bảo tàng long vương bảo tàng tự nói liêu thanh sở hạ o vũ há miệng phân p h ó nói lúng bắt đồng t â m nhi người này giảo hoạt trên thân nhất định có đại bí mật còn nữa áp bản trần tới bạn vương muốn gặp hắn gặp một lần từ hoành lập tức không người đáp t h i chức tuân lệnh này liền đi cầm bản trần nói đến đây ngừng lại từ hoành lại nhìn sở hạ vũ nói vương ra trên nước sóng đại không như trên bờ nghỉ ngơi, ti chức đã sắp xếp sòng sôi việt tử. thoáng suy tư một chút, sở hạo vũ gật đầu nói, cũng tốt, bất quá bản vương c h ỉ là đi ngang qua đ ộ n đ ỉ n h không cần kinh động đám người. người. đặt chân một trốn tiến trong, trăng chân cực lạc, cũng hôm không ánh nay người bên mấy mà vào ở c ũ nhìn g là một t thế là muốn tự mình là muốn xem u ố Đối mặt Phúc Trốc, n nước. Doan Triển phi đột nhiên nợ nụ cười, đạo, vạn lao cá, thỉnh. Nhìn g cười, Phúc cá, đột đạo, Phi mặt lao x doan triển phi trên mặt cái k i a nụ cười dối trá vạn thương hạc đáy lòng chán ghét hơn nữa chẳng biết tại sao vạn thương hạc tâm đột nhiên run phía dưới có thể việc đã đến nước này căn bản vốn không tha cho hắn đổi ý phất tay làm một cái t h ỉ n h tư vạn thương hạc một cái lặn xuống nước vào trong nước thân thể khôi ngô lại không có phát ra một k i a âm thanh chớ đừng nói chi là bọc nước giống như con cá vào trong nước doan triển phi tại trên nước lăn lộn hơn nửa đời người n hơn ì n vạn t h ư g hai ạ lộ r c h ê trên u này, mươi ặ t chút nào bội phủ, một cái bay vọt rơi vào trong có che cái không phụ, nào n dấu vào bội bay rơi ớ c theo sắt t h vạn ư n g hạc b ơ về phía đáy năm ư ớ c tuyển Hơn đắm. đi qua trên thuyền sớm mọc đầy cây rong vô số con cá du t ẩ u trong đó vẫn như trước có thể nhìn ra thuyền lớn hình dáng hai người cũng là thủy đạo hạ kiệt dễ dàng tiến vào trong k h o a n g thuyền nhìn thấy binh khí tán lạc đ ầ y đất cái này một thuyền tất cả đều là binh khí hai người nhanh chóng du t ẩ u một lần liền tiến vào đệ nhị chiếc thuyền lớn sau đó là đệ tam chiếc ước chừng nửa nén hương đi qua vạn thương hạc cùng doãn triển phi nổi lên mặt nước chỉ là doan triển phi trong tay thêm ra một cái đen như mực hộp trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người chính là vạn thương hạc thỉnh thoảng liếc hướng cái hộp gỗ kia tử mặc dù không biết bên trong lấy cái gì vẹn vẹn hộp bản thân dùng thượng đẳng nhất cây môn chế thành giá trị bách kim doan triển phi tự nhiên phát giác ánh mắt của mọi người nhưng không nhưng không có ý giải thích ngược lại đem cây môn hộp thu vào cười nhìn qua vạn thương hạc nói vạn lao ca ngươi nói làm sao chịa a vạn thương hạc mặc dù không biết đựng trong hộp cái gì nhưng hắn thấy do doan triển phi lấy hộp thời điểm hưng phấn cùng kích động nghĩ đến đồ bên trong l ạ thường tuy có chú tốt lắm năm chiếc thuyền hai thuyền binh khí hai thuyền hoàng kim đại gia chia đều tối hậu nhất thuyền chân bảo ta vù hổ giúp lấy b ả y thành nghe nói vạn thương hạc lại muốn b ả y thành thiên chu đường lập tức có người không vui sắp mặt lập tức rét lạnh xuống bầu không khí cũng theo đó căng thẳng chỉ là không chờ hắn mở miệng d o a n triển phi ngược lại là gật đầu nói chúng ta đã sớm thương lượng xong ngươi sáu ta bốn lao ca biện pháp này cũng là công chính cứ như vậy nhìn d o a n triển phi dễ dàng như thế đáp ứng vạn thương hạc càng ngày càng hiếu kỳ trong hộp gô đến cùng vật gì như vậy thì muốn cùng thiên chu đường về mặt trong nháy mắt vạn thương hạc liền đẻ xuống trong l đại gia nhanh chóng đoạt bảo rời đi chậm thị sinh biến theo vạn thương hạc cùng doãn triển phi mệnh lệnh hai đám hảo thủ nhao nhao vào nước rất nhanh liền từng dương hoàng kim từng bó binh khí nổi lên mặt nước nhìn bọn thủy thủ hoa mắt long vương bảo tàng chính xác đủ phong phú mấy trăm tên thủy đạo hảo kiệt từ nửa đêm đem đến phía chân trời trắng bệnh lắp ráp hơn năm mươi con thuyền nhỏ làm tối hậu nhất dương mang lên thuyền vạn thương hạc cùng doãn triển phi đối mặt một lát sau đồng thời ô n quyền cáo tử đông đạo thuyền nhỏ xếp thành hai hàng từ hai cái phương hướng rời đi rất nhanh liền biến mất ở sóng biết chỗ sâu một đầu trên thuyền nhỏ vừa man khuôn m có muốn hay không ta dẫn người đem hộp c ấ p về doãn lao nhi khẳng định muốn trở về thời lớn chỉ có thể giao cho doãn vân p h ạ m tiểu tử kia h ừ tại ta địa bàn chỉ cần bang chủ ngươi ra lệnh một tiếng chính là cái kia hơn hai mươi thuyền chân bảo lào mã ta cũng cùng nhau cho người c ấ p về mã tam vạn thương hạc thủ hạ chính là số một chiến tướng nhìn như lô mãng kỳ thực suy nghĩ chu toàn bằng không thì cũng không thể sống đến bây giờ cũng không thể nói ra vạn thương hạc suy nghĩ trong lòng nhìn qua lập tức ba mảnh khắc vạn thương hạc u ố i cùng là gật gật đầu đạo lao tam ngươi mang một nhóm hảo thủ theo sau không cần ngạch bính vàng bạc châu đau cùng hộp để bọn hắn lựa chọn nhưng mà ngàn vạn lần nhớ không thể đánh đ á m k i a châu đáo chủ ý long vương bảo tàng không phải chúng ta vu hồ giúp có thể nuốt một mình nói đến đây nhìn qua g ầ y yếu giống như quân sư bộ dáng người vạn thương hạc lại nói la l ã o đệ lao ca ta còn muốn đuổi trở về nhóm này châu đáo liền làm phiền ngươi cùng lúc đó một hướng khác doãn triển phi cũng đang hướng doãn vân phàm dặn dò cái gì đạo tiểu phàm cha thân là thiên chu đường bán chủ nhất thiết phải xuất hiện ở trên thuyền lớn hấp dẫn chú ý của mọi người ngươi lập tức mang nhóm này châu đáo trở về đoạn đường này chắc chắn sẽ không bình tĩnh ngươi ngàn lần cẩn thận gặp chuyện nhiều nghe một chút n g ư ơ i trần thúc d o a n vân phạm nhìn qua phụ thân d o a n triển phi nói h ả i nhi minh bạch chà yên tâm chính là nói đến đây giọng nói vừa chuyển d o a n vân phạm lại nói tiếp cha vừa rồi vạn thương hạc nhìn cái hộp này ánh mắt rất kỳ quái h ả i nhi luôn cảm thấy hắn sẽ hạ thủ c ấ p đoạt bây giờ đứng trang nghiêm một bên trần thúc như cũng há miệng nói thiếu đường chủ nói thật phải d o a n huynh không thể không để phòng a trần thúc như cũng là quỷ nước trong đại quân một thành viên d o a n triển phi có thể sáng lập thiên chu đường cũng không có phát hiện tại là vì thế trần thúc như không thể bỏ qua công lao tự lo nợ nụ cười doãn triển phi há miệng nói yên tâm cái hộp này từ doãn mộ tiếp thân bảo tồn ta ngược lại xem ai dám ra tay ngược lại là các ngươi áp giải nhiều như vậy châu b á o nhất thiết phải chú ý cẩn thận nghe doan triển phi muốn lấy đi cái k i a hờ gỗ trần thúc mưu trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị tiết sáng chỉ là hắn che giấu rất tốt không người nhìn thấy thôi gật đầu nói đã như vậy doan huynh cứ việc yết tâm ngược lại là doan huynh ở vào nơi đầu sóng ngọn gió muôn b à n cẩn thận doan triển phi tự lo nợ nụ cười thong dong như thường nói vu hổ giúp lại thêm ta thiên chu đường bốn năm mươi đầu thuyền lớn gần mười ngàn binh sĩ không ngại nói đến đây doan triển phi ôm quyền hướng trần thúc mưu đi liều nhất lễ đạo trần lao đệ vạn sự cẩn thận cáo tử sáng sớm một c ắ m đầy cao lớn cây trúc trong đ ì n h viện tôn h ậ u đang tại hầu hạ sở hạ vũ hòa thương ngọc ăn đồ ăn sáng nhìn hai người bông u chén đ u a xuống tôn h ậ u không người nói công tử bản trần đã đưa đến còn chưa chờ sở hạ vũ có chỗ biểu thị thương ngọc đã đứng lên đạo công tử ngươi bận rộn thương ngọc luyện đàn đi sở hạ vũ gật gật đầu lại chưa từng lên tiếng thẳng đến thương ngọc biến mất ở sâu trong rừng trúc sở hạ vũ mới h á m i ệ n g nói dẫn tới tôn hầu không người đi xuống lại tự do thị vệ thụ thương bắt đuốc ũ n g vì sở hạ vũ dâng lên trà nóng mà khi bản trần đi vào rừng trúc nhìn qua uống một mình tự uống sở còn tưởng rằng sẽ ra ảo giác thiếu niên trước mắt căn bản vốn không giống triều đình đại quan cũng không có điệp dò xét â m tản ngược lại giống như cái ấm ngươi nho nhã thư sinh có lẽ hắn quá mức ung dung tại bản chân do xét sở hạ vũ đồng thời sở hạ vũ cũng tại dò xét bản chân cái này tào r ú t hủy diệt hơn hai mươi năm vẫn như cũ giữ gìn lấy tào r ú t bí mật lao t ă n g bản chân b ấ t quá năm mươi da mặt chỉ là khuôn mặt g i à n mua nhìn như tuổi xế t r i ề u lão nhân một bộ màu trắng tăng bào rách tung toét h ậ m chí còn có lưu vết máu t ứ bộ cũng có chút phủ phiếm nghĩ đến bị nội thương n h ư n hai mắt bình tĩnh giống như đã quên hắn căn bản cũng không từng tại ý tình huống hiện tại ngược lại có mấy phần cao tăng khí độ nhìn chăm c h ă m bản chân phút chốc sở hạ o vũ đột nhiên minh bạch hắn vì cái gì có thể ẩn tàng mấy chục năm mà không bị người phát giác bởi vì hắn vốn cũng không phải là điệp d o xét nhưng làm định nhân đó là một đối thủ khó dây dưa có rất ít đồ vật có thể đem hắn đả động bất quá sở hạ o vũ bội phục nhất chính là tâm trí kiên định hạng người điểm nhẹ đầu sở hạ o vũ há miệng nói ngồi lo pha trà bản chân không có chút nào tù nhân ý thức thật đúng là tại sở hạ vũ ngồi đối diện xuống tiếp nhận tôn hầu đưa ly trà tới phẩm vị phút chốc gật đầu nói trà ngon sở hạ o vũ lại gật đầu một cái khẽ cười nói cái này bích loa xuân là cứu cứu tự tay sao muốn bản vương mang cho mẫu hậu bản trần tâm trí vốn là kiên định năm mươi năm này tới thanh đăng cổ phật một dạng khổ tu tâm thần đã sớm sẽ không ngoại vật mà thay đổi có thể đột nhiên nghe được sở hạ o vũ t h â n p h ậ n trong mắt vẫn là bắn ra hai đạo q u a n mang thẳng t ó c nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ tuổi trẻ như vậy vương ra đại sở chỉ có một vị hiếu vương sở hạ o vũ vậy hắn trong miệng tiểu cứu coi như là tôn gia tôn dịch dương cho dù không hỏi thế sự bản trần cũng nghe qua sở hạ vũ nghe đồn mà nhìn thấy bây giờ thongong như thường sở hạ vũ bản trần sở hạ vũ phát giác bản trần thần sắc biến hóa thì biết do hắn đoán được thân phận của mình há miệng nói năm đó ân đoán bản vương là từ cứu cứu trong miệng nghe được đến nỗi đúng sai hai mươi năm qua ta đại sở phát triển không ngừng nghĩ đến đã không có c á i ý nghĩa đại sư thanh đăng cổ phật năm mươi năm sợ so tiểu tử h i ể u sâu hơn bản t r ầ n biết sở hạ vũ ý chỉ phương nào có thể xác thực như sở hạ vũ nói tới hắn cổ tu năm mươi năm sớm đã đem thế tục thả xuống liền gật đầu nói thiên hạ phân tranh vốn là không có đúng sai phân chia long vương g i a tất nhiên lựa chọn tranh bá thiên hạ kết quả gì đều nên nghĩ đến đến nỗi tiên đế cùng hiện nay thánh thượng một đời nhân kiện chỉ là hai mươi năm liền để thiên hạ an định lại đồng tiến vào tình thế b ầ n tăng chỉ có thắng p h ụ n g h e bản trần như thế nói đến sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một nụ cười ô m q u y ề n nói đại sư làm rõ sai trái tiểu thất bội phục nói đến đây giọng nói vừa c h u y ể n sở hạ o vũ lại nói tiếp kỳ thực đối với long vương g i a bản vương cũng là bội phục rất nhìn qua sở hạ o vũ hắc bạch phân minh đôi mắt bản trần cảm giác phải sở hạ vũ cũng không phải làm giả đang gạt tự mình tới lời nói khách sáo liền hướng sở hạ vũ chắp tay trước ngược nói vương g i a khoan dung đại độ bẩn tăng bội phục sở hạ vũ lơ đến phất phất tay hám i ệ n g nói bản vương cũng không từng gặp long vương g i a bất quá có thể thống l ĩ n h thủy đạo có biết bất p h ạ m nhất là nam vương áp bản vương từng cố ý đi tới nhìn qua để cho người ta thắng phục bất quá để cho bản vương bội phục vẫn là long vương g i a lòng dạ ngày đó khúc phụ thấu ngọc trai hải tướng quân từng nói từ long vương g i a binh bại hắn liền bắt đầu tìm kiếm long vương lệnh muốn tập kết quỷ nước đại quân là long vương ra báo thủ thẳng đến tạ gia binh bại hải tướng quân mới hiểu được long vương ra trân ý long vương ra căn bản v không muốn quỷ nước đại quân mấy vạn binh sĩ vì báo thù mà hủy d i ệ t bằng không long vương ra ý gì dùng giả dối không có thật long vương lệnh hạn chế hải tướng quân nghe được sở hạ vũ mà nói bản trần tâm thần lần nữa chấn động những năm gần đây hắn cũng một mực không thể đoán được long vương ra vì sao muốn lưu lại di ngôn không phải long vương lệnh không thể điều động quỷ nước đại quân chỉ là long vương ra một đời k i ê u hùng thật có như thế thiện tâm sao sở hạ vũ phát giác bản trần tâm thần b i ế n hóa tiếp tục nói hơn hai mươi năm đi qua năm đó quỷ nước cựu tử cũng đều trở thành một phương nhân kiệt long vương lệnh cùng long vương bảo tàng càng là trở thành các phương tranh đoạt đối tượng nhất là quỷ nước cựu tử thậm chí không t i ế t hướng b i ể n tướng quân ra tay đại sư ngươi có biết đ ồ n g tam nhi vì cái gì có thể từ bản vương thủ hạ trốn được một mạng nhìn t r ă m t r ă m sở hạ vũ bản trần h á miệng nói long vương bảo tàng bốn trăm bốn mươi mốt bốn trăm ba mươi b ố huyền quy đan tại bản trần trăm chú sở hạ vũ h á miệng nói long vương bảo tàng mặc dù phong phú cũng không phải bản vương mong muốn bản vương muốn tiên đâm n ị c h tặc nói đến đây lắc đầu sở hạ vũ trên mặt lộ ra một vòng kỳ dị thân sắc đạo chưa từ nghĩ đồng tam nhi vốn là triệu gia điệp dò xét thiên đâm l ị c h tặc lần này bản trần thật đúng là lấy làm kinh hãi l n g mày cũng là một hồi nhảy lên bật thốt lên hỏi quả thật tự lo nợ nụ cười sở hạ o vũ từ tố nói mấy ngày nay động đ ỉ n h hồ thượng phong lên vân dũng vu hồ bang cùng thiên chu đường mấy chục đầu thuyền lớn đối nghịch d ấ u ở chỗ tôi càng là không biết phàn phàm đều đang đợi lấy long vương bảo tàng đâu đến nỗi đồng tam nhi hắn cô ý dẫn tới các đại thế lực dù thế nào cũng sẽ không phải vì long vương bảo tàng một khi lên hối loạn bản vương cũng chỉ có thể đem cái này đoàn lửa dập tắt mặc kệ người nào sở hạ vũ khẩu khí mặc dù nhạt bản trần nhưng là nghe được nồng đậm sát phạt khí tức nghĩ đến hắn từng một người đổ thành bản trần càng làm ở miệng ngâm khẽ một tiếng a di đà phật sau đó vẫn đạo thất vương g i a quả thật dung hợp lâm dương trở thành thiên nhân cảnh cao thủ sở hạ vũ không thể đoán được bản trần đến tột cùng ý gì liền chưa từng mở miệng vẹn vẹn gật gật đầu xem như trả lời chân m ắ t phút chốc bản trần há miệng nói vần tăng tục i a họ triệu gia phụ cùng long vương g i a giao hảo cùng một chỗ sông sáo thủy đạo nghe nói long vương g i a muốn tại nhạc dương một chỗ thiết lập ám bánh lái giám sát động đỉnh hồ cùng tôn gia gia phụ liền đem vần tăng đưa đến hoa sen bên ngoài chùa đối ngoại vần tăng bốn tuổi lời đến nơi đây bản trần giống như lâm vào hồi ức t h ầ n s ắ c trên mặt có chút phức tạp sở hạ vũ cũng là một trận trầm mặc vì xếp vào điệp dò xét lại không tiếp đem chính mình bốn tuổi nhi t ử đưa ra ngoài cái này cần bao lớn quyết tâm đối với cái này hài đồng tới nói biết bao tàn nhẫn hơn nữa nghĩ đến một cái tạo giúp vì xếp vào điệp dò xét còn như vậy chớ đừng nói chi là mấy trăm năm ám ảnh t r â m m ặ t thật lâu bản trần một tiếng a di đà phật sau tiếp tục nói sau đó mười mấy năm vần tăng liền sinh hoạt tại hoa sen chùa cũng đã quen trong chùa sinh hoạt mỗi ngày cho các sư huynh cùng nhau tụng kinh tập võ về sau cũng thích loại cuộc sống này thậm chí quên mình còn có phụ mẫu thẳng đến mười lăm tuổi năm đó phụ thân đến lại là một tiếng phật hiệu đi qua bản trần hai mắt hơi hơi đ ó n g lại c h ầ m giai nói lúc đó long vương gia đã cùng tôn gia trở mặt động đình hồ đầy đất tám bánh lái bị tôn gia toàn bộ rút ra long vương gia liền nghĩ đến b ầ n tăng muốn b ầ n tăng siêu tập tôn gia tình báo cuối cùng b ầ n tăng không đành lòng cự tuyệt phụ thân lão nhân gia ông ta từ đó bắt đầu vì long vương gia tìm hiểu tình báo bất quá cũng chỉ kéo dài mấy năm tao giúp liền tại sở nhà cùng tôn gia liên thủ hủy diện sở hạ vũ tinh tường đoạn lịch sử này tào giúp chính là tại sở nhà cùng tôn gia liên thủ đ ã kích xuống hủy diệt có thể cùng thủy long vương hoắc ra trước tiên quấn vào thiên hạ phân tranh cũng có quan hệ rất lớn lúc đó tào giúp khống chế thiên hạ thủy đạo muốn tiền có tiền muốn người có người hoắc ra trước tiên lại không muốn thần phục bất kỳ người nào mấy thế lực lớn cũng không nguyện nhìn hắn làm lớn cuối cùng đưa đến tào giúp hủy diệt than h ẹ liễu khẩu khí bản trần tiếp tục nói tào giúp hủy diệt phía trước thủy long vương liền sinh ra không rõ dự cảm đem nhiều năm sưu tập tới vàng bạc châu đau tìm mà cho n giấu trong đó còn có một phê binh nhất khí vốn là dự định đi lên tôn ra cửa ra bây hạ、vũ、minh bạch minh bạch hoác ra trước ra ý nghĩ, u u n g hiểm nhất h n t ư ờ giờ thường là an toàn nhất cũng tối làm cho n g ư i tới không nghĩ tới chỗ. Bây giờ, bản â y giờ, b trần nói tiếp phụ trách trôn giấu nhóm này châu b á o binh khí chính là gia phụ gia phụ đem đổ đầy vàng bạc châu b á o cùng binh khí mấy cái thuyền lớn toàn bộ chìm ở bách đ i ề u châu đồng thời đem tất cả người biết chuyện c h é m giết chính là gia phụ tự hiểu không cách nào may mắn thoát khỏi trước khi đi đến xem bẩn tăng tối hậu n h ấ t mắt đồng thời lưu cho ta một bản thiên hạ đường sông ghi chép ngay đến đó sở hạ vũ trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị tia sáng mà bản trần lại là một tiếng thở dài đạo kỳ thực gia phụ tăng minh lời long vương bảo tàng ngay tại trong sách vỡ b ầ n tăng nếu như có ý thích hợp chút bảo tàng hoàn tục làm ông nhà giàu hơn nữa long vương gia còn đem hắn một đ ờ i võ đạo tâm đắc cùng với một khỏa huyền quy đan đều chìm vào đáy nước huyền quy đan sở hạ vũ cuối cùng là mở liễu khẩu trong mắt từng có một tia hiếu kỳ tại sở hạ vũ chăm chú bạn trần gật đầu một cái đạo huyền quy đan là long vương ra trước tia chém giết một đầu ngàn năm lão quy nội đan long vương gia vốn định cho hắn nhi từ phục dụng đáng tiếc bị tôn ngũ gia chém giết long vương gia tinh thông kỹ năm m ơ i tuổi nhỏ lúc đợi may mắn tiến vào đông lăng lão nhân mộ huyện được đông lăng lão nhân truyền thừa mới luyện thành một thân võ công từ đây ngang dọc đường sông vô địch thủ gia phụ nói cho ta biết những thứ này nói thẳng đây là đối với bẩn tăng đền bù có thể làm ông nhà giàu cũng có thể nhận được long vương g i a võ công tâm pháp trở thành giang hồ hào kiện chỉ là làm mật thẳng mấy năm k i u bẩn tăng một mực nơm nớp lo sợ rất sợ bị các sư h u y n h đệ phát hiện nghe nói tào giúp sắp hủy diện càng là cảm thấy chưa bao giờ qua nhẹ nhõm từ đó lấy hậu nhất tâm hướng phật không muốn bốn mươi năm phía sau vẫn là bị người tìm tới cửa bất quá kéo dài thành âm bên trong bản chân đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại nghiêm nghị trên mặt có một loại đắc đạo cao tăng thanh khi bốn mươi năm nhân quả cũng nên làm kết thúc a di đảo phật nhìn chăm chăm bản trần sở hạ o vũ trầm mặc phút chốc đột nhiên bật cười đạo đại sư rộng rãi bản vương n ộ i p h ủ c h ờ nơi đ â y thế không chừng đại sư một cái tự do làng bản trần rời đi vẫn giấu kín tại trong rừng trúc từ hoành đi ra không người chào nói ti chức tham kiến vương ra phất tay ra hiệu từ hoành đứng lên sở hạ o vũ trương khẩu vấn đạo như thế nào một câu không đầu không đôi mà nói từ hoành cũng h i ể u được sở hạ vũ ý tứ há miệng nói ti chức cho là chín thật một giả nhìn sở hạ vũ lộ ra thú vị thân sắc từ h à n h há miệng nói thân thế của hắn hẳn là thật từng vì tào giúp làm mấy năm ở t h á m thẳng đến tào giúp diệt vong long vương bảo tàng cũng thuộc về thật thủy long vương nhiều năm thu thập vàng bạc châu đ á u cùng b i n h khí thậm chí công pháp của hắn cùng với huyền quy đan có lẽ cái này cũng là đồng tam nhi toan tính mưu đồ vật mà bản trần chỗ sơ hở lớn nhất liền ở đây sở h ạ o vũ nhẹ a liêu thanh đạo nói thế nào từ hành o lập tức đáp căn cứ vào bản trần nói tới tào giúp hủy diệt thời điểm hắn chỉ có chừng hai mươi chính là tuổi nhỏ nhiệt huyết thời điểm rất ít có thể có người ngăn trở tiền tài quyền thế sắc đẹp dụ h o ặ h ú n sở, sở hạ vũ gật đầu một cái hắn đã là cao quý thân vương như biết bên cạnh thân thì có như thế một mảnh vàng bạc trâu đáo cùng tăng thêm tu vi võ đạo huyền quy đan sở hạ vũ chính mình cũng không dám hứa chắc mình có thể nhịn xuống chỉ là hắn đến tột cùng đang lưu đồ cái gì suy tư phút chốc không đúng cách sở hạ vũ tạm đem cái này vấn đề ném nao hải tất nhiên hắn đã nhảy ra ngoài nghĩ đến không lâu liền sẽ có kết quả chuyển hướng lên tiếng đạo còn không có động tĩnh từ hành o cung kính đáp vu hổ bang cùng tiên chu đường còn tại đối nghịch bên trong bầu không khí mặc dù đến rồi mức kiếm b ạ c nọ trường có thể tìm ra không đến long vương bảo tàng ti chức cho là bọn họ sẽ không động thủ bây giờ ngược lại là có bang phái ngồi không yên c á t gia pháo đài đã phái người tiến vào bách điều châu trắng trợn tìm kiếm long vương bảo tàng n g ư n g lại lại từ hành o mở miệng giải thích nói c á t gia pháo đài tại nhạc dương một chỗ thực lực không kém hát bạch hai đạo đều có quan hệ rất sâu hơn nữa các gia cùng tôn gia có chút quan hệ ti chức cho là đây mới là bọn hắn xuất thủ chủ yếu nguyên do mặt khác nhạc dương kiếm phái đan đ ỉ n h phái cái này hai phái cũng là giang nam đạo nổi danh môn phái giang hồ điều động đại lượng cao thủ tiến vào động đ ỉ n h hồ sở hạ vũ cũng không có lập tức h á miệng suy tư phút chốc h á miệng nói đây là ngày thứ bảy từ hành g ậ n đầu đáp đã bảy ngày hai ngày này hai đám đều ra tăng cường độ tìm kiếm căn cứ vào trinh sát nói tới vương thương hạc cùng doãn dương bay đều xuống mệnh lệnh trong vòng ba ngày nhất thiết phải tìm ra long vương bảo tàng ty chức cho là hai người bọn họ nên nhìn thấy chản vào động đ ỉ n h hồ quá nhiều người rất sợ chậm thì sinh biến sở hạ vũ lắc đầu đạo sự tình không đúng nhìn qua sở hạ vũ Từ hoành lập ộ tức từ hoành trong mắt lóe lên một đạo quan mang nhạc dương thủy sư đã sớm đề phòng vu hồ bang tại giang nam đạo kinh doanh nhiều năm như vậy không có khả năng không biết có thể vạn thương hạc dựa vào cái gì đ ọ t bảo suy tư phút chốc không đúng cách từ hoành không người hướng sở hạ vũ đi liều nhất lễ đạo ty chức mưu r ố t mong rằng vương già chỉ rõ sở hạ o vũ há miệng nói động đình hồ bốn thông phát đạt có chút đường sông chỉ có thể cung cấp thuyền nhỏ thông qua chiến hạm căn bản là không có cách qua lại s ở vu hồ bang cùng thiên chu đường muốn mượn những thứ này đường sông mang bảo rời đi mà cần một cái tiền đề lực chú ý của chúng nhân đều bị hấp dẫn vu hồ bang cùng thiên chu đường rằng co vừa vặn hấp dẫn đám người hơn nữa kéo dài thanh n â m bên trong sở hạ o vũ thần sắc bình tĩnh nói tối hôm qua từ đá chủ t ư n g nói qua vu hồ bang cùng thiên chu đường bây giờ là hợp tác cùng có lợi tranh thì lưỡng bại câu thương vạn thương hạc cùng doãn dương bay cũng là lao hồ ly sẽ không thật đánh nh lần nữa đi liễu nhất lễ t ừ hoành rất cung kính bài nói vương ra bày mưu nghĩ kế ti chức bội phục này liền sai người tìm hiểu ti tước bưng trăn trả sở hạ vũ từ tốn nói không cần như bản vương đoán không sai bọn hắn nên tìm đến rồi long vương bảo tàng tất nhiên bọn hắn muốn quảng phận đồ ngươi liền đem tin tức tiết lộ ra ngoài thử một khi lên hỗn loạn nghĩ đến đồng tam nhi sẽ hiện t h â n t ư hoành lại là sư n g sở lập tức một mặt thán phục nói ti chức tuân lệnh nhìn từ hoành rời đi sở hạ o vũ suy tư phút chốc lại mở miệng q u á t lên biển rộng cây sồi xanh làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới mạnh biển rộng cùng trần cây sồi xanh đã xuất hiện tại sở hạ o vũ trước mặt không người máy nói công tử sở hạ o vũ há miệng nói biển rộng ngươi cầm bản vương lệnh phụ chạy tới nhạc dương thủy sư ra lệnh đại quân xuất kích phàm la gặp phải đội tàu hết thể kiểm tra cây sồi xanh ngươi đi tới nhạc dương phụ truyền bản vương lệnh dụ hôm nay ngư dân không thể ra biển đánh cá phạm là có đội tàu rời đi nhất thiết phải nghiêm tra tuân lệnh không người cúi đầu mạnh biện rộng cùng trần cây sồi xanh quay người rời đi rất nhanh biến mất không thấy gì nữa bây giờ sở hạ o vũ đã đứng lên từ tôn nói tôn h ậ u cùng bản công tử đi một lần 442-435 l ầ n nữa hợp tác bởi vì long vương bảo tàng đại lượng giang hồ hào kiệt tràn vào nhạc dương thành có thể ít có người tranh đấu đại gia hỏa đều đang đợi tin tức long vương bảo tàng loại đệ nén này bầu không khí giống như sự yên tĩnh trước cơn bão tác một khi bạo phát đi ra chính là g i t a n mưa máu hôm nay cũng không biết nơi nào tin tức chuyển đến vu hồ bang hòa thiền chu đường đã tìm được long vương bảo tàng hơn nữa song phương đạt tới nhất trí cố ý đối nghịch mặt hồ hấp dẫn chú ý của mọi người để âm thầm đảm bảo tin tức này mặc dù không biết từ đâu nhân khẩu bên trong lưu chuyển tới lại giống như đã mọc cánh rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ nhạc dương thành còn có cái mũi có mắt giống như đám người tận mắt nhìn thấy nghe rất nhiều người đều ra thuyền vào động đình hồ nếu là đi trễ sợ làm ộ t n g ụ m canh đều không uống được đương nhiên cũng có người đang do dự nhưng phải biết nhạc dương thủy sư cách cảng đám người ngồi nữa không được thúng chi nhạc dương phủ nha đã hạ lệnh cấm chế ngư dân ra thuyền Các loại hết thải, làm l hạo、vũ、đi ra đầu phố thời điểm, i hết hệ, phố sở vũ đầu ra ề nhìn có t ể n h thấy tàu, rút thể theo tàu, thuyền hồ chạy về phía hương phấn, chạy đỉnh hồ chốt Nhìn gấp đại đám đỡ động người giang cuối người lái lượng lên bên cũng cùng bên có có có có về vào sâu. do dự, qua một màn này sở hạ vũ than nhẹ liêu khẩu khí từ xưa lợi làm cho người bất tỉnh hôm nay cũng không biết bao nhiêu người muốn táng thân động đỉnh hồ bên trên nghĩ tới đây sở hạ vũ một k h ỏ a đạo tâm đột nhiên run phía dưới thần sắc cũng mất lúc ban đầu thông rong ngược lại có chút bất đắc dĩ chỉ cần đại quân đ ạ xuống vu hồ bang hòa thiên chu đường chỉ có khuất phục chớ đừng nói chi là những thứ này giang hồ khách có thể sở hạ vũ tùy ý một câu nói tất cả mọi người tràn vào động đ ỉ n h hồ muốn đ o ạ t b ả o mà đ o ạ t bảo điều kiện tiên quyết là sống sót tôn hầu thậm chí minh bạch chủ tử nhà mình vì sao cảm khái hắn cũng không muốn nhìn thấy huyết tinh duy chỉ có như thế mới có thể đem động tam tướng tiên đâm lịch tặc cho dẫn dụ đi ra thoáng suy tư một chút tôn hầu không người hướng sở hạ vũ đi liều nhất lễ đạo công tử tiểu nhân tập võ mới bắt đầu tứ ra ra dạy tiểu nhân câu nói đầu tiên chính là kiếm ra không hối hận kiếm ra không hối hận tự nói âm thanh bên trong, sở hạ o vũ hình như có sở ngộ có thể cuối cùng nhưng là lắc đầu nói khó khăn à. tiếng thở dài bên trong sở hạ o vũ lại lắc đầu đồng thời giống như ném ra ngoài tất cả tạp nghiệm trên mặt lần nữa trở nên t h o n g rong đạo ra biển b á c h đ i ể u châu biên giới vu hồ bang hòa thiên chu đường còn tại chống cự thỉnh thoảng còn có thể phát sinh một ít ma sát một bộ kiếm bạt nỗ trương hương vị cũng thật là như thế bởi vì đại đa số người cũng không biết hai đám đã đạt tới nhất trí thậm chí lấy đi long vương bảo tàng bây giờ chỉ là tại đánh h i ệ m hộ để vận bảo mà thôi làm vạn thương hạc trở lại trên thuyền lớn thôi vĩnh ba mươi tính tiến đưa l i ề u khẩu khí lập tức nên liều thượng đi ôm quyền bái nói bang chủ vạn thương hạc căn bản không có dừng bước lại gật đầu nói đi lên nói tầng ba băng thuyền t ừ n g cái tinh tráng hán tử một mực giữ vương bốn phía ánh mắt sắp bén lạnh như băng đao kiếm sinh ra một cỗ tiêu sát khí tước trong khoang thuyền tuy chỉ có giải rác mấy người có thể mỗi một người đang vụ hồ băng cũng là nói một không hai nhân vật chính là bang chủ vạn thương hạc cũng rất ít bác cái này một đám lao huynh đệ nhìn thấy đám người trông lại ánh mắt vội vàng lửa nóng hương phấn vạn thương hạc cười khẽ liêu thanh đạo đác thủ vàng bạc trâu đ a cùng một nhóm binh nhất khí dòng g ã lắp ráp ba mươi chiếp thuyền la lao đệ đang đẻ hướng về vu hồ đối đầu nghe vạn thương hạc như thế nói đến trên mặt mấy người đều có không che giấu chút nào hưng phấn dù sao ai cũng không thể nghĩ đến long vương bảo tàng phong phú như vậy hơn nữa lấy đơn giản như vậy vạn thương hạc trên mặt cũng có không che giấu được ý cười lại nói tiếp lại có một ngày la lao đệ liền có thể rời đi động đình hồ đến lúc đó liền an toàn cho nên hôm nay nhất thiết phải ngàn vạn lần đ ừ n g sinh ra nhầm lẫn tôi h v i n h ba lập tức tiếp lời nói đại ca ngươi h ã y yên tâm một hồi các vinh đệ tự mình dẫn người ra ngoài tầm bảo tôi vĩnh ba mà nói trêu đến mấy người một hồi cưới to duy chỉ có một tráng hán thần sắc băng lánh mà người này vừa vặn là vạn thương hạc nghĩa tử t ố i phải vạn thương hạc tín nhiệm thậm chí có đem vu hồ b ă n giao cho hắn ý nghĩ còn lại sùng hành nhìn lấy mình tự tay nuôi lớn nghĩa tử vạn thương hạc cười hỏi việc nhỏ nghĩ gì thế lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại còn lại sùng hành trên thân mà nhìn thấy hắn không nói gì thậm chí có chút lạnh như băng khuôn mặt trong mắt mọi người thoáng qua khinh thường tia sáng thôi vĩnh ba vừa lúc trong đó một cái đang lúc mọi người chăm chú còn lại sùng hành há miệng nói nghĩa phụ chúng ta không nên muốn nhóm này bình khí làm còn lại sùng hành dứt lời phía dưới tiế mấy cái đều dùng khác nhau ánh mắt đánh giá còn lại s u n g hành thôi vinh ba càng là cười lạnh nói vàng bạc trâu đ á o tuy tốt có thể cuối cùng là vật ngoài thân đối với chúng ta sông hồ bang phái tới nói chỉ có binh khí mới là tốt nhất đồng bạn là chúng ta sống yên phận căn bản nhận được nhóm này binh khí ta vu hồ bang liền có thể nâng cao một bước không phải vậy liền đợi đến ngàn chu đường x ô i nam a lần này mặc dù không có ai mở miệng nhưng nhìn mấy người biểu lộ rõ ràng đồng ý thôi vinh ba quan điểm mà nhìn nghĩa phụ vạn thương hạc cũng thẳng tắp nhìn mình chằm chằm còn lại sùng hành thần sắc bình t h ẳ n nói giang hồ tự có quy củ của giang hồ chư vị còn nhớ rõ bốn năm trước võ thì vô số thanh niên tuấn kiệt gia nhập vào quân ngũ thay thánh thượng t r i n h phạt mặt bắc cuối cùng đâu vẹn vẹn một nửa người sống trở về lại phần lớn lưu lại binh nghiệp bên trong trở về giang hồ cực ít nhìn mấy người lộ ra trầm tư t h ầ n sắc chỉ có thôi vĩnh ba mặt coi thường nhìn lấy mình còn lại sùng hành tiếp tục nói đại sở dùng võ lập quốc lập quốc hai mươi năm qua càng là cổ vũ dân gian tập võ có thể một hồi võ thí liền đem hơn phân nửa giang hồ anh tuấn thu vào triều đình trong hai năm qua triều đình càng là tại từng bước đề cao sắt t é p giá cả cử động lần này chính là vì khống chế binh khí nhất là binh nhất khí dĩ vãng một thanh đại đao bất quá năm lượng bạc cũng chỉ có thể mua tối hạng kém binh khí các vị thúc thúc bá bá cũng là lao giang hồ triều đình ý này nghĩ đến lại quá là rõ ràng nghe còn lại sùng hành nói đến đây vạn thương hạ thần sắc cuối cùng cũng c o biến hóa lâm vào trầm tư mà thôi vinh ba ngược lại là theo hắn lại nói đạo việc nhỏ nói rất phải chỉ là ngươi vì cái gì không sớm chút nhắc nhở chúng ta bây giờ binh khí đã cầm vào tay chẳng lẽ còn muốn vứt bỏ không thành còn nữa ngàn chu đường cũng được đại lượng binh khí này lên kia xuống sợ ta giúp ưu thế liền muốn mất hết thôi vinh ba mà nói vừa nói đến lòng của mọi người bên trong nếu không có nhận được tự nhiên không quan trọng nhưng đến tay đ ổ vật hai nguyện ý ném đi húng chi đối đầu cũng nhận được một phần bọn họ là vạn vạn sẽ không bỏ qua nhóm này binh khí còn lại sùng hành có thể đoán được đấy lòng của mọi người suy nghĩ nhất là nhìn sát phạt quả đoán nghĩa phụ vạn thương hạc cũng là một mặt do dự còn lại sùng hành đấy lòng một tiếng thở dài nhóm này binh khí hắn cũng không muốn vứt bỏ nhưng này cho phép bọn hắn sao lắc đầu còn lại sùng hành ôm quyền hướng mọi người đi liếu nhất lễ đạo nghĩa phụ chư vị thúc thúc ba bá lại đi ha nguyện vứt bỏ nhóm này binh khí nhưng này phê binh khí thật là quá nhiều trở thành khoai lang bóng tay cho dù chúng ta có thể bình yên trở về vô hồ một khi triều đình truy cứu xu căn bản không phải ta v u hồ b ă n g có khả năng phản kháng ngàn chu đường cũng thế nghe còn lại sùng hành mà nói thôi vĩnh ba chẳng biết tại sao lại nghĩ tới thất vương g i a sở hạ vũ nghĩ đến đối mặt thất vương g i a loại kia sâu tận xương tùy ưu thế thôi vĩnh ba hở hở miệng lại không có lên tiếng mà là hóa thành một tiếng thở dài nhìn thôi vĩnh ba đều nhận sai vạn thương hạc cuối cùng là có quyết đoán đạo ta đây liền đưa tin la lao đệ đem nhóm này bình khí vứt bỏ hai chữ cuối cùng vạn thương hạc nhấn mạnh giống như trong lòng của hắn không lớn chỉ là không chờ hắn gọi người đi vào bên ngoài khoan thuyền đã có người trước tiên miệm kêu lên ban chủ tin tức khẩn cấp đây là vạn thương hạc thiếp thân thị vệ sắt dung thanh âm vạn thương hạc lập tức q u á t lên đi vào đẩy c ử a đi vào vùng nhỏ trên tàu bên cạnh thân khôi ngô sắt dung hướng vạn thương hạc đi liễu nhất lễ đạo ban g chủ vừa nhận được nhạc dương thành dùng bồ câu đưa tin ta vu hồ bang hòa thiên chu đường liên thủ đoạt bảo tin tức đã bị tiết lộ đại lượng giang hồ nhân sĩ đang hướng bên này chạy đến lập tức vạn thương hạc tịch mịch trong hai mắt bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh l é o hắn vu hồ bang hòa thiên chu đường quyết định liên thủ cũng bất quá cái này hai ba ngày sự tỉnh người biết chuyện chỉ có chút ít mấy người chính là trong khoang thuyền cái này một đám huynh đến nỗi theo hắn đoạt bảo một đám hào h á n đến bách điệu châu phía trước căn bản vốn không biết làm cái gì đến tột cùng là ai tiết lộ tin tức cuối cùng là sát phạt quả đoán hạng người vạn thương hạc trong nháy mắt liền đẻ xuống vấn đề này bây giờ phải đối mặt là đông đảo giang hồ nhân sĩ trong lòng tham lam một cái không tốt chính là vạn kiếp bất phục rất nhanh vạn thương hạc liền có quyết đoán đạo lại đi ngươi theo ta đi gặp doan dương bay nhìn qua vạn thương hạc thôi vĩnh ba trong mắt đều là không thể tin được bật thốt lên hỏi ban chủ ngươi còn muốn cùng ngàn chu đường hợp tác la lão ca rời đi thời gian không bao lâu chỉ cần chúng ta chạy tới v à n g vào chúng ta vu hồ bang thế lực ai dám cùng ngươi chúng ta ở trên mặt nước tranh phong triều đình đâu phản bác thôi vĩnh ba một câu vạn thương hạc trầm giọng nói bây giờ việc cấp bách là ngăn chặn đám người hiểm hộ la lão đệ chỉ có cùng ngàn chu đường liên thủ vĩnh ba lập tức mệnh chúng chiến hạm quay đầu cùng ngàn chu đường thành thế đối chọi lời đến cuối cùng vạn thương hạc bước nhanh mà rời đi nhìn qua bang chủ vạn thương hạc bóng lưng cho dù thôi vĩnh ba không có cam l ò n g cũng chỉ có thể phục tùng đi theo ra ngoài buổi trưa đã qua đại lượng thuyền đổi tới bách điều châu chỉ là nhìn vu hồ bang hòa thiên chu đường mấy chục đầu thuyền lớn xếp thành một hàng xung quanh lại có mấy trăm đầu thuyền nhỏ sen ngắn kẽ trong đó chung chung điệp điệp như thế hùng vĩ thật đúng là không người nào dám s ô n g đi lên theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều thuyền tụ tập tới l í t nha l í t n h í t đã đem vu hồ bang hòa thiên chu đường bao vây lại nhưng như cũng không người nào dám trước tiên phát động công kích thẳng đến động đ ỉ n h kiếm phái đan đ ỉ n h phái cắt ra pháo đài cái này tam g i a đến mọi người mới giống như tìm được người lãnh đạo đứng tại cao ba t r ư ợ n g trên thuyền lớn các kiếm hùng đang đối xử l ạ n h nhạt quét lấy đây hết thảy các kiếm hùng thân hình cao thẳng hơi gậy nghiêm nghị trên mặt mang theo lãnh khóc ý cười tịch mịch hai mắt càng là làm cho người cảm thấy sâu một bộ màu bộ các kiếm hùng i ta âm đồng ý lời của con trai mình nhưng là nói tuy là đám ô hợp có thể thắng ở nhiều người cũng là một cỗ không kém thế lực chỉ cần lợi dụng thỏa đáng sẽ có hiệu quả không tưởng được tuất lao tam lao tứ các người đi mời thượng quan đảo cùng vòng trần tử tới ta động đình hồ đồ vật cũng không thể tiện nghi ngoại nhân bốn trăm bốn mươi ba bốn trăm ba mươi sáu lỗ trắng vi đãng bởi vì nhìn không thấy cuối cỏ lau mà nổi danh nhất là kim thu thời tiết b ê ngông n quần quần cỏ lau theo gió nổi lên tầng tầng vận sóng rất là h ù n g vĩ hấp dẫn vô số văn nhân mặc khách đã tháng chín cao lớn cỏ lau đầu đẩy ra ra t h ư c dài t r ă m nhứ mỗi một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua vô số ngoài lề theo gió tung bay phiêu phiêu m i ệ n m i ệ n bừng tỉnh giống như tiên cảnh lái vào trắng vi đãng cũng không biết giống như vì hoàn cảnh trô nhiễm vẫn là khác d o a n vân phàm thần sắc khẩn trương dần đi trên mặt lộ ra một nụ cười đối với trần thúc nhu nói trần thúc xuyên qua trắng vi đãng vào dê tr đối với trần thúc như khích lệ doan vân phàm đấy lòng vẫn còn có chút đ ấ i ý húng chi con đường này đúng là hắn tìm ra dê trắng sông chỉ có rộng vài trượng chỉ cho phép thuyền nhỏ qua lại mà phần cuối là thằng thủy bên kia đã sắp xếp xong xuôi thuyền lớn chỉ cần tốc độ rất nhanh một buổi tối vừa vặn có thể xuyên qua như vậy thì sẽ không kinh động hai bên bờ b á c h tính có thể l ạ g yên không tiếng động rời đi động đình hồ đ ấ y lòng tuy đ ư ợ c ý doan v â n phạm thần sắc lại không có mảy may biến hóa ngược lại cung cung kính kính hướng trần thúc mưu đi l i ế u nhất lễ đạo cũng là trần thúc nhiều năm dạy bảo tiểu phạm mới có thể có thành tựu ngày hôm nay doan v â n phạm ẩn nút tuy tốt có thể lại như thế nào có thể giấu giếm được trần thúc mưu đôi mắt g i à n mua c ư ờ i ha ha nói thời gian còn sớm truyền lệnh đ á m người ăn uống no đủ nghỉ ngơi cho tốt đêm nay nhất định muốn xuyên qua dề trang sông hiến chất lao thúc có chân tàng nhiều năm trẻ phổ nhị bánh hôm nay chúng ta thúc cháo uống một ly doan văn phạm biết trần thúc m cũng biết hắn chân t à n g nhiều năm phổ nhị trên mặt hiện ra một nụ cười đạo hôm nay có lộc ăn tiểu chất tới vì trần thúc pha trà rất nhanh liền có ủng ngục ù n g ngục nước sôi tiếng vang lên doan vân phạm bưng lên ấm nước bắt đầu tẩy trà doan vân phạm thân là ngàn chu đường thiếu chủ t h ở nhỏ liền học tập đủ loại đủ kiểu kỹ năng mà quan lại quyền quý văn nhân mặc khách đều thích uống trà doan vân phạm từng tại nghệ thuật uống trà trên dưới qua một phen khổ công liên tiếp hai lần tẩy trà lệnh năm xưa phổ nhị lao trà tản mát ra mùi thơm nồng nặc đồng thời tiêu sái tư thế càng là để người cảnh đẹp ý vui cảm giác nhìn xem doan vân phạm động tác trần th trên mặt lộ ra một nụ cười lại không có mở miệng mà là nâng c h u n g trà lên tinh tế nhâm nhi t h ư ở n g thức hơi hơi neo lại hai mắt đắm chìm tại hương trà bên trong không biết qua bao lâu trần thúc n h u mở mắt khen tay người tốt tại trần thúc n h u chăm chú doán vân p h ạ m há miệng nói tráng o n làm lời nói rơi xuống trần thúc n h u cùng doán vân p h ạ m đối mặt phúc chốc hai người đồng thời nợ nụ cười trần thúc n h u khỏe miệng cái tia xóa cười yếu ớt nhìn thế nào đều có chút lao hồ ly mà doán vân phàm trên mặt lại có không nhịn được tự đắc cùng hưng phấn đắc ý mình có thể đem nhóm này bảo tàng trở trở về mà đi qua chuyện này sợ là dù ai cũng không cách nào dung chuyển chính mình thiếu đường chủ vị trí người nhìn qua doan vân phạm trần thúc nhưu chậm dãi nói hiền chất có thể có thành tựu ngày hôm nay nghĩ đến doan huynh vui vẻ hơn rất nhiều mới có thể đổi lấy viên kia huyền quy đan nghe được trần thúc nhưu mà nói doan vân phạm vẫn không có thể phản ứng lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi trần thúc ngươi có ý tứ gì huyền quy đan lại là đồ vật gì trần thúc nhưu nhìn doan vân phạm thần sắc không giống làm giả nâng trung trà lên nhẹ trụ liễu khẩu há miệng giải thích nói huyền quy đan chính là ngàn năm lão quy nội đan trước kia long vương gia cơ duyên trùng hợp đụng tới một cái ngàn năm lão quy phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa nó chém giết bất quá hết t h ả đều là đăng giá lao quy thật đúng là vận d ụ c ra nội đ à n long vương gia vốn là định cho con của hắn võ đạo trúc cơ dùng không muốn hoác thành trí bất tranh khí bị tôn ngũ ra làm thịt viên này huyền quy đ à n cũng liền bảo tồn lại thời khắc này doan vân phạm làm sao có thể không minh bạch phụ thân hắn doan dương bay từ đáy nước lấy đi trong hộp thả cái gì nhưng là một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm t r ầ n thúc mưu kêu lên trần thúc ngươi sáu trần thúc mưu cùng hắn phụ thân một dạng thở thiếu thời đợi gia nhập vào quỷ nước đại quân chờ tao giút hủy diệt doan dương bay dẫn dắt một đám người bắc thượng l n g hưu sáng lập ngàn chu đường mà trần thúc mưu chính là một thành viên trong đó lại là doan dương bay phụ tá đắc lực ngàn chu đường có thể có kích thước ngày hôm nay trần thúc mưu không thể bỏ qua công lao hơn nữa trần thúc mưu nhìn xem doan v â n p h ạ m lớn lên doan v â n p h ạ m cũng sắp trần thúc mưu xem như trưởng bội kính trọng r h ấ t bây giờ đột nhiên phát hiện hắn lại là địch nhân lại phải dùng tự mình tới uy hiếp phụ thân doan v â n p h ạ m tâm l o ạ n sắc mặt cũng có chút phức tạp thật không biết nên nói cái gì lại có thể nói cái gì chỉ là đột nhiên doan văn phảm phát hiện chân khí trong cơ thể tiêu tan c ă nói bản l đến g có c đây ngừng lại trần thúc mưu nâng trung trà lên chậm rãi vớt vớt đạo thiên hạ đại loạn thời điểm trần mộ phụng mệnh gia nhập vào tàu rút đúng lúc gặp long vương gia tổ kiến quỷ nước đại quân lão phu liền cùng ngươi cha một đạo trở thành quỷ nước một thành viên sáu lời đến nơi đây cũng là bị d o a n vân p h ạ m đánh gãy lạnh giọng nói phụ thân thường nói trần thúc ngươi võ công tâm trí đều không t h u h á n nhất là trí kế phụ thân đều bội phục rất chỉ là phụ thân một mực không rõ trần thúc ngươi vì cái gì không thể trở thành quỷ nước i ể u tử h ừ hiện tại xem ra ngươi là không dám a ra d o a n vân p h ạ m dự kiến trần thúc mưu chẳng những không có sinh khí ngược lại gật gật đầu tiếp lấy lời nói mới rồi nói sự t ì n h phía sau tiểu phàm ngươi hầu như đều biết đi theo doãn minh ba mươi năm trừ bỏ che dấu thân t h ậ n lao thúc ngược lại là tận tâm tận lực cái này ngàn chu đường cũng có lao thúc một phần tâm huyết doãn vân phàm vốn còn muốn quát lớn hắn hai câu chỉ là nhìn hắn trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp tinh thần đột nhiên động một cái chậm rãi nói trần thúc ngàn chu đường đã bao hàm ngươi toàn bộ tâm huyết ngươi thật nhẫn tâm nhìn ta ngàn chu đường cứ như vậy điệp phải đồ chuyện hôm nay tiểu chất ở đây l ậ p tệ h phàm là tiết lộ một câu thiên lôi đánh xuống trần thúc quay đầu à bằng vào ta ngàn chu đường thế lực ta ngược lại muốn nhìn ai có thể đem chúng ta như thế nào lắc đầu trần thúc như cũng không có đáp hắn tiếp tục nói lao thúc sở di phụ tá cha ngươi mở rộng ngàn chu đường nguyên nhân tại thực tình đưa ngươi cha xem như minh đệ sinh tử lại có là vì long vương bảo tàng phía trên cho lão phu duy nhất nhiệm vụ chính là tìm kiếm long vương bảo、tàng. nói đến đây tự dễ u t ự ợ n h ư cười hai tiếng trần thúc mưu có chút ít thở dài nói trần mộ thật không hy vọng nhìn thấy long vương bảo tàng đáng tiếc cả hai mươi năm sau long vương bảo tàng còn tại như thế từ đây người ta huynh đệ liền muốn thành cựu nhân nâng trung trà lên uống một hơi cạn sạch trần thúc mưu trên mặt đã khôi phục lại bình tĩnh nhìn qua doan vân phản nói tiểu p h ạ m trần thúc cuối cùng sẽ dạy ngươi hai điểm một đối với địch nhân mặc kệ mạnh yếu không động thì thôi động s ắ p bắt được b ả y tớp không cho địch nhân cơ hội là bản cái này cũng là trần thúc tại sao lại cho ngươi một cái hậu bối hạ độc bất quá ngươi yên tâm trần thúc sẽ không tổn thương ngươi chỉ là muốn dùng ngươi tới từ d o a n huynh trong tay trao đổi huyền quy đan nói đến đây ngừng lại d o a n vân phạm lộ ra một vòng kỳ dị nụ cười đạo nguyên bản trần mộ cho là d o a n huynh sẽ đem huyền quy đan giao cho tiểu phà ngươi trần mộ thậm chí định xong n hữu kế l ạ n g y ê n không tiếng động cầm b ả o rời đi có thể d o a n huynh hết lần này tới lần khác muốn đem huyền quy đan tiếp thân bảo tồn cái này cũng vừa lúc d o a n huynh chỗ cao minh chỉ tin tưởng mình tiểu phàm nhiều cùng d o a n huynh học một ít nghe trần thúc mưu ân cần dạy bảo doãn vân phàm cũng lộ ra thần sắc phức tạp trầm mặc nửa ngày phía sau lệnh giọng nói trần thúc tiểu phàm cũng có một vấn đề. Ngươi đến trần thúc mưu thật đúng là không có lừa gạt hắn mân mê trên khỏe miệng giống như buồn cười giống như bất đắc dĩ há miệng nói tiền ra lỗ nhìn d o ă n vân p h ạ m trên mặt có ngoại ý muốn có giật mình tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm trần thúc mưu trưởng đối t ự a n h ư ân cần dạy bảo đạo thiên hạ điệp rõ xét cũng không phải là chỉ có sở gia thiên vệ tôn trần tiền tống tứ đại thế gia thánh giáo vô cực c u n g thiên long chùa ba đại môn phái thực lực thâm hậu căn bản không phải các ngươi có thể suy nghĩ một chút chỉ là hiện nay sở gia thế lớn mấy nhà chỉ có thể thần phục chính là long vương bảo tảng cũng không nguyện ở trên ngoài sáng ra tay n ư ự c cười v u h ồ giúp cùng ngàn chu đường hai cái nhị lưu bang phái còn muốn chia cắt long vương bảo tàng nếu như không tất yếu tiền ra cũng vạn vạn sẽ không mạo hiểm ra tay nói đến đây ngừng lại lại trần thúc mưu thoáng suy tư phút chốc vẫn là nói tiền lao ra từ t u ổ i đã lớn muốn dùng huyền quy đan kéo dài tính mạng cho nên viên này huyền quy đan tiền ra chắc chắn phải có được hơn nữa chính là tiền ra không m u ố n huyền quy đan bực này trí bảo cũng không phải ngàn chu đường có khả năng có từ xưa mang ngọc có tội nghe trần thúc mưu nói đến đây doan v â n phàm trên mặt lộ ra cổ quái cái gì trần mặc thật lâu sắc mặt cũng thư ra xuống hám hiểm nói trần thúc nhỏ hơn chất làm cái gì trần thúc miêu từ tốn ó i một phong thư mà thôi nghĩ đến tiểu phàm ngươi biết viết như thế nào nhìn trần thúc miêu phúc chốc doãn văn p h ạ m cuối cùng là gật gật đầu đạo hảo ta viết mà khi hắn dứt lời phía dưới liền có người đưa tới nghiên giấy rất nhanh doãn văn p h ạ m liền viết xong một phong thư giao cho trần thúc miêu trần thúc miêu nhưng là nhìn cũng không nhìn liền che lại mà giờ k h ắ c này có người đi vào bầm báo nói trần lão đằng sau có cái đôi tựa như là vu hồ rút trần thúc miêu cũng không có bất kỳ bày tỏ gì ngược lại là doãn văn phàm một hồi tức giận tối hôm qua còn tại một khối đà bảo hôm nay liền ham bọn hắn cái này một phần nghĩ tới đây d o a n vân phạm lại là một tiếng thở dài từ xưa lợi làm cho người bất tỉnh chính mình chẳng lẽ không phải đâu thấy cảnh này trần thúc nhu ngược lại là nợ nụ cười tựa hồ đối với d o a n vân phạm biến hóa rất hài lòng từ tốn nói đây cũng là nhân tâm tiểu phạm chờ n g ư a i lúc nào học được k h ô n g chế mới thật sự là lớn lên đi đem bọn hắn giải quyết đi làm thủy thủ đi ra vườn nhỏ trên tàu d o a n vân phạm đột nhiên phát hiện nguyên bản theo sau lưng hơn hai mươi đầu thuyền lớn đã biến mất không thấy gì nữa chung quanh ngược lại thêm ra mấy chiếc thuyền đánh cá nghĩ đến cũng là tiền ra người lắc đầu doãn vân phạm cười khổ một tiếng phía sau bưng chén trả lên như thế khổ tâm không có quá dài thời gian tên thủy thủ kia liền đi đi vào doãn v â n phảm có thể n gửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi ông quyền hướng trần thúc mưu đi l i ế u nhất lễ nay thủy thủ há miệng nói đều giải quyết chỉ là nhạc dương thành vừa truyền đến tin tức nói tin tức đã bị tiết lộ các phương thế lực tràn vào động đình hồ bước vu hồ g i ú p cùng ngàn chu đường giao ra bảo tàng lập tức trần thúc mưu bình tĩnh trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo chấm giọng nói muốn h ỏ n g việc lập tức đuổi trở về bốn trăm bốn mươi b ố bốn trăm ba mươi bảy động đình chi loạn bên trên làm sở hạ vũ đổi tới bách điệu thời điểm Quân hùng đã triển khai đã vẹn vẹn sở n g k í hạ vũ vừa đổi tới từ hoành liền lên thuyền cầu kiến cũng không biết từ hoành từ chỗ nào mà đến khuôn mặt gầy gò bên trên lại chất đầy mồ hôi cũng không biết là bận rộn vẫn là gấp gáp không người hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ từ hoành tận khả năng vững vàng nói vương ra thi chức vừa hỏi rõ rõ ràng thủy long vương hoắc ra trước tiên sớm mấy năm cơ duyên trùng hợp chém giết một đầu ngàn năm lão quy nhận được một k h ỏ a huyền quy đan huyền quy đan chính là ngàn năm lão quy hút lấy n h ậ t nguyện tinh hoa h ẩn dục ra nội đan đối với ta cùng thế hệ võ giả có tác dụng lớn hoắc ra trước bản ý là cho con của hắn hoắc liên thành phục d ụ n g chỉ là huyền quy đan tinh nguyên thâm hậu nhất định phải chờ võ công của hắn có thành t i ệ u mới có thể phục d ụ n g không muốn hoắc liên thành một lời không hợp cùng tôn ngũ ra rút đao tương kiến cuối cùng bị tôn ngũ ra chém giết thời khắc này huyền quy đan liền bảo tồn lại tư h o n nói tới những thứ này sở hạ vũ đã từ bạn trần hòa thượng trong miệng nghe qua. nhưng bây giờ nghe hắn lần nữa nói đến sở hạ vũ trong mắt có quang mang thoáng qua giống như đoán được cái gì bây giờ tư hoành tiếp tục nói chuyện này mặc dù bí mật nhưng không giấu giếm được các đại thế lực vừa rồi ti chức vừa m i ệ n g cha xét một phen phát hiện nhạc dương thành tràn vào đại lượng cao thủ mặc dù cha không ra xuất thân của bọn họ cũng không ở ngoài mấy thế lực lớn cho nên ti chức cho là huyền quy đan khẳng định muốn sinh ra đúng sai mà thiên đâm lịch tặc chính là đang mượn huyền quy đan tới sắp đặt hãm hại vương gia nói đến đây ngược lại tư hoành cuối cùng không dám giấu diếm đạo mặt khác ti chức còn nghe nói huyền quy đan có kéo dài tuổi thọ hiệu quả đối với thiên đâm lịch tặc sắp đặt hãm hại chính mình sở hạ vũ không có chút nào ngoài ý mớn có thể đột nhiên nghe nói huyền quy đan có kéo dài tuổi thọ công hiệu trong mắt đột nhiên sáng lên hai đạo quan mang mẫu hậu cơ thể có việc gì nếu là nhận được huyền quy đan lại thêm lý thần ý ý nghệ thuật mẫu hậu sáu nghĩ tới đây cho dù biết là thiên đâm lịch tặc âm mưu sở hạ vũ vẫn là quyết định đem huyền quy đan cướp đến tay d ư ớ i mắt lạnh lẽo vu hồ bang hòa thiên chu đường nhìn như kiên cố không thể phá chiến hạm sở hạ vũ mở miệng nói truyền lệnh nhạc dương thùy sư cứ tìm ra vu hồ bang hòa thiên nói đến đây phủi từ hoành một mắt sở hạ vũ nói tiếp từ đài chủ t ừ nói g n qua v u hồ bang hòa thiền chu đường nhất định sẽ sinh ra đúng sai bây giờ đến lúc rồi từ hoành minh bạch sở hạ vũ ý tứ không người b á i nói vương gia yên tâm thi chức này liền đưa tin thủ hạ mật thám g ậ t g ậ t đầu sở hạ vũ há miệng nói bản vương muốn huyền quy đan chỉ cần tìm được huyền quy đan bản vương nhất định có trọng thưởng nghe được sở hạ vũ hứa hẹn từ hoành đ ấ y lòng hưng ơ phấn nhưng là một mực cung kính nói có thể vì vương ra hiệu lực đã là t h chức vinh hạnh không dám mời thưởng t h chức cáo tử l ờ i đến cuối cùng từ hoành quay người rời đi mà xoay người m ộ t khắc từ hoành đấy lòng đã có quyết đoán thân phó vu hồ bang hòa thiên chu đường không vào hang cọp làm sao bắt được có con ngay tại hai người nói chuyện công phu lại có người phát khởi sung kích cũng là bị vu hồ bang hòa thiên chu đường chiến hạm khổng lồ đánh lui nhìn qua một màn này sở hạ o vũ đột nhiên phát ra nhất thanh lãnh cười huyền quy đan bực này trí bảo cũng là vu hồ bang hòa thiên chu đường loại này nhị lưu bang phái có khả năng có nực cười thân là quân cờ còn không tự giác thật đáng buồn đáng tiếc nghĩ tới đây sở hạ vũ thu hồi tất cả cả m xúc há miệm nói mặc lão ngùi lão các người đ làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới mặc phàm cùng ngụy chính dương dĩ hiện thân sở hạ vũ bên cạnh thân hai người đều hiểu sở hạ vũ ý tứ ra tay cướp đoạt huyền quy đan nhìn qua sở hạ vũ ngụy chính dương h á miệng nói công tử yên tâm mặc lão vương ra lại thêm lao phu hẳn đủ ba người bọn họ hai cái thiên nhân cảnh cao thủ một cái tiên tiên đình phong nhất là sở hạ vũ thân phận l ạ thường mới có thể chấn n h i ế t quần hùng chỉ là sở hạ vũ lại lắc đầu nói thiên tâm lịch tập mượn huyền quy đan sắp đặt nói không chừng lưu lại thủ đoạn gì mọi thứ cẩn thận làm chủ nghe sở hạ vũ như thế nói đến ngụy chính dương trong mắt từng có vẻ khác lạ lại không có mở miệng ngược lại là mạc p h ạ m h á miệng nói công tử lão phu cùng lão ngụy liên thủ đọc bảo công tử giấu ở ám tiếp ứng ha ha đánh không lại cuối cùng chạy thoáng suy tư một chút sở hạ vũ gật đầu nói liền theo mạc lao nói xử lý tôn hầu nghe được sở hạ vũ gọi tôn hầu lập tức chạy chậm tới không người b á i nói công tử nhìn qua tôn hầu sở hạ vũ mở miệng phân p h ó nói chờ chúng ta ra tay ngươi lập tức trở về nhạc dương thành một ngày nếu chúng ta không có trở về liền đi thái hòa sơn lời đến cuối cùng sở hạ vũ đã khoanh chân ngồi trên điệu Huyền、quy đang quá mức chân quý nhất định sẽ gây nên các phương tranh đoạt sở hạ vũ không dám k i n h thường bảo trì trạng thái tốt nhất làm giang hồ còn hùng mấy lần xung kích cũng không thể công phá vua hồ bang hòa thiên chu đường phòng ngự phía sau cắt ra pháo đài nhạc dương kiếm phái cùng đan đỉnh phái ba thế lực lớn này cuối cùng là bắt đầu chuyển động lấy mười mấy đầu chiến hạm tạo thành một cái to lớn hình thoi vọt tới vua hồ bang hòa thiên chu đường hung á c thế một bộ không phá tạo doanh không bỏ qua thế Đứng tại phía trước nhất trên một b t không phá tạo doanh không bỏ qua thế c thời khắc này các kiếm hùng trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo nhưng là thu hồi tất cả cảm xúc trầm g r ọ n g quất lên lao nhị lao tam một hồi vu hồ ban hòa thiên chu đường sẽ xuất hiện hỗn loạn hai người các ngươi nhất định muốn trước tiên sông đi lên túi cháo chu đường nói đến đây mừng lại các kiếm hùng quyết tâm tựa như nói cho dù không có hỗn loạn hai người các ngươi cũng muốn sông đi lên không so đo đại giới nhìn qua đại ca c ắ t kiếm hùng như đ i ê n c u ồ n g bộ g á n g lão nhị c ắ t sách hảo có chút không do không cho nên trương khẩu vân đạo đại ca vừa rồi người nọ là ai lập tức lao tam c ắ t v à n q u ầ n nhi tử các trấn anh cùng với c ắ t gia đông đảo hảo thủ đều đưa mắt quang phóng tại c ắ t kiếm hùng trên thân muốn biết luôn luôn âm trầm c ắ t kiếm hùng lần này như thế nào hưng phấn như thế c ắ t kiếm hùng chú ý tới mọi người thân sắc khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh đạo người kia không phải chúng ta cắt ra pháo đài có khả năng người giống như vợt nhất là phía sau hắn vị kia thất vực gia hiếu vương cái gì có người nhịn không được phát ra kinh hô mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằ các kiếm hùng mà nói rất mơ hồ nhưng là nhường đám người hô hấp đều dồn dập lên bây giờ thủy đạo lấy vu hồ bang hòa thiên chu đường vi tôn nếu là cái này hai đám đồng thời hủy diệt thế tất yếu có mới bang phái để thay thế nếu là vào thất vương gia phát nhãn cái tia sáu khi sâu một hơi lão tam cắt vạn quân hung hăng nhà liều khẩu nước miếng quyết tâm tựa như nói lại ca ngươi hãy yên tâm lao tam ta nhất định người đầu tiên xông đi lên bây giờ đám người tề hô đạo trang chủ người hãy yên tâm trọng trọng gật gật đầu các kiếm hùng bay đầu nhìn về phía ngàn chu đường chiến hạm trong mắt có lửa nóng có băng lãnh hoặc là các da pháo đài khí thế ảnh hưởng đến đám người giang hồ quần hùng khí thế cũng theo đó tăng vọt từng cái tư thế thuyền nhỏ hùng manh phong tới vu hồ bang hòa thiên chu đường tình cảnh này nhìn vạn thương hạc cùng dõn o triển phi đồng thời nhữ mày nhìn chăm chăm nhìn không thấy cuối các d ạ n thuyền nhất là phía trước nhất mấy chiếc chiến hạm dõn triển phi nụ cười trên mặt đã không thấy khe to mày đạo không thích hợp vạn thương hạc gật đầu một cái đạo các kiếm hùng làm người âm tàn giàn trá thích nhất đứng ở sau lưng âm người lần này vậy mà làm chim đầu đàn thực sự là kỳ quái vừa nói vạn thương hạc cho mày suy tư điều gì chỗ xảy ra vấn đề nhưng càng nhiều là ở cân nhắc như thế nào đối mặt này cục vu hồ ba n g hòa thiên chu đường vốn là một đôi oan gia đối đầu minh tranh ám đấu không ngừng chỉ là song phương đều biết thu không có nháo đến trên mặt bàn đi lần này nếu không phải long vương bảo tàng quá mức khổng lồ ai cũng không nắm chắc bất vào bất đắc dĩ mới hợp tác bà bảo cho dù bây giờ cũng bất quá là nghĩ đến kéo dài thời gian chờ ngày mai liền đường ai nấy đi nhưng hôm nay xem ra muốn kéo tới ngày mai có chút khó khăn phủi vạn thương hạc một mắt doan triển phi làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì bởi vì doan triển phi cũng là cân nhắc đường lui hơn nữa chẳng biết tại sao doan triển phi lờ mờ cảm thấy hôm nay tình cảnh này cùng mình lấy đi b ả o vật có liên quan bởi vậy doan triển phi càng là quyết định muốn đem vu hồ ban g buộc chung một chỗ nghĩ tới đây doan triển phi h á miệng nói vạn huynh tình huống không đúng thật muốn tử thủ sao nhìn qua doan triển phi vạn thương hạc không thể đoán được doan triển phi ý tứ thời khắc này hắn cũng phát giác không thích hợp bởi vậy càng thêm cẩn thận không dám nhiều lời nhàn nhạt vấn đạo lao đệ có ý tứ là đáy lòng gọi liễu thanh lão hồ ly doan triển phi chỉ có thể nói bọn hắn nhân số tuy nhiều nhưng bất quá đám ô hợp tôi h hai chúng ta giúp thống lĩnh thủy đạo nhiều năm sao không xung kích một hồi n h ư n g c u n hùng minh bạch cái gì mới là thủy đạo bá chủ như thế là đủ chấn n h i ế p đám đạo trích kia h à n g người vạn thương hạc cũng không có lập tức trả lời mà là tại suy tư doan triển phi đến tột cùng ý gì không thể phủ nhận doan triển phi đề nghị phi thường tốt hai đám thống lĩnh thủy đạo nhiều năm tại thủy đạo bên trên so sánh triều đỉnh thủy sư cũng không kém bao nhiêu chớ đừng nói chi là đám người ô hợp này là đủ chấn nhất những thứ này hạng giá áo túi cơm chỉ là vạn thương hạc hành tẩu giang hồ nhiều năm luôn cảm thấy chuyện này quá mức quá không dám tùy tiện đáp ứng doãn triển phi trông m ắ t p h ú t chốc vạn thương hạc vẫn như cũng không thể đoán được doãn triển phi ý đồ cũng không thể nghĩ ra biện pháp gì tốt nhưng lại tại hắn muốn gật đầu đồng ý thời điểm đi theo vạn thương hạc nhiều năm lão huynh đệ nhanh chân đi tới ôm quyền đi l i ế u nhất lễ cao gầy người há miệng nói ban g chủ đây là vừa lấy được tin tức vừa nói người này hai tay dâng một tờ giấy đưa đến vạn thương hạc trước người nhìn mình lao huynh dùng giấy đầu truyền lời vạn thương hạc trong mắt lóe lên vẻ kinh dị chỉ là hắn che giấu rất tốt không người nhìn thấy thôi tiếp nhận tờ giấy vạn thương hạc không biết có ý định vẫn là vô tâm thoáng nghiêng người vừa chặn một con mắt vạn thương hạc liền nhớ k ỹ liêu thương mặt lại giả vờ làm rất cẩn thận bộ dáng sắc mặt cũng vô cùng bình tĩnh nhìn không ra bất cứ gì tường h nào nhưng mà ai biết vạn thương hạc trong lòng đã nhấc lên thao thiên c ử lãng bốn trăm bốn mươi lăm bốn trăm ba mươi tám động đ ỉ n h chi loạn phía dưới mắt thấy vạn thương hạc liền muốn đáp ứng có thể hết lần này tới lần khác lúc này có người đưa tới tờ giấy hơn nữa vạn thương hạc còn ngăn trở tầm mắt của mình doan triển phi trong lòng sinh ra cảm giác không ổn nửa ngày không thấy vạn thương hạc há miệng doan triển phi tàng h ắ n một tiếng phía sau có chút quan tâm hỏi vạn minh thế nào tờ giấy viết rất đơn giản huyền quy Đan, các đại thế lực đều đã ra tay. thất vương gia đích thần đến vạn thương hạc cũng không biết huyền quy đan là cái gì có thể gây nên các đại thế lực tranh đoạt liền thất vương ra chạy tới há có thể là thứ đơn giản thời khắc này vạn thương hạc không khỏi nghĩ đến d o a n triển phi lấy đi cây môn hộp sợ cái hộp kia chính là các đại thế lực tranh đoạt đối tượng d o a n triển phi chủ động xuất kích bất quá là muốn đem vu h ổ rút cột vào chiến xa của hắn bên trên nghĩ tới đây vạn thương hạc trong lòng tức giận hận không thể cho d o a n triển phi hai cái b ặ t hai nhưng xác mặt lại không có mảy may biến hóa thậm chí cười liêu thanh đạo không có việc gì liền theo lão đệ nói tới người ta song phương các phái một đội chiến hạm xung kích để bọn hắn minh bạch ai mới là thủy đạo bá chủ cao húc ngươi tự mình đi cao húc chính là đưa tin người lập tức ôm biểu nói minh bạch lời đến cuối cùng cao húc bước nhanh mà rời đi chỉ là không chờ hắn đi xuống b o n g tàu bên trái chiến hạm đột nhiên bước lên khói đặc nồng nặc khói đen một chút luồn lên cao mấy c h ụ c trượng hơn nữa nhìn tình hình rõ ràng không chỉ một đạo rất nhanh khói đen liền hóa thành đỏ bừng ánh lửa cho dù cách rất xa đám người cũng có thể cảm nhận được một cỗ cực nóng nhìn qua một màn này vạn thương hạc ù n g dán triển phi lướt nhau hai người đều nhìn ra trong lòng đối phương lo lắng c vẹn y vẹn giang là hồ quần hùng hắn a l còn miễn cưỡng có thể ứng phó nhưng bây giờ những cái kia đ ỉ n h tiêm văn đã ra tay căn bản không phải hắn nho nhỏ ngàn chu đường có khả năng ứng đối nghĩ tới đây doan triển phi tuy biết không có kết quả vẫn như trước trương khẩu vấn đạo vạn lao ca chủ kia động xuất kích sáu nhìn chăm chăm doan triển phi vạn thương h ạ c đã lười nhắc lại che giấu ý nghĩ của mình một mặt băng lãnh chỉ là không chờ hắn mở miệng có tiếng t ê o to vang lên đạo nước vào thuyền nước vào dồn dập t ê o to phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh nghe mọi người sắc mặt đại biến mà khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm mấy chiếc chiến hạm đã ưu tiên lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống phía dưới đi đây là ngàn chu đường trên thuyền nhìn qua một mặt này doan triển phi biết sự tình đã bại lộ sợ là các đại thế lực muốn cướp đoạt huyền quy đan nghĩ tới đây, doan triển phi đã sinh ra thỏa ý mà giờ khác này vạn thương hạc mở liễu khẩu đạo doan lao đệ cáo tử bảo trọng lời đến cuối cùng vạn thương hạc xoay người rời đi tình hình bây giờ lại rõ ràng bất quá long vương bảo tàng chính là một cái vũ bùn chính hắn cũng là nghe bồ tát sang sông như thế nào chịu cùng doan triển phi cái này mầm thai họa ở chung một chỗ bất quá câu này bảo trọng đến không có bất kỳ cái gì qua loa dù sao cũng là cá mẹ một lứa nhìn qua vạn thương hạc bóng l ư n g rời đi doan triển phi rất nhanh liền có quyết đoán chấm giọng nói tập kết tất cả chiến hạm từ bên phải xung kích thoát khỏi vòng vây trực tiếp bắc thượng ngàn chu đường còn hùng cả ngày ở tại trên mặt nước sức chiến đấu ngược lại cũng không kém nhận được doan triển phi mệnh lệnh mười mấy đầu thuyền lớn đều đâu vào đấy bắt đầu chuyển động hướng gần trong gang t ứ c giang hồ hào kiệt phong đi hơn nữa thế có chút h u n g mãnh chỉ là so sánh vừa rồi so sánh rõ ràng nhiều hơn mấy phần khiếp ý có thể tới hồ khẩu đoạt bảo phần lớn là lao giang hồ nhìn vu hồ giúp cùng ngàn chu đường phân hai cái phương hướng phá vây m à đi làm sao không minh bạch bọn hắn sợ muốn chạy trốn bầu không khí lập tức tăng vọn điên cùng hướng vu hồ g ú t cùng ngàn chu đường phong đi khó khăn mới ngưng tụ đội hình đều có chút hỗi loạn th tăng thêm tốc độ hướng giết trong tiếng hét vang các vạn quân càng là rút ra bội đao tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống phát ra dạng dỡ hà n quang hai phe nhân mã càng ngày càng gần các kiếm hùng đã thấy do doan triển phi gương mặt trong mắt lóe lên một đạo hà n quang quát lên cùng tiến thủ chuẩn bị ngay tại các kiếm hùng trong tiếng hét vang ngàn chu đường đông đảo hào kiệt đã kéo ra dây cung ở trên cao nhìn xuống bắn về phía đông đảo xuồng tam bản hơn nữa lần này ngàn chu đường không lưu tay nữa vũ tiến qua liên miên liên miên n g xuống nhìn qua một màn này doan triển phi ấm ngươi nho nhã trên tướng mạo lộ ra một tia băng lãnh thủy đạo giao phong hắn tự phụ không kém gì bất luận hôm nay xem ai có năng lực nhịn đem hắn lưu lại lạnh lên một tiếng nhìn qua càng ngày càng gần cắt ra pháo đài thuyền lớn doan triển phi trầm rộng q u á t lên châm lửa theo doan triển phi mà nói ngàn chu đường chúng hào kiệt lập tức thay đổi thay thế mũi tên lạnh như băng đầu mũi tên bên trên cột màu đen ống tròn cũng không biết đồ vật gì nhưng là gặp hỏa liền lấy bay về phía cắt ra pháo đài thuyền lớn nghe gây mũi mùi hôi thối c ắ t kiếm hùng biết đây là dầu hỏa gặp hỏa liền lấy lại rất khó dập tắt đáy lòng tức giận quắt to bán tên chuẩn bị lên thuyền kỳ thực không cần các kiếm hùng mệnh lệnh lệnh tại ngàn chu đường hỏa tiễn phóng tới đồng thời. đã có người b u ô n g lỏng ra dây cung đẩy trời mưa tên nhìn lại như thế lộng lẫy nhưng lại thê lương như vậy điên cùng thu gặt lấy tính mệnh mấy đợt mưa tên đi qua hai phe cách biệt đã còn sót lại mấy trượng cơ đại đao c ắ t vạn quân q u ắ t to xung kích trong tiếng hét vang c ắ t vạn quân phi thân lên hướng ngàn chu đường chiến hạm đánh tới đông đảo thủy thủ tự nhiên không có c ắ t vạn quân võ công từng cái nhưng là cơ to lớn móc sắt vang ra ngoài treo ở ngàn chu đường trên thuyền lớn sau đó có người mượn dây thừng thi triển k i n h công tấn công ngàn chu đường thuyền lớn cũng có người chỉ có thể theo dây thừng bỏ qua nhìn các vạn quân đánh tới dõn triển phi trong n u i phát ra nhất thanh lãnh h chỉ thấy mấy đạo mũi tên cấp bách như lưu tinh bắn về phía cắt vạn quân đây là ngàn chu đường cao thủ ra tay rồi doan triển phi có thể ngang dọc thủy đạo nhiều năm chỗ ý lại chính là trước kia theo hắn quỷ nước đại quân hơn hai mươi năm đi qua tất cả mọi người trưởng thành lên thành độc đương nhất phương nhân vật thật ở giữa không trung đối mặt mấy chi mũi tên các vạn quân biết mình lỗ mãng có thể việc đã đến nước này hắn đã không có cơ hội lựa chọn một thanh đại đao cơ múa tích thủy khó vào cứng rắn đem tất cả mũi tên đánh bay chỉ là một hơi tận người từ giữa không trung rơi xuống mà liền tại bây giờ lại là một chi vũ tiến bay ra bắn về phía cắt vạn quân lồng n g nhìn chăm chăm các vạn quân tự hiểu không cách nào ngăn cản thầm nghĩ một tiếng ta mệnh tuyệt đã không muốn bây giờ một mũi tên như thiên ngoại phi tiên phong tới muốn mệnh một tiên đánh bay xuất thủ là các kiếm hùng phát ra nhất thanh lãnh hử cũng không biết là đối với doan triển phi phẫn nộ vẫn là các vạn quân vô năng k i n h thường các kiếm hùng lạnh giọng nói lao nhị người bên trên nhất định muốn ngăn lại doan triển phi ta cắt ra pháo đài có thể hay không nhất phi t r ù n g tiên thì ở lần hành động này cắt ra pháo đài binh sĩ theo ta giết trong tiếng hét vang các kiếm hùng một cái bay vọt đánh tới cũng không có dựa vào cao tuyệt võ công trực tiếp đánh tới mà là tiếp lấy dây thừng phóng tới ngàn chu đường cơ múa trường kiếm đem từng c h i mũi tên chém bay rất nhanh các sách hào liền xuất lĩnh cắt ra pháo đài binh sĩ xông lên ngàn chu đường thuyền lớn cuối cùng là đánh giáp lá cả quét mắt phía trước hỗn loạn sở hạ vũ nhưng là đem mắt quang phóng tại đông đảo xuồng tam bản bên trên đoán chừng các đại thế lực cao thủ đồng tam nhi cùng với thiên đâm lịch tặc đang ẩn thân trong đó chờ lấy ngư ông đắc lợi đột nhiên sở hạ vũ tinh thần khẽ động như lúc này lẹn vào doãn triển phi trong khoang thuyền lấy đi huyền quy đan sáu lập tức sở hạ vũ liền lắc đầu thân phận của hắn quá mức nổi bật không chắc bao nhiêu người nhìn chằm chằm sợ là khó mà giấu giếm được mọi người thay mắt nghĩ tới đây sở hạ vũ nghĩ lại lại nghĩ một chút hắn không thể gạt được thay mắt của mọi người không có nghĩa là những người khác không được nếu là có người muốn đọc bảo bây giờ chính là thời cơ tốt nhất nghĩ tới đây sở hạ vũ không do dự nữa quát to n g ư ờ i lao theo bản vương đi mặc lao người âm thầm tiếp ứng đi trong tiếng hét vang sở hạ vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên như diều hâu lao thẳng tới doan triển phi mà đi sở hạ vũ hòa ngụy chính dương vừa mới chuyển động không ít người liền ngồi không yên nhao nhao nhào về phía ngàn chu đường t h u y ề n lớn trên không chung mấy cái bay vọt sở hạ vũ rơi vào d o ó n triển phi tọa giá bên trên trong mắt ngàn chu đường cao thủ liền muốn đánh tới ngụy chính dương trầm giọng q u á t lên làm càn thấy vương gia nhà ta còn không quỳ xuống lập tức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ sở hạ vũ cũng không nói nhảm nói thẳng bản vương sở hạ vũ huyền quy đang đâu nhìn thấy hai người dáng người g i ó n triển phi thì biết rõ đụng tới quyết định cao thủ đột nhiên lại nghe được tên của hắn g i ó n triển phi không khỏi liên tưởng đến ngang dọc mạc bắc cái vị kia ra chỉ là nghĩ đến huyền quy đan càng đem vị này cũng dẫn đi ra doan triển phi càng là ngây ngẩn cả người không thấy doan triển phi trả lời sở hạ o vũ phát ra nhất thanh lãnh hử đạo huyền quy đan căn bản không phải ngươi ngàn chu đường có khả năng có bây giờ giao cho bản vương bản vương định lưu ngươi ngàn chu đường một con đường sống nhìn qua hung hăng như vậy sở hạ o vũ lại nghĩ tới hắn từng một mồi lửa đ ổ thành cuối cùng là một đời tiêu hùng doan triển phi sắc mặt thay đổi mấy lần phía sau liền có quyết đoán trầm giọng nói hảo huyền quy đan có thể giao cho vương ra ngươi chỉ là mong rằng vương ra dơ cao đánh khé thả ta ngàn chu đường một n g lợi đến cuối cùng doan triển phi càng là ôn quyền hướng sở hạ o vũ hành một giang hồ lễ nhìn doan triển phi chất vấn chính mình sở hạ o vũ cũng không biết vì cái gì trong lòng không rõ không vui quát lên bản vương từ trước đến nay nhất ngôn c i u đ ỉ n h người yên tâm chính là huyền quy đan đ âu doan triển phi biết mình gây nên thất vương g i a sở hạ o vũ bất mãn không dám tiếp tục nói nhảm đạo thất vương g i a mời đi theo tiểu nhân làm một cái t h ỉ n h tư doan triển phi cũng không dám nhường sở hạ o vũ đ ợ i lâu cất bước liền đi hướng lầu ba buồng nhỏ trên tàu doan triển phi thân là thủy đạo hào kiệt quanh năm đi ở đường thủy bên trên trong phòng ngủ thiết trí phú quý đường hoàng đủ loại đồ vật không thiếu một cái thậm chí còn tìm tới đến phó danh họa tới tô điểm đi đến tiền t r i ề u thánh thủ cùng tiên nhân bút tích thực mãnh hổ hạ sơn đổ phía trước doan triển phi thu hồi bức tranh lộ ra gỗ thật cánh cửa sau đó nhẹ nhàng g õ mấy cái lộ ra một cái á m cát hắn tòng long vương bảo giấu bên trong lấy đi cây môn hộp đang tại trong đó lấy ra cây môn hộp doan triển phi ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị chỉ là hắn che giấu rất tốt không có người nhìn ra thôi khi sâu một hơi doan triển phi giống như còn có chút không lớn có thể cuối cùng nâng lên cây môn hộp đưa tới sở hạ vũ trước người n h ư n vào thời khắc này bất ngờ xảy ra chuyện một đạo hắc ảnh phi tóc nhào về phía cây m 446-439 n g o à i ý muốn kết cục tại đen ý gì mông mặt người xuất thủ một s á t na sở hạ vũ liền đã phát giác còn có một loại cảm giác quen thuộc cái tiêu chí âm chí hàn khí tước chính là sở hạ vũ rời kinh đi ngang qua tha dương quận thời điểm chém giết lô bất p h ẳ m người áo đen cũng không trách được sở hạ vũ vừa rồi chưa từng phát giác mặc dù giật mình sở hạ vũ cũng không hoảng loạn đưa tay một cái chỉ kiếm đâm tới đồng thời q u á t lên mang huyền quy đan rời đi trong tay mặc dù không có kiếm nhưng sở hạ vũ lấy tâm làm kiếm lại ngưng tụ lại hơn phân nửa tu vi chỉ thấy một đạo hơi nước trắng mịt mở kiếm khí trùng trùng điệp điệp đâm hướng hắc y hỉa người bị mặt lồng ngực tấn công địch c h í nhất định cứu kiếm khí qua khói đen lật tán lộ ra đen y hỉa mông mặt người đen như mực giống như mực quần áo phía trên còn thêu lên một cái trông rất sống động ác quỷ cùng ác quỷ lệnh lên giống nhau như lúc nhìn chằm chằm gần trong gang tấc cây môn hộp đen y hỉa mông mặt người cuối cùng không dám n lạnh kháng sở h ạ vũ đạo này kiếm khí chỉ có thể nâng lên khô lâu một dạng bàn tay chụp liêu thượng đi lập tức một tiếng nặng n ề nhưng lại tiếng vang trói t a i tại trong khoang thuyền vang giống như gợn sóng đồng dạng hướng ra phía ngoài bay ra thổi sở hạ vũ quần áo đều tùy theo chập trùng bất quá cuối cùng là cản trở đen ý đ ể mông mặt người phúc chốc nguy chính dương cũng là tuyệt đỉnh cao thủ tại sở hạ vũ động đồng thời đã đem cây môn hộp n ắ m trong tay hơi có vẻ thân thể mập m ạ p nhưng là vô cùng linh hoạt phi tốc lui về phía sau không phải là hắn không cố kỵ sở hạ vũ an nguy lấy sở hạ vũ tu vi võ đạo trừ phi tông sư cảnh cao thủ đích thân đến mặc dù đánh không lại trốn vẫn là không có vấn đề trong nét mắt nguy chính dương liền muốn phá vỡ cửa sổ rời đi vùng nhỏ trên t à u nhưng vào ngay lúc này đột nhiên phát giác được sắc mặt gì đ i biến một thanh trường kiếm giống như từ thiên ngoại bay tới bình bình đạm đạm kiếm thế nhưng là phong bế hắn toàn bộ đường đi ngụy chính dương không dám đón đỡ một kiếm này trong lúc hô hấp nội lực vận chuyển cả người thay đổi đi tới chi thế phi tốc lui về phía sau toàn bộ động tác không có chút nào chê đái nhưng lại tại hắn biến chiêu đồng thời trước mắt trường kiếm không chút nào đổi thế đi đâm về bộ ngực của hắn nhìn thế rõ ràng còn nhanh hơn hắn hơn mấy phần người tới một thân áo xanh lại dùng khăn đen che mặt nhìn không ra tướng mạo bất quá nhìn hắn có thể sử dụng cái này hóa mục nát thành thần kỳ một kiếm thời gian lại đem cầm như thế chính x ngụy chính dương làm sao không biết đây cũng là một cái tuyệt đỉnh cao thủ khi sâu một hơi đem chính mình tinh khí thần trèo đến đ ỉ n h phong ngụy chính dương hai tay nâng lên cây môn u hộp nên l i ế u thượng đi ngụy chính dương đang đánh cược đánh cược người bịt mặt vì huyền quy đan mà đến đánh cược hắn không dám tổn hại huyền quy đan cũng xác thực như ngụy chính dương sở liệu người tới bên i chiêu trường kiếm hơi hơi vung lên đâm về ngụy chính dương cổ họng thấy vậy ngụy chính dương trên mặt lộ ra một nụ cười cũng nở tới hắn sẽ c o chiêu này hai tay cũng đem cây môn hộp giơ lên h ô n g hăng hướng về trường kiếm đánh tới người b ị mặt giống bị ngụy chính dương cái này vô lại chiêu t ứ c bị chọc giận nhất than trọng trọng trụt về phía cây môn hộ chưa từng nghĩ ngụy chính dương nhấp chân một cước đạp về phía bộ ngực của hắn một cước này vô thanh vô thức nhưng là ngưng tụ ngụy chính dương hơn phân nửa nội lực như người tới nguyên bản thế không thay đổi cho dù đập vào cây môn trên cái hộ như vậy thì không cách nào tránh né đạp hướng lồng ngực một cước này ngụy chính dương một cước cũng không phải dễ chịu như vậy đáy lòng tức giận người tới cuối cùng là lựa chọn tạm l á n h ngụy chính dương một chiêu được thế cũng không truy kích ngược lại quay người nào về phía sở hạ vũ chiến đoàn như hắn đoán không sai sợ có không ít người đang ở bên ngoài ôm cây bệ thọ còn không bằng cùng sở hạ vũ một đạo chức đ tất cả mọi thứ đều xảy ra trong nháy mắt lại tại trong nháy mắt kết thúc ngụy chính dương cũng lui về tại chỗ nhìn như cái gì cũng không từng phát sinh bất quá theo hắn đẻ xuống đen y hỉa mông mặt người áp lực lại tăng lần nữa cùng sở hạ vũ ngạnh bính một trưởng người bịt mặt cuối cùng là lựa chọn lưu lại tất nhiên tạm thời không thể đoạt được huyền pi đan hà tất cùng sở hạ vũ chiến đấu xuống tiêu hao nội lực sở hạ vũ cũng không có truy kích tùy ý đen ảnh nhân rời đi chỉ là tại hắn bay ra b u n g nhỏ trên tàu thời điểm sở hạ vũ rõ ràng nhìn thấy mấy người rất kiếm công liêu thượng đi cũng là bị hắn dễ dàng chấm giết sau đó biến mất ở trên m sở hạ vũ quay người nhìn về phía doan t r i ể n phi tình cảnh vừa nãy gần trong gang tức doan t r i ể n phi thấy rõ trên mặt lộ ra một tia kỳ dị ý cười chỉ là nhìn thấy sở hạ vũ lui tới ánh mắt lập tức hóa thành cười khổ t hướng sở hạ vũ nói vương ra sáu lời mới vừa ra miệng liền bị sở hạ vũ phất tay đánh gãy nhìn doan t r i ể n phi minh bạch chính mình ý tứ sở hạ vũ phất tay làm một cái da dấu chớ c o lên tiếng sau đó phất tay ra hiệu hắn dẫn đường doan t r i ể n phi thật đúng là tại trong khoang thuyền lưu lại đầu đường lui ngay tại giá sách hậu phương nhìn doan triệt phi mở ra thầm nghĩ cửa vào ngụy chính dương đem cây môn hộp đ kỳ dụng ý lại rõ ràng bất quá hấp dẫn chú ý của mọi người để sở hạ vũ mang bảo rời đi cũng không chờ sở hạ vũ đồng ý ngụy chính dương thân thể mập mạp đột nhiên l ù ô lên trực tiếp đem vừa d à y vừa nặng nóc phòng xuyên tấu mà giờ k h ắ c này sở hạ vũ nghe được vài tiếng hét lớn nghĩ đến có người truy liễu thượng đi sở hạ vũ cũng không lo lắng ngụy chính dương an nguy từ mạc phàm bên ngoài tiếp ứng hẳn là không ngại lách mình vào thầm nghĩ đầu này thầm nghĩ nối thẳng đẩy thuyền là doãn triển phi gặp phải tình huống khẩn cấp đảo mệnh dùng căn bản không có mấy người biết chỉ là đi tới đi tới sở hạ vũ khẽ to mày khoe miệm càng là l đồng tam nhi Trong thông đạo Cám, nhìn hắc ám, s ở hạo vũ dừng b ư ớ chỗ lại triển doán p i i l này chờ chờ thất vương ra sở hạ vũ doan triển phi sắc mặt đại biến hạn tại sao lại xuất hiện ở đây lại muốn làm cái gì hơn nữa chẳng biết tại sao doan triển phi càng là sinh ra cảm giác không ổn h u n g á c trận mắt nhìn đồng tam nhi một mắt doan triển phi lạnh giọng nói ngươi ngược lại là h ả o thủ đoạn đồng tam nhi cũng không có lý tới doan triển phi mà là đem mắt quang phóng tại sở hạ o vũ trên thân thấy vậy doan triển phi lại là một hồi tức giận loại này bị không để ý tới cảm giác nhờ ư n g doan triển phi hận không thể đem đồng tam nhi chạm cùng giới kiếm có thể cuối cùng không có xuất khẩu thậm chí chưa từng lên tiếng thở lạnh nhạt lấy hai người nhìn đồng tam nhi phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười từ tốn nói ngươi ngược lại là gan lớn thật còn dám xuất hiện ở bản vương trước mặt đồng tam nhi trên mặt cũng có nụ cười hẹ lên vui vẻ nói vương gia ngài tìm kiếm khắp nơi đồng tam đồng tam sao dám không tới người ha ha l i ế u thanh sở hạ vũ gật đầu nói ngươi ngược lại cũng là một thú người chẳng thể trách có thể n h ấ c lên cuộc phong ba này như vậy có thủ đoạn gì đều xuất ra tốt xem bản vương có tiếp hay không được trong miệng nói tùy ý sở hạ vũ đã sớm đem tinh khí thần trèo đến tột cùng đồng tam nhi tất nhiên hiện thân vẫn là tại loại địa phương này chắc chắn có lưu hậu triều không cho phép sở hạ vũ sơ xuất nhìn qua sở hạ vũ đồng tam nhi há miệng nói vương gia quá mức cất nhắc nhỏ ván này há lại tiểu nhân có thể bày ra tới Tiểu nhân bất thôi. kim quá luồn quân nhân Nhìn chỉ là xe chỉ luồn kim quân cơ thôi. Nhìn đồng tam Nhi n h k ô giống g làm mày, giả, sở hạo vũ khẽ to mày, đạo, to vũ như biết đ t cùng là nhà、nào. Hướng sở hạ o vũ, cười cười, vũ, vũ nghi ngờ trong lòng mở miệng giải thích nói ba mươi năm trước tiểu nhân phụng tứ ra mật lệnh gia nhập vào quỷ nước đại quân chờ t à o giúp hủy diệt tứ ra cố ý dặn dò tiểu nhân không cần bại lộ thân phận giám thị bí mật hải tướng quân cùng quỷ nước đại quân động tĩnh cái này hơn hai mươi năm gần đây tiểu nhân từ trước tới giờ không từng thu đến tứ ra mật lệnh thẳng đến khúc vụ chuyện xảy ra nói đến đây ngừng lại lại đồng tam nhi nói rõ chi tích đạo ngày đó thất vương gia ngươi rời đi thấu ngọc trai phía sau tiểu nhân từ hải tướng quân trên thân tìm ra long vương ra thân lấy thiên hạ đường sông ghi chép cẩn thận điều tra lại phát hiện long vương bảo tàng manh mối Kỳ thực. hải tướng quân đã sớm phát hiện bí mật này chỉ là quỷ nước đại quân đã chỉ còn trên danh nghĩa hải tướng quân không muốn vì người khác làm áo cớ ư thôi làm tiểu nhân phát hiện bí mật này lập tức đưa tin tứ gia tứ gia mệnh tiểu nhân tìm kiếm long vương bảo tàng đồng thời h ữ u ý vô ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài bởi vì mặc kệ long vương bảo tàng vẫn là huyền quy đan cũng là thiên đ â m lịch tặc cần có nhất là huyền quy đan nghe đến đó sở hạ o vũ lộ ra một tia kỳ dị t h ầ n sắc chỉ bất quá nội lực vận chuyển thân cùng khí hợp tiến vào huyền dị trong trạng thái trong đầu rõ ràng chiếu ảnh ra chung quanh hết thảy bây giờ đồng tam nhi tiếp tục nói huyền quy đan chính là ngàn năm l có thể tăng trưởng nội lực thậm chí kéo dài tuổi thọ như thế bảo vận long vương ra nhận được phía sau tự nhiên là bằng mọi cách cháy lớp thậm chí chém giết không thiếu theo hắn nhiều năm láo huynh đệ cũng chỉ có các đại thế lực mới lờ mờ biết một chút sợ là hải tướng quân đều không biết chớ đừng nói chi là nhỏ cũng là tứ gia phân phó thời khắc này sở hạ vũ như thế nào còn có thể không rõ đồng tam nhi ý tứ nếu không phải k h ô n t h ú c phân phó hắn căn bản vốn không biết huyền quy đan mà cùng là quỷ nước cựu tử một trong doan triển phi không chỉ có biết huyền quy đan còn từ long vệ trong bảo tàng lấy đi huyền quy đan vậy hắn thân phận cũng liền còn chờ khảo lược hơn nữa doan triển phi tỉnh táo để cho người ta bỡ、nữa. bây giờ không cần đoán sở hạ vũ cũng có thể biết trong hộp không phải là cái gì đồ tốt sợ là phải chết kỳ dị trong không khí doãn triển phi đột nhiên b ậ t cười đạo không nghĩ tới lao tam ngươi càng là sở ra mật thám ván này doãn mỗi thua tâm phục khẩu phục nhìn chăm chăm doãn triển phi sở hạ vũ trầm giọng vẫn đạo ngươi là thiên đâm tam thống lĩnh doãn triển phi cũng không trả lời ngược lại lộ ra một k i a kỳ dị ý cười đạo thất vừng ra có chút chuyện cũ ngươi quả thực phải hào hảo điều tra thêm giống như hôm nay đồng tam nhi nhìn như ta trong bóng tối người kỳ thực là ngươi sở ra mật thám thế gian này chuyện nhiều khi chúng ta đều bị che đôi mắt sở hạ o vũ không thể đoán được doan triển phi ý tứ nhưng là đem câu nói này ghi tạc đáy lòng hỏi lần nữa huyền quy đang đâu ngươi mở ra xem chẳng phải sẽ biết trong tiếng hét vang doan triển phi quỷ dị n ở nụ cười phi thân lên nào h về phía sở hạ o vũ bén nhọn trường kiếm chỉ công không tuân thủ cuốn lên lăng lệ sắc cơ thầm nghĩ hẹp hòi sở hạ o vũ căn bản là không có cách né tránh chỉ có thể huy trưởng nên liếu thượng đi sở hạ o vũ tu vi võ đạo c h ố cao doan triển phi rất nhiều chỉ là doan triển phi lấy mạng đổi mạng lại thêm thượng sở hạ vũ muốn bắt sống doan triển phi ngược lại bị hắn ép từng bước một lư lại đột nhiên sở hạ vũ xem xét một cơ hội một tay nắm lấy trường kiếm cùng lúc huy trưởng đập vào doãn triển phi trước n g ự c đại h u y ệ t hùng hậu nội lực trực tiếp đem doãn triển phi đánh mất đi sau đó ra tay như điện điểm quanh người hắn đại h u y ệ t không chút nào cho hắn tự sát cơ hội làm xong đây hết thảy sở hạ vũ hám i ệ n g nói dẫn hắn hồi kinh chặt chẽ thẩm vấn đồng tam nhi cũng không trả lời ngược lại không người nói vương g i a tứ gia đã đáp ứng tiểu nhân chuyện này đi qua còn nhỏ một cái tự do mong rằng vương ra ẩn chuẩn nhìn chằm chằm đồng tam nhi phúc chốc sở hạ vũ cuối cùng là gật gật đầu đạo ngươi vì ta sở ra ẩn dành trôn họ ba mươi năm Bản vùng ư có khẽ ô n g đ phất tay sở hạ o vũ há miệng nói bảo trọng bốn trăm bốn mươi bảy bốn trăm bốn mươi dư ba động đ ỉ n h hồ kịch chiến từ xế c h i ề u một mực kéo dài đến buổi tối chỉ là thiếu đi doan triển phi một đám người lãnh đạo ngụy chính dương võ công không tầm thường lại chưa từng cầm tới huyền quy đan tại m ặ c phạm phối hợp tác chiến phía dưới thong dong rời đi chỉ là hai người lên thuyền nhìn thấy sở hạ vũ thời điểm nhìn sở hạ vũ một mặt âm trầm nhìn qua cây môn hộp n g ầ người nhất là lội ở bên người hắn doãn triệt phi mạc phạm cùng ngụy chính dương đều hiểu sự tỉnh gây ra rủi ro nhìn ngụy chính dương há miệng muốn nói sở hạ o vũ k h ẽ than thở một tiếng phía sau lắc đầu nói doan triển phi mới là thiên đâm lịch tặc huyền quy đan bị hắn lấy đi cái hộp này sợ là muốn bản vương tánh mạng nghe được sở hạ o vũ mà nói lấy mạc phàm cùng ngụy chính dương lòng của hai người cảnh cũng đều có chút giật mình bây giờ sở hạ o vũ mở miệng giải thích nói hết thể đều là tứ thúc đang bố trí đồng ba là ta sở ra mật thám dù làm cho thiên đâm lịch tặc h i ệ t thân doan triển phi sớm đem huyền quy đan đưa tiễn n ộ i hoa nước này vẫn còn muốn bản vương đến g õ bây giờ mạc phàm cùng ngụy chính dương giống như minh mạch sở hạ vũ nổi giận nguyên do một khỏa huyền quy đan hắn có lẽ không để trong lòng có thể rõ minh không có bắt được lại bị người mưu hại có n ộ i hoa nước này nhường hắn lòng sinh không xóa nhìn qua sở hạ vũ m ặ c p h à m há miệng nói nghe công tử như thế nói đến cái này doan triển phi thân phận cũng không thấp chỉ cần có thể cậy mở miệng của hắn thu hoạch cũng không nhỏ dù sao cũng là tâm trí kiên định hàng người sở hạ vũ rất nhanh liền thu hồi tất cả cảm xúc đạo bản vương sẽ mau chóng áp giải doan triển phi hồi kinh đoạn đường này hẳn là sẽ không bình tĩnh chuyện này còn muốn làm phiền mỹ lão nghe sở hạ vũ muốn chính mình áp giải doan triển phi hồi kinh lại nhìn thần sắc của hắn rõ ràng có quyết đoán ngụy chính dương cuối cùng là gật đầu nói vương ra cứ việc yên tâm lao phu nhất định đem hắn đưa tới kinh thành gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói nhị lao khổ cực một buổi chiều cũng xuống đi nghỉ ngơi phút chốc mặt khác có ít người sẽ không e ngại bản vương thân phận mong rằng nhị lao tốn nhiều chút tâm tư nhìn sở hạ vũ vương ra mặc phàm cùng ngụy chính dương nhao n h a u ô m quyền cáo lui mà khi hai người rời đi không bao lâu từ hoành nhanh chân chạy tới uy lệ đi qua từ hoành há miệng nói vương ra ty chức đại khái tra xét một lần t u n trần tiền tống tứ đại thế g i a tất cả đã xuất thủ ngược lại là giang hồ tứ đại môn phái vô cơ quan thiên long chùa cùng tảng kiếm sơn trang đều chưa từng người tới duy chỉ có thánh giáo có cao thủ đến đây nghe được tôn chữ sở hạ o vũ trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang trầm giọng vấn đạo tôn gia tư hoành biết sở hạ o vũ vì sao n g h i hoặc lập tức đáp thi chức tại giang nam đạo ba mươi năm hẳn là sẽ không nhìn lầm tôn ve tôn trưởng lão xuất hiện động đỉnh hồ bên trên chỉ là không biết đây là tôn gia chủ ý hay là hắn cá nhân suy tư phúc chốc sở hạ vũ trầm g ã i nói tôn gia đã phong sơn tư hoành minh bạch sở hạ vũ ý tứ cũng biết mình nói nhiều lập tức chuyển hướng lại nói đạo thiên địa bảo vận người có đức căn cư chi vương g i a hồng phúc t ề thiên mới được huyền quy đan lần này tư hoành nhưng l à đập tới trên chân ngươi sở hạ vũ lạnh giọng nói trong này sợ không phải huyền quy đan mà là muốn mạng bản vương tính mạng lập tức tư hoành lộ ra giật mình t h ầ n sắc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ muốn nghe hắn giảng giải n h ì n tư hoành t h ầ n sắc không giống làm giả sở hạ vũ thì biết rõ chuyện này hắn cũng không rõ khé than thở một tiếng sau sẽ sự tỉnh đại khái nói luận cuối cùng lắc đầu nói thiên đâm lịch tặc âm mưu chính là dùng huyền quy đan giá họa bản vương nhường bản v chỉ khi nào bản vương mở ra cái này cây m u ô n hộp sợ sẽ là vui quá hóa buồn chết không nhắm mắt từ hoành căn bản chưa từng nghĩ đến lại là như vậy kết cục đồng thời cũng đoán được sở hạ o vũ nói cho hắn biết hết t h ể n g u y ê n h do lập tức bái nói ti chức thiếu giám sát còn xin vương ra trách phạt cũng không chờ sở hạ o vũ mở miệng từ hoành vội vàng lại nói ti chức này liền triệu tập cơ quan thợ khéo mở hộp ra mặt khác ti chức sẽ đích thân kiểm tra doan triển phi cái này nịch tặc đem hắn thể nội tất cả đ ộ c vật lấy đi tuyệt đối không để hắn tự sát gật gật đầu lại lắc đầu sở hạ vũ há miệng nói d o a nói Triển phi nhất Phi định muốn sách đ sau xử lý sách sẽ, sau đó áp g ả phải i hồi kinh, nhất thiết nhất cam đoan an nguy của Hán, đến o a an của n nguy hắn, đ nối này, trước tiên lưu tại nơi này. Nói cái tại trước hộp lưu đây ế n đ ngừng lại lại sở hạ o vũ lại nói tiếp tin tức t r u y ề n ra nói ngàn thuyền đường doan triển phi là trời đâm lịch tặc mệnh quan nội đạo hà đông đạo l ũ c hưu đạo thủy sư tiêu diệt ngàn thuyền đường dương nhiệt đến nơi nước này đạo người có đức căn cứ chi cái gì là có đức tiêu diệt ngàn thuyền đường tiêu diệt thiên đâm lịch tặc ngay cả có đức từ hoành minh bạch sở hạ vũ ý tứ muốn ngàn thuyền đường trở thành mục tiêu công kích hơn nữa bại lộ doan triển phi thân phận cũng có thể bỏ đi rất nhiều người thắc n i ệ m dù sao huyền quy đan quá mức trần quý còn chưa chờ từ hoành há miệng sở hạ vũ đột nhiên lại đạo huyền quy đan hẳn là còn chưa từng rời đi động đình hồ ngươi tự mình truy tra chuyện này mặt khác ý nghĩ tìm được doan vân phảm dùng hắn tới cậy mở doan triển phi miệng ti chức t u lệnh không người cúi đầu phía sau từ hoành mang theo doan triển phi rời đi lớn như vậy trong hành lang còn sót lại sở hạ vũ một người ngần người liền tại sở hạ vũ ngưng thần khổ tư thời điểm đột nhiên có đàn tiếng vang lên nhàn nhạt, nhạt tiếng đàn như gió nhu hòa tựa như trăng trong sáng nhất là trong đó nhu tình làm cho người say mê trong đó không muốn tỉnh lại rất nhanh sở hạ vũ liền yên lặng tại thương ngọc nhu tình bên trong quên đi thế tục phi nhi động đình hồ bờ một lần cận thủy trong trang viên tại dưới ánh trăng lạnh lẽo lờ mờ có thể thấy được già sơn các đỉnh cầu nhỏ nước chạy nghĩ đến là nhà giàu sang cũng thật là như thế trang viên chi chủ trúc bách nguyên tại nhạc dương cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật chỉ là hôm nay tại một thanh y văn sĩ trước mặt giống như thấy miêu con chuột hận không thể chui vào trong đất thanh y văn sĩ tướng mạo tuấn tú chỉ là thần sắc băng lãnh nâng trung trà lên đang tại tự uống uống một mình p h ả n phất hắn mới là giá chủ phẩm vị phút chốc thanh y văn sĩ há miệng nói mùi thơm ngát tươi sảng khoái chân mềm trở về cam xứng đáng là đỉnh tiêm bích loa xuân cầm tới kinh thành sợ muốn trăm l chúc bách nguyên không thể đoán được thanh y văn sĩ ý đồ nhưng là biết hắn đối với mình bất mãn lập tức nói nếu là tiên sinh ưa thích tiểu nhân hàng năm đều sẽ hiếu kính tiên sinh không thấy chúc bách nguyên lĩnh hội chính mình ý tứ ngược lại muốn hối lộ chính mình thanh y văn sĩ đáy lòng càng ngày càng không vui sắc mặt cũng lạnh mấy phần đạo còn không có dón o đường chủ tin tức chúc bách nguyên đã biết rồi dón o triển phi thân phận thậm chí đoán được thân phận của hắn không thấp bởi vậy thận trọng đáp hồi bẩm tiên sinh tiểu nhân nhận được tin tức dón đường chủ đã rơi vào thất vương gia sở hạo vũ trong tay hơn nữa thất vương gia đang chuẩn bị áp giải dón đường chủ hội kinh đây ố i với cái dãi nói, giải kinh khỏi liền cái khoái, tiết kiệm Văn vấn, v cũng chẳng sắc có chậm cứu cho cũng chịu đoán, áp tránh này, Thanh nghĩ gì nữa, hơn nữa nhìn thần ràng thành, phen như không hắn thông hắn Doan Y suy quyết một thẩm một thịt. khó khổ ra, đau ra Sĩ gì rõ n tin không Phạm có tức có? đ â cũng là một cái không biết chuyện vấn đề t r ú c bách nguyên đ ấ y lòng k ê u khổ lại cũng chỉ có thể nhắm mắt áp trở về tiên sinh tiểu nhân không thể nhận được d o a n thiếu đường chủ tin tức long vương bảo tàng cũng không biết tung tích phản p h ấ t hư không tiêu thất đến nỗi vu hồ giúp nhận được đám kia bảo vật bị nhạc dương thủy sư cản x u n dưới nói đến đây chúc bách nguyên giống như biết thanh y văn sĩ đối với câu trả lời này không hài lòng vội vàng lại nói đ ú n g tiểu nhân từng nhận được tin tức vạn thương hạc phái tâm phúc mã tam theo d õ i thiếu đường chủ tựa hồ có mưu đồ nhìn chúc bách nguyên hỏi gì cũng không biết cho dù biết thân phận của hắn thấp biết không nhiều thanh y văn sĩ vẫn là một hồi tâm thiền phất tay nói t ố t đi xuống đi mau chóng chuẩn bị một nhóm lá trà vận chuyển về kinh thành chúc bách nguyên cũng không phải là kẻ ngu dốt tương phản còn rất thông minh liền lập tức minh bạch thanh y văn sĩ đồ vận chuyển lá trà vì minh kỳ thực kiểm hộ thanh y văn sĩ hồi kinh không dám chần chờ chúc bách nguyên lập tức không người bài nói tiểu nhân minh bạch tiên sinh yên tâm sau một ngày liền có thể xuất phát nghe được chúc bách nguyên trả lời thanh y văn si chẳng những không có đồng ý ngược lại phát ra nhất thanh lãnh hử đem chén trà đập vào trên bàn đá lộ ra có chút không vui quát lên càng c h e càng lộ ba ngày sau xuất phát chúc bách nguyên lập tức biết mình phạm sai lầm gì bỏ lỡ không người bài nói tiểu nhân ngu dốt mong rằng tiên sinh thứ lỗi ba ngày ba ngày sau xuất phát l ờ i đến cuối cùng chúc bách nguyên lui lại mấy bước mới quay người rời đi mà như vậy chốc lát công phu trên trán lại đầy như hạt đậu nành mồ hôi lập à tức thanh y văn sĩ khẽ to mày trong mắt cẳng là nổ bắn ra hai đạo con mang giống như giật mình giống như trấn kinh còn có không che giấu được tức giận trâm mặc phút chốc thanh y văn sĩ thần sắc đã chậm lại đạo chẳng thể trách đồng ba sẽ xúi rục thôi vĩnh sóng hành thích sở hạ vũ nguyên lai là làm dẫn chúng ta mắc câu long vương bảo tàng tăng thêm huyền quy đan cái này mội nhử sợ là sở bốn chủ ý a nói đến đây thanh y văn sĩ trong mắt lại có hàn quang lấy lên đạo Bản thanh ấ t thiết phải y văn sĩ quanh năm hành tàu trong bóng đêm trong nháy mắt liền phát giác âm l ư u trầm mặc phút chốc trương khẩu vấn đạo ngươi nói trần thúc như lại là phương nào căn bản vốn không chờ đen ảnh nhân trả lời thanh y văn sĩ chính mình đã há miệng nói tôn gia phong sơn tôn ve hẳn là tự tiện ra tay trần gia có vị lão tổ t u ổ i đã lớn cũng có, có thể muốn dùng huyền quy đan kéo dài tính mạng chỉ là trần gia vô tâm giang hồ còn không đến mức tại ngàn thuyền đường xếp vào một cái ba mươi năm quân cờ trần gia còn như vậy chớ đừng nói chi là tông ra một cái ngàn thuyền đường căn bản không vào được tống đao chủ pháp nhãn như vậy chỉ còn dư tiền l i n ra nói đến đây ngừng lại thanh y văn sĩ trên mặt càng là lộ ra một nụ cười đạo lao phu nghe nói tiền không vì t u ổ i đã lớn lâu ốm đau dường nghĩ đến là sự thật vì nhận được huyền quy đan không tiếp vận dụng tuyết tàng hai mươi năm lỗ nếu không phải huyền quy đan có tác dụng lớn khác cũng có thể cùng tiền không vì làm cái s i n ý bây giờ bốn trăm bốn mươi tám bốn trăm bốn mươi một đợt không yên tĩnh động đỉnh hồ kịch chiến từ xế chiều một mực kéo dài đến buổi tối chỉ là thiếu đi doan kịch triển phi một đám người lãnh đạo ngàn thuyền đường tại cắt ra pháo đài cùng đông đảo giang hồ hào kiệt điên cùng trùng kích vào toàn quân bị diệt vua h ồ giúp mặc dù may mắn trốn qua một kiếp nhưng cũng tổn thất mười mấy đầu thuyền lớn mà thực lực đại tổn từ đây bình t ĩ n h hai mươi năm thủy đạo lại nổi lên vận sóng nhấc lên một vòng mới tranh p h o n g bất quá đây đều là sau này ngụy chính dương võ công không tầm thường lại chưa từng cầm tới huyền quy đan tại mạc phàm phối hợp tác chiến phía dưới thong dong rời đi chỉ là hai người lên thuyền nhìn thấy sở hạ vũ thời điểm nhìn sở hạ vũ một mặt âm trầm nhìn qua cây môn hộp n người nhất là lội ở bên người hắn doãn t r i phi mạc phi mạc ph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 vương gia cứ việc yên tâm lao phu nhất định đem hắn đưa tới kinh thành g ậ t gật đầu sở hạ o vũ h á m i ệ n g nói nhị lao khổ cực một buổi chiều cũng xuống đi nghỉ ngơi phút chốc mặt khác có ít người sẽ không e ngại bản vương thân phận mong rằng nhị lao tốn nhiều chút tâm tư nhìn sở hạ o vũ vương r a m ặ c phàm cùng ngụy chính dương nhao n h a u ô m quyền cáo lui mà khi hai người rời đi không bao lâu từ hoành nhanh chân chạy tới uy lệ đi qua từ hoành h á m i ệ n g nói vương ra thì trước đại khái t r a xét một lần tôn trần tiền tống tứ đại thế ra tất cả đã xuất thủ ngược lại là giang hồ tứ đại môn phái vô cơ quan tư hoành biết sở hạ vũ vì sao n g h i hoặc lập tức đáp thi chức tại giang nam đạo ba mươi năm hẳn là sẽ không nhìn lầm tôn vẽ tôn trưởng lão xuất hiện động đình hồ bên trên chỉ là không biết đây là tôn gia chủ ý hay là hẳn cá nhân suy tư phúc chốc sở hạ vũ trầm g i i nói tôn gia đã phong sơn tư hoành minh bạch sở hạ vũ ý tứ cũng biết mình nói nhiều lập tức chuyển hướng lại nói đạo thiên địa bảo vật người có đức căn cứ chi vương gia hồng phúc tể thiên mới được huyện quy đan lần này tư hoành nhưng là đập tới trên chân ngươi sở hạ vũ lạnh giọng nói trong này sợ không phải huyền quy đan mà là muốn mạng bản vương tính mạng lập tức tư hoành lộ ra giật mình t h ầ n sắc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm sở hạ vũ muốn nghe hắn giảng giải như tư hoành t h ầ n sắc không giống làm giả sở hạ vũ thì biết rõ chuyện này hắn cũng không rõ khẽ than thở một tiếng sau sẽ sự t ì n h đại khái nói lượn cuối cùng lắc đầu nói thiên đâm lịch tặc ầ m y ê u chính là dùng huyền quy đan giá họa bản vương nhường bản vương trở thành mục tiêu công kích chỉ khi nào bản vương mở ra cái này cây muôn hộn sợ sẽ là vui quá hóa buồn chết không nhắm mắt. gật gật t đầu lại lắc đầu sở hạ vũ há miệng nói doan triển phi nhất định muốn xử lý sạch sẽ sau đó áp giải hồi kinh nhất thiết phải cam đoan an nguy của hắn đến nôi cái hộp này trước tiên lưu tại nơi này nói đến đây mừng lại lại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 dùng hắn tới cậy mở doãn t r i ể n phi miệng ti chức tuân lệnh không người cúi đầu phía sau từ hoành mang theo doãn t r i ể n phi rời đi lớn như vậy trong hành lang còn sót lại sở hạ vũ một người ngần người l i ê n tại sở hạ vũ ngưng thần khổ tư thời điểm đột nhiên có đàn tiếng vang lên nhàn nhạt, nhạt tiếng đàn như gió nhu hòa tựa như trăng trong sáng nhất là trong đó nhu t ì n h làm cho người say mê trong đó không muốn tỉnh lại rất nhanh sở hạ vũ liền yên lặng tại thương ngọc nhu t ì n h bên trong quên đi thế tục phiền nhiễu đ ộ n đình hồ bờ một lần cận thủy trong trang viên tại dưới ánh trang lạnh lẽo lờ mờ có thể thấy được già sơn các đỉnh cầu nhỏ nước chạy nghĩ đến là nhà giàu sang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 không thấy t r ú c bách nguyên lĩnh hội chính mình ý tứ ngược lại muốn hối lộ chính mình thanh y văn sĩ、si、đ á y lòng càng ngày càng không vui sắc mặt cũng lạnh mấy phần đạo còn không có dón o đường chủ tin tức t r ú c bách nguyên đã biết rồi dón o triển phi thân phận thậm chí đoán được thân phận của hắn không thấp bởi vậy thận trọng đáp hồi bẩm tiên sinh tiểu nhân nhận được tin tức dón o đường chủ đã rơi vào thất vương gia sở hạ o vũ trong tay hơn nữa thất vương gia đang chuẩn bị áp giải dón o đường chủ hội kinh đối với cái này thanh y văn sĩ、si、cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hơn nữa nhìn thần sắc rõ ràng có quyết đoán chậm g i i nói áp giải kinh thành khó tránh khỏi một phen thẩm vấn như cứu k ô n g ra liền cho h c ũ nói g t t kiệm hắn chịu đến khổ thịt. đây chúc tin bách nguyên giống như biết thanh y văn sĩ đối với câu trả lời này không hài lòng vội vàng lại nói đúng tiểu nhân từng nhận được tin tức vạn thương hạc phái tâm phúc mã tam theo doi thiếu đường chủ tựa hồ có đúng, ư i đồ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 quát lên càng c h e càng lộ ba ngày sau xuất phát t r ú c bách nguyên lập tức biết mình phạm sai lầm gì bỏ lỡ không người bãi nói tiểu nhân ngu dốt mong rằng tiền sinh thứ lỗi ba ngày ba ngày sau xuất phát lời đến cuối cùng t r ú c bách nguyên lui lại mấy bước mới quay người rời đi mà như vậy chốc lát công phu trên trán lại đầy như hạt đậu nành mồ hôi làm t r ú c bách nguyên rời đi một đạo hắc ảnh l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện hướng thanh y văn sĩ nói nhị tiên sinh hết thể đều là đồng tam nhi tên hướng kia đang tắc quái hắn là sở ra mật h á m lập tức thanh y văn sĩ khẽ to mày trong mắt càng là nổ bắn ra hai đạo con mang giống như giật mình giống như t r ứ n kinh c ò nói c không che g ấ u đến ư ợ c tức g i đây thanh y văn sĩ trong mắt lại có hẳn quan loại lên đạo bản trần nhất thiết phải xử lý sạch chúc bách nguyên còn có chút tác dụng không thể bại lộ bóng đen lập tức đáp thiểu nhân tự mình đi đem bản trần giải quyết nói đến đây ngừng lại lại đen ảnh nhân lại nói tiếp lúc t h ạ m vạn tối lợi có người nhìn thấy trần thúc n h u cầu hòa bình d o a n thiếu đường chủ xuất hiện ở bách điều châu nguyên bản bọn hắn đêm nay nên xuyên qua dê trắng sông đến thằng thủy thanh y văn sĩ quanh năm hành t ẩ u trong bóng đêm trong nháy mắt liền phát giác âm mưu c h ầ m m ặ t phút chốc trương khẩu vấn đạo ngươi nói trần thúc n h u lại là phương nào căn bản vốn không chờ đen ả n h nhân trả lời thanh y văn sĩ chính mình đã há miệng nói tôn gia phong sơn tôn ve hẳn là tự tiện ra tay trần gia có vị lão tổ t u ổ i đã lớn cũng có, có thể muốn dùng huyền quy đan kéo dài tính mạng chỉ là trần gia vô tâm giang hồ còn không đến mức tại ngàn thuyền đường xếp vào một cái ba mươi năm quân cờ trần gia còn như vậy chớ đừng nói chi là t ố n g ra một cái ngàn thuyền đường căn bản không vào được tống đao chủ pháp nhãn như vậy chỉ còn dư tiền liền ra nói đến đây n g ừ n g lại thanh y văn sĩ trên mặt càng là lộ ra một nụ cười đạo lao phu nghe nói tiền không vì tuổi đã lớn lâu ố m đau dường nghĩ đến là sự thật vì nhận được huyền quy đan không tiếp vận dụng tuyết tảng hai mươi năm lỗ nếu không phải huyền quy đan có tác dụng lớn khác cũng có thể cùng tiền không vì làm cái sinh ý bây giờ cũng chỉ có thể vì hắn tống hành chờ chuyện chỗ này ngươi liền chạy tới huy châu che giấu chờ ta ti t ư c gật đầu một cái đen ảnh nhân nhưng là vẫn đạo doãn đường chủ đâu Thanh quyết trần. không văn sĩ lắc đầu nói, ngươi không cần quản, giải quyết đi bản y sĩ lắc l đầu đi giải à một đen đi, đầu đạo, ảnh nhân Thanh văn sĩ ngửa đầu nhìn chân trời trăng sáng, đạo, Trần Nhu, mong đợi ngươi chớ gọi Lao Phu thất vọng. Thúc chớ Phu rời trời đợi gọi thất y sĩ Lao m 449-441 đợt lại nổi lên đêm nay nhất định là một đêm không ngủ tận mắt nhìn thấy ngàn chu đường hủy d i ệ n trần thúc n h u cùng doãn vân p h ạ m cũng là một hồi ngạc nhiên trên mặt có không che giấu chút nào thất lạc chỉ là tâm tình nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau nhận được mệnh lệnh một k h ắ c trần thúc như liền biết chính mình đã mưu phản ngàn chu đường mà dù sao là hắn hơn hai mươi năm tâm huyết tận mắt nhìn thấy ngàn chu đường hủy diệt trần thúc mưu trong mắt có khó khăn tên thất lạc c ũ n g bất đắc dĩ huống hồ hắn còn không biết muốn thế nào xử lý doan vân p h ạ m giết nhìn tận mắt doan vân p h ạ m lớn lên hắn không thể ra tay như thế lưu nhân từ nương tay chính là điệp dò xét tối kỵ còn nữa cho dù hắn muốn lưu cũng không nhất định lưu ở trong lúc nhất thời sắp mặt có chút phức tạp doan vân p h ạ m từ nhỏ sinh trưởng ở ngàn chu đường không chỉ có đem ngàn chu đường xem như nhà càng là xem ngàn chu đường trên dưới vì vật trong túi bây giờ tận mắt nhìn thấy ngàn chu đường hủy diện phụ thân doan triển hơn nữa chính mình thân hãm địch thủ sinh tử chưa biết doan vân phàm trên mặt lại không còn ngạo khí ngược lại có không che giấu được vẻ ư u sầu thời khắc này hai người cũng không có mở miệng thậm chí cố ý tránh ra ánh mắt của đối phương trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nặng nề có chút quỷ dị duy trì có gió nhẹ thổi gợn sóng từng đợt từng đợt đập vào trên thuyền nhỏ phát ra đùng đùng âm thanh càng ngày càng yên lặng trang nghiêm đột nhiên có thủy thủ nhanh chân đi tiến buồng nhỏ trên tàu đem một tờ giấy đưa cho trần thúc như chỉ là lần thủy thủ cũng không hề rời đi ngược lại một mặt nghiêm nghị đứng tại trần thúc như sau lưng Tiếp tờ giấy cẩn thận giấy nhận cẩn vội Trần Thúc cùng vàng nhìn lướt qua doan v â n phạm sắp mặt đại biến lại cẩn thận đọc bên trên một lần trên mặt viết đầy chân kinh không thể tin được cánh tay đều run dày lên hoảng sợ nói làm sao lại không có khả năng lợi đến cuối cùng doãn vân p h ạ m thẳng tắp nhìn chằm chằm trần thúc nhưu giống như muốn từ trong miệng hắn biết được đáp án này nháy mắt công phu trần thúc nhưu đã bình tĩnh trở lại chỉ là trên mặt còn mang theo một nụ cười khổ lắc đầu nói thế gian này không có cái gì không có khả năng giống như trần mỗ là tiền da mà thám trong miệng nói như thế trần thúc nhưu vẫn là một tiếng không nhịn được thở dài đạo ở chung ba mươi năm trần mỗ hoàn toàn không có một k i a phát giác gọi người thang phục h ỉ là doãn minh đã rơi vào thất vương da trong tay m ạ n nhỏ đáng lo a nhìn doãn vân phàm sửng sốt một chút trần thúc nhưu mở miệm giải thích nói hiện tại xem ra hôm nay đây hết thạy rõ ràng là sở gia đang bố trí muốn dụ làm cho thiên đâm n h i ệ t thân doan huynh vừa nhảy ra ngoài lại rơi vào sở gia trong tay con cờ này sở gia nhất định sẽ thật tốt lợi dụng cho nên ám ảnh nhất định sẽ ra tay cái gì doan vân phàm lại là một tiếng kêu sợ hãi tức giận phụ thân là trời đâm bán mạng còn muốn bị thiên đâm diệt khẩu tức giận phụ thân bị hết thảy lắc đầu trần thúc n h u có chút ít t i ế c hận nói đây cũng là vận mệnh của chúng ta một quân cờ thôi nhìn chằm chằm trần thúc nhưu doan vân phàm trầm mặc xuống không biết qua bao lâu doan vân phàm trong mắt có quang mang thoáng qua trên mặt cùng là một mảnh kiên định đạo trần thúc ta muốn đi cứu tra t có có lần Thúc này g không t doan vân phạm cũng không có há miệng chỉ là gật đầu một cái mà nhìn xem doan vân phạm kiên định thần xác trần thúc như lại không có trả lời mà là tại suy tư trong đó lợi và hại sở ra được thiên hạ phía sau tiền không vì để bày tỏ thần phục giải tán lỗ c h o dù n g ư ờ i sáng s u ố trầm mặc trần thúc n v h che giấu, như n g sau lưng tráng đây là ngầm hán i u l nhau thẳng tắp nhìn chằm chằm doán vân phạm trong mắt có không che giấu chút nào hôm qua chỉ cần lấy được trần thúc như mệnh lệnh liền muốn ra tay đem hắn chèm giết không biết qua bao lâu trần thúc n h u đột nhiên phát ra một tiếng thở dài đạo ngươi đi đi nghe được trần thúc n h u mà nói doãn vân phạm giật nảy cả mình vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm trần thúc n h u chính là trần thúc n h u sau lưng chẳng h á n cũng là một mặt không thể tin được than nhẹ liễu khẩu khí trần thúc n h u h á miệng nói trần thúc cuối cùng không thể ra tay như thế bất quá rời đi chiếc thuyền này sinh tử không phải do ngươi nhìn chằm chằm trần thúc n h u phút chốc doãn vân phạm đứng dậy hướng hắn đi liễu nhất lễ đạo tiểu phạm cảm ơn trần thúc cáo tử bảo trọng lợi đến cuối cùng doãn vân phạm không dám lưu thêm đi ra buồng nhỏ trên tàu một cái lặn xuống nước liền vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Cho dù k sáng quay đầu lại, sớm nhạc dương bến tàu đã bị quan binh tầng tầng bao vây lại nhìn đông đảo người giang hồ lập tức quay đầu rời đi bọn hắn cũng không muốn được mời vào đi bất quá quan binh thật đúng là không phải vì bọn hắn tới mà là vì thất vương ra sở hạ vũ đứng trên cầu tàu nhạc dương thái thú trần thủ nhất không được dục dịch không che giấu chút nào trên mặt lo nghĩ trên trán càng là hiện lên một tầng mồ hôi hôm qua động đình hồ lên kịch chiến đã sớm t r u y ề n đến hắn trong thai chuyện lớn như vậy phát sinh ở hắn trị địa bàn quản lý khó tránh khỏi một cái thiếu giám sát tội nếu là thất vương ra lại có ngoài ý mớn nhẹ thì bãi quan nặng thì vào tù thậm chí hỏi t r ạ m cũng có khả năng hắn tuy là trần gia hậu bội nhưng cũng không phải trần gia dòng chính có thể liền trần gia cô g i a đều thủ không được muốn hắn làm gì dùng một cái từ tứ phẩm t h á i thú tại trần gia thật đúng là không tính là gì bây giờ nhạc dương chỉ huy sứ đinh đang cắt mặc dù tại tận lực bảo trì chấn định có thể lông mày cũng không ngừng co rúm hắn lờ mờ nhận được tin tức tối hôm qua không chỉ có là g a hồ bang phái tranh phá nếu là thất vương gia có chút ngoài ý m u ố n hắn cái này chỉ huy sứ có thể về nhà t r ồ n g ruộng chính là văn hạnh ngay tại hai người gấp gáp chờ đợi thời điểm một chiếc thuyền lớn cuối cùng là nhích lại gần nhìn trần thủ nhất cùng đinh đang cắt lập tức nên l i ế u thượng đi tại hai người vội vàng trong ánh mắt tôn hầu hướng đi buồng nhỏ trên tàu hướng hai người nói vương gia nhà ta không muốn gặp khách tất cả giải tán đi mặc dù không biết trước mắt vị này thân phận bất quá nghe hắn ý tứ thất vương gia hẳn là không việc gì trần thủ nhất cùng đinh đang cắt đốn lúc thở dài một hơi có thể vì bảo đảm n h ấ t trần thủ nhất vẫn cẩn thận cẩn thận mà hỏi h ạ quan nhạc dương thá cùng tại sở hạ vũ bên cạnh thân tôn hầu cũng coi như là kiến thức không thiếu đại quan t h a m dò đám này quan viên tâm tư phụ trần thủ nhất một mắt tôn hầu từ tốn nói công tử nhà ta không ngại chỉ là tâm tình không tốt các ngươi nhanh chóng tản chờ nhạc dương thủy sư trở về lập tức tới gặp công tử nhà ta nghe tôn hầu như thế nói đến hai người biết sở hạ vũ thật không có gặp bọn họ ý tứ cũng không dám cưỡng cầu n h a u n h a u ô m quyền cáo lui đến nỗi một đám quan binh nha dịch mặc dù cách đi nhưng rất nhanh liền vòng trở lại chỉ bất quá đội một bộ quần áo thôi bây giờ trần thủ nhất cùng đinh đang cắt cũng không dám lại để cho vị này có bất kỳ ngoài ý mớn sở hạ o vũ tự nhiên phát giác những thứ này lại chưa từng nói cái gì hắn đang chờ đợi nhạc dương thủy sư muốn biết long vương bảo tàng đến tột cùng như thế nào chỉ là còn không có đợi chờ nhạc dương thủy sư từ hoành ngược lại là mang theo một tin tức không người hướng sở hạ o vũ đi l i ê u nhất lễ từ hoành trầm giọng nói v ư ơ n g ra ti chức vừa nhận được tin tức trần thúc mưu thuộc về tiền lên ra nhìn sở hạ o vũ s ừ n g sốt một chút từ hoành mở miệng giải thích nói trần thúc mưu cũng là quỷ nước đại quân một thành viên cùng doãn triển phi cùng một chỗ sáng lập ngàn chu đường là doãn triển phi phụ tá đắc lực doãn triển phi lấy được long vương bảo tàng phía sau chính là từ trần thúc mưu áp giải nhóm này bảo tàng bất quá trần thúc mưu tối hôm qua lại vòng trở lại hẳn là muốn dùng doãn vân p h ạ m trao đổi huyền quy đan nói đến đây ngừng lại từ hoành nhìn qua sở hạ vũ nói tiền g i a chủ tuổi đã lớn hai năm này cơ thể một mực không phải rất tốt sợ là muốn dùng huyền quy đan tới kéo dài tính mạng nghĩ đến d o ă n triển phi tín nhiệm nhất nhân là tiền g i a mật thám sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang trầm giọng nói lỗ tiền g i a ngay tại giang nam đạo huy châu tại từ hoành bên trong phạm vi còn hạt mà tiền ra đúng là hắn chú ý đối tượng gật đầu nói chính là lỗ hơn nữa trần thúc mưu tự tiện làm chủ thả đi doãn vân phàm Thiên đâm lịch tặc một mực đang giám thị trấn thúc tay thủy tính chất mới trốn qua một kiếp, bây giờ không biết tung tích. lịch nhu, chặn Phạm, Phạm hảo không giám lại cuối mới kiếp, giờ đang Doan Vân cùng Doan Vân đâm bây mực bị ra qua vào sở hạ o vũ có thể đoán được thiên đâm lịch tặc chặn lại doan v â n p h ạ m nguyên do trầm giọng nói trước hết thiên đâm lịch tặc tìm được doan v â n p h ạ m đồng thời dẫn hắn trở về mặt khác đưa tin tiền ra có nhiều thứ phạm ý từ hành o lập tức bài nói thì chức tuân lệnh này liền đưa tin tiền ra gật đầu một cái sở hạ vũ hám i ệ n g nói nói đến tiền ra cũng là địa đầu xả nói cho bọn hắn thiên đâm lịch tặc cướp đi huyền quy đan bản vương tìm kiếm huyền quy đan cũng bất quá là muốn cho mẫu hậu luyện chế kéo dài tuổi thọ đan rồi thôi Từ hoành minh bây ạ c h sở giờ trần dậu phúc trên mặt đã không thấy nụ cười ngược lại có chút sợ hãi đi vào buồng nhỏ trên tàu liền quỳ xuống đạo ty chức thiếu giám sát khiến bản trần bị giết xin vương t ra chấp phạt nhìn sợ hạ vũ sửng sốt một chút từ hành cũng quỳ xuống đạo vương ra vừa rồi có người lẹn vào nhạc dương ăn bánh lái địa lao đem bản trần chém giết liên sát ta mấy tên hảo thủ rời đi thời khắc này sở hạ vũ rốt cuộc minh bạch chính mình l o ạ cái gì tứ thúc sở khôn mượn đồng tam nhi cùng long vương bảo tàng dụ làm cho thiên đâm lịch t ạ c hiện t h ầ n thiên đâm lịch t ạ c khẳng định muốn cùng đồng bà tiếp xúc người này chính là bản trần bản trần thậm chí cố ý bị bắt lừa gạt sở hạ vũ vào cuộc người này cùng đồng tam nhi giống nhau là một cái mấu chốt quân cờ bây giờ lại gặp đến thiên đâm lịch t ạ c diệt khẩu tuy có chút tiết mới không thể sớm nghĩ đến bản trần sở hạ vũ vẫn là rất nhanh thu lại cảm xúc phất tay nói tất nhiên bản trần đã chết liền nhất định muốn doan triển phim ở miệng nhất thiết phải tìm được doan vân sở hạ o vũ đột nhiên lại đạo từ đà chủ ngươi đem doãn vân p h ạ m sự tình nói cho doãn triển phi xem hắn có gì phản ứng 4 5 n 4 r ă đấu chi doãn triển phi bị giam tại buồng nhỏ trên tàu phía dưới cùng phòng tối bên trong lại là phòng ngừa tự sát từ hoành cầm giữ kinh mạch của hắn đồng thời ở trong cơ thể hắn xuống thuốc mê đầu góc mặc dù thành tỉnh lại không khống chế được cơ thể thúng chi tay chân tất cả đều từ gân châu cột đột nhiên n g h e được thùng thùng tiếng bước chân doãn triển phi trong mắt lóe lên một đạo dị sắc giống như ngoài ý muốn nhanh như vậy đã có người đến thẩm vấn làm tiếng bước chân rơi xuống phòng tối bên trong sáng lên hòa bộ doan triển phi theo bản năng nhắm mắt lại chỉ là rất nhanh liền mở mắt cùng t ừ hoành đối mặt đứng lên thời khắc này t ừ hoành lại không còn đối mặt thất vương ra sở hạ vũ thời điểm tất cung tất kính nghiêm nghị khuôn mặt mang theo kỳ dị nụ cười nhìn lại băng lánh lại tự tin còn có một loại người thắng ngạo nghễ đi đến doan triển phi trước người t ừ hoành giò xét hắn phút chốc h á miệng nói doan đường chủ thân phận không thật à. không phải vậy thiên đâm lịch tặc cũng không thể ra tay chặn giết doan vân phàm thân là thiên đâm chúng người lại ẩn tàng mai phục ba mươi năm doan triển phi tâm trí chi kiên thiên hạ ít có có thể đột nhiên nghe được con của mình bị thiên đâm lịch tặc truy sát lông mày vẫn là nhữ lại động tác này mặc dù nhẹ cũng là bị từ hoành xem ở trong mắt tiếp tục nói e rằng doãn đường chủ còn không biết người phụ tá đắc lực trần thúc n h u là tiền ra bên trong người lỗ hai cái này tin tức một cái so một cái c h ấ n kinh doãn triển phi hai mắt hơi hơi meo lại thẳng tắp nhìn chằm chằm từ hoành giống như giật mình cũng hoặc đang suy nghĩ sự t ì n h khác nhìn thấy doãn triển phi t h ầ n sắc từ hoành lắc đầu nói không hổ là doãn đường chủ t n tàng ba mươi đều không bị người phát hiện vẹn vẹn phần này ở nhẫn đã đáng giá từ mỗ bội p h ụ nói đến đây ngữ khí đột nhiên nhất chuyển để cao liều thanh em nói sợ doán đường chủ sớm đoán được trần thúc n h u thân phận a doán triển phi cũng không có mở miệng t h ầ n sắc cũng không thay đổi chút nào t h ế vậy từ hành liền chuyển hướng lại nói đạo tiền lao ra từ tuổi đ ã lớn huyền quy đan vừa có thể kéo dài tuổi thọ kỳ thực ra tay cấp đ o ạ t huyền quy đan từ mỗi cho là đại đa số người cũng là cất tâm tư như vậy vương gia nhà ta cũng không ngoại lệ quá hậu nương nương tuổi đ ã lớn thất vương gia lại là trí thiện trí hiếu không phải vậy một k h ỏ ả huyền quy đan còn không vào được vương gia nhà ta pháp nhãn đúng doán đường chủ cấp đoạn huyền quy đan lại là vì cái gì đâu g ư ơ n g mắt lạnh leo từ hành doán triển phi cuối cùng là mở liễu khẩu đạo Giang nam đạo tự hoành Nên biết doan triển phi là ở kích động chính mình nhưng là thần sắc im lặng nói là mận m thám bốn mươi năm từ mỗ có thể ăn mấy chén cơm uống mấy chén canh trong lòng rất rõ ràng không nhọc doan đường chủ mong nhớ ngược lại là doan đường chủ đã trở thành một ít người cái đinh trong mắt muôn trừ chi cho thống khoái từ m ẫ có thể tra được quý công tử chính là bởi vì một ít người ra tay nếu không phải quý công tử tinh thông kỹ năng m ơi sợ đã cho ca ăn doan triển phi biết từ hoành nói tới không giả đây tuyệt đối là lão nhị thủ đoạn dùng mạng của mình đổi nhi tử dẫn o vân phản m ệ n h hoặc đoạn mất chấp m i ệ m của mình nhìn chăm chăm tư hoành doan triển phi khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vòng kỳ dị nụ cười đạo nói như vậy từ đường chủ càng hẳn là đi tìm quý tử nói không chừng đến lúc đó doan m ẫ vẫn thật là chiêu từ hoành như thế nào nghe không ra doan triển phi uy hiếp nhưng là gật đầu nói doan đường chủ thật đúng là liếm độc tình thơm a đem doan thiếu đường chủ giao cho trần thúc như doán đường chủ phải trang tính s ắ n trần thúc mưu sẽ không đối với thiếu đường chủ bất lợi còn có thể bảo đảm thiếu đường chủ một c á i mạng nói đến đây từ hoành trên mặt lộ ra một nụ cười đạo doán đường chủ tính toán không bỏ sót từ m ỗ bội phục h ỉ t i ế c thiên hạ này khó khăn nhất tính toán chính là nhân tâm doán thiếu đường chủ vì cứu doán lao đệ ngươi đã rời đi tiền hình ra vốn là muốn tìm ta nhà vương ra cứu lao đệ ngươi đây cho nên một ít người không muốn nếu không phải bọn hắn ra tay lúc này doán lao đệ đều có thể hưởng niềm vui gia đình bất quá bây giờ vân phàm hắn bản thân bị trọng thương sinh tử chưa biết để cho người ta thở dài à nghe từ hoành tiếng thở dài doãn triển phi biết hắn tìm được n h ư ợ c điểm của mình bất quá như như vậy thì muốn cho hắn mở miệng có phần cũng qua coi thường hắn doãn triển phi nhìn chằm chằm tư hoành doãn triển phi không che giấu chút nào ý nghĩ của mình đạo sinh tử nghe theo mệnh trời có thể làm doãn mô đều là hắn làm t ư hoành minh bạch doãn triển phi ý tứ trong lời nói có thể làm đều làm còn dư lại chính là không thể làm lắc đầu cười liễu thanh t ư hoành lơ đ i n nói từ mỗi hôm nay tới đâu chính là nói cho doãn lao đệ một tiếng thuận tiện hỏi một chút doãn lao đệ có biết hay không quý công tử sẽ đi địa phương nào ẩn thân bản thân bị trọng thương lại có thiên đâm truy sát thiên đâm thủ đoạn doãn lao đệ muốn so từ mỗ tinh tưởng nói đến đây từ hoành đứng thẳng người từ tôn nói nếu là doãn lao đệ biết sớm một chút nói cho lão ca một tiếng bây giờ quý công tử nhưng là một cái bánh trái thơ ngon từ mỗ cũng không nguyện hắn bị người g i ế t lời đến cuối cùng từ hoành xoay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng nghe từ hoành rời đi thùng thùng tiếng b ước c h â n doãn triển phi trên mặt lại lộ ra thần s ắ c phức tạp từ hoành hôm nay đến đây chính là tới ác tâm hắn nhưng không thể không thừa nhận biện pháp này rất hữu hiệu nhường hắn một mực lo lắng hai hùng lo được lo mất cuối cùng tâm thần thất thủ hắn lại quá là rõ ràng thiên đâm thủ đoạn d o a n vân phàm cơ hồ không có có thể tránh thoát bọn họ truy sát bây giờ cũng duy chỉ có gửi hy vọng ở từ hành nghĩ tới đây doan triển phi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ bằng hữu của mình h u n h đệ đang đuổi g i ế t chính mình con độc nhất ngược lại là địch nhân xuất thủ cứu rút thật đúng là một cái t r â m trọng khi sâu một hơi doan triển phi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại không thèm nghĩ nữa tất cả mọi chuyện hơi hơi hai mắt meo lại cũng thiết đi cùng lúc đó minh mông động đ ỉ n h hồ bên trên một cái đầu từ dưới nước ló ra khuôn mặt anh tuấn nhưng có chút tái n h u ậ còn có không che giấu được thần sắc thống khổ không phải là vừa chạy ra thiên đâm chặt lại doan phàm từ dưới nước dẫn u v â n phạm đột nhiên mở to mắt đảo qua bốn phía xác định không có nguy hiểm mới từng ngụm từng ngụm hô hấp lên không khí mới mẻ vừa rồi hắn một hơi bơi sáu bảy răm mà cái này đã là cực hạn của hắn lồng ngực đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn hắn vừa rời đi tiền ra thuyền lớn không bao lâu liền có người mời hắn uống trà đi dẫn u v â n phạm làm sao có thể đáp ứng liền độc thủ khổ luyện hai mươi năm dẫn u v â n phạm ngày thường cũng có chút tự phụ nhưng tại nhân g i a trong mắt thật đúng là không đáng chú ý không có mấy chiêu liền trúng một trường một kiếm nếu không phải nhân ra không muốn tính mạng hắn sớm cho ca ăn cuối cùng dẫn văn phạm vẫn làm ư ợ t lấy hơn người kỹ năng bơi rời đi bất quá có thể một hơi bơi sáu bảy g i m m à nhưng là hắn mang theo trong người một cây ống d à i tử đây là phụ thân doãn t r i ể n phi giao cho hắn chạy chối chết pháp bảo nghĩ đến phụ thân doãn t r i ể n phi nghĩ đến hắn là thiên đâm lịch tặc doãn v â n p h à m vẫn còn có chút không tiếp tục được trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp trầm mặt thật lâu doãn v â n p h à m sắc mặt bình tĩnh trở lại một mặt kiên định mặc kệ phụ thân như thế nào hắn đều muốn xuất thủ cứu rút mà duy nhất có thể cứu bọn họ phụ tử duy chỉ có thất vương gia sở hạ vũ quyết định phương hướng doãn Vân Phàm lại lặn xuống nước hướng đông bờ đi cho dù phía trước núi đào biển lửa huy châu tiền ra cho dù sinh ý khắp thiên hạ nắm giữ không thể tưởng tượng t à i phú nhưng tiền g i a lão trạch vẫn như cũ giữ vững trăm năm trước bộ dáng đơn giản cổ pháp chỉ là ở trong màn đêm lộ ra có chút âm trầm nhất là đi vào v i ệ n tử phản phất có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú ngươi để cho ngươi cảm thấy không được tự nhiên liền tiền g i a tam tiếu h ra tiễn tô tô cũng không ngoài ý muốn tiễn tô tô cái tên này là lao g i a từ tự mình lên bởi vì mẹ hắn họ tô bởi vì tiền không vì cảm thấy tô tô đọc lấy tới rất có ý tứ bất quá tiễn tô, tô tuyệt ô t không nữ tinh hóa t ư ơ n g phản cao bậy thước thân thể khôi n ô và vỡ một khuôn mặt nghiêm nghị lãnh k ố c huyện thái dương gỗ cao hai mắt càng là lập lọe tia、sáng. có biết kỳ nhân bất phẳng chỉ là bước vào nhà c ũ mực khắc tiến t ô tô lông mày vẫn là nhữ lại lập tức nhanh chân đi hướng phía sau c h ạ c h hậu viện lao ra từ cửa phòng đã đứng mấy người lão đại tiễn lăng vân lao tứ tiền uyên trưởng tôn tiền sương hải duy chỉ có nhị phòng tiền tứ phương không ở huy châu phụ không thể đuổi trở về bất quá hắn đại nhi tử tiền bá không thay cha canh giữ ở cửa ra vào đi lên trước hướng lao đại tiễn lăng vân ôm quyền đi liễu nhất lễ tiến ô tô, tô ha miệng nói có việc trì hoan đã về trễ rồi cha như thế nào lão đại tiễn lăng vân tướng mà bình thường thậm chí có chút già trước tuổi thân thể hơi hơi còn xuống nhìn như thật đúng là một cái lao đầu hắn tuổi tác thật đúng là không nhỏ đã qua biết thiên mệnh c h i niên có thể huynh đệ bảy tám người duy trì có không ai dám xem nhẹ hắn ngược lại có chút k í n h sợ tiền không vì t h ở thiếu thời đợi phụ mẫu đều mất gia nghiệp bị đoạt bất đắc dĩ đi xa tha hương cái k i a đ o ạ n thời gian xem như tiền không vì một đời gian nan nhất thời gian tiễn lăng vân chính là vào lúc đó ra đời lấy tên lăng vân có biết tiền không vì ý chí bởi vậy đối với tiễn lăng vân vừa nghiêm lại từ mà cực khổ tuổi thơ cũng làm cho tiễn lăng vân có vượt qua người đồng lứa tâm trí hồi nhỏ mặc dù không thể thay cha trưởng quản sinh ý nhưng là thay hắn quản giáo một đám huynh đệ tỷ、Mỗi bởi vì này nguyên nhân tiền ra mấy huynh đệ phần lớn sợ lao đại tiễn lăng vân thoáng gật gật đầu tiễn lăng vân háo miệng nói sinh ý chuyện lớn dùng nhiều chút tâm đến n ộ i cha lao phu trông coi các ngươi yên tâm chính là làm tiễn lăng vân dứt lời phía dưới lao tam tiễn tô tô vội vàng gật đầu nói đại ca nói là làm phiền đại ca phí tâm bây giờ lao tứ tiền uyên cũng trọng trọng gật đầu đạo hai năm này khổ cực ô nỉ sa mạ không chỉ có lao tam lao tứ tiền bá khôn cũng là một mặt cung kính nhưng nếu có cẩn thận người liền có thể phát hiện trong mắt của hắn k i n h thường có lẽ tất cả mọi người có ý tưởng chỉ là bọn hắn nấp rất kỹ không có người nhìn ra thôi tiền không vì t u ổ i đã lớn hai năm này càng là thuốc bất ly thân trong nhà đông đảo sinh ý đã sớm giao cho con cháu ly tới tiền ra mấy m i n h đệ xem như cánh chim đã phong đô có ý nghĩ lão đại tiễn lăng vân trước kia đi theo tiền không vì bên cạnh thân làm ăn gì đều có chỗ đề cập tới mà hắn cũng không phụ tiền không vì kỳ vọng cao xử lý thỏa đáng rất có phong cách của cha tiền không vì rất nhiều chuyện đều giao cho hắn xử lý chỉ là hai năm tiền không vì ốm đau tại giường tiễn lăng vân vì tận hiếu ở lại trong nhà chuyên tâm phục dịch lao gia tử lão nhị tiền tứ phương tiếp quản gia tộc lương thực lá trà sinh ý mà tiền ra trước kia chính là dựa vào lương thực lá trà lập nghiệp mấy dạng này sinh ý là tiền ra đầu mượn cũng là từng nhà nhu yếu phẩm có này có biết tiền không vì đối với lão nhị tiền tứ phương tín nhiệm lao tam t i ê n tô tô tuổi nhỏ bái một đời kỳ nhân b ạ c h sơn lão nhân vi sư tập được một thân cao tuyệt võ công cùng đủ loại kỳ nghệ tuyệt kỹ trước kia lại từng hành tẩu giang hồ đối với tam giáo cựu lưu đều có giải lại ra tay hảo phong kết giao rất nhiều bằng hưu bây giờ trưởng quản tiền ra khắp các nơi thanh lâu cùng sòng bạc hai cái này n g h ề xưa nay cũng là bạo lợi vì tiền nhà kiếm lời không nói được bạc lao tứ tiền lên một đôi mắt tay độc trưởng quản cầm cố ngọc ý đồ cộ tranh chữ những thứ này sinh ý những năm này cũng là kiếm kim ngọc đế bác tiền ra sinh ý khắ đương nhiên không chỉ những thứ này còn có từ lâu q u á n t r à khách sạn tơ lụa các loại sinh ý bất quá những thứ này nghề đối với tiền gia tới nói chỉ là trên cây to cành lá mà thôi tiền gia mấy huynh đệ quản lý mới là trụ cột cũng là bởi vì trưởng quản những thứ này sinh ý mấy huynh đệ mới có thể bốc lên đủ loại đủ kiểu ý nghĩ dù sao lão gia từ tuổi đã lớn chính là lão đại tiễn l a g vân cơ thể cũng không được khá lắm nhìn chăm chăm lão đại tiễn l a g vân tiễn t ô tô đột nhiên trương khẩu vấn đạo đại ca cha hôm nay vợi chúng ta trở về chuyện gì bốn trăm năm mươi mốt bốn trăm bốn mươi ba sở ra câu cá trong nháy mắt tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại lao đại tiền lăng vân trên thân mà ở mọi người chăm chú tiền lăng vân từ t ô nói khả năng cùng động đình hồ có liên quan long vương bảo tàng tại động đình hồ vu hồ rút cùng thiên chu đường đại đại xuất thủ chuyện này gây người qua đường đ ề u biết chớ đừng nói chi là tiền Lăng ra trong lúc nhất thời mấy người đều trầm mặc xuống ngược lại là tiền tô tô ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị không tự chủ quét đại ca tiền lăng vân một mắt trong trầm mặc cửa phòng đột nhiên mở ra một lao giả chậm rãi đi ra lao giả kích thước không cao thể cốt gầy yếu chất đầy nếp nhăn trên mặt nghiêm nghị nhìn không ra b lý lập đời đời tiền g i a là buộc bây giờ tiền g i a đại quản g ra rất được tiền không vì tín nhiệm không sai biệt l ắ m chính là của hắn cái bóng bởi vậy đối mặt người l a o buộc này tiền lăng vân đều cùng cung kính kính ô m quyền đi liễu nhất lễ vấn đạo lý t h u ố c cha như thế nào lý lập tuy được tiền không vì tín nhiệm lại ghi nhớ thân phận của mình ô m quyền hướng tiền lăng vân nói đại thiếu g i a k h á c h khí lao g i a không ngại đang muốn lao nô tỉnh h mấy vị thiếu g i a công tử đi vào đi vào gian phòng liền có thể nhìn thấy lội ở giường trên giường lao giả lao giả tóc thưa tớt trên mặt chất đầy nhăn lại hai mắt hơi hơi nhau lại nhìn như hữu khí vô lực cho dù khí trời nóng bức trên thân lại che kín thật giấy tấm thảm nhìn như một cái gần đất xa trời lao giả bất quá lao giả này chính là chủ nhà họ tiền tiền không vì tiền ra cây đại thụ này sợ i dễ nhìn qua lội ở trên giường lao phụ thân tiền lăng vân tiền tô tô tiễn uyên ba huynh đệ này tiền sương hải tiện ba k h ô n hai cái này hậu bối đều một mực cung kính hướng tiền không vì đi l i ế u nhất lễ nên bị thanh âm của mọi người giật mình tính giấc tiền không vì mở ra mở mắt lão d ò xét qua mấy người dùng thanh âm khàn khàn nói lý lập đem vừa rồi lấy được tin tức nói cho bọn hắn cung kính đáp cái là lý lập thần sắc im lặng nói long vương trong bảo tàng có một khoả huyền quy đan có thể kéo dài tuổi thọ lao ra sai người âm thầm cướp đoạt huyền quy đan vì thế không tiếp vận dụng tuyết tàng hai mươi năm lỗ chỉ là huyền quy đan bị thiên đâm cướp đi cho dù tiền lăng vân đám người trải qua thương trường đã sớm không vui giận vú sắc nghe được tin tức này vẫn lấy làm kinh hãi giật mình huyền quy đan có thể kéo dài tuổi thọ giật mình lâu không hỏi sự thật lao ra từ vậy mà ra tay rồi còn vận dụng tiền ra thần bí nhất thậm chí không người dám nói ra khỏi miệng lỗ như tiền ra là một gốc đại thụ che trời như vậy lỗ chính là chỗ này cây đại thụ nhìn xuống không thấy sợi dễ cắm dễ thổ nhuỡng hút lấy chất dinh dưỡng là tiền ra căn cơ chính là mấy người giật mình bên trong lý lập nói tiếp thiên chu đường túi khôn trần thúc mưu chính là lao ra trước kia bày ra một con cờ nhường trần thúc mưu lưu lại thiên chu đường chính là vì long vương bảo tàng vì viên kia huyền quy đan thật không nghĩ đến thiên chu đường đường chủ doãn triển phi càng là thiên đâm chúng người đi trước một b ư ớ c cầm đi huyền quy đan chúng ta chỉ lấy được một nửa long vương bảo tàng bây giờ doãn triển phi rơi vào thất vương gia trong tay thất vương gia muốn dùng doãn vân p h ạ m cậy mở doãn triển phi miệng thiên đâm muốn dùng doãn vân p h ạ m nhường doãn triển phi ngầm miệng trần thúc mưu nhưng là tự mình làm chủ thả đi doãn vân phản mặt khác thất vương gia đã chiếm được tin tức mệnh giang nam đạo vệ từ hồng cảnh cá làm lý lập dứt lời phía dưới trong gian phòng lại lâm vào giống như vậy yết tĩnh mỗi người đều đang suy đoán lao g i a tử nói cho bọn hắn những thứ này đến tột cùng có ý tứ gì ngờ tới như thế nào đi thu thập tàn cuộc mới có thể tăng thêm tại lao g i a tử trong lòng trọng lượng trong yên lặng nằm ở trên giường nhỏ tiền không vì đột nhiên ho khan thân thể đều tùy theo run run n h ì n tiền lăng vân vội vàng đi lên đỡ lấy lao phụ thân tại hắn trên lưng v ô nhẹ nhẹ đánh nhau phất phất tay ra hiệu tiền lăng vân dừng tay tiền không vì quay đầu nhìn qua tiền tô, tô nói lao tam ngươi nói xem tiền tô tô biết phụ thân tiền không vì tại sao lại điểm chính mình long vương bảo tảng thiên chu đường vu hổ giúp đều được chuyện g i a n g hồ chính mình lại lâu trên giang hồ pha trộn biết rõ chuyện g i a n g hồ bất quá tiền tô tô thật là có tính toán nhìn qua phụ thân tiền không vì tiền tô tô trầm giọng nói cha tất nhiên huyền quy đan có thể kéo dài tuổi thọ tự nhiên muốn cướp đến tay thiên đâm lại như thế nào trước sau bất quá một ngày công phu hẳn là còn ở động đình hồ hải nhi nguyện ý thân hướng về động đình hồ vì cha tìm được huyền quy đan nghe tiền tô tô như thế nói đến tiền không vì chất đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một nụ cười trầm g i i nói ngươi cũng có tâm bất quá từ thiên đâm cùng thất vương ra trong tay đoạt thức ăn ngươi thật đúng là thật can đảm tiền t ô tô không thể nghe ra phụ thân tiền không vì đến tột cùng là tán thưởng vẫn là châm t r ọ c chính mình nhưng là thần sắc không đổi nói vì cha hài nhi cái gì đều nguyện ý làm nhìn lao tam tiền t ô tô đại biểu hiếu tâm lao tứ tiễn uyên không âm không dương nói thiên đâm lịch tặc cũng không phải dễ tìm như vậy không phải vậy há có thể cùng sở ra long vệ tranh đấu mấy chục năm mà k h ô n g h ụ nói đến đây ông quyền hướng tiền không vì đi l i ế u nhất lễ đạo cha ngươi thường dạy bảo chúng ta thiên hạ không gì không thể lời thường hài nhi cho là chỉ cần chúng ta ra giá đủ cao chưa hẳn không thể từ thiên đâm trong tay đổi lấy huyền pi đan dù sao đối với ta tiền ra tới nói cha ngươi mới là người lãnh đạo người lão mạnh khỏe huynh đệ chúng ta mới có thể yên tâm nhìn tam thúc cùng tứ thúc nhau nhau mở miệng tiên b a khôn có chút đứng không yên chỉ là không chờ hắn mở miệng tiền không vì lại ho khan đồng thời phất tay nói t ố t biết các ngươi hiệu tâm huyền quy đan không cần nhắc lại lao phu tự có tính toán hiện tại cũng nói một chút c h â n thúc mưu tự tiện thả doán vân phàm làm như thế nào xử lý mặt khác nên như thế nào hồi phục thất vương gia hai vấn đề này cũng không tốt như vậy xử lý thế nhưng là gặp lao gia tự hỏi thăm bọn họ lao tam tiền tô, tô lao tứ tiễn uyên còn có tiên bá khôn trong mắt đều có không che giấu được vui mừng dĩ vãng lao gia tử từ trước tới giờ không nói về lỗ bây giờ hỏi thăm bọn họ có phải hay không liền muốn chọn lựa người nối nghiệp có phải hay không xử lý làm hợp lao gia tử tâm ý liền có thể tiếp xúc lỗ thực sự tiếp xúc tiền ra căn cơ chính là thất vương gia nếu là có thể nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp vừa lấy lòng lao gia tử lại giao hào thất vương gia tại gia tộc quyền nói chuyện chắc chắn tăng nhiều kích động trong lòng mà dù sao đúng sai p h à m nhân rất nhanh liền ổn định lại tâm thần suy tư như thế nào giải quyết này cục trong lúc nhất thời trong phòng một mảnh yên lặng trong yên lặng tiến ba k h ô n trong mắt đột nhiên sáng lên hai đạo con mang hám hiểm nói ra, ra. tiểu k h ô n có chút ý nghĩ nếu có không làm mong rằng gia gia ngụ ý cũng không cho đám người mở miệng tiến ba k h ô n lại nói tiếp không nghe lệnh dụ tự tiện làm chủ thả đi doãn vân phàm dẫn xuất đại phiền thoái phải không trung tính toán không chu toàn không thể đoạt được huyền quy đan cô phụ gia gia kỳ vọng cao là vô trí bất trung lại vô năng hạng người không cần cũng được bất quá hắn có thể đủ vì ta t i ề n ra ẩn nhẫn ba mươi năm cũng coi như có chút khổ lao tôn nhi cho là có thể để hắn lựa chọn một chỗ a n hưởng quãng đời còn lại còn có thể hiện lộ rõ ràng ta tiến ra nhân hậu không phụ h ạ n h â n đến nỗi thất v ư ơ a tô nhi n đổ cho là có thể ý nghĩ kết giao nguyên nhân có hai thất vương gia chính là triều đình thân vương phải bệ hạ yêu thích nhất là tuổi còn trẻ liền trở thành thiên nhân cảnh cao thủ tương lai bất khả h ạ l ư ợ n g nhân vật như vậy không thể chơi ác thứ hai thất vương gia cùng trời đâm lịch tặc có thâm c ử u đại hận bây giờ lại phải biết thiên đâm lịch tặc ti tức khẳng định muốn bằng mọi cách truy tra chúng ta đang có thể mượn này cùng thất vương gia giao hảo bù đắp d ị vãng khoảng cách lời đến cuối cùng tiễn bá khôn c ẳ n là phủi tiền xương hải một mắt trước kia tiền xương hải vào kinh thành thời điểm bởi vì lý thừa phụng cùng sở hạ vũ từng sinh ra tiết chuyện này mặc dù bất có thể mọi người đều biết sở hạ vũ đối với tiền da không có hào cảm đắng người liền đem cái này cái mũ chụp tại tiền xương hải vị trưởng tử này trường tôn trên đầu lời nói này cũng liền tiến ba khôn có thể trực tiếp như vậy nói ra bởi vì hắn trẻ tuổi có thể nói là thiếu niên nhuệ n khí nếu là tiền tô tô cùng tiến uyên trực tiếp như vậy sợ sẽ muốn dẫn tới lao ra t ử bất mãn nhìn chăm chăm tiến ba khôn phúc chốc m a i cho đến sắc mặt hắn trở nên mất tự nhiên tiền không vì mới mở liếu khẩu vấn đạo long vương bảo tàng xử lý như thế nào cho dù tiền không vì đã già lại lâu tại giường bệnh có thể lão hổ mặc dù lao dư uy còn tại thống chi hắn vẫn tiền ra thực tế người cầm lái tại hắn mở dưới hai mắt tiện ba k h ô n đ ấ y lòng còn có chút r u n r ơ dậy cuối cùng nhắm mắt nói giao tất cả cho thất vương ra nói đến đây ngừng lại lại tiện ba k h ô n vội vàng lại mở miệng giải thích nói ra ra n g ư ờ i thường nói người làm ăn không thể chỉ nhìn lợi ích trước mắt ánh mắt dài hơn xa tôn nhi cho là thất vương ra đang giá chúng ta đầu tư l ờ i đến cuối cùng tiện ba k h ô n thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m ra ra tiền không vì muốn nhìn hắn có gì phản ứng đáng tiếc nhường hắn thất vọng tiền không vì t h ầ n sắc không có biến hóa chút nào nhàn nhạt vẫn đạo các ngươi nói ra lao tứ tiễn uyên mở liễu khẩu đạo ba k h ô n nói tới cơ bản không kém chỉ là loạn mấy nơi long vương bảo tàng chính là vật vô chủ vốn nên là có người có duyên có được nhưng mà sợ ra vì thiên hạ c h i chủ sợ là đem long vương bảo tàng coi là vật trong túi chúng ta nhúng c h à m đã là không nên húng chi hải nhi còn từng nghe nói trong đó có dấu đại lượng binh khí thiên hạ đã thái bình binh chính là hung khí là vạn vạn dính không thể bởi vậy long vương bảo tàng tại ta tiền ra trong tay chính là như nghẹn ở cổ họng vẫn là v ứ t hảo nếu muốn giao hảo thất vương ra không chỉ có muốn hợp ý càng phải lấy ra đầy đủ t h à n h ý tiến uyên cũng không có nói quá nhỏ dù sao có chuyện không phải hắn có thể làm chủ được bây giờ tiền tô, tô cũng mở liễu khẩu đạo cha người giang hồ coi trọng nhất nghĩa khí trần thúc mưu thả đi doãn vân p h ạ m hẳn là cố kỵ cùng doãn triển phi ba mươi năm giao tình hơn nữa thất vương gia cùng tiên h đâm đều ở đây tìm kiếm hắn ta ngược lại cảm thấy thả hảo lưu lại trong tay mới là khoai lang bằng tay chuyện này không những không qua ngược lại có công đã tuyết tàng ba mươi năm lại cất giấu đi làm người sợ run tiền t ô tô sở d ị như thế nói đến bởi vì hắn biết lời nói này nhất định sẽ rơi vào lỗ trong thay muốn mượn này giao hảo lỗ tiền g i a thần bí nhất một chi sức mạnh tiền g i a hạch tâm nhiều năm như vậy tiền ra sinh ý có thể vượt làm càng lớn chính là bởi vì lỗ bây giờ tiền không vì t u ổ i đã lớn vẫn như cũ trưởng không tiền đến ra vẫn là bởi vì lỗ giống như tên của hắn một dạng vô khổng bất nhập làm lòng người r ấ t l ạ n h tiền không vì vẫn không có lên tiếng mà là nhìn phía lao đại tiền lăng vân muốn nghe một chút ý kiến của hắn đang lúc mọi người chăm chú tiền lăng vân cuối cùng mở l i ế u khẩu đạo trần thúc mưu có trí kế có trách nhiệm có tình nghĩa có thể nhiều nhất cũng chỉ là tương tài không thể mưu toàn cục không phải xoáy t à i hắn nếu lại gan lớn một chút ánh mắt lâu dài có chút đem doán vân phàm giao cho thất vừng ra ta tiền ra nguy hiểm tự giải tiền lăng vân mà nói nghe lão tam lao tư cùng với tiến bá khôn mày nhân lại bởi vì bọn hắn ba người lời nói mục đích tính chất quá mạnh chưa từng đứng tại gia tộc đứng tại toàn cục đi cân nhắc lại thua lao đại tiền lăng vân một bậc bây giờ tiền lăng vân tiếp tục nói sở ra sau khi lập quốc cha để bày tỏ thần phục đem lỗ giải tán thực tế lại là che giấu chuyện này đại gia ngầm h i ể u lẫn nhau lần này vì huyền quy đ à n lỗ lại nổi lên mặt nước chuyện này vốn cũng không có gì lớn chỉ là chúng ta tính sai một chút thiên đâm lịch tặc thất vương gia tại sao lại xuất hiện ở động đình hồ bên trên liền doan triển phi cũng là thiên â m lịch tặc rơi vào thất vương ra trong tay đề cao thanh n m bên trong tiền lăng vân trầm giọng nói h ả i nhi cho là nhất định có cao nhân đang bố trí dù làm cho thiên đâm lịch tặc nhiệt thân m ù i nhử chính là huyền quy đan chúng ta tiền ra vừa vặn rơi vào trong c ụ nhìn qua tiền lăng vân tiền không vì có chút tán đồng gật gật đầu hám i ệ n g nói vậy ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào đâu tiền lăng vân đã sớm có chủ ý lập tức áp tất nhiên vào cuộc cũng chỉ có thể thuận thế mà lên dù sao sở ra câu cá y ở trên thiên đ ô suy tư tiền lăng vân mà nói tiền không vì trầm mặc phút chốc hám i ệ p nói ngươi đi một chuyến nhạc dương nhìn một chút thất vương ra đêm nay liền đi thất vương ra sẽ không ở lâu động đỉnh hồ năm ngày nhất thiết phải đổi tới mặt khác lý lập cùng ngươi đi qua bốn trăm năm mươi hai bốn trăm bốn mươi bốn g ư ờ i nguyện mắc câu vội vàng chính là ba ngày cái này ba ngày từ hoành v y khắp mật thám cũng không thể tìm được huyền quy đan doãn vân phảm cũng không biết tung tích khiến cho nhạc dương thành những tên côn đồ các kẻ tiết đều ngoan ngoan ốn tại trong nhà rất sợ được mời vào đi là ngày thứ tư sáng sớm mặt trời mọc một chi hạ ra thương đội l ạ g yên không tiếng động rời đi nhạc dương chạy tới kinh thành mà đợi đến lúc mặt trời lặn một chi phong trần phó phó thương đội lái vào nhạc dương thành chính là tiền lang vân một nhóm mà cái thời khắc sở hạ vũ đem doãn triển phi mời đi ra Nên năm ngày không có gặp qua mặt trời lại thêm kinh mạch bị quản chế nhất là lo lắng nhi tử d o a n vân phàm doan triển phi sắc mặt tái nhợt không có một t i a huyết sắc không gặp lại những ngày qua thong don g ngược lại giàn mua rất nhiều nhìn chăm chăm doan triển phi phúc chốc sở hạ o vũ từ tố nói bốn năm ngày không thấy doan đường chủ biến hóa rất lớn a thỉnh doan triển phi căn bản không có cùng sở hạ o vũ k h á c h khí càng không có thân là tù nhân tự giác trực tiếp tìm chỗ ngồi ngồi xuống hơn nữa điều chỉnh đến vị trí thoải mái nhất hắn thật là có chút mệt mỏi thấy vậy sở hạ vũ tự lo nợ nụ cười từ tố nói ngày mai bản vương liền sẽ rời đi nhạc dương lập tức doan triển phi khẽ to mày nhưng rất nhanh liền tàn đi vẫn không có mở miệng tựa hồ thật đem nhi tử dẫn o vân phạm sinh tử không để ý lắc đầu sở hạ o vũ ha miệng nói u y công tử tạm thời hẳn là không ngại không phải vậy bản vương chắc chắn nhận được tin tức chỉ là bản vương sau khi rời đi sẽ không nhất định doan triển phi chính là đoán được điểm ấy mới có cùng sở hạ o vũ đường sống trả giá đương nhiên càng bởi vì hắn thân phận hắn nắm trong tay bí mật t i ê n lặng ngắn ngủi đi qua sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười đạo nhớ kỹ ngày đó doan đường chủ khuyên bản vương thật tốt điều tra thêm chuyện cũ đến nay bản vương đều không thể nghĩ rõ ràng không biết doan đường chủ có thể hay không nhắc nhở một hay. nói đến đây tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm doãn t r i ể n phi sở hạ vũ lại nói tiếp chuyện này nghĩ đến không phải gây nên bản vương hứng thú đơn giản như vậy à nhìn chằm chằm sở hạ vũ doãn t r i ể n phi cuối cùng là mở liếu khẩu đạo thay đổi thất vương ra ngươi một đời cũng liền như vậy mấy món đại sự hạ cần phải doãn mỗi nhắc nhở chính xác không có bao nhiêu mà ảnh hưởng sở hạ vũ lớn nhất lại cùng tiên đâm lịch tặc có liên quan chính là ngày đại hôn thảm biến d ư giữ mắt lạnh lẽo doãn t r i ể n phi sở hạ vũ trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạ quang chỉ là rất nhanh liền đem cảm xúc ép xuống gật đầu nói bản vương nhỡ kỹ sẽ thật tốt điều tra thêm ngược lại là doãn đường chủ thân hãm nhà tù vẫn không quên châm h ỏ i đúng sai bản vương ngược lại là đối với cái bóng đội phục rất ta căn bản m u ố n không cho doãn triển phi chen vào nói sở hạ o vũ lại nói tiếp bản vương tuần tự lọt vào mấy lần ám sát mỗi lần cũng là tử sĩ để cho bản vương cảm khái là đ à n trâu gạ vìn rộng có thể vứt bỏ toàn bộ cổ ra mà không chú ý cam tâm chịu chết có thể bồi dưỡng được như thế thuộc hạ bản vương đối với cái bóng thật đúng là rất hiếu kỳ cũng đội phục rất gạ vìn rộng tại cái bóng tự mình bày ra một quân cờ Phi thường trọng yếu, biết thân phận thường thân phận của hắn thể biết trọng ít, yếu, của cực có sở hạ vũ cũng không một t i n gặp động đem liền diện, n g mà cổ ra y ê hắn há miệng nói vô cơ quan doan triển phi sắc mặt lại là biến đổi giống như trấn kinh cũng hoặc không thể tin được mà giờ khác này sở hạ vũ tiếp tục nói thái hòa sơn bên trên ngộ nguyên tử ra tay hành thích bản vương ngươi thiên đ ô n g lịch tặc lại giả trang quan binh tấn công núi từ đó họa loạn giang hồ gây náo loạn thiên hạ nếu không phải bản vương còn có một chút như vậy vận đạo vẫn thật là bị các ngươi được như ý này cục là bóng người thủ n ư c ta quả thật đại khí cũng không biết vị nào thống lĩnh ra tay rồi nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ lắc đầu nói người này quá mức bảo thủ nếu là thoáng cẩn thận một điểm lưu cái hậu chiêu xác nhận một chút sợ thiên hạ này đã luận lên đáy lòng mặc dù tức giận doan triển phi lại biết sở hạ vũ nói là tình hình thực tế nếu là nhị thống lĩnh có thể thoáng cẩn thận một chút sợ sở hạ o vũ chỉ có thể đi địa phủ lam phúc làm uy như vậy triều đình nhất định phải xuất binh tiến đánh vô cơ quan giang hồ đại loạn cái gì là giang hồ người vừa giang hồ từ đây thiên hạ đại loạn cho dù đã đi qua mấy tháng lần nữa nhớ tới chuyện này doan triển phi đáy lòng còn có chút tiếp hận đây là đại sở sau khi lập quốc có khả năng nhất sinh ra hỏa loạn cơ hội nếu lại dụng tâm chút x ấ u đáng tiếc thế gian này chưa từng có cái gì nếu như sở hạ vũ một mực đang quan sát lấy doan triển phi nhìn hắn thần sắc thì biết rõ thân phận của hắn chắc chắn không thấp chính là không biết hắn đến tội cùng thân phận như thế nào nghĩ tới đây sở hạ vũ tinh thần đột nhiên động một cái l ạ n g y ê n không một tiếng động ở giữa đem vận chuyển nội lực tiến vào thiên nhân hợp nhất võ đạo trí cảnh trưng khẩu vấn đạo doán đường chủ quan tâm như vậy chuyện này chẳng lẽ cũng là thiên đâm thống lĩnh bởi vì kinh mạch bị cấm tâm thần lại bị sở hạ vũ s ở đ o ạ n doán triển phi b u ộ c miệng kêu lên tiểu nhân sáu lời nói vừa mới mở miệng doán triển phi liền lấy lại tinh thần giương mắt lạnh leo sở hạ vũ nói không hổ là thất vừng ra thật là nặng tâm kế sở hạ vũ lơ đến cười ha ha liều thanh vấn đạo doán đường chủ phục thị vị kia thống lĩnh bất quá bây giờ xem ra phía trên vị kia đều đ ư a doán đường chủ co doan triển phi cũng không trả lời chỉ là d ư ơ n g mắt lạnh leo sở hạ vũ giống như khinh thường trả lời thấy vậy sở hạ o vũ giống như cũng lời lại hao tâm tồn trí kế nói thẳng vốn cho rằng bắt con c á lớn nguyên lai là một tiểu cho ngươi thêm một buổi tối sáng mai trước khi rời đi cho bản vương trả lời chắc chắn không phải vậy phụ tử các ngươi ngay tại dưới mặt đất đoàn tụ tốt l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ bàn tay huy động lập tức có thị vệ đem doan triển phi kéo xuống bây giờ từ hoành sải bước đi đi vào ùi l ã đạo thi chức vô năng cái gì cũng không từng tra được xin vương ra trách phạt sở hạ vũ lơ đánh phất, phất tay trương k h u vân đạo còn không người liên hệ ngươi một câu không đầu không đôi mà nói từ huỳnh cũng hiểu được thất vương ra sở hạ o vũ y tứ cung kính đáp không có suy tư phúc chốc sở hạ o vũ lộ ra một tia kỳ dị nụ cười đạo xem ra tứ t h ú c muốn chơi cục lớn cũng tốt chúng ta liền tiếp tục gào to tốt để cho ngươi chuẩn bị sự tình như thế nào từ huành lập tức đáp đều chuẩn bị thỏa đáng liền chờ vương ra lệnh dụ sở hạ o vũ gật gật đầu đạo ngày mai bản vương rời đi các ngươi liền lên đường muôn vàn cẩn thận từ huành quỳ lệ đạo ti chức tuân lệnh cáo tử không chờ từ huành rời đi tôn hầu bước nhầm đến không người mái nói công tử tiền ra tiền lăng vân cầu kiến tiền ra đại công tử tự nói liêu thanh sở hạ vũ khẽ cười nói tốc độ rất nhanh đi vậy thì gặp gỡ đi từ đà chủ người trước lưu lại rất nhanh một bộ vải s á m trường sang tiền lăng vân liền đi đi vào phía sau hắn nhưng là trước kia từng có mấy lần gặp mặt tiền sương hải không biết ngày đêm b ả i đến ba bốn ngày lộ tiền sương hải trên mặt viết đầy phong trần chớ đừng nói chi là tuổi đã lớn tiền lăng vân chất đầy nếp nhăn khuôn mặt cực kỳ tái n h ợ n hai mắt cũng có chút tảm đạm chỉ là đối mặt sở hạ vũ trên mặt mang khiêm tốn lại hiền hòa nụ cười đi vào đại đường tiền lăng vân tiền sương hải hai cha con một quý tới địa cung kính quỳ gối thảo dân gặp qua vương gia điện hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên tiên t u ế sở hạ vũ cũng không có lập tức lên tiếng do xét hai người phút chốc tự tiếu phi tiếu nói tiền đại thiếu tốc độ rất nhanh à, đường đi khổ c a t i ề n huynh tiền, tiền lăng vân đối với vị này sớm đã nghe thấy nhưng là lần đầu nhìn thấy cũng không có thể m ọ thấy sở hạ vũ tinh khí bất quá đoạn đường này hắn sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói thẳng gia phụ tuổi đã lớn bây giờ càng là ốm đau tại giường nghe nói huyền quy đ ă n có thể kéo dài tuổi thọ thảo dân liền lên tâm tư lúc này mới mạo phạm vương ra hôm nay thảo dân chuyên tới để hướng vương lời đến cuối cùng tiền lăng vân đem đầu trọng trọng dập đầu trên đất t h ế vậy tiền sương hải cũng chỉ có thể tùy theo dập đầu giữ tiền lăng vân đem tư thái thả thấp như vậy lại trực tiếp như vậy nhất là tiền lăng vân thân là tiền gia đích t r ư ở n g tử thái độ của hắn liền đại biểu tiền g i a thái độ sở hạ vũ đáy lòng vẫn còn có chút giật mình l i ê n tại sở hạ vũ suy tư như thế nào mở miệng nói chuyện tiền lăng vân nói tiếp thảo dân ngự hạ không nghiêm hạ nhân tự mình thả đi dẫn vân phảm cho vương gia tăng thêm p h i ề n phước thảo dân đã mệnh hạ nhân toàn lực lùng tìm dẫn vân phảm chỉ cần có tin tức lập tức báo lại mặt khác long vương bảo tàng vật vô chủ người có đức căn cư chi t h ả o dân đã đem lo nợ g v ư nụ g tàng bảo vận đến n h cười sở hạ vũ há miệng nói chẳng thể trách tiền g i a sinh ý khắp thiên hạ bản vương cuối cùng tìm được nguyên lý do hảo tất nhiên tiền đại thiếu hữu tâm bản vương cũng liền cung chi không hổ Miễn lập ễ l tức r ả Thảo d â sở hạ vũ trong mắt đột nhiên có quan g mang thoáng qua sở hạ vũ tin tưởng tiền lăng vân không dám tin tức giả lựa bịp chính mình có thể hương vệ tra xét ba ngày nhưng là mảy may tin tức cũng không có mà tiền lăng vân vừa tới nhạc dương liền có thể nói ra lời như vậy thực lực này để cho người ta thản phục cũng làm cho nhân tâm sợ à. trâm m ắ c p h ú t chốc sở hạ o vũ gật đầu nói rất mê người bản vương thật đúng là cự tuyệt không thể dạng này như lấy được huyền quy đan luyện thành đăng dược nhất định có tiền lão ra từ một khoả bất quá sáu kéo dài thanh n m bên trong sở hạ o vũ tự lo nợ nụ cười đạo bản vương m u ố n cũng không chỉ những thứ này tiền lăng vân minh bạch sở hạ o vũ ý tứ cũng sớm có quyết đoán chấm giọng nói vương ra rộng lượng thảo dân trước tiên thay ra phụ cảm ơn vương ra nhưng có sở cầu ta tiền ra đương nhiên sẽ không cự tuyệt nhưng ta tiền ra cuối cùng một thương nhân chỉ lời t h ư ơ n g biết có hạn tiền không vì rất ý tứ minh bạch tất nhiên cùng sở ra liên thủ cướp đoạt huyền quy đan đã cùng trời đâm vạch mặt trở thành đ ị c h nhân đối với đ ị c h nhân tiền không vì luôn luôn kiên quyết rất cái này cũng là tiền ra vì cái gì nguyện ý cung cấp tin tức chỉ là tiền ra cũng có danh giới cuối cùng vẹn vẹn thiên đâm lịch tặc buôn bán chuyện sẽ không tiết lộ sở hạ vũ minh bạch tiền lăng vân ý tứ minh bạch tiền ra ý tứ gật đầu cười cười đạo có thể được tiền đại thiếu trợ giút chính là bản vương vinh hạnh đại thiếu đuổi đến mấy ngày lộ nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút uống một ngụng 453-445 lên đường sáng sớm trời có chút tỏa sáng bọn thị vệ đã bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị rời đi bây giờ từ hoành đi một mình tiến địa lao dưới ánh đuốc doan triển phi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt chỉ là thần sắc đã bình tĩnh trở lại thậm chí mang theo nụ cười t h ẳ n g nhiên giống như thong rong giống như khinh thưởng giống như giải thoát nhìn thấy doan triển phi cái biểu tình này từ hoành làm sao không biết thái độ của hắn liền gật đầu nói xem ra doãn lao đệ đã có quyết đoán như vậy từ mỗ vốn không nên táo lưỡi chỉ là từ mỗ còn nghĩ cùng doãn lao đệ làm giao dịch doan triển phi thần sắc lạnh nhạt nhìn qua từ h à n h i ế u m ô i giống như tự rêu nói người sắp chết còn có cái gì tác dụng từ h à n h há miệng nói doan lao đệ tin qua đời sau khi nói xong từ h à n h lạnh nhạt thần sắc giống như ăn chắc doan triển phi nhìn chằm chằm từ h à n h doan triển phi một mực bình tĩnh trong mắt bắn ra hai đạo quan mang doan triển phi minh bạch từ h à n h ý tứ một khi truyền ra cái chết của h ắ n tin nói không chừng n h ị thống lĩnh nể tình đã biết chút năm vất vả mặt trên cũng liền bông tha nhi tử doan vân phạm liền biết doán lao đệ sẽ đáp ứng doán lao đệ cũng yên tâm từ m ộ sở cầu cũng không cao các ngươi ra tay cướp đoạt huyền quy đan đến tột cùng làm gì dùng nên người sắp chết doán triển phi tâm tư đến chuyện cuối cùng là con trai an nguy áp đảo hết thảy há miệng nói huyền quy đan chính là ngàn năm lão quy phun ra nuốt vào nhật nguyện tinh hoa hận dục ngàn năm mới hình thành chứa giữa thiên địa tinh thuần nhất nguyên khí vừa có thể để thăng tu vi võ đạo cũng có thể kéo dài tuổi thọ thậm chí bồi dưỡng tông sư cảnh cao thủ lần này tư hoành tịch mịch trong đôi mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo chỉ l à rất nhanh liền đã tàn đi hướng doán triển phi gật tuyệt không nuốt lời l ờ i đến cuối cùng từ hoành đưa tay đập vào doãn triển phi tâm mạch bên trên lập tức doãn triển phi chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới một ngụm máu tươi nôn ra ngoài liền như vậy lâm vào hạ c á m rời đi địa lao từ hoành không dám chần chờ bước nhanh tìm được thất vương g i a sở hạ o vũ đem có được tin tức nói cho hắn biết nghe sở hạ o vũ trong mắt cũng có tia sáng sáng lên lẩm bẩm tông sư cảnh tận mắt nhìn thấy một đời tông sư bách ngươi lấy một địch bốn vô địch bạch hùng sở hạ vũ lại quá là rõ ràng tông sư lại cao tay vì thế mà thiên âm lịch tặc vậy mà muốn mượn huyền q u đ a n đột phá tông sứ cảnh vậy có phải hay không nói có người nghĩ tới đây sở hạ vũ trầm giọng nói lập tức đưa tin kinh thành nhường t ư thúc tưởng cha đều có những cao thủ kia có thực lực xung kích tông sứ cảnh tưởng cha nghe thất vương g i a sở hạ vũ tăng thêm liều khẩu khí từ hành o lập tức bài nói ti chức t â lệnh gật gật đầu sở hạ vũ lại nói đều chuẩn bị thỏa đáng rồi a từ hành o lần nữa bài nói vương g i a yên tâm hết thể chuẩn bị thỏa đáng liền chờ thiên đâm lịch tặc vào tiết nóng n h ẹ ân liễu thanh sở hạ vũ phất tay nói đi thôi từ hành ôm quyền nói ti chức cáo tử chúc vương ra thuận bồn xuôi gió sau khi nói xong từ hành chậm rãi lui xuống chỉ là hắn rời đi không bao lâu tôn hầu bước nhanh đến không người b à i nói công tử nhạc dương thủy sư t i ế t thiên tướng cầu kiến nhìn sở hạ o vũ gật đầu tôn hầu không người lui xuống rất nhanh dẫn một khôi giáp tướng quân đi vào đ ạ i đường tiết trí xuyên nên quanh năm tung bay ở trên nước làn da ngâm đen mặc dù nhìn không r a n i ê n linh bất quá trên mặt nếp nhăn không thiếu n g h ị đến tuổi không nhỏ chỉ là hôm nay nếp nhăn ở giữa thay đổi năm xưa không đắc ý ngược lại tràn ngập hỷ khí cũng không trách được hắn cao hứng động đình hồ vốn là thiên hạ ít tỏi hồ nước thế nhưng tới gần tôn ra đại sở vì biểu hiện hoàng vân hạo đã chỉ là tính cách tượng trưng tại động đình hồ t i ế t trí thủy sư vẹn vẹn có một doanh nhân、mã. ngày thường cũng liền vây quét một chút thủy trộm tiết trí chí xuyên chính là chịu đến xa l á n h mới đi đến động đ ỉ n h trưởng quản nhạc dương t h ủ y sư nhưng ai có thể nghĩ đến long vệ bảo tàng lại động đ ỉ n h hồ còn phong phú như vậy hai mươi vạn lượng hoàng kim vinh khi mấy v ạ n kiện châu đ á o ngọc khí nhiều không kể x i ế t đây chính là một cái công lớn hơn nữa hắn còn được đến thất vương ra lệnh dụ áp giải long vương bảo tàng vào kinh thành đây cũng là một kiện đại công thậm chí có cơ hội diện thánh nghĩ tới đây tiết trí xuyên đối trước mắt vị này thế nhưng là tràn ngập cảm kích vì một chân trên đất rất cung kính ôm quyền bãi nói mặt tướng bái kiến vương ra sở h ạ vũ nhẹ gật, gật đầu trương khẩu vân đạo chuẩ t gật trí xuyên gật p đầu á sở hạ vũ nhưng là hướng đi hậu viện cùng thương ngọc một đạo lên thuyền rời đi theo sở hạ vũ rời đi khẩn trương mấy ngày nhạc dương thành trung quy là vương lòng xuống chính là sở hạ o vũ rời đi nhạc dương phía sau nhìn như nhẹ nhõm rất nhiều cùng thương ngọc tận tình tại sơn thụy ở giữa thật l à thành thơi chỉ là các phe đánh cờ vừa mới bắt đầu thiên hạ thái bình hai mươi năm đại sở đã tiến vào t h ị n h thế nhất là sở hạo nhiên đăng cơ phía sau ban bố thông thương lệnh thương đạo càng là náo n h ị t lên chỉ là thương đội đối với một ít người tới nói chính là phát tài biện pháp tốt lục lâm hảo hán liền nhiều hơn cho dù quan gia tiêu diệt qua một lần lại một lần mà nếu cùng cỏ dại đồng dạng cắt lại dài không thể trừ tận gốc giang nam đạo là đất lành thiên hạ kho lúa lại sản xuất nhiều tơ lụa lá trà phú giáp thiên hạ thương nhân nhiều nhất bởi vậy đạo tặc cũng là nhiều vào lông châu nhất là liên miên mấy trăm dặm đại núi non càng là cường nhân tụ tập bình thường thương đội căn bản không dám qua lại chỉ có thể chờ đợi bên trên bốn năm nhà đại gia hợp lại cùng nhau lại thuê chút hộ vệ mới tiến lên nguyên bản hạ gia thương đội cũng không dám độc hành có thể đại quản gia dùng nhiều tiền mướn cái tiêu cục hai mươi cỗ xe ngựa chậm rãi lái vào núi non cổ đạo cái này hai mươi lượng xe ngựa chứa nhạc dương đặc sản quân sơn ngân trâm động đình trà xuân còn có một phê thượng đẳng quẩn giấy quạt lông lại có chính là một cái không thể nào xuống xe chung n g u n nhân bất quá đại quản gia đối với người kia vô cùng cung kính so phục dịch gia chủ tất cả d ụ n tâm một đám hạ nhân thì càng không dám lên tiếng nữa chỉ là đối với một c h i thương đội tiến vào đại núi non chúng sa phu vẫn còn có chút lời bán giận có chút sợ đại quản gia hạ cường rõ ràng phát hiện tâm tình của mọi người đánh xe đều cũng có khí vô lực thấy vậy hạ cường đáy lòng một hồi tức giận không xem qua châu nhất chuyển liền có tính toán đi đến phủ đầu sa phu tôn lão đầu bên cạnh thân tôn lão đầu là mấy chục năm xa bạ thức một tay xe ngựa đổi u bốn bề yên tĩnh lại từng đi khắp thiên hạ quen thuộc con đường nhất là vào kinh mấy cái đạo tôn lão đầu càng là sờ lanh lẽ quen hạ ra đoàn xe rất nhiều xe kỹ năng cũng là hắn một tay mang ra ngoài nhìn thấy đại quản gia hạ cường tôn lão đầu vội vàng nói đại quản g ra ngươi lão sao lại tới đây đối với tôn lão đầu hạ cường vẫn là có mấy phần cung tính thu hồi trên mặt uy nghiêm cười ha hạ nói còn không phải tốc độ chậm lại tôn lão ca lão ra thế nhưng là đã phân phó cuối tháng nhất thiết phải đem nhóm hàng này đưa đến kinh thành tôn lão đầu như thế nào nghe không ra hạ cường bất mãn cười khổ nói đại quản g ra không phải chúng tiểu nhân không tận lực thật là là cái này đại núi non hung danh quá sâu các minh đệ sợ à. lập tức hạ cường sắc mặt thay đổi có chút không vui nói tôn lão ca mới vừa lên lộ ngươi như thế nào nói hết suối khỏe lời nói hạ mộ sao lại cầm các huynh đệ tính mệnh nói đùa còn nữa lao ra sinh ý không thể bị dở dang nói đến đây ngừng lại hạ cường giọng của đã chậm lại thở dài tôn lão ca hạ mộ tất nhiên dám l ê n lộ tự nhiên là có sách lược vẹt toàn vạn vạn cầm huynh đệ mệnh đùa dỡn n g ư ờ i hãy yên tâm tôn lão đầu trên mặt lộ ra lung túng t h ầ n sắc chỉ là nhìn hạ cường sắc mặt chắc chắn cuối cùng nhịn không được vấn đạo đại quản g ra xin hỏi ngươi lão có biện pháp nào chỉ cần nói ra an lòng của mọi người tốc độ chắc chắn có thể mau dậy đi hạ cường nói nhiều như vậy chính là đang chờ câu nói này gật đầu nói tốt lắm huynh đệ liền cùng lão ca thật tốt chuyện trò Chỉ chỉ tôi lão đầu, đầu cũng không biết trương khang là ai có thể trương nhất đao đại danh nhưng lại như là lôi quán nhĩ không sai biệt lắm là giang nam đạo lục lâm lão đại đứng đầu toàn bộ giang nam đạo thế nhưng là không ai không biết thậm chí có thể làm cho tiểu nhi chỉ khóc hoảng sợ nói mở lớn xẹo mụn trương nhất đao một thanh đại đao khiến cho s u ấ t thần nhập hóa rất ít có thể có người đón hắn một đao mà không tiếp nổi cơ bản đều thấy diêm vương chỉ là một mặt sẹo mụn lại bị lục lâm đạo lên cân vì mở lớn sẹo mụn Bởi vậy tôn láo đầu miệng há đại âm thanh nhưng là cực nhỏ rất sợ bị người nghe được trọng trọng gật gật đầu hạ cường há miệng nói t r ấ n sơn tiêu cục chính là trương nhất đao bảo bối công tử t r ư ơ n g tuấn nhi đưa ra lấy tên t r ấ n sơn chính là tại trấn đại núi non đâu cho nên đoạn đường này chúng ta chỉ cần lưu chút tiền qua đường căn bản không ngại đấy lòng đồng ý tôn láo đầu nhưng là sinh ra cảm giác cổ quái giống như vì để trong á n h h c một cái s ơ tặc tới ăn cướp, đi mướn một cái khác sơn tặc tới làm vào tiêu một cướp cái khác cái mướn đi phải ăn sơn làm vào i i a o t ề n mãi một muốn cái lộ, c h o trong hồng hơn nữa cũng không thiếu, thật mẹ hắn ân nữa cũng ăn n biết mẹ làm a y mắt tôn láo đầu liền đẻ xuống ý nghĩ này mắc m ơ gì tới hắn cũng không phải chính mình xuất tiền chỉ cần mình an toàn liền tốt trong lòng nghĩ như vậy tôn láo đầu há miệng nói thì ra là như thế à vẫn là đại quản gia cao minh yên tâm đi tiểu nhân này liền tăng thêm tốc độ trước khi trời tối nhất định đổi u tới riêu ra trại vừa nói tôn láo đầu roi ngựa huy động xe ngựa thật đúng là nhanh như vậy mấy phần thấy vậy hạ cường trên mặt hiện ra một tia đắc ý ý cười những chuyện này hắn vốn là không biết chuyện nói cho hắn biết chính là ngồi ở trong xe ngựa vị tia thanh y tiên sinh nhìn tôn lao đầu tăng nhanh tốc độ đằng sau xe ngựa cũng đều cùng l ư u thượng đi cả buổi t r ư a tuy có mấy đợt cản đường đánh cắp sơn tặc nhưng nhìn đến c h ấ n sơn tiêu cục cờ hiệu lại thêm hạ cường lưu lại không rẻ ngân lượng bọn sơn tặc nhao nhao cho phép qua cũng coi như là không có gì nguy hiểm đơn giản ăn cơm chưa cho ăn ngựa đội xe lần nữa lên đường thời điểm rõ ràng tăng nhanh tốc độ sa phu cũng là vui vẻ lại không còn vừa mới bắt đầu sợ chỉ là đi ngang qua hát hổ lĩnh thời điểm lại là một đợn sơn tặc nhảy ra ngoài, mà lần này, c h ấ người sơn tiêu c ụ h u thật ự a không cho nhà ta thiếu chủ mặt núi mợ miệng là một thanh ý người trung niên mặc trắng người áo xanh trắng tinh dọn dẹp cũng là phát phát thảo thảo nhìn như cái tiên sinh kế toán đám người cũng đều xưng hô hắn sư gia là chi này hộ vệ thủ lĩnh bởi vậy hạ cường đối với hắn đồ rất cung kính nghe được sư gia mà nói hạ cường vội vàng nhìn về phía đối diện hắn người áo đen muốn biết hắn trả lời như thế nào người áo đen kích thước không cao lại cực kỳ trắng kiện con báo trên mặt từng chiếc sợi dâu thẳng tắp dựng thẳng lên một đôi đồng mắt trợn lên lộ ra h ư n g quang thật đúng là giống như một đầu muốn cắn người khác con báo lại tay cầm hai thanh sáng rực loẹ loẹ dịu to bản liền nên là hắn sắc bén nhất nanh vớt nhìn chằm chằm thanh y sư gia báo đen nhất thanh lanh hử phía sau có chút khinh thường nói thiếu chủ chưa từng nghe qua lập tức chấn sơn tiêu cục đám người giận dữ bọn hắn phần lớn là lục lâm đạo xuất thân ngày th bây giờ nghe báo đen như thế không nhìn nhà mình công tử lửa g i ậ n trong nháy mắt liền bị nhóm lửa từng cái trong mắt lộ ra hưng quang rút ra binh k h í trong tay lạnh như băng đao kiếm dưới ánh mặt trời lập lòe dạng rỡ tia sáng nhìn chằm chằm báo đen thanh y sư ra trong mắt cũng có hẳn quang l o ạ lên chỉ là âm thanh vẫn như cũ bình ổn đạo nói như vậy con báo ngươi là không để báo đen phát ra nhất thanh lánh cười hét lớn chuẩn bị tất cả mọi người là sống trong nghề các ngươi làm sao lại không cho các h u y n h đệ lưu con đường sống hàng năm chỉ cần dâng lễ một chút l i ề n tốt có thể trương tuấn nhi ngược lại tốt thiết lập chấn sơn tiêu cục mượn lao ra t ử vi giành đánh gây đại gia hỏa tài lộ mỗi lần bố thí một chút như vậy đổi ăn mày à. trần bì dĩ vãng cướp bóc chuyện ngươi cũng không b ấ t làm nếu là ngươi ngươi nguyện ý không nói đến đây lại là nhất thanh lãnh ngữ báo đen lại nói tiếp nếu thật muốn lao t ử nhường đường cũng không phải không có cách nào tài hóa lưu lại một nữa thanh y sư ra cũng chính là trần bì biết báo đen căn bản không có nhường đường dự định cũng biết hắn nói là tình hình thực tế muốn đổi làm mình cũng vạn không mớn có thể lục lâm đạo bên trên căn bản cũng không có cái gọi là đạo、nghĩa. nam đấm lớn chính là đạo lý giữa mắt lạnh leo báo đen trần b ì thanh âm cũng lạnh xuống đạo xem ra con báo ngươi là phải ra khỏi cái đầu này cũng tốt trần gia đang muốn giết con gà tới kính khỉ đâu trong tiếng hét vang trần b ì phi thân lên nhào về phía báo đen đồng thời bàn tay trắng đoán bên trên thêm r a tối sầm chăm chú tính toán chính là trần b ì trận chiến lấy thành danh binh khí thiết toán bản tính toán từ tinh thiết s á t luyện chế tạo thành cứng rắn vô cùng có thể khóa cẩm đập hơn nữa tính toán trâu có thể gỡ xuống làm ấm khí làm cho không ít người đều mất mạng tại hắn thiết toán bản phía dưới người đang giữa không trùng trần b ì vung cổ tay lập tức mấy chục khỏa tính toán trâu giống như tiên nữ tán hoa bắn về phía h ắ t b ạ c h quanh thân đại huyệt chỉ cần báo đen bể bộn nhiều việc cứng đối thiết toán bàn liền muốn nện ở báo đen chắn trần b ì sở dĩ xuất thủ trước lại vừa lên tới chính là tuyệt k ỹ thành danh chính là nghĩ bắt giặc trước bắt v u a sắp tối báo chế p h ụ bởi vì trấn sơn tiêu cục mượn t r ư ờ n g tuấn nhi hoặc giả thuyết là trương nhất đao láo ra tử b i danh đại núi non quần hùng đều đều phải cho mấy phần mặt mũi ngoan ngoan cho bọn hắn cho phép qua dưỡng thành bọn hắn tự cao tự đại tính cách lần này hộ tống hạ gia thương đội cũng bất quá sáu bảy người trái lại đối phương là không thể trước tiên chế phục báo đen hôm nay vẫn thật là nguy hiểm h á c đạo nhân vật có lẽ sẽ ngại t r ư ơ n g nhất đào t r ư ơ n g lao ra tự ủy danh có thể bị bức ép đến mức nóng này chuyện gì cũng làm đi ra tại trần bị động thủ một cái trước mắt báo đen quát to một tiếng hảo huy động hai thanh đại bản bữa liền nên l i ế u thượng đi thế nhưng là đối mặt trần bị đột nhiên biến chiêu đối mặt đông đúc như mưa tính toàn châu nhất là gần như thế báo đen biết mình tránh không khỏi đ ấ y lòng quyết tâm báo đen đưa tay đem một thanh dịu to bản văng ra ngoài b ổ về phía trần bị chán đồng thời thể cốt co lại thành một đoàn một thanh dịu to bản cũng che lại yếu hại nghĩ ý vào da g à y thịt béo đón lấy một cách này đã bao hàm t r ầ n b ì nội lực tính toán trâu trong nháy mắt l i ề n tới cho dù t r ầ n b ì che lại yếu hại lại ra d à y thịt m é o cũng đau hắn khuôn mặt và mẹo nhất là một khỏa tính toán trâu bắn tại trên đầu gối của hắn một cái lảo đảo quỳ dạp xuống đất cái này tự nhiên là chế phục báo đen thời cơ tốt nhất đáng tiếc báo đen một thanh lưới búa cũng không phải dễ chịu như vậy t r ầ n b ì mặc dù đỡ được hắn lưới búa cánh tay cũng là tê dại một hồi cả người cũng hướng lui về phía sau ra mấy bước đứng n g ư n g thân thể chần bị cũng không lo được đau đớn trên thân thể lần lửa nào về phía báo đen một khi bỏ lỡ lúc này hắn sẽ thấy không có cơ hội bây giờ chấn sơn tiêu c bọn họ đều là giang hồ tên dạo hạn o minh bạch trận chiến này mấu chốt muốn vượt lên trước sắp tối báo nắm trong tay nhìn chằm chằm t r ầ n bì báo đen trong mắt bắn ra muốn cắn người khác hung quang q u á t to i ế t trong tiếng hét vang báo đen đem một cái khác trôi dịu to bản cũng c ă n g về phía t r ầ n bì cái này một bữa đã bao hàm báo đen toàn bộ nội lực nhất là phẫn nộ của hắn thế như lưu tinh b ổ về phía t r ầ n bì lồng l ự c làm xong đây hết thảy báo đen cuồn cuộn lấy lui về phía sau động tác tuy có chút bất nhã có thể hắc đạo nhân vật hai để ý cái này mệnh mới là trọng yếu nhất cho dù không có báo đen tiếng hét lớn nhìn t r ấ n sơn tiêu cục đám người ra tay báo đen thủ hạ một đám huynh đệ nhao nhao phốc liêu thượng đi cùng t r ấ n sơn tiêu cục đám người chiến là một m đoàn chính là trần b ì cũng vì báo đen lưỡi bữa chỗ cản cuối cùng lâm vào vây quanh tại hai tên tiểu đệ nâng đỡ đứng dậy báo đen cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm trần b ì quát lên ngoại trừ trần b ì giết hết chính là trần b ì chỉ cần dám phản kháng giết trần b ì biết báo đen đây là cố ý nói cho chính mình nghe võ công của hắn mặc dù không tệ nhưng cũng không, không gọi được cao thủ đối mặt mấy tên hảo hán vây công cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi đến nôi c h n sơn tiêu cục sáu bảy người lúc này mới một chút thời gian đã đ còn lại mấy cái cũng là người người thấy máu nhìn qua một màn này hạ cường có chút trận tròn mắt nhất là nghe được báo đen câu kia g i ế t hết đầu góc cũng là trống rỗng toàn bộ xong toàn bộ xong bây giờ có xe kỹ năng đã giải mở xe ngựa chở mình lên ngựa chạy trốn cũng là đối mặt g i ế t mắt đỏ cường đạo không trốn nữa mệnh đó là đồ đẩn do dự một chút hạ cường cuối cùng cũng có quyết đoán cái mạng nhỏ của mình quan trọng bất quá cách trước khi đi hạ cường vẫn là chạy đến tối hậu nhất cỗ xe ngựa bên cạnh kêu lên nhị ra có núi tặc mau trốn đi thôi tự g i á hết nghĩa vụ hạ cường cướp đoạt một con ngựa dự định phát đi không muốn bây giờ Hiếm khi rời khỏi rời xe ngựa, ngựa t quét hạ cương một mắt người áo xanh đem mắt quang phóng tại chiến của phía trên có thể cho dù một mắt hạ cương nhưng là trong lòng cảm thấy thấy lạnh cả người cũng không muốn lưu lại không dám đi cứ như vậy giật mình tại chỗ trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn lại có hai cái huynh đệ chết đi t r ầ n b ì trong mắt lóe lên một đạo quan mang hắn quyết định đi trước lại nói lưu được núi xanh không lo không có t cửa đốt vung vẩy tính toán khóa lại một thanh trường kiếm t r ầ n b ì nhấc chân một cước đá vào ngực người này trực tiếp đem người đạp bay ra ngoài sau đó mượn lực phản chấn nhảy lên thật cao như một cái kêu to hướng phương xa vào tới nhìn t r ầ n b ì muốn chạy trốn báo đen làm sao có thể từ hắn rời đi quát lên triệu trùng báo đen chỉ hô cái tên triệu trùng đã biết muốn làm gì đưa tay kéo ra dây cung một mũi tên dài cấp bách như lưu tình bắn về phía chân bị bà vai một tiến bắn ra triệu trùng đưa tay lại là một tiễn khoác lên trên dây cung đem chân khóa chặt c h u n b ì n g h e được sau lưng tiếng xe gió chỉ là một hơi đã hết hắn đã vô lực tránh né trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nhắm mắt lại cũng nhận m ệ n h có thể nửa ngày không cảm giác được đau nhức c h u n b ì mới nghiêng đầu đi thấy bên trên cắt thành hai khúc cung tiễn cùng với một mảnh xanh biếc lá cây lại có là mắt kinh ngây mồm báo đen tận mắt nhìn thấy một mảnh lá cây đem mũi tên chém thành hai khúc nhìn thấy tơ bông đả thương người h á i lá thành kiếm cái này giới hạn trong truyền thuyết một màn báo đen thế nhưng là trận tròn mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thanh y văn sĩ đối với đem chính mình bức ra báo đen thanh y văn sĩ không có hảo cảm lập tức báo đen chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại tương tự một thanh trọng truy đánh vào ngực đau hắn lảo đảo lui về phía sau khó khăn lấy lại tinh thần báo đen hết sức sợ sệt nhìn chằm chằm thanh y văn sĩ chỉ là cước bộ lại chưa từng dừng lại muốn lòng bàn chân bôi dầu thời khắc này hắn làm sao có thể không biết đến áo văn sĩ là tuyệt đỉnh cao thủ tuyệt đối là chính mình không chọc nổi tồn tại thanh y văn sĩ phát hiện báo đen suy nghĩ từ hắn hiện thân không có ý định n h ư ờ n g báo đen một đám còn sống rời đi khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh thanh y văn sĩ há miệm phát ra nhất thanh lãnh hử không lớn âm thanh nhân rơi vào trong t a i mọi người như lôi trấn võ công hơi cao minh điểm giống như sắc mặt trắng xanh trắng xanh v õ công yếu thân thể đều đang run run dày cẳng có người nhịn chịu không nổi thanh âm này ôm đầu ngồi s ổ m trên mặt đất khuôn mặt cũng vì đó v ặ n mẹo t h ế vậy chúng hào kiệt làm sao không chi ngộ đến tuyệt đỉnh cao thủ cả đám đều lộ ra sợ hai muôn chết thần sắc mà canh đ ồ n g á o văn sĩ một mực nhìn chăm chú lên chính mình báo đen cũng không dám có bất luận cái gì dị động sắc mặt thay đổi mấy lần phía sau báo đen cuối cùng là có quyết đoán cũng không chịu tiến lên cách rất xa hướng thanh y văn sĩ ôm quyền đi liễu nhất lễ đạo vị tiền bối này báo đen không biết tiền bối đại giá quang lâm mạo phạm tiền bối mong rằng tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân bỏ qua cho tiểu nhân. tiểu nhân nguyện tự mình hộ tống tiền bối rời đi đại núi non nhìn một cái nho nhỏ sơn tặc cũng dám cùng mình nói điều kiện thanh y văn sĩ、si、phát ra một tiếng khinh thường h ư lệnh đạo hộ tống n g ư ơ i một cái đầu cũng liền đủ l ờ i đến cuối cùng thanh y văn sĩ、si、nhắc chân cất bước hướng đi báo đen những nơi đi qua tất cả mọi người không tự chủ nhường đường thấy vậy báo đen gan liệt hồi bay cao giọng nói giết hắn v õ công của hắn lại cao hơn cũng là một người trong tiếng kêu to báo đen nhưng là phi tốc lui về phía sau như kỳ vọng huynh đệ có thể ngăn cản hắn phút chốc chết bần tăng không chết bần đạo nghe được báo đen mà nói thật là có không sợ chết vung vẩy đao kiếm bổ về phía thanh y văn sĩ chỉ là đao chưa từng rơi xuống người đã bay ngược ra ngoài rơi xuống đất lại không có liêu thanh hơi thở canh đồng áo văn sĩ huy trưởng liền chém giết ba bốn người nhất là hắn phong khinh vân đạm bộ dáng giống như làm chuyện vi bất túc đạo báo đen chạy một đám hào kiệt lại không ai dám lên phía trước ngược lại từng bước một lui về phía sau hơn nữa từng cái ánh mắt lấp loe không yên rõ ràng có sợ hãi chỉ là đột nhiên thanh y văn sĩ đột nhiên thấy cái gì trong mắt lóe lên một đạo h à n quang cước bộ cũng thẳng xuống tới thẳng tắp nhìn chằm chằm rẫm rãi đi tới bạ 4 5 5 4 r 7 cá lớn bạch d í thư sinh tướng mạo tuấn tú trên mặt càng là mang theo nụ cười n h ạ t nhạt như trầm thực nhanh cước bộ có biết võ công không kém nhưng chân chính lệnh thư sinh áo xanh khiếp sợ là của hắn thân phận thất vương ra sở hạ vũ thời khắc này thanh y văn sĩ làm sao không biết thân phận của mình bại lộ rơi vào trong cục mặc dù chưa từng quay đầu hắn cũng có thể phát giác được một cái cao thủ ngăn chặn đường lui của hắn tuyệt đối là cao cấp nhất nhìn qua thanh y văn sĩ sở hạ vũ thần sắc càng ngày càng phong rong cởi hỏi nhị ra chẳng lẽ là nhị thống lĩnh binh kích tất nhiên đến nơi này cái phân thượng thanh y văn sĩ ngược lại là bình tĩnh trở lại nhìn qua sở hạ vũ nói ngươi ngược lại là hào thủ đoạn có thể đổi tới ở đây chẳng lẽ vì cái này vừa nói thanh y văn sĩ nâng lên bàn tay ở giữa thêm ra một b ạ t thai lớn nhỏ hộp trong nháy mắt liền hấp dẫn liêu sở hạ vũ ánh mắt canh đồng áo văn sĩ dễ dàng như vậy lấy ra huyền quy đan sở hạ vũ chẳng những không có bất luận cái gì mừng rỡ ngược lại sinh ra cảm giác kỳ quái chỉ là thần sắc không có biến hóa chút nào từ tôi nói huyền quy đan cho dù tốt cũng không sánh được nhị thống lĩnh đúng như bản vương không có đoán sai nhị thống linh h ẳ n là phái người chặn giết kỳ thực kéo dài thanh â m bên trong sở hạ o vũ tự lo nợ nụ cười đ ạ o doan triển phi căn bản vốn không trên thuyền l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ phi thân lên nào h về phía thanh y văn sĩ như chậm thực nhanh dáng người như gió cấp tốc mây một dạng phiêu miệng chính là sở gia phong vân bước cho dù biết sở hạ o vũ là ở nhiễu loạn tâm cảnh của mình có thể nghe hắn nói xong thanh y văn sĩ còn có khoảnh khắc như thế thất thần chuyên gia doan triển phi tin chết thời điểm hắn liền đoán được tin tức là giả kỳ thực âm thầm áp giải doan triển phi hồi kinh cái kia khả năng lớn nhất chính là cùng long vương bảo tàng cùng một chỗ từ đại quân áp giải cho nên thanh y văn sĩ cũng chính là thiên đâm nhị thống linh an bài một đội nhân mã mượn cơ hội ám sát doan triển phi doan triển phi theo hắn nhiều năm biết quá nhiều bí mật cho dù hắn tâm trí kiên định có thể thanh y văn sĩ thấy tận mắt quá nhiều loại người này đủ loại cực hình phía dưới có rất ít người có thể bảo thủ bí mật hắn không thể lưu lại hậu hoạn bây giờ nghe sở hạ vũ nói ra hắn thì biết rõ nhạc dương thủy sư là một cái cặp ấy lại nghĩ tới mình cũng bị sở hạ vũ vây lại liên tiếp hai lần rơi vào sở hạ vũ tính toán tự cao tự đại nhị thống linh không khỏi trở nên thất thần mà chính là chốc lát thất thần sở hạ vũ đã công tới cuối cùng là tâm trí kiên định h à n g người thanh y văn sĩ、si、trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần phất tay cầm trong tay hộp vứt ra ngoài đồng thời huy trưởng đón lấy sở hạ vũ mặc dù đủ loại tin tức biểu hiện sở hạ vũ đã là thiên nhân cảnh quyết định cao thủ thậm chí từ ngộ nguyên tử thủ phía dưới trốn được một c á i mạng có thể hôm nay thân phận bại lộ lâm vào tình thế nguy hiểm thanh y văn sĩ、si、tự h i ể u không cách nào đào thoát đã dự định kéo sở hạ vũ t r ô n theo huy động tay trưởng chỉ công không tuân thủ nhìn như phải lấy mệnh liều mạng tại thanh y văn sĩ、si、động đồng thời mạc phàm cũng từng bước một đẻ xuống hắn đã cảm nhận được thanh y văn sĩ tâm thái biến hóa ngoan cố chống cự sở hạ vũ thân phận tôn q u ý không cho phép một điểm sơ xuất dù sao cũng là tiên tiên cao thủ đỉnh phong còn kém tối hậu nhất bước liền có thể trở thành một đời tông sư mặc phàm mặc dù không có ra tay thân cùng đạo hợp phía dưới mỗi một bước bước ra đều giống như dẫm ở thanh y văn sĩ đáy lỏng nhường hắn tâm thần vì đó run lên không thể không phân tâm ứng đối bàn tay động tắc cũng chậm n ử a nhịp mà giờ khác này sở hạ vũ một cái chỉ kiếm đã đâm vào bàn tay hắn bên trên không có gì lạ kiếm thế giống như không chứa bất kỳ kiếm phát nào chính là một cái đơn giản bình đâm lại bao hà nhất là trong đó sát khí nồng đậm chính là thanh y văn sĩ loại này thường thấy máu tanh sát thủ máu lạnh cũng theo đó kinh hãi trong đầu hiện ra ngập trời ánh lửa cùng huyết h ả i thi cốt thê thảm tiếng kêu gọi còn giống như quỷ vực bất giác ở giữa thanh y văn sĩ hai mắt trở nên xích hồng cơ thể càng là không bị khống chế run dày lên thanh y văn sĩ tự hiểu rơi vào hạ phong lại không có bất luận cái gì sợ hãi thậm chí chưa từng vận công áp chế thương thế bên trong cơ thể phất tay bắt lấy sở hạ vũ tay trưởng đồng thời nói sở hạ vũ ngươi n h ì n tính và tính vẫn là tính xót một điểm huyền quy đan cùng ngày rời đi nhạc dương lúc này sợ đã đưa đến trong tay lão đại vừa nói thanh y văn sĩ trong tay háo bay ra mấy chi tụ tiễn bắn về phía gần trong gang t ấ c sở hạ vũ không chút nào tránh sau lưng một kích trí mạng có lẽ đây mới là thanh y văn sĩ mục đích cuối cùng nhất lấy mạng đổi mạng kéo sở hạ vũ vì hắn trôn cùng vì thế hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận liêu sở hạ vũ nhất kích chỉ vì cái này tối hậu nhất nhớ tuyệt sát nhìn chằm chằm nhanh như tia chớp tụ tiễn sở hạ vũ trong mắt có quan g mang thoáng qua hô hấp ở giữa để cho mình bình tĩnh trở lại thân thể đột nhiên trở nên hư ả o như g i giống như sương mù mờ ả o như vậy không chân thực đây là sở hạ vũ hai năm này hướng tới bình thản phía sau mới lĩnh nộ phong vân bức t i n h ý thân nhẹ giống như mây cưới gió mà đi lập tức tụ tiễn tương tự xuyên qua một mảnh hư vô mở hào đám mây xuyên qua sở hạ vũ cơ thể bắn vào phía sau hắn còn tại xưng s ở báo đen trại hào kiệt trên thân liền âm thanh đều chưa từng phát ra ngã g ụ c liền đến nỗi sở hạ vũ mặc dù tránh ra cái này mấy chi tụ tiễn sắc mặt lại trở nên tái nhuận nhất là tại thanh y văn sĩ thúc giục nội lực phía dưới ngực nóng lên một ngụ máu tươi phun ra ngay tại thanh y văn sĩ lần nữa phát lực muốn đánh gây sở hạ vũ tâm mạch thời điểm mặc phà một tr mà ngay cả tự sát cơ hội cũng không có canh đồng áo văn sĩ mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống sở hạ vũ thì nợ đủ cười không muốn há miệng nhưng là một hồi ho khan trong đó càng sen lẫn tiên huyết thấy vậy m ặ c phàm vội vàng đưa tay nắm chặt sở hạ vũ cánh tay giúp hắn vận công chữa thương hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh lại tại trong nháy mắt giảng giải nhanh giống như sấm x é t như vậy không chân thực mặc kệ hạ ra thương đội chấn sơn tiêu cục vẫn là sơ tặc cả đám đều nhìn trợn tròn mắt không rõ nguyên cớ mà liền tại đám người giật mình thời điểm một đội nhân mã từ trong núi trợi hiện đem mọi người bao vây lại trong đó c à n g có mấy tên cầm đào thị vệ đem sở hạ vũ hoa mạc phàm bảo hộ ở trung ương giống như e rằng có người quấy nhiều đến hai người tại mạc phàm dưới sự giúp đỡ sở hạ vũ rất nhanh đẻ xuống thương thế mà khi hắn mở mắt một cái trước mắt mạc phàm giống như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn buông bàn tay ra đạo công tử về sau không cần thiết mạo hiểm nữa sở hạ vũ đúng là tại mạo hiểm vừa rồi có chút sơ xuất sợ sẽ không chỉ có là thụ thương đơn giản như vậy Hướng、mạc、Phạm cười cười, Mạc sở sở hạ o vũ phí lớn như vậy chắc c h ở chính là vì bắt sống thanh y văn sĩ n g h e sở hạ o vũ như thế nói đến mạc phàm cũng không nói nhảm phất tay như đ i ệ n điểm thanh y văn sĩ quanh thân đại h u y ệ t kỳ dị thủ pháp chính là t ô n g sư cảnh cao thủ đích thân đến cũng muốn tiêu phí một phen trung phó mới có thể giải khai nhìn mạc phàm làm tốt hết thảy sở hạ o vũ quay đầu nhìn về phía mạnh b i ể n rộng đạo cẩn thận tạm giam không được có mảy may ngoài ý mớn mạnh b i ể n rộng biết trước mắt thanh y văn sĩ thân phận l ạ thường chủ tử nhà mình không tiếp tính mệnh mạo hiểm đổi lấy lập tức bài nói ty trước t u l ệ lời đến cuối cùng mạnh biện rộng cùng một tên huyết bây giờ sở hạ vũ lại nhìn phía t ừ hành hôm nay c ụ c này tuy là sở hạ vũ b à y lại t ừ mạnh b i ể n rộng tới thi hành không phải vậy báo đen thật đúng là không có lòng can đảm ra tay chặn lại chấn sơn tiêu cục tiêu chỉ là không chờ sở mở miệng báo đen đột nhiên quỳ xuống đạo vị công tử này tha mạng à. nghe sở hạ vũ tự xưng bản vương lại có cao minh như vậy võ công báo đen sớm đoán được liêu sở hạ vũ thân phận chỉ lát nữa là phải xử lý chính mình báo đen cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ hướng sở hạ vũ dập đầu mấy cái báo đen lại hướng từ hành đập ngầm đầu lên đạo từ h u n h từ gia thế nhưng là ngươi nhường tiểu nhân ra tay ngăn đón chuyến tiêu này xem ở tiểu nhân trung thành cảnh cảnh phân thượng bỏ qua cho tiểu nhân a l ờ i đến cuối cùng báo đen lần nữa đập ngầm đầu lên thấy vậy từ hoành k h á c tao mày lại bất quá cuối cùng không có lên tiếng tùy ý thất vương ra sở hạ vũ tài quyết sở hạ vũ thấy được từ hoành n h ă n lại lông mày há miệng nói những người này trước tiên nuốt lại không lấy đi hở âm thanh ngươi tự mình xe áp t ả i đội lên đường đây là sở hạ vũ sớm a n bài tốt bởi vậy từ hoành không có hứng thú ngoài ý mớn đạo thi chức tuân lệ gần gần đầu sở hạ vũ trầm mặc phút chốc đối với từ hoành nói bảo trọng lợi đến cuối cùng sở hạ o vũ đã g ơ chân lên bước mặc phàm cùng một đám huyết vệ lập tức cùng liêu thượng đi nghe được bảo trọng hai chữ từ hoành trong mắt từng có một tia xúc động nhìn qua sở hạ o vũ bóng lưng bài nói thi chức cảm ơn công tử thằng đến sở hạ o vũ một nhóm biến mất ở khe núi từ hoành mới ngồi thẳng lên quắt lên đều giam lại ngươi ngươi tới mặc dù không biết từ hoành thân phận t r â n b i cùng chúc mạnh lại biết mình mạng nhỏ bóp tại trong tay người ta sắc mặt cũng là biến đổi mặc dù không muốn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi ra phía trước đêm đến ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên mặt nước l a qua chiếc, chiếc đây chính là áp giải long vương bảo tàng nhạc dương thụy sư cho dù thiên hạ đã thái bình hai mươi năm năm không người dám chặn lại triều đình chiến hạm đây chính là nghịch mưu tội lớn nhưng mà chuyến này kinh thành hành trình quan hệ đến tiền đồ của mình âu sầu thất bại tiết trí xuyên không dám khinh thường chút nào nghiêm lệnh đại quân đề phòng không thể buông lỏng đáng tiếc không có người có thể nhìn thấy bên bờ trong b ù i có mấy đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động lặn xuống nước giống như cá bơi hướng trung ương nhất một chiếc chiến hạm tới gần cũng không lâu lắm thuyền lớn chỗ bỏ ra dưới bóng tối mấy viên đầu từ dưới nước ló ra liếc nhau không nói tiếng nào mấy người hấp thụ lấy thân tàu leo lên trên không có mượn nhờ ngoại vợt hoàn toàn dựa vào nội lực có biết đám người này võ công tuyệt đối không kém rất nhanh phụ đầu một người liền leo đến bóng thuyền ra tay như điện đem gần nhất một cái quân sĩ chém giết sau đó đỡ lấy thân thể của h ắ n hết thể nhìn như không có bất kỳ cái gì khác thường có lẽ duy chỉ có trên trời nguyệt nhi thấy rõ mấy đạo nhân ảnh l ặ n g y ê n không một tiếng động vào buồng nhỏ trên tàu tiến vào buồng nhỏ trên tàu bọn này khách không mời mà đến nhao nhao rút đao ra tử đen nhánh đao giống như dung nhập trong bóng tối ánh đèn cũng không thể c h i ế u sáng ngoài khoang thuyền đề phòng xâm nghiêm nhưng trong khoang thuyền chúng quân sĩ phần lớn thiết đi bọn này đen ảnh nhân dễ dàng liền lẹn vào khoang thuyền thực chất sau đó cẩn thận tìm tòi nhìn như đang tìm cái gì đột nhiên phủ đầu người áo đen dừng bước. bọn này đến tột cùng huấn luyện sát thủ nhau nhau dừng lại động thủ mà nhìn thấy hắn huy động t a y trưởng đám người liền minh bạch mục tiêu đã tìm được giết trong yên lặng hai c h i ám tiễn lặng yên không tiếng động bắn ra bắn vào hai tên áo xám đại hán cổ họng nghiêng đầu một cái liền muốn n g ã xuống nhưng vào thời khắc này hai tên người áo đen lặng lẽ không âm thanh xuất hiện đỡ lấy thân thể của bọn hắn chút thanh âm nào cũng không có phát ra bắt t r ư ớ c làm theo lần nữa ám sát hai nhóm hộ vệ người áo đen mở ra chầm xuống trọng thiết tắc tiến vào tối sầm lại trong khoang thuyền một người nằm ở trung ương không rõ xuống chết làm đen ảnh nhân s ố c lên ga giường không có bóng người ngược lại sáng lên đỏ bừng ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng cả bường nhỏ trên tàu đen ảnh nhân phòng bị con mắt đen nhánh trường đao cùng với từng nhánh nhắm ngay bọn họ dây cung thời khắc này đen ảnh nhân làm sao không biết đó là một cặp bẫy nhưng là quát o g i ế t trong tiếng hét vang p h ủ đầu đen ảnh nhân trước tiên phốc liêu thượng đi thế nhưng mới vừa bước mở cước bộ liền bị mấy c h i tên nọ bắn thủng tươi đẹp tiên huyết so ánh lửa càng trói mắt 450, 6, 448, huyết vệ ra kinh, kinh thành. tiêu p h ụ sở bốn khó được không có chui tại thật dày hồ sơ bên trong một người ngồi một mình đình nghỉ mát nhìn qua đầy sân cây cối ngẩn người đã tháng chín cao lớn cây phong dần dần biến đỏ mỗi một trận gió qua đều sẽ cuốn lên lá cây tung bay như từng cái hồ điệp bay múa là một mảnh đỏ vàng đan vào lá phong bay xuống trên mặt đất s ợ k h ô n một tiếng thở dài phía sau thu hồi ánh mắt đồng thời thu hồi tất cả cảm xúc tự hỏi hôm nay c u ộ c diện này đột nhiên một bộ thanh ý lý thế tín nhanh chân đi tới trên mặt còn có khó che giấu vui mừng không người hướng sở k h ô n đi liều nhất lễ liền vội và nói tứ ra tin tức tốt thất vương gia còn sống tiên đâm nhị thống linh min cái gì cho dù sở không lâu lịch chìm nổi có thể đột nhiên nghe thế loại tin tức trên mặt còn có không che giấu được c h ấ n kinh càng là bật thốt lên tê u lên lập tức lại theo bản năng vấn đạo quả thật lý thế tín trọng trọng gật gật đầu hám i ệ n g nói vương gia từ tiền ra biết được nhạc dương hạ gia có vấn đề hạ gia vừa vặn vận chuyển một nhóm lá trà vào kinh thất vương gia liền ra tay cản lại chi này thương đội không muốn thật đúng là đổi kịp con cá lớn thiên đâm nhị thống lĩnh chỉ là huyền quy đan sớm đã bị hắn đưa tiễn dù sao cũng là sở gia thiên vệ người cầm lái sở k h ô n mặc dù hưng phấn lại là rất nhanh bình tĩnh trở lại thậm chí nghĩ càng nhiều có chút bất đ không ngại à trong nháy mắt lý thế tín liền minh bạch sợ k h ô n vì cái gì có câu hỏi này đi qua thiên vệ hai mươi năm trên ép thiên đâm lịch tặc có thể sống sót cũng là tinh anh chớ đừng nói chi là thiên đâm nhị thống lĩnh b ự c này nhân vật muốn chém g i ế t dễ dàng nhưng nếu sống sót hắn cơ h ộ i là không thể nào thất vương gia có thể sống bắt nhị thống lĩnh sợ lại là lấy thân làm mồi nghĩ tới đây lý thế tín trên mặt lộ ra vẻ lúng túng hám i ệ n g đáp không có nói rõ bất quá thất vương gia hồng phúc tề thiên võ công cao siêu lại có mạc l a hộ vệ hẳn là không ngại tất nhiên không có nói rõ vậy khẳng định có vấn đề chỉ là muốn tới sẽ không nghiêm trọng không phải vậy không ai dám d i ấ u d i ế m lắc đầu s ở k h ô n liền đem vấn đề này đẻ xuống c h ầ m dãi nói biết được long vương bảo tàng tại động đình hồ lao phu liền bắt đầu sắp đặt muốn dùng h u y ề n quy đan câu con c á lớn vì phòng ngừa tiết lộ phong thanh liền tiểu thiệu ra đều không biết không nghĩ tới hắn lại cơ duyên trùng hợp đội kịp còn nắm doan dương bay nguyên bản lão phu ý đồ là mượn doan dương bay tìm được tiên đâm nhị thống lĩnh vốn cho rằng đường dây này v ẫ mất không nghĩ tới thiếu ra không ngờ tìm được hắn còn đem hắn bắt sống cờ vô đị cục quả thật như thế sợ không ván này mặc dù bí mật lý thế tín lại hiểu r thậm chí rất nhiều nơi cũng là bút tích của hắn hướng sở khôn cười nói tứ gia núi n g h è o thủy tuyệt nghi không đường l i ề u ám hoa minh h i ệ u nhất thôn liền nên như thế thất vương gia thật đúng là có đại cơ duyên đại trí tuệ thất vương gia lần này đưa tin trở về chính là muốn cùng tứ gia thương lượng một chút một bước đi như thế nào thiên đâm nhị thống lĩnh thân phận l ạ thường dẫu giếm không được thời gian bao lâu thiên đâm lịch tập chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến mặt khác thất vương gia đã khẩn cấp đem nhị thống lĩnh bức họa chuyển về trâm mặc phút chốc sở k h ô n nghiêm nghị trên mặt lại lộ ra một nụ cười đạo thiếu gia trời sinh tính nghị ợ m bây giờ cũng không sợ thiếu gia đã đào hố sâu bố trí sống cục liền chờ thiên đâm lịch tặc nhảy vào đi nghe sợ không như thế nói đến lý thế tín cũng bắt đầu cười đạo thất vương g i a mưu tính sâu xa lại có thể dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại nói không chừng còn có thể cho chúng ta một cái kinh hỷ lớn đúng ti chức nghe nói thất vương gia đã đưa tin huyết vệ tốc độ cao nhất chạy tới kim lăng kim lăng tự nói một tiếng sợ không gật gật đầu lại lắc đầu há miệng nói lao phu có thể nghĩ đến nghĩ đến thiên đâm cũng có thể nghĩ đến không được k i n h thường thế tín ngươi tự mình đi một chuyến thiên đâm nhị thống lĩnh vô luận như thế nào cũng muốn hắn mở miệng mặt khác lần h i này h h vệ n g i lý thế tín cũng không có lập tức tiết lời ngược lại trường khẩu vấn đạo tứ ra có phải hay không là tiễn bất vi cố ý hành động tiễn bất vi làm người ở nhẫn ánh mắt lâu dài chưa có phán đoán sai lầm thời điểm lần này tựa hồ quá gấp sở khôn cũng không có lập tức trả lời suy tư phút chốc từ tồn ó i tiện bất vi mấy cái k i a nhi tử đều không phải là đèn đã cạn dầu cánh chim đã phong chỉ là thiếu lý do thôi vậy thì cho bọn hắn ám sát bản trần thích khách không phải là đi huy châu bản trần chính là cùng đồng tam nhi tiếp xúc thiên đâm lịch tặc một mực tại ưng ơ vệ bí mật dưới sự giám thị thiên đâm mặc dù đ e m bản trần ám sát nhưng lại người rơi vào ưng ơ vệ nhãn tuyến lý thế tín minh bạch sở khôn ý tứ không người đáp thi chức tuân lệnh này liền đi làm làm lý thế tín rời đi theo sở khôn ly trà chuyển động một lao giả lạng yên không tiếng động xuất hiện ở đ ỉ n h nghỉ mát bên ngoài không người máy nói gặp qua tứ gia vớt vớt t r a n t r à sở khôn háo miệng nói đưa tin sở bờm nói cho hắn biết một tiếng nước chảy bèo trôi lão giả cũng không hiểu sở khôn ý tứ lại không có bất luận cái gì trần trợ đáp tiểu nhân minh m ạ c h khi láo giả rời đi sở khôn cũng đứng lên chuyện lớn như vậy hắn nhất thiết phải bẩm báo thánh thượng ba trăm huyết vệ rời kinh như một khỏa cục đá đầu nhập bình t ĩ n h mặt hồ bên trên nhường kinh thành bắt đầu chấn động ba năm này thất vương ra dần, dần bình thản trở lại phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người x o n g lần này rời kinh thái hòa sơn kinh biến quả thực nhường đám người khiếp sợ không thôi có chút sai lầm sợ thiên hạ lại là một hồi huyết tinh cũng không lâu lắm thất vương ra một tờ phi thư truyền đến đ a n c h â u cổ g i a khi nhục bỏ mình tướng sĩ bị sở hạ vũ xét nhà nam ninh toàn bộ áp giải mặc bắc xung quân đối với kinh thành lao r a tới nói cổ g i a không coi là cái gì có thể nguyên nhân gây ra chỉ là một cái bỏ mình tướng sĩ còn chiêu cáo thiên hạ không ít người đều cho rằng thất vương ra chuyện bẽ xé ra to xem mạng người như c ỏ rác bất quá cử động lần này quả thực vì thất vương ra sở hạ vũ giành được một đám lao tướng kính yêu bây giờ ba trăm huyết vệ g a kinh có phải hay không thất vương ra lại phải có đại động tác ngay tại bách quan ngờ vực vô căn cứ bên trong thánh thượng sở h ạ o nhiên nhưng là cùng trung thư lệnh ngụy đ i ể n nhàn nhã đánh cờ một ly t r à một tia tùng hương giống như đã quên thế tục gây dối trầm mặt thật lâu trung thư lệnh ngụy đ i ể n cầm trong tay bạch kỳ ném vào cờ bình đạo rất kém một chiêu lao thần chịu thua c ư ờ i ha ha liễu thanh sở h ạ o nhiên trương miệng nói đạo hôm nay hãy khanh thần không tưởng nhớ t h ủ c h ẳ n g lẽ cũng vì tiểu thất mà đến lợi đến cuối cùng sở h ạ n nhiên cũng sắc quân cờ bông xuống nâng trung trả lên nhâm nhi thưởng thức nhìn qua thánh thượng sở hạ vũ ngụy điện ph Thánh thánh không t không lần này g t ngược lại tốt ba trăm huyết vệ đằng đằng sát khí rời kinh không ít người cũng là trong lòng rốn sợ lời đến cuối cùng đột nhiên nhìn thấy thánh thượng rất có tâm ý nhìn chính mình một mắt cho dù phải thánh thượng tín nhiệm chấp trường trung tư lệnh ngụy điện đ ấ y lòng vẫn là run lên sở hạo nhiên biết ngụy điện tại sao lại thò đầu ra tới hỏi thăm chính mình không phải là triều đình bách quan mà là giang nam đạo đại đô đốc thẩm thiền đại sở vẹn vẹn có mười một đạo mỗi một đạo tổng đốc cũng là quan to một phương tây cầm cười cao nhất là phú giáp toàn quốc giang nam đạo xưa nay đều do thánh thượng tâm phúc đảm nhiệm thẩm thiền có thể chấp trưởng giang nam đạo có biết hắn tại hiện nay bệ hạ trong lòng trọng lượng nhưng mà quân tâm không lường được lần này thất vương ra điều hết u y vệ xuống sông nam thẩm thiền ở lại kinh thành người nhà một phương diện khẩn cấp đưa tin ra nam đồng thời tìm được ngụy điển mời hắn hỏi thăm thánh Ý sở dĩ chọn lựa ngụy điển nhưng là ngụy điển vũ thẩm thiền quan hệ cá nhân rất tốt hai nhà càng là kết thành quan hệ thông r a có vinh cùng vinh mặc dù biết sở hạo nhiên nhưng cũng không nói ra phẩm vị một ngụm trà xanh phía sau mới từ tồn ó i ái khanh chỉ biết là cổ gia là trăm năm thế gia danh tiếng rất tốt có biết gạ vịn rộng chính là thiên đâm lịch tặc nghe được thiên đâm lịch tặc bốn chữ lấy ngụy điện tâm cảnh lại bảo trì không được tâm thần bình tĩnh l â ngày cũng vì đó nhảy lên thiên đâm lịch tặc chính là triều đình cấm kỵ bách quan không ai không biết cũng không người dám đàm luận giống như sợ đàm luận thiên đâm lịch tặc liền sẽ cùng trời đâm lịch tặc kéo lên quan hệ mà p h à m là cùng trời đâm lịch tặc kéo lên quan hệ c h ả m lập quyết cho nên cho dù ngụy điện quan cư nhất phẩm lại chấp t r ư ờ n g trung thư lệnh cái này nhất t r u n g trụ c ộ t bộ môn cũng từ trước tới giờ không dám nói xuống thiên đâm lịch tặc trong n g a y mắt ngụy điện liền lắng lại quyết tâm bên trong khuấy động đứng dậy không người bài nói lao thần vô chi thỉnh thánh thượng trách phạt sở hạo nhiên lơ đến p h t phất tay hám i ệ u nói ái khanh không cần như thế ngồi nói đến đây ngừng lại sợ hạo nhiên ngược lại là lộ ra một nụ cười khổ, đạo. bốn năm trước trận kia ly hôn chính là thiên đ âm lịch tặc làm loạn làm hại tiểu thất tâm tính đại biến từ mạc bắc trở về tiểu thất quỳ gối chấm trước mặt nói thẳng không cầu quyền không cầu lợi nhưng phải chấp trưởng thiên vệ truy tra thiên âm vì ta sợ ra diệt trừ người tặc nguy khanh ngươi biết không đó là tiểu thất lần thứ nhất cầu ta người đại ca này khi hắn quỳ xuống một khắc này lòng chấm đều đang chảy máu phụ hoàng mẫu hậu đem tiểu thất giao cho chấm có thể chấm không thể bảo vệ tốt hắn chấm hổ thẹn a đề cao thanh n m bên trong sở hạo nhiên càng là phát ra thở dài chấm thấp âm thanh nói tiểu thất đều như vậy nói chấm làm sao có thể không đáp ứng cũng may tiểu thất không có hành sự lỗ mãng thân phó sông nam đạo cùng hoài nam đạo tiễn đưa bỏ mình tướng s i di cốt trở lại quê hương tâm tính hướng tới bình thản tiểu thất lần này ra kinh chính là nhận được thiên đâm lịch tặc muốn tại thái hòa sơn được không quỹ sự t ì n h chỉ là hắn cuối cùng quá nhỏ suy nghĩ không chu toàn suýt chút nữa bị thiên đâm lịch tặc chỗ xính đủ thành đại họa nghe thánh thượng sở hạo nhưng nói đến nơi đây ngụy điển làm sao không biết ba trăm huyết vệ rời kinh cùng trời đâm lịch tặc có liên quan lần nữa bài nói thất vương ra tuổi nhẹ nhàng thì biết rõ thay thánh thượng phân yêu, ngược lại là lao thần mua muội vẹn vẹn suy nghĩ bạn c ũ hảo hữu lại quên, quên quốc gia đại sự đã phụ th bốn â y g i trăm năm i mươi bảy bốn h trăm n h t lại, bốn ó i đạo, Long mươi chín bên trên dương thượng dương huyện chỉ là một cái trung đẳng quận huyện nhưng giao thông tiện lợi bốn thông phát đạt nam lai bắc vãng thương nhân không ngừng cũng là dần dần phôn hoa sáng sớm hôm đó thiên chưa từng tỏa sáng cửa thành đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài chuẩn bị rời có thể hôm nay chẳng biết tại sao đợi đến sắc trời s á n g rõ thủ vệ còn không có mở cửa thành ra y tứ nhìn đ ắ m người hai mặt nhìn nhau có yên tâm chờ đ ợ i cũng có tính khí nóng n ả y c h u i mẹ bất quá càng nhiều tại top năm top ba đàm luận cái gì nhìn lại vô cùng náo nhiệt ước chừng một canh giờ đi qua cuối cùng cũng có người ngồi không yên một ống nhà bộ dáng lao giả đi đến cửa thành hướng một thủ vệ v ấ n đạo tiểu ca lão phu trương cận nam vũ giả đường quần sự bây giờ là chuyện gì xảy ra đều đi qua một canh giờ còn không mở cửa cho phép qua lời đến cuối、cùng. trương cận nam huy động cánh tay giống như không có ý định đụng tới thủ vệ nhưng một tỏi nguyên bảo đã lặng yên không tiếng động rơi vào thủ vệ trong tay vũ dạ đường tại tương dương phủ cũng là xếp hàng đầu bàn phái thủ vệ tự nhiên nghe qua biết không phải là mình có thể g ắ é t tội t h ú n g chi mười lượng trọng nguyên bảo đã là hắn mấy tháng lương đồng bởi vậy l ạ n h như băng trên mặt khó được lộ ra một nụ cười đạo nguyên lai là trường quản sự ta nói như thế nào như thế quen mặt đâu thất kính thất kính bên trên đã hạ tử mệnh lệnh không có bắt được lệnh dụ bất luận kẻ nào không thể ra khỏi thành đến nôi đã xảy ra chuyện gì ta một cái giữ cửa thành sao có thể biết lợi đến cuối cùng thủ vệ nhưng là hạ dọn g tại trương cận nam bên t h a i nói lý tương quân ra lệnh trương cận nam thường đi thượng dương con đường này lại tin h tưởng lý đắc tài lý tương quân đại danh gật gật đầu trong mắt nhưng là qua một chút giận dữ nói là tương quân thượng dương huyện bởi vì chỗ yếu đạo mới lưu lại ba trăm người thủ vệ liền trạm canh gác dài cũng là đặc biệt t h ằ n g bất quá trong núi không láo hổ con khỉ xương b ạ vương lý đắc tài chính là thượng dương huyện đáng mặt thổ b ạ vương phàm là qua đường thương khách nhất thiết phải giao đủ bạc mới thả đi không nghe lời trực tiếp ném vào đại danh g á m căn đảm phản kháng chính là tạo phản một chiêu này từng làm rất nhiều người cửa nát nhà tan bởi vậy lý đắc tài lại được xưng là lý luật ra vũ dạ đường tự nhiên không phải lý đắc tài có thể đắc tội bất quá vũ dạ đường cũng không muốn đắc tội lý đắc tài loại này thổ ba vương bởi vì lý đắc tài quả thật có chút quan hệ không phải vậy ý gì tiêu g i a o đến bây giờ nghe nói lý đắc tài ra lệnh trương cận nam còn tưởng rằng hắn lại muốn làm người nào đó vơ vét của cải đâu trong lòng khinh thường có thể việc không liên quan đến mình treo lên thật cao trương cận nam gật gật đầu thối lui đến một bên mà nhìn thấy vũ dạ đường đều l u i lại rất nhiều người đều đưa đầu rụt trở về ngoan ngoan chờ xem bất quá lần này trương cận nam nhưng làm u ố n sai rồi lý phủ mập mạc lý đắc tài nửa nằm ở trên nguyên tháp s á t mặt tái nhật lại có không che giấu chút nào lựa giận bởi vì đêm qua lọt vào thích khách giám sát mặc dù may mắn bảo trụ một cái mạng nhưng là phế đi một cánh tay đây vẫn là thời khắc sống còn cầm âu hiếm thị thiếp thân thể mềm mại ngăn lại cái k i a trí mạng một kiếm bởi vì đau đớn lý đắc tài mặt phì nội bằng không được vật mẹo trong mắt nhưng là bắn ra muốn cắn người khác tia sáng nhìn đại phu cùng một đám hạ nhân đ ấ y lòng run run dậy từng cái túi thấp đầu không dám cùng hắn đối mặt thậm chí đem hô hấp đẻ đến thấp nhất rất sợ dẫn tới vị chủ nhân này lựa g i n đối sự lạnh nhạt nhìn chằm chằm thanh ý gì ở đại phu phúc ph Đằng、đầu phủi mặt l khác tiểu nhân nghe nói lý tư hàn lý thần y bây giờ ở kinh thành xem mạch lấy lý thần y tuyệt thế y thuật sáu lời nói chưa từng nói xong nhìn lý đắc tài đưa tay đem chén tràn em tới thanh y lìa đại phu theo bản năng không lương t h ố n tránh thế nhưng tránh thoát chén trà lại có nóng bỏng nước trà bắn tung tóe đi ra hắn nóng thẳng cắn răng cũng không dám kêu đi ra lý đắc tài mặc dù tham lam nhưng là cá i nhân tình như thế nào nghe không ra thanh y lý ở đại phu trong lời nói ý tứ nhất là hắn qua loa thái độ của mình cho dù chính mình thật chạy đến kinh thành sợ cánh tay đã sớm tàn phế mặc dù tức giận lý đắc tài nhưng cũng biết mình không thể vô duyên vô cớ đem thượng dương huyện nổi danh nhất đại phu chém mất chỉ có thể phiền lòng q u á t lên lan nghe được lý đắc tài hát lớn thanh y lý ở đại phu chẳng những không có tức giận ngược lại như được đại hách lỏng liêu k h ẩ khí liền vội vàng k h ô n người cáo lui càng làm rất sợ lý đắc tài thay đổi chủ ý mà hắn loại thái độ này càng làm lý đắc tài tức giận khi sâu một hơi lý đắc tài quay đầu nhìn về phía một ống nhà bộ dáng cầm b à o lao giả quát lên tại lao ca vẫn chưa về tại m u ô n vương lý đắc tài mời tới cao thủ những năm này lý đắc tài tự hiểu chính mình đắc tội với người không thiếu liền dùng nhiều tiền nuôi một nhóm hộ viện nhưng hắn hay không yên tâm mời tới nhất lưu cao thủ tại m u ô n vương chưa từng nghĩ vẫn là lọt vào thích khách ám sát một cánh tay đều phế đi quản gia tự nhiên là lý đắc tài tâm phúc có thể đối mặt đằng đằng sát khí lý đắc tài quản gia vẫn còn có chút e ngại thận trọng nói vu gia đuổi theo đã đường này lao ra người c ứ yên tâm đi lấy vu gia võ công hẳn là có thể đem thích khách bắt trở lại lý đắc tài được chứng kiến tại muôn phương võ công từng một đao chém con r ồ i hai cái cánh mấy năm này càng là thay hắn ngăn lại vô số ám sát nghĩ tới đây lý đắc tài l ử a giận lắng lại không thiếu đột nhiên nhìn thấy thủ hạ đại tướng đem mặt trời lên xài bước đi đi vào tức giận nói chuyện gì đem mặt trời lên cùng lý đắc tài một dạng mập m ạ n chỉ là một cái đầu khôi ngô mặt đỏ lên nhìn lão đại lý đắc tài phát hỏa đem mặt trời lên vội vàng cười xoa nói đại ca thương thế của ngươi như thế nào khỏe chưa nghe đem mặt trời lên nhắc lên thương thế lý đắc tài vừa ra đi xuống ngọn lửa đột nhiên trôi lên q u á t lên không chết được không phải để cho ngươi thủ thành môn ngươi trở về làm gì chẳng lẽ chính là nhìn bản tướng quân chết chưa đem mặt trời lên trong lòng biết đập vào trên chân ngươi cũng không dám phản bác vội vàng túi lầu nói đại ca nhanh rợn tị cửa thành nhìn không thấy cuối rất loạn mặt khác huyện nha cũng là nhiều lần thúc giục đại ca ngươi nhìn x á u h n g á c trợn mắt nhìn đem mặt trời lên một mắt lý đắc tài lại ngã một cái cái chén g ọ n tức tối nói cần ngươi làm gì cái dám đại sự đều không đảm được nổi trong miệm nói như thế Lý đ người háo bảo cho, đi đi cho ước chừng trên dưới năm mươi thể cốt gậy yếu nhiên huyện thái dương gồm cao sắc mặt tinh hãn hai mắt tựa như điện chính là lý đắc tài mời tới cao thủ tại môn phương nhìn tại môn phương tây không mà quay về lý đắc tài sắc mặt từng có vẻ thất vọng chỉ là rất nhanh liền che giấu trưng khẩu vân đạo tại lao k sáu tại lý đắc tài kéo dài trong lời nói tại môn u phương háo nghiệm nói lý tương quân tặc tử võ công không kém lại có đồng bạn phối hợp tác chiến lao phu vô năng theo mất rồi bất quá vai trái hắn đã trúng lao phu đ a o chỉ cần đem quân tìm khắp trong thành khách sạn y quán không khó tìm được mặt khác thích khách tuổi không lớn đồng bạn của hắn người mặc đồ trắng nghe thích khách cũng trúng một đao lý đắc tài đại hỷ hướng tại muôn vương nói tại lao ca võ công cao thâm đắc tài bội phụ tại lao ca ngươi khổ cực một buổi tối cũng xuống đi nghỉ đi một hồi còn muốn làm phiền lao ca đâu tại muôn vương cũng không cùng lý đắc tài khắc khí ô n quân nói tốt lắm có cần cứ tới tìm lao phu lời đến cuối cùng tại môn u p h ư ơ n g xoay người rời đi nhìn tại môn u p h ư ơ n g quanh người lý đắc tài nụ cười trên mặt đã tắn đi d ư ơ n g mắt lệnh leo quản gia nói còn x ứ n g s ở cái gì không nghe thấy tại giả lời nói đi huyện nha tìm dương huyện lệnh liền nói bản tướng quân gặp chuyện bản thân bị trọng t h ư ơ n g toàn thành lùng bắt thích khách quản gia không dám chần chờ vội vàng không người nói tiểu nhân minh bạch này liền đi vừa nói quản gia chạy nhanh như làn khói ra ngoài rất sợ tái dẫn lên lý đắc tài không khoái cũng vì có thể trốn hắn rất xa suy tư phúc chốc lý đắc tài nhìn qua đem mặt trời lên nói mở cửa thành nghiêm tra quá khứ người đi đường nếu là dám nhường thích khách kiếm ra thành đi sáu nghe được lý đắc tài tiếng hư lệnh đem mặt trời lên càng là sợ run cả người vội vắng đáp đại ca ngươi cứ yên tâm đi nếu là thích khách kiếm ra thành tiểu đ ệ đưa đầu tới gặp l ờ i đến cuối cùng đem mặt trời lên cũng là vội vã rời đi còn sót lại lý đắc tài một người ngồi một mình trên đại sành muốn đứng lên nhưng là động đến vết thương đau hắn cắn răng hít một hơi lanh khí nhìn cửa thành mở rộng quá khứ thương khách cuối cùng thở ra một cái được biết lý đắc tài gặp chuyện bản thân bị trọng thương cho dù bất mãn thủ vệ nghiêm tra cũng là lại không người lên tiếng ngược lại ngoan, ngoan phối hợp với kiểm tra lý đắc tài thủ đoạn thường đi thượng dương đạo thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ lý đắc tài tham lam, phía dưới thủ vệ cũng không có mấy cái sạch sẽ chỉ là lần cho dù chúng thủ vệ vẫn như cũ tham tài cũng không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa húng chi bắt được thích khách tiền thưởng trăm lượng quan thăng nhất cấp cả đám đều mở to hai mắt nhìn cha cực kỳ cẩn thận phàm là cơ thể mang thương cơ bản đều bị bọn hắn mang đi tưởng tướng quân thế nhưng là lên tiếng tha c h à o không sai bung tha t r ầ m rãi trong dòng người hơn mười người hộ vệ hộ tống ba chiếc xe ngựa cuối cùng đến rồi cửa thành chính là thủ vệ chuẩn bị chờ xe kiểm tra thời điểm phủ đầu thị vệ nhưng là đem hắn ngất lại chậm giọng quất lên đô chỉ huy sứ chính phủ c ố xe vừa nói thị vệ đưa tay thêm ra một khối lệnh bài màu đen. chính là đại biểu đại sở quân ngũ lệnh bài áo đen thị vệ chính là mạnh biệt rộng trên xe ngựa thì ngồi sở hạ vũ hòa thương ngọc rời đi đại núi non sở hạ vũ không đi nữa đường thủy đ ổ i ngồi xe ngựa dù sao đường bộ vô số mà thủy đạo chỉ có như vậy một đầu rất dễ dàng trở thành mục tiêu sở hạ vũ cũng không cho rằng tin tức này có thể giấu giếm được đám người tương phản hắn còn muốn mượn lấy thiên đâm nhị thống linh tới câu cá cho nên đoạn đường này cực kỳ cẩn thận không muốn đi ngang qua thượng dương huyện nhưng là phát sinh chuyện thế này chậm trễ nửa ngày hành trình bây giờ nhìn một cái nho nhỏ thủ vệ vậy mà cũng nghĩ lên xe điều tra sở hạ vũ liền muốn giáo hấn bọ chỉ là không thể bại lộ thân phận liền lấy ra đô chỉ huy sứ lệnh bài thúng chi đô chỉ huy sứ bảng hiệu này tựa hồ lại cực kỳ thích hợp thủ vệ là lâu năm l á o binh lại quá là rõ ràng đại sở quân ngũ ngũ sắc lệnh bài vàng bạc đồng sắc mục toàn bộ thượng dương cũng liền chạm canh gác dài lý đắc tài có một khối nhưng cũng bất quá là bằng gỗ ngày thường luôn yêu thích lấy ra khoe khoang bây giờ thấy một khối bằng sắc lệnh bài vẫn là đô chỉ huy sứ c h ỉ n h tướng quân phụ thượng thủ vệ trên mặt lại không còn p h á lối ngược lại một mặt cung kính thân thể cũng hơi cong lên cười xoa nói nguyên lai là trình tướng quân gia quyến thất kính thất kính nói đến đây n g ừ n g lại thủ vệ lại lộ ra một cái khó xử thân sắc đạo tướng quân lý tương quân tối hôm qua lọt vào ám sát tính mệnh đều suýt chút nữa ném đi tiểu nhân thật không làm chủ được này liền đi cho ngươi b m báo l ờ i đến cuối cùng thủ vệ chạy như một làn khói ra ngoài mà trở lại thời điểm rắn người khôi ngô đem mặt trời lên cũng lớn b ư ớ c chạy đến quét đám người một mắt nhất là bọn thị vệ tản mát ra thiết huyết khí thức đem mặt trời lên đã có thể xác định bọn họ là bách chiến lao binh nói không chừng vẫn là chỉnh tướng quân tân binh không phải vậy dùng cái gì có như thế nặng sắc khí chỉ là thật muốn cho phép qua sao nếu là thả chạy thích khách đầu mặc dù không đến mức dọn nhà có thể lý đắc tài tuyệt đối có thể muốn chính mình n ử a cái mạng nên bị bức ép đến mức nóng này đem mặt trời lên nhãn châu xoay động vẫn thật là có chủ ý cười nói ti chức gặp qua tướng quân không biết tướng quân đại gia không có từ xa tiếp đón mong thứ tội vừa nói đem mặt trời lên càng là ô m quyền hướng mọi người đi l i ế u nhất lễ sau đó lại nói muốn buổi trưa ti chức đã chuẩn bị rượu nhạc không biết chư vị sáu lời nói chưa từng nói xong đã bị người đánh gãy đô chỉ huy sứ vốn là giang nam đạo tồn tại cao cấp nhất hơn nữa đem mặt trời lên xuất thân quân ngũ biết đô chỉ huy sứ trình tướng quân là tiên đế cùng hiện nay thánh thượng thích đ ư g chỉ là năm đó mạc bắt chi chiến t h ì n h tướng quân bản thân bị trọng thương lưu lại mà bệnh không thích hợp nữa thống quân thánh thượng vì hiện lộ rõ ràng thành nhân điều trình tướng quân vào giàu có nhất giang nam đạo trở thành đô chỉ huy sứ liền đại đô đốc đều phải lễ n h ư ợ n g b à phần n g h e ra trước mắt quân ra không vui đem mặt trời lên vội vàng không người bồi tội đạo tướng quân nói là cũng là tiểu nhân không phải làm chế mải chư vị hành trình nói đến đây lộ ra một cái khó xử t h ầ n sắc đem mặt trời lên lại nói tiếp chỉ là chư vị tướng quân đi ngang qua bên trên giường nếu là không bẩm báo ta ra tướng quân ta ra tướng quân nát h ẳ n sáu lời nói chưa từng nói xong nhưng là lần nữa bị đánh gãy giữ mắt lạnh leo đem mặt trời lên mạnh biển rộng lạnh giọng nói một cái nho nhỏ chạm canh gắt dài cũng dám tự xưng tướng quân trước mắt người áo đen như thế ngạch k đem mặt trời lên càng ngày càng trọc d càng ngày càng không biết ứng đối ra sao cho phép qua nếu là thả đi thích khách lý đắc tài nhất định phải lấy chính mình là hỏi không thả chính mình dám không đ ấ y lòng gấp gáp đem mặt trời lên trên c h á n lại hiện lên một tầng mồ hôi chỉ có thể nhỏ giọng phụ hòa nói tướng quân nói rất phải tướng quân nói rất phải còn không thấy thủ vệ cho phép qua mạnh biện rộng trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang nhiều năm qua ngưng tụ sát khí điên c u ồ n g bờ ra quát lên như thế nào nhất định phải kiểm tra công tử nhà ta xe ngựa đem mặt trời lên mặc dù nghĩ kiểm tra lại không có gân này ha ha cười xòa nói tướng quân nói đùa tiểu nhân nào dám đâu Ta đã s lần này mạnh biện rộng cũng không trả lời mà là quay người nhìn về phía sở hạ vũ chỗ ở xe ngựa nhẹ giọng hỏi công tử sở hạ vũ đem đối thoại của hai người nghe rõ bất quá hắn thật đúng là không có gặp một cái nho nhỏ trạm canh gác dáng dấp ý tứ còn lại là tham lạc không chán hạ người liền há miệng nói bản công tử nghe nói Đắc tài lại được xưng là lý ra. Đem mặt trời lên ha có thể Đắc ra ra, t à không vũ hám nhà ta chạm canh gác dài nhà ta chạm canh gác cao lớn gió hiện ra tiếc anh dũng uy vũ c n g cùng tận tùy sáu nên thường nói đem mặt trời lên lời nói này cực kỳ thuận miệng chỉ tiếc không chờ hắn nói xong lại một lần nữa bị người lén gãy thư nhẹ liêu thanh sở hạ vũ lạnh giọng nói tất nhiên anh dũng uy vũ có đức độ liền chờ bản tướng quân báo cáo trình đại tướng quân chờ đợi trọng dụng nhìn ngựa, qua xe đấy e m mặt t r lòng dùng mình một cái đem mặt trời lên lại không biết nói như thế nào mới tốt sửng sốt hồi lâu cứng rắn không thể nghĩ ra được lý do thoái thác hảo tại sở hạ vũ lại mở liễu khẩu đạo lý đắc tài quả thật luật vào ám sát nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ lại nói trước tiên chuyển qua một bên chớ ngăn cản đạo n g h e trên xe ngựa vị kia ra chủ động chuyển hướng lời nói đem mặt trời lên mới tính lòng liêu khẩu khí người xoa nói tướng quân có đức độ tiểu nhân bội phụ thỉnh thỉnh chủ động đem mọi người dẫn tới cửa thành một bên đem mặt trời lên há miệng nói tướng quân nhà ta sáu c h ạ m canh gác dài tối hôm qua lọt vào tặc tử ám sát mặc dù bảo vệ tính mệnh nhưng là phế đi một cánh tay giống như vì kéo dài thời gian cũng hoa khát đem mặt trời lên càng là cẩn thận đem việc này nói lượt phán phất hết thể đều là mình tận mắt nhìn thấy cuối cùng giọng tức tối nói ừ bọn này tặc tử quả nhiên là lớn mật đến cực điểm dám hành thích mệnh quan triều đình cho nên nhà ta chạm canh gác dài hạ lệnh nhất thiết phải đem thích khách bắt q u y án lúc này mới cẩn thận kiểm tra ra khỏi thành thương khách p h ò n g ngừa tặc tử thừa dịp loạn đào tẩu nói một hơi nửa ngày đem mặt trời lên cảm thấy cổ họng có chút bốc khói nhưng khi nhìn đến đã chạy đến lý đắc tài đem mặt trời lên càng là so thấy cha ruột đều thân chưa bao giờ qua mừng rỡ nên đội gấp cũng bởi vì thân thể thương thế lý đắc tài khuôn mặt tái nhật đã vặn b ẹ o cùng một chỗ trên trán càng là đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu có thể đối mặt chỉnh phụ xe ngựa lý đắc tài vẫn là tận cố gắng lớn nhất gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, đạo. mặt tướng lý đắc tài gặp qua tướng quân không biết tướng quân đi ngang qua bên trên g i ư ờ n g tiểu nhân không có từ xa tiếp đón mong thứ tội thứ tội sở hạ o vũ há có thể đoán không được đem mặt trời lên ý đồ nhưng đối với lý đắc tài sở hạ o vũ mảy may xuống xe ý tứ cũng không có ngược lại trương khẩu vấn đạo ai là tại môn u vương nhìn chằm chằm xe ngựa lý đắc tài một đám đều có chút nghi hoặc không rõ hắn vì cái gì tìm tại môn u vương tại môn u vương cũng không thể sờ đến đổi mối bất quá hắn lại phát giác được trong xe ngựa người bất phàm cho đến tận này đều không thể phát hiện bên trong xe ngựa khí t ứ c nghĩ đến võ công không tầm thường hơn nữa này một đám thị vệ từng cái khí tức kéo dài ánh mắt sắp bén sợ không kém gì chính mình có thể có như thế một đám thị vệ trong xe ngựa đến tột cùng người nào gọi chính mình lại là chuyện gì đ ấ y lòng n g h i hoặc tại muôn vương lại tại đứng dậy ông quyền nói chính là tại hạ không biết công tử chuyện gì s ở hạo vũ không có trả lời từ tốn nói đi thỉnh giáo mấy chiêu t u ấ n lệnh ông quyền hướng xe ngựa đi liễu nhất lễ mạnh b i ể n rộng bay người nhìn chằm chằm tại muôn vương nói thỉnh lời đến cuối cùng mạnh b i ể n rộng rút đao ra khỏi vỏ lập tức một cô bén nhọn khí thế thẳng bức tại muôn vương mà đi bây giờ tại nguyên vương càng ngày càng không nghĩ ra có thể loại kia b ứ c người sát khí lại để hắn không dám phân tâm khi sâu một hơi làm cho chính mình bình tĩnh trở lại tại nguyên vương rút ra nhạn linh đao thanh bằng nói thỉnh thế vậy mạnh b i ể n rộng cũng không nói nhảm thúng chi hắn hiểu được sở hạ vũ ý tứ cân nhắc một chút tại nguyên vương võ công nhìn đối phương bày ra tư thế mạnh b i ể n rộng vùng đào chém qua một đao này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chỉ là một đơn giản chém vào nhưng mà tật tốc độ nhanh trọng lực đạo ngưng trọng sát khí nhất là loại kia không phải địch chết chính là ta mất vô địch khí thế lại để cho người ta đặt mình vào chiến trường thời khắc này lý đắc tài cùng đem mặt trời lên lại không còn hoài nghi đây tuyệt đối là quân lữ bên trong người nếu không như vậy sao có thể có như thế nặng sắc khí sợ vẫn là chỉnh tướng quân thân vệ vị kia ra thế nhưng là đi theo tiên đế một đường g i ế t tới mạnh tướng liếc nhau hai người đều nhìn ra trong mắt đối phương lo nghĩ như bởi vậy đắc tội chỉnh tướng quân sợ người ta câu nói đầu tiên đem chính mình diện không giống với lý đắc tài lo lắng tại môn vương thì sinh ra hàn ý trong lòng loại kia sắc khí nhất là lệnh lùng sinh tử hào hùng tuyệt đối không phải một cái người giang hồ có thể có được thời khắc này tại môn vương đã đã mất đi lòng h i u thắng duy chỉ có suy nghĩ như thế nào mới có thể ngăn lại một đao này hắn cũng không nghi ngờ trong đó sát cơ trong lòng tuy có mọi loại ý nghĩ tại muôn vương lại biết không thể lưu lại không thể để cho đối thủ khí thế leo tới đỉnh điểm chỉ có thể nhấc lên toàn bộ tu vi vung đao nên l i ế u thượng đi vay một tiếng vang thật lớn là hai đao chạm vào nhau phát ra âm thanh như thế the thé thẳng bức tâm hồn nghe không ít người sắc mặt cũng thay đổi chớ đừng nói chi là tại muôn vương mặc dù chặn một đao này có thể sát cơ nồng nặc lại đẩy vào tâm hồn nhường hắn sinh ra hàn ý trong lòng vội vàng vừa rồi một kích lực phản chấn lư lại mà mạnh biện rộng liền đang chờ giờ khắp này mạnh b i ể n rộng lấn người mà lên lại là một đao c h é m qua lạnh như băng hoành đao tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng như thế đoạt tâm của người nhìn đối thủ khí thế càng ngày càng thịnh tại m u ô ê n vương trên mặt hiện lên vẻ c ư ờ i khổ thế này sao lại là người giang hồ thỉnh giáo rõ ràng chính là sinh tử chi chiến hít sâu một hơi bình phục lại trong ngực k h u ấ y động tại m u ô ê n vương chỉ có thể lần nữa xuất đao mà lần này chỉ vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lại là một cái ngạch bính tại m u ô ê n vương hai tay run lên trong lồng ngực huyết khí sôi trào liền làm bạn hắn nhiều năm nhạn linh đao cũng nhiều ra một lỗ hổng mà nhìn đối thủ giống như không có bất kỳ cái gì chi g i c lần nữa vung đao chèn tới tại nguyên vội và l ạ o phu chịu t h u a chịu t h u a mạnh b i ể n rộng hoành đao d ừ n g ở tại muôn phương trên trán kinh hãi tại muôn phương ứa ra mùa hôi lạnh nhìn lý đắc tài cùng đem mặt trời lên hô hấp cũng là một trận nếu là hắn không thể dừng sợ tại muôn phương đầu đã hai bên cho dù lại rơi xuống mấy tớc cũng muốn gặp huyết thời khắc này mọi người thấy mạnh b i ể n rộng ánh mắt cũng thay đổi mà nhìn phía xe ngựa thời điểm rõ ràng nhiều chút kính sợ đang lúc mọi người chăm chú bên trong xe ngựa sở hạ vũ n g liếu khẩu từ tốn ó i đi thu hồi hoành đao mạnh biện rộng giống như chẳng hề làm gì vùng khẽ cánh tay xe ngựa liền bắt đầu chuyển động đồng thời cũng sắp lý đắc tài giật mình tỉnh rớt nếu đem tới này vị gia trách tội số sáu lý đắc tài căn bản không dám nghĩ tiếp đáy lòng sợ hãi lại khiến cho hắn quên đi đau đớn thân thể mập m ạ p cũng biến thành vô cùng linh hoạt chạy đến sở hạ vũ t r ư ớ c xe ngựa bài nói công tử ra đi ngang qua bên trên g i ư ờ n g là tiểu vinh hạnh tiểu nhân đã chuẩn bị thực r ư ợ u mong rằng công tử ra đến dự không thấy người trong xe trả lời ngược lại là áo đen tráng h ắ n có chút bất thiện nhìn mình chằm chằm lý đắc tài đáy lòng n g ra hơi lạnh lại cũng chỉ có thể cố gắng duy trì lấy nụ cười trên mặt cẩn thận nói công tử ra tiểu nhân tổ tiên là có tên giang hồ hiệp tiểu nhân nguyện hiến tặng cho công tử gia mặt khác tiện nội xuất thân vương gia vương gia là giang nam đạo ít ỏi đại gia tộc đã có mấy trăm năm lịch sử tại giang nam đạo thâm căn cô đế lấy tiên đế cùng hiện nay thánh thượng uy danh cũng chỉ có thể trấn an bất quá lý đắc tài phu nhân cũng chỉ là vương gia một cái chi thứ nhưng dù cho như thế cũng bảo vệ lý đắc tài mấy lần cho nên lý đắc tài mới cố ý nhắc lên chuyện này mong đợi mượn nhờ vương gia đại danh lừa dối q u a hải đ á n g t i ế c trong xe ngựa vị này cũng không phải là chính phủ bên trong người sở hạ vũ cũng không có dừng xe ngựa lại mà là không mặn không lắm nói vương gia tốt lắm chờ gặp đến vương hạo bản công tử ngược lại hỏi hắn một chút là thế nào giáo h ư ớ n người vương hạo là vương gia dòng chính trước kia mạc bắt chi chiến chém giết mạc bắt chủ xoáy đức một đồ thủ cấp từ đó được phong làm từ nhị phẩm đại tướng quân cho dù chỉ là một hư danh cũng đầy đủ vinh dự lý đắc tài chỉ là nghe hơi vương hạo đại danh lại không có gặp qua k ỳ nhân có thể nghe vị này nhẹ bóng ngựa khí tựa hồ vương gia cũng không bị hắn để vào mắt thời khắc này lý đắc tài đột nhiên sinh ra cảm giác k h ô n g ổn s ư ơ n g s ờ tại chỗ không biết như thế nào cho phải thẳng đến sở hạo vũ đội xe rời không thấy tăm hơi lý đắc tài mới hồi phục tinh thần lại quát o còn kiểm tra cái gì cho phép qua chuẩn bị、ngựa. Đi mong n liêu hoa tặc rời b n trên giường, n h ì sở hạ vũ, vũ, vũ, vũ, vũ phúc chốc thương ngọc cuối cùng là há miệng nói công tử nếu không thì về trước kỳ nga mặc dù không biết đằng sau sở hạ vũ mang về đến tột cùng người nào thương ngọc lại biết hẳn rất trọng yếu bọn thị vệ cũng là một mặt đề phòng chính là sở hạ o vũ cả ngày n h u mày khổ tư cho nên mới chủ động đưa ra vấn đề này rất sợ trên đường đi ngoại ý muốn nổi lên nghe thương ngọc như thế nói đến sở hạ o vũ tự lo n ở nụ cười đạo tỉ tỉ yên tâm đi tiểu thất tất nhiên đáp ứng ngươi đi kim lăng bái tổ liền nhất định c ù n g ngươi ngược lại là đoạn đường này sẽ không bình tĩnh tiểu thất còn sợ đường đột d a i nhân ngươi đây thương ngọc nghe ra liệu sở hạ vũ yêu thương đáy lòng sinh ra nhu tình nhưng là há miệng nói công tử đều đi qua hơn hai mươi năm chuyện này không vội về sau có thời gian lại đi cũng không muộn không vội cái này nhất thời nếu là xảy ra ngoài ý muốn thương ngọc tâm bên trong khó có thể bình an c ư ờ i ha ha l i ế u thành sở hạ o vũ phất tay đem thương ngọc kéo vào trong ngực há miệng nói tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều tiểu thất mang theo hắn đi kim lăng chính là muốn tiên đâm lịch tặc nhảy ra tỷ tỷ ngươi sẽ không trách ta chứ nhìn xem sở hạ o vũ lóe lên trợn lóe con mắt nghe hắn có chút nghịch n g ợ m ngư khí thương ngọc biết hắn đã có tính toán cũng sẽ không khuyên nữa ngược lại há miệng nói vậy ngươi cẩn thận sở hạ o vũ lại là cười to một tiếng đạo tỷ ngươi không trách tiểu thất liền tốt sự tính khác ngươi cũng không cần lo lắng nghe ân l i ế u thanh thương ngọc nửa nằm tại sở hạ vũ trong ngực hơi hơi hai mắt neo h lại như muốn thiết đi mà trông lấy thương ngọc không màng danh lợi gương mặt sở hạ vũ cũng sinh ra vô tận n u t ì n h tạm đã quên những cái k i a đáng ghét thế tục chỉ có trước mắt giai nhân l ầ m b ầ m bánh xe âm thanh bên trong bất giác lại là mấy ngày trôi qua khi mặt trời lặn kéo dài đ ầ y trời giá mây tôn hầu đi đến cạnh xe ngựa nói công tử phía trước chính là thuyền trạch ăn cơm xong hãy đi tôn hầu thanh âm đem sở hạ vũ hòa thương ngọc giật mình tỉnh giấc bất quá hai người cũng không hề nhúc đích suy tư phút chốc háo nghiệm nói đêm mà khi sở hạ vũ một nhóm đổi u tới thuyền trạch thời điểm tôn hầu đã định tốt khách sạn hướng sở hạ vũ b a i nói công tử đổi u đến năm sáu ngày lộ tiểu nhân đã chuẩn bị tốt nước nóng ngày tắm trước tây sở hạ vũ đã sớm nóng lạnh bất sâm hơn nữa thiên nhân cảnh cao thủ căn bản vốn không cần tận lực thi triển liền có thể cùng đạo hợp quanh thân tản mát ra làm cho người muốn gần gũi khí t ứ c không có bất kỳ cái gì mùi vị khác t h ư ờ n g chỉ là năm sáu ngày ngủ ngoài trời sơn lâm chưa từng tắm rửa sở hạ vũ thật đúng là cảm thấy không thoải mái lắc đầu sở hạ vũ tự dễu cười liếu thanh đạo tỉ, tỉ ngươi trước tắm rửa、a. thương ngọc xác thực cảm thấy không thoải、mái. c ũ n bởi vì thiên n tử, lâm nhị thống lĩnh sở hạ vũ cũng đã mất đi chơi tính chất đối với tôn hầu nói gọi chút đồ ăn trở về ăn đơn giản chút lại mang hai vỏ rượu một bình trà nên bốn năm ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt đơn giản ăn xong cấp tối huyết vệ từng nhóm tiếp đi chính là sở hạ vũ cũng thật sớm nằm xuống bất giác đã là trăng lên giữa trời từ từ thanh phong lôi kéo lá cây hào hào âm thanh hết thể giống như đều ngủ đi chỉ là đột nhiên sở hạ vũ đột nhiên mở mắt bắn ra hai đạo ngưng tụ thành thực chất tia sáng trong nháy mắt đem thương ngọc giật mình tỉnh rớt tại thương ngọc chăm chú sở hạ vũ lắc đầu ra hiệu nàng không muốn vọng động mà không gặp sở hạ vũ có bất kỳ động tác cả người đã đứng lên người nhẹ nhàng ra gian phòng bây giờ mà phàm đã đứng trang nghiêm trong viện liếc nhau hai người đều nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm trọng cẩn thận cũng nhìn thấy trong lòng đối phương suy nghĩ gật gật đầu mặc phàm quay người hướng đi giam giữ thiên đâm nhị thống lĩnh căn phòng sở hạ o vũ thì phi thân lên giống như một phiến mây khói rơi vào trên đại thụ nhìn qua bỏ tới nóc nhà người áo đen người áo đen kích thước không cao có chút béo chỉ là võ công không kém bỏ tới trên nóc nhà một điểm âm thanh cũng không có liền mạnh hải khoắt đều không thể phát giác nhờ ánh trăng sở hạ o vũ thấy rõ người áo đen nhìn như hơn ba mươi tuổi tướng mạo xấu xí dây m i ệ n g bằng phẳng mũi bóng đèn mắt ngũ quan nhìn lại cực không hài hòa dị thường xấu xí hơn nữa thần sắc băng lãnh trong mắt càng lộ ra vẻ dâm tả để cho người ta mong mà sống ghét bất Đã leo lên n ó càng càng sở, sở hạ vũ trong nháy mắt liền đẻ xuống ý nghĩ này nếu là phái gia nhân vật như vậy tới ám sát chính mình sợ cái bóng đều cảm thấy mất mặt cầu tài cầu sắc nghĩ tới đây sở hạ vũ đột nhiên sinh ra ý nghĩ cổ quái nhẹ dơ lên tức bộ cả người lại l ặ n g yên không tiếng động rơi vào người áo đen sau lưng mà người áo đen hoàn toàn không có mảy may phát giác như cũng một chút ngọt ngậy leo đến sở hạ vũ nóc phòng thời điểm người áo đen ngừng lại ngắn ngủi yên t ĩ n h phía sau đột nhiên có gió thổi qua mang theo lá cây hào hào âm thanh người áo đen đột nhiên bắt đầu chuyển động thân thể mập mạp lăn mình một cái cẳng là treo ngược tại trên mái hiên lần này người áo đen phát ra l i ế u thanh âm cũng rất tốt d ấ u ở tiếng lá cây bên trong khó mà phát giác treo ngược tại dưới mái hiên người áo đen cũng không có nóng lòng chuyển động đảo qua bốn phía xác định không có khác thường phía sau nâng lên bàn tay mập mạp điện tại giấy cửa s mà sau sẽ t r ò người vò đầu ó p liêu t h ợ n gian phòng nhất nhìn g g đi. Đào i treo qua thấy một mắt, nhất là nhìn thấy treo ở ư n bên trắng như g một tuyết váy d à mặt một dâm trên tàn thế tàn xấu xí bảng bên trên lộ ra một vòng như Người ra lộ lại đủ cười, lại như thế khốc. áo đen lần nữa giơ cánh tay lên thời điểm trong tay đã nhiều hơn một to bằng ngón tay cái nhỏ ố n g tròn cho dù chưa từng g ặ p qua sở hạ vũ cũng đại khái đoán được là cái gì ngay tại người áo đen há miệng muốn đem thuốc mê thổi vào giữa phòng thời điểm sở hạ vũ một tiếng cười khép phía sau há miệng nói uy mập mạc đột nhiên ngay được sau lưng có tiếng cười vang lên lại hô to chính mình mập mạc người áo đen kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh chưa từng nghĩ đem ống tròn bên trong thuốc mê toàn bộ hút vào trong miệng tâm gọi không ổn áo đen mập mạp cũng không lo được hướng phía sau nhìn một cái bay vọt liền chuẩn bị rời đi thế nhưng mấy tên hộ vệ đã vây liếu thơ tới nhìn thấy đột nhiên xuất hiện áo đen mập mạp lại lặn xuống sở hạ vũ cửa sổ mạnh hải khoắt giận dữ q u á t lên lớn mật hét lớn đồng thời mạnh hải khoắt rút đao chém liền đi qua dưới sự phẫn nộ một đao này ngưng tụ mạnh hải khoắt mười thành công lực lại thêm bách chiến lính ra loại kia sắc khí quả nhiên là uy thế mười phần nhìn áo đen mập mạp sắc mặt đã biến phi tốc lui lại đồng thời trong tay thêm ra một than xét qua một đạo huyền dị quỷ dị đón lấy cái này chi danh một đao vừa mới ra tay áo đen mập mạp sắc mặt lại là biến đổi đầu óc đột nhiên mê man thuốc mê phát tác chính hắn phối trí thuốc mê lại quá là rõ ràng dự tính hút vào một chút liền muốn hôn mê mấy canh giờ chớ đừng nói chi là hắn đem một ống thuốc mê toàn bộ nuốt xuống đ ấ y lòng tiêu khổ xấu xí mập mạp mánh rượu bờ ngôi tận lực bảo trì thanh tỉnh huy động quạt xếp điểm tại bổ tới hoành đao bên trên phát gia đinh đang một tiếng văng ròn q u ạ xếp lại cũng là thép tinh chế tạo thành chỉ là đón đỡ mạnh hải khoát một đao áo đen mập mạp sắc mặt có chút thường hồng tâm từ giữa không trung rơi xuống hôn mê bất tỉnh hung hăng quét xấu xí mập mạp một mắt mạnh hải khoát quỳ một chân trên đất bài nói m ặ t tướng hộ vệ không chu toàn q u á y nhiều vương ra xin vương ra c h p h ạ t cùng lúc vài tên huyết vệ nhao nhao quỳ xuống bài nói xin vương ra c h p h ạ t l ơ đến phất phất tay sở hạ vũ há miệng nói tốt tất cả giải tán cẩn thận đề phòng b i ể n rộng người đi theo ta mang lên mập mạp này đi theo sở hạ vũ đi vào hoàn toàn không có người gian phòng không chờ mạnh hải k h á t há miệng sở hạ vũ ngược lại là há miệng nói đem hắn làm tỉnh lại mạnh hải k h á t tiện tay liền đem áo đen mập mạp ném xuống đất một tiếng tuân lệnh sau đó xoay người đi ra khỏi phòng rất nhanh mạnh hải khoát bưng một chậu nước lạnh đi vào một mạch tặt vào mập mạp xấu xí không chịu nổi trên đầu chỉ là nhìn mập mạp vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu mạnh hải khoát đưa tay đùng đùng hai bàn tay qua tới tại hắn trên mặt lưu lại năm đạo rõ ràng tay số đỏ ấn nên có chút đau đớn xấu xí mập mạp lông mày lay động chậm rãi mở ra còn có chút mê mang con mắt xem bạch di thư sinh nhìn lại một chút một m ặ t hung ác cầm đao hát tử xấu x í mập mạp giống như đột nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì đột nhiên bắn lên nghị muốn trốn khỏi thế nhưng hắ hoành đao tản mát ra lệnh như băng tia sáng nhất là ngưng trọng sát khí áo đen mập mạp không chút nghi ngờ trong đó sắc cơ không dám tiếp tục l n g cản nhìn s ấ u xí mập mạp an tính lại mạnh hải k h o á t cổ tay run run, run hoành đao trọng trọng đập vào s ấ u xí mập mạp mập phì trên mặt phát ra một tiếng thanh thủy âm thanh sau đó q u á t lên thành thật một chút ngoan ngoan trả lời công tử nhà ta tra hỏi không phải vậy sáu kéo dài thanh â m bên trong mạnh hải k h o á t cánh tay co rúm hoành đao tại áo đen mập mạp cần cổ v ạ xuống vết thương mặc dù không đậm lại có tiên huyết theo hoành đao chạy xuôi nhấc múa tiên huyết gây mũi mùi máu t vội vàng điểm xuống mập m ạ p đầu đồng thời để cho đạo công tử ngươi hỏi ngươi hỏi tiểu nhân nhất định biết gì nói đấy nhìn thấy áo đen mập mạp mặt xấu xí bảng nhất là hắn chuyển động con mắt lại ra vẻ trung thực bộ dáng sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một cỗ chắn ghét càng là đã mất đi thẩm vấn hứng thú của hắn lạnh giọng nói có phải hay không thiên đâm chúng người nhìn qua sở hạ vũ áo đen mập mạp là thực sự ngây n g ẩ n cả người mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn sở hạ vũ giống như không do hắn có ý tứ gì hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hoảng sợ nói thiên âm tiểu nhân chính là một hái hoa tạc sáu sở hạ vũ biết xấu xí mập mạp lời nói không lo cũng không phải là thiên đâm lịch tặc chỉ là sở hạ vũ đối với hái hoa tặc cũng không có cái gì h à o cảm nhất là hắn xấu như vậy còn dám tự xưng hái hoa tặc dám hái được trên đ ầ u mình cũng không nghe hắn nói nhảm sở hạ vũ nhất thanh lãnh hử trực tiếp đem hắn đánh gãy q u á t lên xử lý sạch sau khi nói xong quay đầu bước đi nhìn xấu xí mập mạp sắc mặt đại biến lập tức quỳ xuống teo lên công tử tha mạng à tha mạng tha mạng mạnh hải khoát niết miệng cười l i ê u thanh nhìn lại như thế dữ t ợ huyết tinh quắt to tìm diêm vương đi thôi lời đến cuối cùng mạnh hải khoát g i lên cao cao hằng nào mà liền tại bây giờ xấu xí mập m ạ n quắt to Công tử, áo đen mập mạp căn quỷ lai c bản không dám nghi tiếp hiện tại cũng cảm thấy cần cổ phát lệnh nhìn xấu xí mập mạp vào người mạnh b i ể n rộng quá to còn không nói vừa nói mạnh biện rộng huy động hoành đao bị hù áo đen mập mạp theo bản năng rụt cổ một cái không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung áo đen mập m ạ p vội và nói g n chuyện này còn muốn từ nhỏ thời điểm nói lên tiểu nhân bản danh hoàng diệu nguyên quán lô bên trong hoàng gia tại lô bên trong cũng coi như được đại gia tộc bất quá gia mẫu chỉ là một cái hạ nhân hoàng thiên p h ù hộ tên hướng kia say d i ệ u mất lý trí mới có ta gia mẫu họ diêu liền cho ta lấy tên diệu nghĩ tới ta làm dạng dỡ t ổ tông đáng tiếc ta thở nhỏ tướng mạo xấu xí không thể phụ thân huynh đệ yêu thích chính là mẫu thân cũng không thích ta h h í c t bởi vì ta cho nàng mất mặt để cho nàng thất vọng có một ngày ta nhìn thấy quê nhà tiểu hải đều ở đây khi rẽ một cái tướng mạo xấu xí lại là bệnh rề rề tiểu lắm đầu nên cảm thấy lao đầu kia cùng ta có chút giống trong lòng ta tức giận liền cùng đám kia tiểu hài đánh một trận đem lao đầu kia cứu lại còn đem hắn tiếp vào trong nhà đồ ăn không tốt có thể một ngày ba bữa cơm không thiếu cũng không đem hắn chết đói giống như lâm vào hồi ức áo đen mập mạp cũng chính là hoàng diệu thanh âm cũng chậm lại chậm dãi nói lao đầu kia rất ít mở miệng vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là người công liền thường xuyên tìm hắn thổ lộ hết tâm sự nói ta như thế nào như thế nào chán ghét phụ thân chán ghét đại ca chán ghét tiểu lị nàng bất quá một cái động phòng nha đầu lại thường xuyên khi dễ chúng ta mẫu tử nói nhiều chỉ cần ta đụng tới chuyện phiền lòng liền đi tìm lao đầu kia tìm hắn thổ l ộ hết thẳng đến có một ngày lao đầu đột nhiên mở liếu khẩu nói với ta tất nhiên chán ghét bọn hắn có dám giết bọn họ hay không lúc đó ta thật sợ hết hồn lao đầu kia tiếp lấy còn nói chỉ cần ta dám giết bọn hắn liền chuyển ta võ công tuyệt thế sau khi nói xong lao đầu còn tại trước mặt ta lộ một tay bắt lấy một khối đá liền bóp thành mảnh vỡ nói đến đây trầm m ặ t phúc chốc hoàng diệu mới tiếp tục nói khi đó ta bất quá bảy tám tuổi tiểu hài mặc dù hận phụ thân đại ca có thể sao lại dám giết bọn hắn trong lòng sợ ta vội vắng chạy chờ ta lại trở lao đầu đã đi nhưng là lưu lại một vốn không có tên sách ta liền là chiếu vào phía trên công pháp luyện thành bây giờ v õ c ô n g bây giờ sở hạo vũ cuối cùng là mở liễu khẩu lạnh g i ọ n g nói sách đâu ngươi như thế nào biết hắn cùng với thiên đâm lịch tặc có liên quan hoàng diệu vội vàng đáp sách bị ta đốt đi mang ngọc có tội đạo lý ta vẫn biết đến nếu là công tử mới biết ta có thể chép lại cho ngươi đều nhớ trong đầu đến nỗi thiên đâm lịch tặc ta từng gặp một cái cùng lao đầu khí tức giống nhau như lúc lao giả ngày thứ hai trong tay h á o kiếm trần sách cười l i n chết ta cảm giác cùng lao đầu kia có liên quan vội vàng rời đi nghi ngờ sao nghi ngờ sao trần sách cười tự nói một tiếng sở hạ o vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì l ạ n h giọng vấn đạo ngươi xác nhận không có nhìn lầm hoàng diệu biết mình sinh tử ngay tại nhân ra một ý niệm không dám trần trờ vội vàng đáp tuyệt đối sẽ không sai một dạng gầy yếu mặc một dạng áo đen khí tức cũng giống như nhau âm ú lạnh lẽo muốn chỉ nhìn bóng lưng ta đều tưởng rằng lao đầu kia d ư ơ n g mắt lạnh lẽo hoàng diệu sở hạ o vũ một mực nhìn thấy hoàng diệu trong mắt b ư ớ c lên sợ hai m ớ i há miệng nói đứng lên hướng bản công tử ra chiêu nhìn hoàng diệu sửng sốt một chút sở hạ vũ lại nói ba chiêu chỉ cần ngươi có thể bức lui bản công tử tặng tha ngươi một mạng. nhìn qua sở hạ vũ hoàng diệu khuôn mặt không thể tin được trong mắt viết đầy t r ấ n kinh nhưng nhìn sở hạ vũ không giống nói dỡn liền trương khẩu v ấ n đạo quả thật thư lệnh liêu thanh sở hạ vũ giống như khinh thường trả lời đứng chắp tay vô căn cứ sinh ra một câu nạo g nghệ khí thế phát giác được trắng y di công tử khí tức biến hóa mập m ạ t hoàng diệu làm sao không chi bạch y di công tử võ đạo cao thủ lại nghĩ tới chính là hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau mình h ỏ n g chuyện tốt của mình hoàng diệu như thế nào còn dám khinh thường hắn gật đầu hoàng diệu trầm giọng nói cái tiêu nhân liền phong tứ vừa nói hoàng diệu đứng dậy một bên đề tụ nội lực vừa chăm chú nhìn lấy sở hạ vũ thần thái biến hóa cảm thụ được hoàng diệu dần dần leo lên k h í thế sở hạ vũ nhưng là n h ữ mày mở miệng q u á t lên q u á y ế u cây q u ạ t cho hắn lập tức hoàng diệu mày n h ă n lại lập tức liền lộ ra nét mừng cho dù biết tráng y gì công tử không kém nhưng hắn nhìn lại bất quá mười sáu mười bảy tuổi đánh trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện công có thể có bao nhiêu nội lực nhìn chính mình như thế bị hắn không nhìn hoàng diệu vẫn còn có chút tức giận bất quá q u ạ t xếp nơi tay hoàng diệu lại nhiều mấy phần rời đi chắc chắn hắn lựa chọn quan xếp xem như binh khí không chỉ có riêng là vì trèo gió phụ nhã hắn hơn phân nửa công phu đều ở đây trôi cây quạt bên trên vì thế không tiếc bỏ ra nhiều tiền chế tạo một thanh xương thép quạt xếp nắm chặt quạt xếp đem khí thế trèo đến đ ỉ n h phong hoàng diệu nhấc chân cất bức đồng thời đưa tay đưa ra quạt xếp nhìn như thư sinh chỉ điểm giang sơn thế nhưng hắn thân thể mập m ạ p khuôn mặt xấu xí chẳng những không có tiêu sái cảm giác ngược lại có chút á c tâm bất quá sở hạ vũ trong lòng hoàn toàn yên tĩnh thẳng tắp nhìn chằm chằm hoàng diệu mỗi một cái động tác bình thường đưa ra quạt xếp như một thanh da khỏi v ỏ lưỡi dao đâm về sở hạ vũ lồng ngực thời khắc này sở hạ vũ lông mày quát lên mập m ạ n chỉ còn dư hai chiêu vừa rồi một chiêu hoàng diệu khách không dám xử suất toàn lực nhưng mà liếc y dĩ công tử dễ dàng đón lấy đồng thời đem chính mình bước lui mấy bước hoàng diệu hai cái mắt to đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo có chút không thể tin được nhìn chằm chằm sở hạ vũ khi sâu một hơi hoàng diệu thân thể mập m ạ n đột nhiên bay lên nhìn như động tác chậm rãi lại hối hả vô cùng đồng thời cổ tay run run mở ra quát xếp vạch ra một đạo lại một đạo hư ảnh chém về phía sở hạ vũ lồng ngực khi thế mặc dù lăng lệ có thể rơi tại sở hạ vũ trong mắt quá mức sức tưởng tượng vẫn như cũ không đáng giá nh nhất thanh lanh hử phất tay lần nữa đập vào quả xếp đem hoàng diệu bước lui sau đó lạnh giọng nói tối hậu nhất chiêu liên tiếp hai lần bị sở hạ vũ một t r ư ờ n g bước lui hoàng diệu biết mình t r ê n h l ệ n h nhân ra quá nhiều như vậy muốn rời khỏi cũng chỉ có thể liều mạng nhìn chăm chăm sở hạ vũ hoàng diệu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn q u á t to cẩn thận trong tiếng hét vang hoàng diệu nhưng là lui về sau hai bước sau đó lấy một loại huyền diệu khó giải thích bước chân phóng tới sở hạ vũ nhìn thấy hoàng diệu bộ pháp sở hạ vũ trong mắt có quan mang thoáng qua bộ pháp này quả thật có mấy phân ác ủy lệnh giết người thời điểm hình dạng chỉ là so đen ảnh nhân thi c h u ể n ra t r a n lệch phải phải hình hắn dạng mà làm thời y Khi khí chân hoàng thành lạnh, như chỗ chỉ hạo hở cho hắn diệu biến giống tối liền dị bước bên tức cũng còn độc, cần trong, đen băng trong rắn tay quạt một áo mạng. dấu muốn kích trí vũ xếp lộ ra ở sở sơ khắc này sở hạ vũ thật là có cảm giác bị độc x à nhìn chằm chằm chỉ là hoàng diệu khí tức mặc dù băng lãnh lại thiếu đi đen ảnh nhân âm hàn cùng từ khí nghĩ đến là chính hắn tìm tòi mà đến không có chân chính nhận được tinh túy tất nhiên xác định áo đen mập m ạ p võ công cùng ác ủy môn có liên quan sở hạ vũ cũng liền đã mất đi cùng hắn giao thủ hứng thú cất bước nên liễu thượng đi phất tay bàn tay lại một lần nữa chính xác không có lầm đập vào quạt xếp bên trên trực tiếp đem hoàng diệu đánh bay ra ngoài mà hậu nhất khuôn mặt hoảng sợ nhìn qua sở hạ vũ quét hoàng diệu một mắt sở hạ vũ lạnh giọng nói đem hắn chuyển cho ngươi công pháp sao chép đi ra coi chừng hắn có chút di động giết lời đến cuối cùng sở hạ vũ trực tiếp cất bước rời đi mà trông lấy sở hạ vũ bóng lưng mạnh b i ể n rộng không người đáp tuân lệnh rất nhanh liền có người đưa tới văn phòng t ứ bảo mà nhìn mạnh biện rộng gương mặt bất thiện hoàng diệu thật đúng là không dám làm cản lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khóc o i hơn đứng dậy đi đến b rời đi gian phòng sở hạ o vũ trên mặt băng lanh đã tán đi ngược lại hiện lên một nụ cười bây giờ đi đến sở hạ o vũ sau lưng thương ngọc môi anh đào k h ẽ n h ế t cười nói nhìn công tử một mặt ý cười nên thu hoạch không nhỏ sở hạ o vũ lắc đầu há miệng nói đoạn đường này đi cực kỳ cẩn thận phát giác có người lẻn vào ta còn cùng ngày đâm l ị c h tặc không nghĩ tới là một cái ham tỷ tỷ mỹ mạo hái hoa tặc cười cợt h ư ơ n g ngọc một câu sở hạ o vũ âm thanh lại bình tĩnh trở lại đạo nghi ngờ sao trần sách chết cười tại ác quỷ gia lệnh mậm này vậy mà cùng ác quỷ lệnh có chút mượm tu hành ác quỷ môn k ô n g pháp cũng coi như là vô tâm cắm liêu liêu bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở hạ vũ há miệng nói sự tình quá mức trùng hợp muốn ngủ liền có người đưa tới gối đầu nhìn qua sở hạ vũ thương ngọc có chút nghi ngờ hỏi công tử nói là sáu sở hạ vũ lần nữa lắc đầu đạo khó mà nói chờ hắn sao chép đi ra nhìn qua lại nói Nói đến đây quay người nhìn qua thương ngọc sở hạ vũ trong mắt từng có nhu tình đạo tỉ tỉ không còn sớm ngươi nghỉ sớm một chút ngày mai còn phải gấp rút lên đường đoạn đường này ủy khuất ngươi nghe sở hạ vũ như thế nói đến thương ngọc trong sáng như trăng sáng trên mặt treo lên một vòng cười ớt đạo công tử nói quá lời ngươi cũng đừng quá mệt mỏi cơ thể quan trọng sau khi nói xong thương ngọc lần nữa mong liếu sở hạ vũ một mắt liền quay người rời đi hôm nay sở hạ vũ lại muốn không ngủ đưa mắt nhìn thương ngọc rời đi sở hạ vũ đi đến trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống rất nhanh thị vệ liền đưa tới trà nóng sở hạ vũ nâng trùng trà lên nhưng chỉ là vớt vớt trong đầu suy tư đoạn đường này gặp phải sự tình suy tư bước kế tiếp muốn làm sao đi bây giờ nhìn như chiếm đi tiên hữu cơ chiếm đi ưu thế nhưng mà thiên đâm lịch tặc giấu ở trong bóng tối sở hạ vũ căn bản không nhìn thấy bệnh nhân cho tới nay đều không thể cha được k i n h thường nên sở hạ vũ đang chờ không chờ hoàng diệu đằng xong mạnh b i ể n rộng liền vội vàng đưa tới lật xem vài trang sở hạ vũ mày nhữ lại lại công pháp này vô cùng bình thường cũng không chỗ kỳ lạ chẳng lẽ là hoàng diệu lấy được không được đầy đủ lắc đầu sở hạ vũ tìm được mặc phạm mặc phạm luyện võ một giáp kiến thức lạ thường lật xem vài trang liền đem mày nhăn lại nhẹ nói công tử tâm pháp nội công không có gì hơn luyện khí nam giả dương nữ tự âm công pháp này rõ ràng là nam tử tu luyện nhưng mà chỗ đi kinh mạch phần lớn là hốt lấy thuần âm chi khí đổ cùng tiền triều trong cung lưu truyền rất rộng hoa sen bảo điện có chút tương tự chỉ là thô thiện rất nhiều nhìn sở hạ vũ k h e n nhữ lông mày hình như có chút nghi hoặc mà ặ phàm há miệng giải thích nói hoa sen bảo điện chính là một đời kỳ nhân tam bảo đại sư sáng tạo tam bảo đại sư vốn là trong cung h o ạ t quan chỉ là võ công siêu phàm thoát tục còn kém nửa bước liền có thể trở thành một đời tôn g sư nguyên nhân người giang hồ xương tam bảo đại sư hoa sen bảo điện ở tiền triều trong cung lưu truyền rất rộng chỉ là triệu vương hướng về sau trăm năm từng có thái giám loạt chính võ đế hút lấy tiền t r i ề u g i a o h ấ n không cho phép thái giám tập võ n h ạ a liêu thanh sở hạ vũ nhưng là há miệng nói ác quỷ môn có phải hay không là tu hành hoa sen bảo điện ngừng lại lại sở hạ khí tức của bọn hắn vô cùng kỳ quái không chỉ có là nội công âm hẳn còn có một loại từ khí từ trên người bọn họ không phát hiện được bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu ta nhất định đã gặp ở nơi nào nhưng tuyệt đối không phải trong c u n g không phải vậy ta nhất định nhớ kỹ tiến triều thái giám tiến triều thái giám sáu tự nói vài tiếng sở hạ o vũ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo q u a n mang trầm giọng nói m ị nhân cư quỷ trang m c phàm cũng nghe qua vị t i a yên vui vương đại danh biết đại danh đỉnh đỉnh quỷ trang đáy lòng cũng có chút giật mình háo i ệ m nói quỷ trang sở hạ vũ gật gật đầu đạo b ố nói năm trước ta đi qua u một c h đến đây sở hạ vũ càng ngày càng nghĩ hoặc có thể suy tư phút chốc không thể kết quả chỉ có thể nói chuyện này trở về kình sau lại cha mặc lão thế gian thật có chuyện trùng hợp như vậy m c phà minh bạch sở hạ vũ đang nói cái gì trầm mặc phút chốc lắc đầu nói không tin 461 453 m ư a gió lầu 453 m ư a gió lầu đã là tháng chín hạ tuần nhưng i ữ a trưa dương quan g vẫn như cũ cay độc từ sáng sớm đến giữa trưa mạnh b i ể n rộng một đám thị vệ bờ môi đều có chút khô n ư ớ c thúng chi liên tiếp đuổi đến nửa tháng lộ từng cái trên mặt đều có không che giấu được vẻ phong trần bất quá từng đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ càng ngày càng hư thần đột nhiên nhìn thấy phía trước thị trấn nhỏ mạnh b i ể n rộng cùng tôn hầu l i ế n nhau đều thấy được trong lòng đối phương suy nghĩ cẩn thận lái xe ngựa tôn hầu nhẹ giọng hỏi công tử phía trước có cái thị trấn nếu không thì ăn cơm chưa lại đi cho dù sở hạ o vũ nóng lạnh bất sâm nhưng tại nóng bỏng trong xe ngựa ngồi lâu vẫn còn có chút khó chịu phủi thương ngọc một mắt sở hạ o vũ gật đầu nói hảo trước nghỉ ngơi phút chỗ、yêu. lái vào thị trấn thời điểm sở hạ o vũ vén rèm xem xét mắt triệu gia chấn ba chữ to khắc vào trên tảng đá cổ phát cứng cáp sợ l à x u ấ t từ danh ra sở hạ o vũ đoán không sai phía trước triệu thị vương t r i ệ u hưng thịnh thời điểm triệu chính là quốc tính cho dù triệu gia chấn cùng đi lên kinh thành bắn đại bắc cũng không tới quan hệ nghe nói triệu gia chấn muốn k ắ p biển liền có người đưa tới khối đá lớn này mà năm đó triệu gia chấn thật đúng là phồn hoa một hồi là phương viên chăm g i m ít bây giờ triệu g i a chấn sớm mất ngày xưa phồn hoa bất quá chỗ quan đạo quá khứ thương khách không ngừng cũng là dần dần tỏa sáng sinh cơ l á i vào triệu g i a chấn mạnh b i ể n rộng chọn lựa lớn nhất tốt nhất từ lâu nói là lớn nhất tốt nhất cũng bất quá ba gian ngói sanh phòng bên trong bảy mười mấy tấm cái bản còn có hai cái điếm tiểu nhị bận rộn trong đó mà xem tướng mạo có sáu bảy phần tương tự đ o á n chừng là huynh nệ tiểu điếm làm ăn khá khẩm mười mấy tấm cái bản ngồi hơn phân nửa t h n g chậu đồ ăn cũng là tản mát da mê người mùi thơm nhìn sợ hạ vũ một đám mười mấy người lại từng cái nắm đau kiếm điếm tiểu nhị biết cười nói ra mời vào bên trong mời vào bên trong lão nhị nhanh chóng đổ nước cái này trời cực nóng vừa nói điếm tiểu nhị càng là cầm khăn mặt xoa xoa đầu đ ầ y mồ hôi mạnh biển rộng cũng không có bất kỳ động tác gì ngược lại quay người nhìn qua xe ngựa nói công tử đến rồi làm s ở hạ vũ vén rèm đi ra xe ngựa nhất là nhìn thấy thương ngọc thời điểm điếm tiểu nhị mắt đều nhìn thẳng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại thầm nghĩ thật là một cái tiên nữ nhưng nam lai bắc vãng gặp khách nhiều xem tướng mạo của hai người nhìn lại một chút nhiều như vậy thị vệ điếm tiểu nhị làm sao không biết quý nhân quan lâm yêu cung sâu hơn n h ô n g cần g n điếm c ô tiểu nhị báo tên món ăn sở hạ vũ liền háo miệng nói hai bát đồ hộp thanh n gặp chút một bình trà lại đến hai cái lấy tay thức nhắm nói đến đây mừng lại lại sở hạ vũ lại nói cho bọn hắn môi bàn tới vỏ rượu xem sở hạ vũ điếm tiểu nhị càng nhịn không được phủi mắt thương ngọc sau đó nhìn lại một chút dòng d ã ngồi hai b à n thị vệ điếm tiểu nhị trên mặt đã cười n ở hoa t ê u lên công tử ra chờ xong ngay thôi lời đến cuối cùng điếm tiểu nhị đi chầm chậm chạy về phía hậu viện chỉ là nhường hắn ngoài ý muốn chính là một mực đi theo trắng y l công tử bên người thanh ý gã sai v ậ t lại cũng cùng liêu thượng tới nhìn thấy điếm tiểu nhị nghi ngờ trên mặt tôn hầu không mặn không l ặ t nói công tử nhà ta khẩu vị nhạt ta nhìn điểm làm ba bát nghe thanh ý gã sai vật như thế nói đến điếm tiểu nhị vẫn như cũ nghi hoặc ngược lại cũng không từng suy ngh cũng đồ ăn đồng dạng bất quá sở hạ vũ ăn rất chấm rất nhỏ không biết còn tưởng rằng hắn ăn cái gì sơn chân hải vì đâu nhất là loại kia ưu nhã tư thái không ít người theo bản năng đệ thấp liêu thanh nhâm giống như sợ quá yêu nhiêu lên hắn mà liền tại bây giờ có tiếng vó ngựa dồn dập chuyển đến Thật nhanh tiếng v õ ngựa hợp thành phiến c u ố n lên đất dung núi chuyển khí thế nghe bọn thị vệ lập tức bông chén đua xuống một mặt đề phòng nhất là thủ hộ xe ngựa vài tên thị vệ càng l à cầm đao nơi tay d ư ơ n g mắt lạnh lẽo lao vùn vụt tới hơn mười người giang hồ hà o kiệt tuấn mã ở tiểu lầu phía trước ngừng lại đ o qua một mặt đề phòng thần sắc huyết vệ một mắt phủ đầu bên trong niên tráng hán a cấp đại tiều đứng lên có chút khinh thường nói đại gia phong độ nhanh nhẹn giống như đánh c u ấ p sao nhìn đem bọn hắn bị hủ khuôn mặt nhỏ trắng xanh trắng xanh bên trong niên tráng hán nhìn lại hơn ba mươi tuổi tướng mạo không kém cũng là có thể xương một đôi mắt tinh quang lập lòe nghĩ đến võ công không kém nhất là hai đầu lông m ạ y lóe lên nhìn quanh rực rỡ thần thái thậm chí có chút thiếu niên đắc chí cũng thật là như thế hắn vừa qua khỏi tuổi bốn mươi đã trở thành mưa gió lầu nhị đường chủ cũng chính xác có thể xương tụng thiếu niên đắc chí nghe được bên trong niên tráng hắn mà nói hắn thân hậu nhất nhóm giang hồ hắn tử trong nháy mắt nợ nụ cười cười đến phóng đạn âm thanh nghe mạnh b i ể n rộng trong mắt lóe lên một đạo h à n g quang đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm bên trong niên tráng hắn phút chốc mạnh biện rộng cuối cùng không muốn gây chuyện không có xuất khẩu mà lại bên trong niên tráng hán t r e o chọc đi qua cũng không muốn gây chuyện thị phi húng chi hắn chuyến này còn có chuyện quan trọng tung người xuống ngựa đồng thời hướng điếm tiểu nhị q u á t lên rượu ngon thức ăn ngon mau chóng đi lên ra gấp gấp gấp rút lên đường không thể bị dở dang còn có dùng tới tốt đ ầ u l i ệ u nuôi ngựa nhìn bọn này giang hồ hán tử từng cái sách theo đao kiếm nhất là bọn hắn hung ác biểu lộ điếm tiểu nhị trong lòng đã sinh ra sợ hãi nếu có lựa chọn hắn thật đúng là muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài cửa có dám sao chỉ có thể không lưng túi đầu cười xoa nói ra hay yên tâm nhất định bảo đảm ra hài lòng lợi đến cu điếm tiểu nhị còn tưởng là có chỗ nào chọc tới vị này trên mặt lộ ra sợ h ã i thần sắc chỉ là lần hắn nhưng là nghĩ sai t r á n g hắn làm người mặc dù điên cuồng vẫn còn không đến mức cùng một cái điếm tiểu nhị đồng dạng tính toán mà là thấy được thương ngọc nhìn chằm chằm thương ngọc không thi nửa điểm phấn sinh đẹp khuôn mặt nhất là nàng trung linh thần vận khí tức bên trong niên tráng hắn hô hấp cũng là một trận nhất thời kinh động như gặp thiên nhân hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại a cấp đại tiếu liêu thanh bên trong niên tráng hắn sai bước đi qua chỉ là lại bị tôn hầu c ả lại mà nhìn một gã sai vật cũng dám cản đường đi của mình bên trong niên tráng hắn trong mắt lóe lên một đạo nhìn qua bên trong niên t r á n g hán tôn hầu giống như cũng lười cùng loại người này tính toán không mặn không là nói lan nghe tôn hầu một gã sai vật nói như thế bên trong niên tráng hán cái giang hồ này hào kiệt trong hành lang có người nhịn không được cười lên chính là thương ngọc khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười lại thấy chóng bên trong niên t r á n g hán mà khi ánh mắt chuyển hướng tôn hầu gã sai vật này bên trong niên t r á n g hán thì buộc phát ra lăng lệ khí thế lần nữa quát lên lan ở chính giữa niên t r á n g hán hùng hậu nội lực uy áp bên dưới tôn hầu hô hấp cũng là căng thẳng cần phải hắn lui lại còn không thể cứng rắn cắn hàm ra nói lan lập tức bên trong niên tràng chỉ là không đợi hắn mở miệng sở hạ vũ há miệng nói ngày xưa có chó dại cắn người đồ đần lại cắn trở về tôn hậu vọng phụ bản công tử những năm này dạy bảo làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới mọi người sắc mặt lập tức trở nên khác nhau thổi phu một tiếng thương ngọc càng là thất thanh nở nụ cười hoa mỹ nụ cười như bách hoa nụ phóng nhìn không ít người đều trận tròn mắt đến nôi tráng h á n nét mặt đầy vẻ giận dữ trong mắt càng là lộ ra muốn cắn người khác tia sáng thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ bóng lưng giống như cảm nhận được bên trong niên tráng hắn lựa giận hắn thân hậ tôn hầu quay người hướng sở hạ o vũ đi l i ế u nhất lễ đạo tiểu nhân có phụ công tử dạy bảo thỉnh công tử trách phạt sở hạ o vũ cũng không có lý tới tôn hầu mà là cười nhìn qua thương ngọc nói tỉ tỉ ngươi thật là đẹp mắt nói đến đây phát ra một tiếng thở dài lại nói tiếp nợ nụ cười khuynh nhân thành lại cười khuynh nhân quốc quả thật như thế nhìn qua sở hạ o vũ thương ngọc có thể phát giác được hắn yêu thương trong lòng không khỏi sinh ra vô thượng l ư u t ì n h quan ngọc gương mặt hiện lên, lên một vòng yên nhiên cười yếu ớt như thế động nhân tâm hồn nhìn tiểu bạch kiểm ở ngay trước mặt chính mình cùng bạch l g a i nhân anh, anh em em bên trong niên tràng hắn đáy lòng sinh ra một cỗ nộ khí phản phất là đồ vật của mình bị người đổ dỡn cảm giác này như thế không hiểu từ lâu tới bật thốt lên quát to nguyên lai là một tú tài nghèo tại hạ phong mưa lầu nhị đường chủ gặp qua tiên tử không biết tiên tử sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị người đánh gãy mở miệng là sở hạ vũ gật gù đắc ý nói mưa gió đường chưa từng nghe qua đồ vật gì mưa gió lầu là giang nam đạo đứng đầu nhất bang phái một trong sở hạ vũ thật đúng là nghe qua mưa gió đường đại danh thế nhưng chỉ là nghe qua mà thôi nghe được sở hạ vũ mà nói không chỉ có bên trong niên tráng hán giận dữ hán thân hậu nhất chúng hán tử cũng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm sở hạ vũ chỉ chờ bên trong niên tráng hán ra lệnh một tiếng liền muốn đem hắn chém nát bên trong niên tráng hán mặc dù háo sắc có thể lâu trên giang hồ hôn cũng không phải là hạ người lô mãng nhìn sở hạ vũ thần s ắ c bình tĩnh như vậy nhìn lại một chút hai bản nhân mã đều d ư ơ n g mắt lạnh leo chính mình đại khái đoán được bọn họ đều là trước mắt t r ắ n g ý công tử thị vệ đoán chừng t r ắ n g ý công tử thân phận không tầm thường khi sâu một hơi bình phục lại lửa g i ậ n trong lồng ngực bên trong niên tráng hán lạnh giọng nói mưa gió lầu trương tứ bình xin hỏi công tử họ gì sở hạ vũ cũng không trả lời ngược lại hướng thương ngọc cười nói mới vừa rồi còn điên đâu sa nghe sở hạ vũ t r e o g ẹ o bên trong niên tráng hắn thậm chí có ý chọc giận hắn thương trên mặt ngọc lại có nụ cười hết lên có chút buồn cười cũng có nhu tình thương ngọc minh trắng sở hạ vũ ý tứ trong tức giận niên tráng hắn dám đùa rất nàng lúc này mới thay đổi ôn hòa của thường ngày lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng châm chọc bên trong niên tráng hắn mà sở hạ vũ loại này hết ẩm tâm tình nhường thương ngọc cao hứng đồng thời cũng cảm thấy thú vị trên mặt lộ ra một nụ cười d ư ơ n g mắt lạnh leo sở hạ vũ trương tứ bình giận g ữ chỉ là không chờ hắn há miệm sau lưng có tiểu đệ quát o làm càn người này giống như vì biểu trung tâm càng là huy kiếm đâm về sở hạ vũ chúng huyết vệ đã sớm ngưng thần đề phòng nhìn có người huy kiếm chém về phía sở hạ vũ lập tức rút đao ra khỏi vỏ phước liêu thượng đi cùng bên trong n i ê n tráng hán mang mưa gió lầu hào kiệt chiến làm một đoàn nhìn đông đảo thực khách n h a o n h a o thoát đi rất sợ hai họa vô tội còn sót lại hai cái điếm tiểu nhị cùng bếp sau lao đầu một mặt vẻ bờ lợn dầu tứ hải g i ú p người đến tuy nhiều lại như thế nào là huyết vệ đối thủ h ú n g chi huyết vệ tạo thành chiến trận căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản ngã xuống một mảnh c theo thời gian trôi qua trương tứ bình càng đánh càng tinh hãi nhất là xem bọn hắn tạo thành chiến trận sử dụng cũng là trong quân thường dùng hoành nào như thế nào đoán không ra bọn hắn xuất thân binh nghiệp chẳng như vậy công tử thân phận thì có chờ thương đầy mới vừa xuất thủ chính là sở hạ vũ mặc dù chưa từng quay đầu hắn cũng rõ ràng phát giác được toàn bộ chiến cuộc làm sao có thể nhìn chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được thị vệ vô duyên vô cớ bị một người giang hồ đả thương mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ cười chỉ là đột nhiên phát giác được cái gì trong mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo ảm g bốn trăm sáu mươi hai bốn hành tung bại lộ ngưng tụ thành ánh mắt thật sự bên trong sở hạ vũ hơi có vẻ thân thể gầy yếu đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như một trận cùng phong phong tới ngoài phòng đồng thời quất lên đề phòng cực tốc điện trị ở giữa sở hạ o vũ tại trải qua trường tứ bình thân bên cạnh thời điểm một c ư ớ c dâm ở trên n ó hắn trực tiếp đem hắn đá ngất đi qua nghe được sở hạ o vũ tiếng hét lớn một đám thủ hộ xe ngựa thị vệ lập tức rút đao cầm tay đề phòng chỉ tiếc đám u ộ n mấy chi tên nọ bay tới trực tiếp đem ngựa xe bắn thủng nhìn mọi người sắc mặt đại biến trong xe ngựa đúng là bọn họ áp tải trọng phạm thiên đâm nhị thống lĩnh làm tên nọ bắn vào xe ngựa đám người rõ ràng sửng sốt một chút lâm vào ngắn ngủ yên tĩnh n h ư n nhìn thấy mấy tên nam tử quần áo xám lần nữa bắn ra tên nọ lập tức có huyết vệ vùng đao phốc li mà như vậy thời gian m ấ y mắt sở hạ vũ đã đứng tại xe ngựa trần nhà bên trên sở hạ vũ cũng không lo lắng cái kia mấy mũi tên bởi vì mạc phản canh giữ ở trong xe ngựa chỉ là nghĩ đến thiên đâm thủ đoạn sở hạ vũ cũng không cho rằng vẹn vẹn mấy mũi tên đơn giản như vậy sợ còn muốn có hậu thủ đứng trang nghiêm trên xe ngựa sở hạ vũ đối xử lạnh nhạt quét lấy bột phía ánh mắt rào qua chỗ đại đa số người đều túi thấp đầu không dám cùng hắn đối mặt chẳng qua là khi huyết vệ đem áo xám thích khách chém rết di tận cũng không thấy lại có người nhảy ra thấy vậy sở hạ vũ tâm tư bách truyện lại đoán không được thiên đâm lịch tặc đến t có thể ra tay ám sát thiên đâm nhị thống lĩnh tự nhiên là thiên đâm chúng người để tránh nhị thống lĩnh mở miệng như vậy sở hạ vũ một nhóm hành tung đã bại lộ thế nhưng là cuộc ám sát này quá mức đầu voi đuôi chuột không giống thiên đâm t ắ c phong sở hạ vũ từng mấy lần bị thiên đâm lịch tặc ám sát mỗi lần cũng là cựu tử nhất sinh c h i cục lần nữa để phòng phút chốc còn không thấy thiên đâm lịch tặc này ra ngược lại bởi vì này c h à n g huyết tinh triệu g i a chấn bách tính cùng quá khứ thương khách đều núp xa xa giống như sợ nhiễm bọn hắn sở hạ vũ đối chính ngưng thần phòng bị bọn thị vệ nói ăn no trước một hồi liền lên đường lời đến cuối cùng sở hạ vũ một cái người nhẹ nhàng vào xe ngựa. trong xe ngựa mạc phàm tay cầm tên nỏ màu ư u lam bó mũi tên xem xét liền tôi độc đến nỗi thiên đâm nhị thống lĩnh kinh mạch bị phanh lại đánh không thể hai mắt nhắm nghiền giống như lâm vào hôn mê quét thiên đâm nhị thống lĩnh một mắt sở hạ vũ nhìn qua mạc phàm nói mạc lão hành tung bại lộ mạc phàm minh bạch sở hạ vũ ý tứ lại không có trả lời mà là trường khẩu vấn đạo ý của công tử là sở hạ vũ trầm giọng nói tất nhiên bại lộ hành t u n g cũng không có tất yếu dầu dếm chỉ là muốn làm phiền mạc lão nói đến đây ngừng lại lại sở hạ vũ vừa trầm vừa nói đạo trận này ám sát đầu voi đ u ô i chuột bản công tử ngờ tới có hai cái có thể thiên đâm lịch tặc cũng không xác định hành tung của chúng ta trận này ám sát chỉ là một thăm dò hoặc cố ý đ ả thảo kinh x à mà hậu nhất lộ ám sát để chúng ta biến thành mệnh mọi ứng đối cuối cùng lấy lôi đình thủ đoạn giết chết mặc phàm tán đồng sở hạ vũ ngờ tới thân là long vệ cao tay mặc phàm lại quá là rõ ràng thiên đâm lịch tặc thủ đoạn thiên đâm nhị thống linh quyền cao chức trọng thiên đâm lịch tặc vạn vạn sẽ không cho phép hắn còn sống rơi vào thiên vệ trong tay cho nên đoạn đường này khẳng định muốn đối mặt thiên đâm không cùng tầng xuất hiện ám sát mạc phàm thậm chí có thể đoán được sở hạ o vũ ý đồ muốn thông qua lần này lần ám sát tìm đường nét tạo ra gật gật đầu mạc phàm hám i ệ n g nói lao phu hết sức nỗ lực nghe mạc phàm như thế nói đến sở hạ o vũ cũng sẽ không nói n h ả m nữa ô n q u y ề n thi l ễ một cái phía sau đi xuống xe ngựa bởi vì mới vừa đánh nhau trong tiểu lâu một mảnh hỗn độn g i vũ lâu đám người phần lớn nằm trên mặt đất cũng không dám lại hừ, hừ. ngược lại có chút sợ hãi nhìn qua giơ đaoáng hoành đao lên đảo qua đám người một mắt sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại hôn mê bất tỉnh trương tứ bình thân bên trên quắt lên làm tỉnh lại nghe được sở hạ o vũ mà nói hai tên thị vệ lập tức đem trương tứ bình chống đứng lên sau đó phất tay hung hăng q u ả t ớ i một cái tắt liền đem hắn đánh tỉnh đột nhiên tỉnh lại trong n g a y mắt trương tứ bình hai mắt còn có chút mông lung nhưng nhìn đến sở hạ o vũ nhìn lại một chút bừa bãi đại đường trương tứ để ngang tức tỉnh táo lại tự động muốn đứng lên thế nhưng hai thanh hoành đao đã gác ở đầu vai của hắn nhường hắn không dám có bất kỳ di động nhìn chằm trương tứ bình sở hạ vũ trương khẩu vân đạo gió vũ lâu nhị đường chủ trương tứ bình trương tứ bình cũng không trả lời ngược lại một mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm sở hạ vũ quát lên ngươi là ai nhìn trương tứ bình phút chốc nhất là trong mắt của hắn quật cường cùng khâm phục sở hạ vũ đột nhiên n ở nụ cười đạo bây giờ là bản công tử đang hỏi chuyện l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ hướng thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái này thị vệ cổ tay run run run hoành đao trọng, trọng đập vào trương tứ bằng p h ẳ n g trên bờ vai đau hắn phát ra kêu đau một tiếng bây giờ sở hạ vũ tiếp tục nói ngươi mục đích của chuyến này ở đâu chịu người nào chỉ điểm ừ một câu nói không đúng liền độc thủ chẳng lẽ người giang hồ đều như vậy lỗ mãng theo sở hạ vũ mà nói hai tên huyết vệ lập tức đem một hán tử g ầ y yếu sách ra vừa rồi đúng là hắn trước tiên động thủ đưa tới mới vừa h ỗ n loạn mà ngày sau đâm lịch tặc thì thừa dịp loạn ra tay đoạn đường này phát sinh quá mức sự tình trùng hợp quá nhiều sở hạ vũ cũng không cho rằng cũng là trùng hợp tại sở hạ vũ chăm chú hán tử g ầ y yếu chuyển động con mắt ở giữa rõ ràng có chút sợ ý nhưng là cứng ngắc lấy môi nói dám đối với t r ư ơ n g đường chủ bất kính chính là đối với ta gió vũ lâu bất kính đại gia đương nhiên muốn cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một chút để cho ngươi biết ta gió vũ lâu không thể nhủ nhìn một cái giang hồ vô lại lại cũng dám ở nhà mình vương ra trước mặt xương đại gia. thị vệ đ ấ y lòng tức giận hai bàn tay dùng sức kèm theo thanh t h u y sương cốt tâm thanh hán tử gây yếu đột nhiên buộc phát ra một hồi suýt chút nữa nhấc lên nóc nhà thét lên nghe gió vũ lâu một đám từng cái mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ cái này kẻ cầm đầu trưng ơ tứ bình càng là lạnh giọng nói giết người bất quá đầu chạm đất bằng hưu hay là lưu lại một đường tốt cái này giang nam đạo là ta do vũ lâu thiên hạ ra mọi người dự kiến sở hạ o vũ càng là gật đầu một cái đạo giang nam đạo g i vũ lâu bản tướng quân đã là cựu ngưỡng đại danh cũng chính xác thật lợi hại dám căn đảm án sát chắn g đ o á n như ngọc giữa năm ngón tay thêm ra một khối lệnh bài màu bạc tại trương tứ bình trước mặt đung đưa mà trương tứ bằng thẳng hai mắt liền theo lệnh bài c h u y ể n không ngừng thân là gió vũ lâu nhị thống lĩnh trương tứ bình vẫn còn có chút kiến thức biết đại sở quân ngũ vàng bạc đồng sắc một ngũ sắc lệnh bài kim sắc lệnh bài thường n h â n căn bản không thấy được chính là lệnh bài màu bạc cũng không nhiều là một quân chủ xoáy tất cả giang nam đạo đô chỉ huy sứ khi xưa thần võ ý chủ xoáy trình liền với núi cũng bất quá lệnh bài màu bạc phải biết thần võ ý thế nhưng là tiên đế tự tay sáng tạo dũng quan tam quân trình tướng quân càng là tại mạ vẫn như trước là lệnh bài màu bạc trước mắt vị này xem ra còn chưa kịp được quán n h ê n tuổi còn trẻ liền nắm giữ lệnh bài màu bạc nhà kia thế sáu nghĩ tới đây trương tứ bình không dám tiếp tục nghĩ tiếp h ú n g chi từ xưa dân không đấu với quan hắn gió vũ lâu lợi hại hơn nữa cũng bất quá giang hồ bà phái nếu l ạ i ám sát mệnh quan triều đỉnh tội danh toa thật cái kia diện môn đại họa nhìn qua sắc mặt bình tĩnh dáng vẻ nhàn nhã sở hạ vũ trương tứ bình sắc mặt thay đổi mấy lần phía sau h í t sâu một hơi ô n quyền bái nói thảo dân không biết tướng quân đại giá va chạm tướng quân mong rằng tướng quân thứ tội nhìn nhị đường chủ trương tứ bình đều chịu thua nhận sai gió vũ lâu một đám có chút trận tròn mắt nhất là nghe trương tứ bình xưng hô nhân ra tướng quân làm sao không biết chọc dạng gì tồn tại vừa rồi bọn hắn giết người thời điểm mắt cũng không có nháy phía dưới bọn hắn gió vũ lâu tại giang nam đạo cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại nếu như không tất yếu cũng không dám bên đường giết người nhìn thấy trương tứ bình trong mắt sợ hãi s ở h ạ i vũ vung khẽ cánh tay hai tên thị vệ lập tức triệt hồi gác ở trương tứ bằng vai đầu h o n h đao thông rong nợ nụ cười sở hạ vũ há miệm nói bây giờ nhị đường chủ suy tư phút chốc giống như tại chỉnh lý suy nghĩ sau đó đáp giang nam võ l â m trừ bỏ vô cực quan hệ cái này tồn tại cao cấp nhất thuộc về điệp thúy đáy vực văn tâm các cùng ta gió vũ lâu cùng với chấp trưởng lục lâm đạo trương gia pháo đài cũng chính là thường nói một đáy vực lầu một một thanh ý ỉa trương gia một đao đoạn thiên môn trong đó điệp thúy đáy vực tất cả đều là nữ t ử cùng văn tâm các là đối thủ một mất một còn từ tình sinh hận đơn giản giải thích một câu t r ư ơ n g tứ bình liếc liêu sở hạ vũ một mắt mới tiếp tục nói chúng ta gió vũ lâu tuy là giang hồ bàn phái nói thể đến đây ngừng lại trương tứ bình lần nữa ôm quyền hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ đạo vừa rồi trong ngôn ngữ có nhiều đắc tội mong rằng tướng quân thứ tội về sau phàm là cần phải ta gió vũ lâu chỗ tướng quân cứ việc phân phó nhìn trương tứ bình tránh nặng tim nhẹ sở hạ vũ tự tiếu phi tiếu vấn đạo xem ngươi bộ dáng cũng không phải là hạ người lô mãng vì cái gì một lời không hợp liền cùng bản tướng quân lên xung đột nói đến đây phát ra nhất thanh lãnh hử, sở hạ vũ trầm giọng nói đến nói thật cho ngươi biết bản tướng quân áp tải là triều đình trọng phạm nếu như bị tặc nhân chỗ xính chớ nói ngươi trương tứ bình gió vũ lâu một dạng khó thoát tối hậu nhất câu nói sở hạ vũ dùng tới nội lực thẳng bức trương tứ bằng p h ẳ n g tâm hồn nghe trương tứ phảng như bị xét đánh tâm thần dung mạnh rộng lớn khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt hai mắt cũng có chút xi ngốc ngơ ngác nhìn qua sở hạ vũ theo bản năng giải thích nói tướng quân tiểu nhân thật không phải là c nhất thời nhịn không được sáu nhìn trương tứ bằng thẳng thân sắc không giống làm giả lại nghe hắn nói năng lỗ mãng sở hạ vũ nhất thanh lanh h ử đem hắn đánh gãy mà nhất thanh lanh h ử giống như một thanh trọng truy đánh vào trương tứ bằng thẳng ngực nhường hắn liền lùi mấy bước mới đứng vững thân thể người mặc dù tỉnh táo lại mong muốn lấy sở hạ vũ trương tứ bình sắc mặt lại là biến đổi trong đó có không che giấu được k hiếp sợ và sợ hãi trước mắt t r ắ n g y công tử tu vi võ đạo căn bản không phải hắn đủ khả năng suy nghĩ một chút nhường hắn trong lòng sinh ra sợ hãi thân thể khôi ngô đều con xuống tên i u l ê tướng quân ra tiểu nhân thật không phải là cố ý nếu là biết thân phận của ngươi cho tiểu nhân một trăm cái lá gan cũng không dám ngươi liền đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân a nhìn chăm chăm hán tử gầy yếu phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười đạo kéo ra ngoài c h ạ m l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ hướng tôn hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái tôn hầu minh bạch chủ tử nhà mình ý tứ đệ lên hán tử gầy yếu rời đi từ lâu mà trông lấy hán tử gầy yếu bóng lưng nghe hắn khóc lớn như vậy thêm tê gió vũ lâu từng cái trở nên cực kỳ đặc sắc có s ợ hay có phẫn nộ có sợ hay có cử hận cũng có người túi thất、đầu. đảo qua đám người một mắt sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại trương tứ bình trên mặt trương tứ bình t h ầ n sắc có chút phức tạp bất đắc dĩ không t â m lòng do dự sợ nhường hắn một trương mặt to tràn ngập màu sắc có thể đối mặt sở hạ vũ hắn cuối cùng không dám lên tiếng cuối cùng nghiêng đầu đi thấy vậy sở hạ vũ lại là nợ đủ cười đạo ngươi gió vũ lâu không phải kinh doanh tiêu cục tốt lắm bản tướng quân liền ném lội tiêu cái này ba chiếc xe ngựa bình an đổi tới kim lăng bản tướng quân thưởng ngươi một hồi phú quý không phải vậy liền cùng hắn làm bạn a theo sở hạ vũ mà nói h ã tử gây yếu lại là một thanh em vang lên triệt để tận trời tiêu to nhưng là kết kết ngừng phán phất bị lưỡi dao chặt đứt 463-455 t r ê n đường gặp cường đạo trương tứ đánh chay trong đầu không muốn bảo đảm chuyến tiêu này nhưng hắn lựa chọn được sao không có chẳng những không có trương tứ bình còn nhất thiết phải tận tối ra sức bảo vệ chứng nhận chuyến tiêu này an toàn nếu là xảy ra ngoài ý mớn đây chính là tính mạng của mình hơn nữa trương tứ bình lờ mờ đoán được tráng y công tử thân phận l ạ thường hắn chỗ áp giải trọng phạm cũng không phải bình thường vẫn như trước có người muốn c ấ p tiêu trương tứ bình nhất thiết phải treo lên mười hai phần tinh thần gió vũ lâu tại giang nam đạo vẫn là có mấy phần đi danh lại là nhị đường chủ trương tứ bình tự mình áp、tiêu. trên đường bằng hưu phần lớn cho hắn ba phần chút tình bọn bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều bán hắn trương tứ bằng p h ẳ n g mặt núi đi tới ma mê lĩnh giữa lộ bảy một tảng đá lớn phía trên cảng là liếc cắm một thanh hoành đao nhìn trương tứ bình trong mắt lóe lên một đạo h à n mang giang nam đạo dám đánh như vậy cấp chỉ có một vị thiên môn sơn trương gia pháo đài mà nghĩ đến trương gia đã cướp hắn gió vũ lâu một chuyến tiêu trương tứ bình trong mắt từng có một chút giận dữ khi sâu một hơi bình phục lại trong ngực phất nộ trương tứ bình trầm giọng cất lên xin hỏi trương gia pháo đài vị kia hảo kiện gió vũ lâu trương tứ bình h trương tứ bình càng là ôm quyền hành một giang hồ lễ chuẩn bị tiên lễ hậu binh làm trương tứ bằng phẳng rất lời một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay tới tốc độ tật nhanh thân hình lặng lẽ như một đầu trao liệm cựu thiên hùng ứng cuối cùng rơi vào trên đá lớn người tới dáng người cao giáo tướng mạo anh tuấn chỉ là sắc mặt băng l ã n h cờ cờ bên trên trọn lông mày càng là lộ ra kiền nạo hai mắt nhìn trời giống như bất luận kẻ nào cũng không thể vào trong mắt của hắn trương tứ bình nhận biết người tới trương tuấn nhi chứng nhất đao mở lớn sẹo mụn tiểu nhi tử nghe đồn kẻ này là mở lớn sẹo mụn cùng hắn giành được một quan phủ tiểu thiếp sở sinh cũng có người nói trương tuấn nhi căn bản không phải mở lớn sẹo mụn nhi tử mở lớn sẹo mụn bất quá là đồ vỏ không phải vậy lấy hắn xấu xí tướng mạo há có thể sinh ra như thế anh tuấn nhi tử nghe đồn không biết thực hư có thể mở lớn sẹo mụn thê thiếp vô số nhưng là sinh một đống quê nữ duy chỉ có trương tuấn nhi một đứa con trai như vậy bởi vậy yêu thích hung ác cũng dưỡng thành hắn ngang ngược tính cách là giang nam đạo ai gặp cũng ghét s á t t ì n h bất quá trương tứ bình đ ổ cùng trương tuấn nhi có chút giao tình ai kêu hai người cũng là phong lưu thiếu niên đâu trương tứ bình sở dĩ đi tới thiên môn sơn trương gia pháo đài đòi lại bị cướp tiêu xa chính là ỷ vào hắn cùng với trương tuấn nhi vị thiếu chủ này có chút giao tình nhìn qua trương tuấn nhi trương tứ bình trên mặt lộ ra một nụ cười chê ghẹo tựa như nói như thế nào tuấn ca nhi lao ca tiêu ngươi cũng muốn kiếp sao cư cao tạm thời đảo qua ba chiếc xe ngựa một mắt, trương, tuấn nhi đem mắt quang phóng tại trương tứ bình thân bên trên cũng không trả lời ngược lại trương khẩu vấn đạo g i vũ lâu ra đại nghiệp đại nhị ca làm sao còn có nhàn hạ thoải mái tự mình ác tiêu trương tứ phẳng như dì chịu nói mình tài nghệ không bằng người bị thúc ép ác tiêu chỉ có thể cười ha hả nói chuyện này một lời khó nói hết sau đó tìm lão đệ đi mưa bụi các uống thật sàng khoái lão đệ có thể hay không xem ở lão ca chút tình mọn bên trên thả chúng ta trước đi qua mưa bụi các là giang nam đạo lớn nhất cũng là tốt nhất thanh lâu trương tứ bình thản trương tuấn nhi chính là ở bên trong biết cũng là hai người thường đi nhất nơi bấm hoa nhìn qua trương tứ bình trương tuấn nhi háo miệng nói nhị ca lão lục đang muốn hướng nhị ca đòi một chút tình mọn đem bọn hắn giao cho ta nói đến đây âm thanh chuyển sang lạnh lẽo trương tuấn nhi mở miệng giải thích nói nhị ca cũng biết mấy năm này lão ra t ử còn nhanh lão lục mở nhà tiêu cục làm chút đang lúc mua bán có thể trước đó vài ngày tại đại núi non bị người đá đột nhiên nhìn thấy trương tứ bình trong mắt kinh ngạc cùng với một nụ cười trương tuấn nhi phát ra nhất thanh lãnh hử, quát lên chẳng lẽ nhị ca không tin trương tứ bình lại quá là rõ ràng trương tuấn nhi tiêu cục hoàn toàn chính là đen ăn uống có thể lục lâm đạo ai dám không bán nhà hắn lao ra từ mặt m ũ i chính là do vũ lâu có đôi khi bảo tiêu cũng bị t h ắ t chấn sơn tiêu cục cũng may trương tuấn nhi không có đem sự tình làm thuyện còn quà tặng lúc đi xa người h ú t miếng canh hai năm này chấn sơn tiêu c ụ c quả thực cho hắn kiếm lời không thiếu bạc đột nhiên nghe nói có người đem hắn tiêu cướp trương tứ bình hơi giật mình thật đúng là cảm thấy một người hơn nữa nghe trương tuấn nhi khở Ra ra tin, tin, n lợi ca đến cuối n chỉ có cùng trương tứ bình hướng trương tuấn nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái đồng thời phi thân lên rơi vào trên đá lớn hướng trương tuấn nhi nhỏ giọng nói tuấn nhi bên trong là quan gia người ra thế bất phản tuổi còn trẻ liền phong làm đại tướng quân chúng ta người giang hồ hay không trọc hào nghe nói là quan gia người trương tuấn nhi cuối cùng cũng có qua một tia biến sắc chỉ là rất nhanh liền lấy lại tinh thần lạnh giọng nói tiếp bạn công tử tiêu nếu là không cho ta một cái công đạo bản công tử như thế nào tại trên đường hôn nhị ca ngươi là có cho hay không hoặc kéo dài thanh â m bên trong trương tuấn nhi trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc trầm giọng nói nhị ca bọn hắn cũng liền hơn hai mươi người lao đệ lần này có thể mang theo không ít người tới đều là hảo thủ chúng ta liên thủ đem bọn hắn sáu câu nói kế tiếp trương tuấn nhi mặc dù không có nói rõ nhưng là phất tay làm rét người động tác nhìn trương tứ bình sắc mặt đại biến bây giờ trương tuấn nhi tiếp tục nói nhị ca Trương a mang nghe nói bọn hắn mang theo đại tứ bình n trầm u y ệ đệ t sắc. chỉ Lao mặc không nói Trương tuấn nhi còn tưởng là ý hán động lại nói tiếp nhị ca chỉ cần chúng ta làm kỳ não ai cũng không phát hiện được có gì phải sợ Trương tứ bình bị trương tuấn nhi mà nói dọa cho tỉnh quát lên l ã o đệ n g ư ơ i hôm nay như thế nào hầu n ô n l o ạ n ngữ vị kia ra không bằng nhược quán liền trở thành tướng quân thân phận l ạ thường l ã o ca ta thế nhưng là h ả o tâm khuyên ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ lập tức trương tuấn nhi sắc mặt lập tức rét lạnh xuống đạo nói như vậy nhị ca phải không hỗ trợ đây nhìn trương tuấn nhi lại phạm vào công tử ca nhi tinh khí trương tứ bình cũng có chút tức giận đạo tuấn ca nhi vị kia ra chúng ta không thể chơi vào ngươi nếu là khư khư cố chớp nhưng là chớ trách nhị ca nhìn chằm chằm trương tứ bình trương tuấn nhi thanh âm cũng nghiêm túc quát lên như thế nào chẳng lẽ nhị ca còn muốn trên binh khí xem hư thực ngươi làm sao lại không nghe nhị ca khuyên một tiếng đâu h ô n g á c trợn mắt nhìn trương tuấn nhi một mắt trương tứ bình cứ việc tức giận hay là muốn tận lực ngăn lại hắn dù sao hắn là trương gia pháo đài duy nhất nam đ ì n h một khi xảy ra chuyện trương gia pháo đài khẳng định muốn trách tội gió vũ lâu khi sâu một hơi trương tứ bình tận khả năng thanh bằng nói tuấn ca nhi ngươi cũng đã biết lao ra từ hai năm này vì sao muốn quản ngươi chính là không muốn ngươi trọt quan ra người bây giờ không giống như trước kia thiên hạ thái bình đại sở thanh thế đang nổi chúng ta người giang hồ trốn cũng không kịp ngươi làm sao còn một đầu đi lên đâu trương tứ bình không nói lời nói này còn tốt nói ra lập tức hơi dậy trương tuấn nhi tính bướng bình húng chi hắn còn bởi vậy cùng hắn lao cha trương nhất đ à o cãi nhau lớn giữa mắt lạnh lẽo trương tứ bình trương tuấn nhi trầm giọng nói nhị ca ngươi là có giúp hay không không giúp tránh ra không phải vậy liền chớ trách lão lục không nói tình nghĩa huynh đệ l ờ i đến cuối cùng theo trương tuấn nhi bàn tay huy động mười mấy tên hán tử từ trong rừng cây nhảy ra ngoài đem gió vũ lâu đám người bao vây lại sáng loáng đao kiếm dưới ánh mặt trời tản mắt ra dạng rỡ tia sáng nhìn thấy đột nhiên nhảy ra cầm đao hán tử gió vũ lâu đám người thật đúng là lấy làm kinh hãi bọn họ cũng đều biết nhị đường chủ cùng trương tuấn nhi quan hệ bất quá nhìn trương ra pháo đài đám người sắc mặt khó coi theo bản năng rút đao r a kiếm có lẽ duy chỉ có huyết vệ không có biến hóa chút nào một mực thủ hộ lấy xe ngựa tại trương tuấn nhi chăm chú tại gió vũ lâu ánh mắt của mọi người bên trong t r ư ơ n g tứ bình sắc mặt thay đổi mấy lần phía sau cuối cùng cũng có quyết đoán c h ầ m giọng nói lao lục nhị ca tất nhiên đón lấy chuyến tiêu này tự nhiên bảo vệ bọn họ an toàn không phải vậy g i vũ lâu mặt mũi ở đâu sợ nhiều năm như vậy thiết lập uy tín liền muốn hủy ở trương mộ trong tay g trương tứ bay ngang thân mà rút bớt tại xe ngựa một bên q u á t lên đ ề phòng gào to qua gió vũ lâu băng chúng trương tứ bình lại ôm quyền hướng xe ngựa đi liễu nhất lễ lạo công tử trương mộ kê tiếp chuyến tiêu này ắt hẳn dốc hết toàn lực bảo hộ chư vị chu toàn chỉ là trương gia pháo đài có chuẩn bị mà đến người đông thế mạnh mong rằng công tử sớm tính toán lời đến cuối cùng trương tứ bình cũng rút đao ra khỏi vỏ một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm trương tuấn nhi nhìn trương tứ bình rút đao ra khỏi vỏ trương tuấn nhi trong mắt lóe lên một đạo khói mủ quất lên giết hét lớn đồng thời trương tuấn nhi rút lên trên tảng đá đại đao phi th trương tứ n ă m thường k ỳ nhẹ nhàng liền trở thành gió vũ lâu nhị đường chủ cũng không phải là kẻ vớ vẩn thấy tình thế không thể trái cũng liền từ bỏ cố kỵ giơ đao n ê n l i ế u thượng đi cùng trương tuấn nhi chiến là một m đoàn trương tuấn nhi mặc dù ngang ngược có thể một thân võ công nhưng là trương nhất đao tự mình truyền thụ tuổi còn trẻ đã tiểu thành một thanh đại đao rất được ổn chuẩn hung ác ba chữ y ế u quyết so sánh trương tứ bình cũng không kém bao nhiêu nhất thời g i ế t khó phân thắng b ạ i bất quá phía dưới liền không phải như thế trương gia pháo đài người đông thế mạnh trái lại g i vũ lâu vốn là ở thế yếu lại phần lớn không muốn bảo đảm chuyến tiêu này vô tâm ứng chiến bị trương gia ph chẳng mấy chốc sẽ tiến vào huyết vệ phạm vi d ư ơ n g mắt lạnh leo đây hết thảy mạnh b i ể n rộng một đôi đại thủ không tự chủ nắm c h ặ t g h à n đ a o mà liền tại bây giờ bên thai có âm thanh vang lên đạo cầm xuống đây là sở hạ vũ thanh â m nhận được mệnh lệnh mạnh b i ể n rộng quá to mặt tướng tấn u l ệ giết trong tiếng hét vang mạnh b i ể n rộng xuất lĩnh một nửa thị vệ hướng liêu thượng đi đối mặt địch nhân gấp mấy lần huyết vệ chẳng những không có sợ hai ngược lại bộ phát ra giặt rào chiến ý top năm top ba tạo thành chiến trận hướng về trương gia pháo đài đám người lẻ xuống những nơi đi qua một mảnh huyết tinh không giống với trương gia pháo đài cùng gió l â lâu đánh nhau nhìn như kịch liệt lại không có bao nhiêu tiên huyết chớ đừng nói chi là thương vong nhưng mà theo huyết vệ gia nhập vào cơ hồ là chiêu chiêu thấy máu đao đao mướn mạng sắc khí nông đậm gây mùi huyết tinh cho dù trương gia pháo đài cái này một đám trên mũi đao thêm máu cường đạo cũng theo đó biến sắc trương tuấn nhi tự nhiên chú ý tới phía dưới biến hóa lông mày không khỏi n h u lại thấy vậy t r ư ơ n g tứ để ngang tức nói tuấn nhi thực sự là t r i ệ u đ ỉ n h đại tướng quân cái kia chiến trận sắc khí căn bản không phải ta nhóm người giang hổ có thể bồi dưỡng được hơn nữa nhị ca cảm thấy bọn hắn thân phận lạ thường thừa dịp bây giờ còn có đường lùi thu tay lại a trương tứ bình không khuyên giải còn tốt một tiếng này khuyên càng ngày càng khơi dậy trương tuấn nhi ngạo khí quát lên ta trương ra pháo đài đao cũng không phải ngồi không lại nói mấy lần cùng bọn hắn nếu là lấy thêm không tới loại phế vật này không cần cũng được l ờ i đến cuối cùng trương tuấn nhi đáy lòng tức giận trọng trọng một đ a o bổ về phía trương tứ bình cổ họng một đ a o này trương tứ bình cảm thấy được sắc khí lập tức cũng có chút tức giận thầm n g h ị đã ngươi không biết tốt xấu cũng liền chớ trách trương mộ vô tình lại không giữ lại vung đ a o cùng trương tuấn nhi liền đụng mấy chiêu ép trương tuấn nhi liên tiếp lui về phía sau từ trước tới giờ không từng bị người n ị c h hứa đủ trương tuấn nhi nhìn về phía trương tứ bằng thẳng ánh mắt tràn ngập h á n hận bốn trăm sáu mươi tư bốn trăm năm mươi sáu chết n g o à i ý muốn trương tuấn nhi tức giận chấn sơn tiêu cục chỗ bảo tiêu bị đánh cướp tức giận chính mình mất mặt lần này chỗ kia cũng là theo hắn nhiều năm h o thủ thế nhưng sở hạ vũ bên cạnh thân thị vệ cũng là võ công cao thủ cả hai căn bản vốn không ở một cái cấp bậc bên trên còn nữa trương gia pháo đài một đám nhìn như h u n g á c có thể lại như thế nào có thể cùng thần kinh bách chiến huyết vệ đánh đồng s á t khí n ồ n g đậm lạnh lùng sinh tử hào hùng nhìn trương gia pháo đài đám người kinh hại không thôi nhất là tạo thành chiến trợ cho dù trương gia pháo đài người đông thế mạnh cũng bị ép từng bước một lui lại nhìn mưa gió lầu một đám mắt đều thẳng phất tay một đao ném lăn một cái đầu mạnh b i ể n rộng cất bước lại là một đao bổ ra ngoài hoàn toàn đem cánh dao cho đồng bào mà đồng bào cũng không p h ụ mạnh b i ể n rộng tín nhiệm vung đao ngăn lại một thanh trường kiếm ba người chiến trận như một thanh duệ không thể đỡ trường m âu tại trương gia pháo đài quần hùng ở giữa mạnh mẽ đâm tới những nơi đi qua một mảnh huyết tinh trương gia pháo đài chính là lục lâm đạo lên hào kiệt có thể đối mặt không sợ chết h u y vệ cuối cùng cũng có người sợ đối thủ giống như giống như một thanh lưỡi dao một trận hồ mẹt m nhường t r ư ơ n g gia pháo đài đám người sinh ra không thể chiến thắng cảm giác lòng sinh khiếp ý mạnh b i ể n rộng không chỉ có là bách chiến lao binh cũng là võ công cao thủ lập tức phát giác khí thế của địch nhân biến hóa quát to g i ế t lạnh như băng trong tiếng hét vang huyết vệ đồng thời quát lên g i ế t âm thanh mặc dù không lớn lại giống như một tiếng sấm rền trong lòng mọi người vang lên nhất là ẩn chứa trong đó sát khí nghe không ít người vì đó biến s ắ c bao quát trương tứ bình thản trương tuấn nhi trương tứ bình là từ trong loạn thế đi tới được chứng kiến hai quân đối trọi khí tức thế thảm sinh mệnh tiện như cỏ rác một tiếng này r ế t trương tứ bình giống như lại thấy được trước kia đại quân sông pha chiến đấu cảnh tượng nhất là nghĩ đến chỉ là mười hai mươi người liền có thể phát ra loại khí thế này trương tứ bình tâm thực chất sinh ra một tia sợ hãi trương tuấn nhi cũng bị cái này âm thanh rết chóc dọa một đầu hắn là người mặc dù ngang ngược nhưng là tâm trí cao tuyệt hạ người n g có thể cảm thấy sát khí trong đó cùng hào hùng biết lần này thật đâm r a d ố i trong lòng nghĩ như vậy trương tứ bình thì nắm lấy cơ hội nói tuấn ca nhi thấy không khí thế này tuyệt đối là bách chiến lao binh có thể có dạng này thị vệ sợ là định tiêm môn phiệt công tử ca nhi tuấn ca nhi ngươi liền nghe lão ca khuyên một tiếng thu tay lại a do dự một chút trương tuấn nhi cuối cùng là có quyết đoán gật đầu nói tốt lắm ngày khác lại theo nhị ca bồi tội rút lui trong tiếng hét vang trương tuấn nhi quay người liền nghĩ rời đi chưa từng nghĩ mạnh b i ể n rộng nhưng là dơ đao công tới quát lên dám can đảm tập kích công tử nhà ta nào có dễ dàng như vậy liền đi an ta một đao ngươi chưa đến bén nhọn khí thế đã đem trương tuấn nhi khóa chặt nhường trương tuấn nhi sắc mặt lại là biến đổi trương tuấn nhi căn bản chưa từng nghĩ đến một người thị vệ cũng có võ công cao như vậy nhất là sát khí trong đó trương tuấn nhi chỉ ở nhà mình trên người lao ra từ cảm thu qua có lẽ lao gia tử cũng không có nặng như vậy sắc khí đối mặt nhân vật như vậy trương tuấn nhi không dám chạy trốn đó hoàn toàn là tự tìm đ ư ờ n g chết chỉ có thể dơ đao nên liếu thượng đi mạnh b i ể n rộng một đao này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chỉ là một cái đơn giản chém vào nhưng mà ở trên cao nhìn xuống khí thế đang nổi trương tuấn nhi vội vàng phía dưới đón đỡ lấy một đao chấn động chính hắn hổ khẩu mất cảm giác sắc mặt đỏ lên cả người tức thì bị bổ lùi lại mấy bước trên mặt đất lưu lại hai hàng rõ ràng cước bộ nhưng mà còn chưa từng kết thúc mượn vừa rồi một kích lực phản chấn mạnh biện rộng thân hình cất cao mấy phần lại là một đao trương tuấn nhi trong mắt cuối cùng cũng có qua một tia sợ hãi hắn cũng không nghi ngờ trong đó s á c ý nếu là chính mình ngăn không được sợ thật sự muốn đầu dọn nhà k h i sâu một hơi trương tuấn nhi tận lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại sau đó ngưng k ế t toàn bộ tu vi tại trên trường đao đón lấy mạnh b i ể n rộng tật nhanh hoành đao trong nháy mắt lại là một cái n g ạ n h bính tiếng vang chầm nặng p h ả n phất trường đao chiến m i n h lại như trương tuấn nhi không khống chế được run r u dày cuối cùng thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống nhìn trương tuấn nhi ngã xuống đất mạnh biện rộng trận lên hai mắt viết đầy giật mình giống như không thể tin được trương tuấn nhi không chịu được như thế nhập kích hắn lấy được mệnh lệnh là bắt giữ trương tuấn nhi cũng không giết hắn tri tâm chỉ bất quá tức giận hắn ăn cấp chủ tử nhà mình muốn cho hắn một bài học thôi bây giờ trương tứ bình cũng có chút giật mình khuôn mặt không thể tin được nhưng mà nhìn trương tuấn nhi khí tức càng ngày càng yếu cuối cùng nhịn không được đi ra phía trước một mặt ân cần tiêu lên tuấn ca nhi trương tuấn nhi ha miệng giống như muốn nói chuyện nhưng nghiêng đầu một cái liền như vậy khí tuyệt một đôi chết không nhắm mắt hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một bộ bạch lý sở hạ vũ phát giác được phía ngoài di động sở hạ vũ cuối cùng là đi xuống xe ngựa một bước rơi vào trương tuấn nhi bên cạnh thân sở hạ vũ qu r ộ i ra ngón tay khoác lên trường tuấn nhi c ầ n cổ giống như đang t r a dò xét hắn là không tử vong cũng muốn biết hắn tại sao lại như thế bất quá trưng gia pháo đài một đám cũng không muốn như vậy nhìn tận mắt chính mình thiếu chủ chết ở mạnh b i ể n rộng trong tay trưng gia pháo đài đám người nổi giận có chút điên cuồng nào về phía huyết vệ chính là những cái kia chuẩn bị trốn sắp mặt thay đổi mấy lần phía sau cũng vung đao hướng l i ê u thượng đi c h ơ n g nhất đao có thể trở thành giang nam lục lâm đạo l ã o đại đ ứ n g đ ầ u d ự a nhét đao có thể t t h à k h giang nam lục lâm đạo h ư n g tàn phàm là phạm trong tay hắn không chết thì bị thương trương tuấn nhi thân là trương nhất đao còn độc nhất bây giờ chết oan chết u ổ n g bọn hắn đi theo trương tuấn nhi mà đến nếu là mỗi người tự chạy sợ một nhà già trẻ cũng khó khăn trốn trương nhất đao độc thủ từ đối với trương nhất đao sợ hãi cùng với đối với sở hạ vũ phẫn nộ càng có hai người vung đao bổ về phía sở hạ vũ chỉ công không tuân thủ chiêu thức một bộ không giết sở hạ vũ không bỏ qua thế chỉ là người chưa đến mấy chi tên n ỏ đã bắn thủng bộ ngực của hắn liền như vậy ngã xuống đất khí tuyệt cẩn thận từng điều tra trương tuấn nhi thương thế sở hạ vũ đứng dậy nói lưu hai cái người sống trương gia pháo đài đám người mặc dù phẫn nộ thế nhưng tài nghệ không bằng、người. nếu không phải sở hạ vũ muốn lưu mấy cái người sống tra hỏi sợ thật sự muốn toàn quân bị diệt mà một màn cùng mưa gió lầu một đám suy nghĩ t r ê n h l ệ n h quá lớn từng cái nhìn về phía huyết vệ ánh mắt đã thay đổi rõ ràng nhiều chút kính sợ tự tay bắt giữ tối hậu nhất tên trương gia pháo đài ban chúng mạnh biện rộng hướng sở hạ vũ ô m quyền nói mặt tướng không thể bắt giữ trương tuấn nhi thỉnh công tử trách phạt vừa nói mạnh biện rộng q u y một chân trên đất đi quân lễ sở hạ vũ lơ đếm phất phất tay từ tốn nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi đứng lên đi đảo qua ba tên trương gia pháo đài ban chúng sở hạ vũ trầm mặc bản tướng quân bảo đảm các người một c á i mạng dù là trương nhất đao đích thân đến làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới ba người thần sắc lập tức trở nên khác nhau ngoài cùng bên phải nhất hán tử trung niên một tiếng quần áo văn sĩ nhìn như cái sư gia chuyển động con mắt ở giữa hình như có như vậy một tia ý động chỉ là nhìn về phía sở hạ vũ ánh mắt còn hơi nghi ngờ nên e ngại trương nhất đao mở lớn s ẻ o mụn hung danh ở giữa hán tử mùi ương một mặt tâm trầm sắc mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào bất quá sở hạ vũ có thể nhìn ra trong mắt của hắn cầu xin h khát vọng nghĩ đến không muốn vì trương tuấn nhi t r o n cùng duy chỉ có ngoài cùng bên trái nhất gầy yếu lao đầu tiên huyết vẫn như cũ ướt đâm nửa người nhưng mặt mũi tràn đầy cựu hận nhìn chằm chằm sở hạ vũ nếu không phải kinh mạch bị quản chế sợ sẽ muốn nào tới đem ba người thân sắc nhìn ở trong mắt sở hạ vũ cũng không nói nhảm trực tiếp hỏi là ai nói cho trương tuấn nhi bản vương đánh cướp t r ấ n sơn tiêu cục t r ấ n sơn tiêu cục đón lấy hạ gia thương đội chuyến tiêu này mà thiên đâm nhị thống lĩnh nhận thân hạ gia thương đội cho nên sở hạ vũ mới có thể ra tay ngăn lại hạ gia thương、đội. chỉ là chuyện này bí mật căn bản không phải trương tuấn nhi một cái người giang hồ đủ khả năng biết đến có thể trương tuấn nhi hết lần này tới lần khác ra tay chặn lại sở hạ vũ nghĩ đến là nhận được thiên đâm lịch tặc chỉ điểm sợ trương tuấn nhi tử vong cũng cùng thiên đâm lịch tặc có liên quan từ đó giá hoạ sở hạ vũ dẫn trương nhất đao ra tay không có người trả lời vấn đề này bởi vì bọn hắn ba người không biết sở hạ vũ có thể thông qua ánh mắt của bọn hắn biến hóa nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ cũng không thất vọng sở hạ vũ mà nói vô cùng bình thản nhưng là nghe mùi lưng khẽ to mày hơi hơi hai mắt n h o lại không tự chủ mắt nhìn bên trái lao giả tựa hồ đối với hắn có chút kiếm kỵ bây giờ sở hạ o vũ tiếp tục nói gần nhất hai ngày trương tuấn nhi gặp q u a đặc biệt gì người sở hạ o vũ mặc dù chưa từng tra ra trương tuấn nhi nguyên nhân cái chết nhưng cũng đoán được đại khái có người ở trương tuấn nhi trong kinh mạch xuống cấm chế bình thường không phát hiện ra được chỉ khi nào chịu đến ngoại lực kích động liền muốn bạo phát đi ra trực tiếp đánh gây trương tuấn nhi tâm mạch chỉ là loại cấm chế cao minh vô cùng nghĩ đến muốn tốn nhiều sức lực nhìn qua sở hạ vũ trung niên sư ra cùng mùi ư ơ n g đều lộ ra suy tư thân sắc mà bên trái lao đầu nhưng là mặt coi thường h ô n g hăng nhìn chằm chằm sở hạ vũ đột nhiên trung niên sư ra tinh thần khẽ động giống như nghĩ tới điều gì h ẽ miệng nhưng lại đóng lại tựa hồ trong lòng còn có cô kỵ do dự muốn hay không nói nhìn thấy bên trong niên văn sĩ thần sắc ai chẳng biết hắn đã nghĩ tới cái gì có thể ra hồ mọi người dự kiến sở hạ vũ hoàn toàn không có lên tiếng mùi lưng cũng s ắ c bên trong niên văn sĩ thần sắc nhìn ở trong mắt đáy lòng phát ra nhất thanh lanh hử trầm giọng nói tối hôm qua lục công tử tâm tình không tốt một người ra ngoài tầm hoa vẫn liễu một đêm chưa về tất nhiên mở liễu khẩu mùi lưng lại không còn cố kỵ đảo qua gầy yếu lao giả một mắt nói tiếp chúng bất quá lư tam gia phụng lao ra t ử chi mệnh bảo hộ thiếu chủ âm thầm theo hung á c trợn mắt nhìn mũi ư ơ n g một mắt gầy yếu lao giả lạnh giọng nói cùng bạch thủy ngươi nhất định phải chết l ờ i đến cuối cùng gầy yếu lao giả đã nhắm mắt lại một bộ m ặ c cho giết mặc cho quát bộ dáng nhìn thấy gầy yếu lao đầu t h ầ n sắc sở hạo vũ lại có chút buồn cười lắc đầu cười nói bạn công tử tất nhiên muốn bảo đảm hắn một cái mạng trương nhất đao còn chưa đủ tư cách ngươi trở về nói cho trương nhất đao một tiếng ngươi cũng không phải bạn công tử giết chết như hắn nhất định phải báo thủ trong vòng mười ngày nhưng đến kim lăng tìm bạn công tử lập tức g ầ y yếu lao giả đột nhiên mở to mắt có chút giật mình nhìn sở hạ vũ giống như không thể tin được sở hạ vũ dễ dàng như thế liền đem hắn thả sở hạ vũ cũng không để ý hắn nhìn về phía bên trong niên văn sĩ từ tôi nói ngươi cũng có thể đi nhìn qua sở hạ vũ bên trong niên văn sĩ cũng có chút giật mình bật thốt lên nói ta nhìn sở hạ vũ gật đầu bên trong niên văn sĩ chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào ngược lại một mặt sợ hãi trương gia pháo đài tại giang nam võ lâm thế lực lớn cho dù sở hạ vũ thả hắn đi hắn cũng trốn không thoát trương gia pháo đài đổi bắt do dự một chút bên trong niên văn sĩ đột nhiên hướng sở hạ vũ dập đầu kêu lên công tử gia văn cầu ngươi lòng từ bi cứu tiểu nhân một mạng tiểu nhân làm cậu làm lập tức tới báo đáp công tử gia chứng nhất đa hung danh bên ngoài vẫn còn vào không liêu sở hạ vũ p h á p nhãn cứu cùng không cứu cũng liền tại sở hạ vũ nhất nghiệm chi ở giữa chỉ là nghe được bên trong niên văn sĩ mà nói sở hạ vũ đ ấ y lòng trắng ghét phất phất tay lập tức có thị vệ đem hắn kéo xuống họ lô lão giả cũng không hề rời đi mà là một mặt k i ự u hận nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói hảo mười ngày ta trương ra pháo đài nhất định đổi tới kim lăng lão đào đứng dậy g â y yếu lao đầu nâng lên trương tuấn nhi thi thể rời đi 465-458 giang nam võ lâm lần nữa lên đường phía sau sở hạ vũ cũng không có ngồi x e ngựa cưới ngựa cùng trương tứ bình đồng hành mà trương tứ bình e ngại sở hạ vũ thân phận tổng lạc phía sau hắn nửa người t r ấ m dãi tiếng võ ngựa bên trong sở hạ vũ trương khẩu v ấ n đạo trương đường chủ cho bản công tử nói một chút giang nam võ lâm à. nói đến đây ngừng lại lại sở hạ vũ tự lo n ở nụ cười phía sau lại nói tiếp lấy trương đường chủ thân phận hẳn phải biết rất nhiều chuyện trương tứ bình giống bị sở hạo vũ mà nói giật mình tỉnh giấc k h ẽ tao mày lại nhưng là lập tức đáp tất nhiên công tử m u ố n biết trương mộ tự nhiên là biết gì nói lấy thoáng sửa sang lại mạch suy nghĩ trương tứ bình hám i ệ n g nói giang nam võ lâm lấy vô cực quan vi tôn vô cực quan lưu truyền ngàn năm không suy giang nam võ lâm chịu vô cực xem phim van dội quá sâu rất nhiều môn phái đều cùng vô cực quan có thiên ti vạn lũ quan hệ điệp thúy cốc sáng lập ra môn phái lao tổ linh điệp tiên tử càng là vô cực cử cửa đóng đồ chính là trương gia pháo đài trương lão gia tử h ắ n có thể đủ ngang dọc giang nam võ lâm nhiều năm như vậy cũng cùng vô đã sớm khiến chính đạo không dùng thứ n h ẹ a liêu thanh sở hạ vũ cảm thấy hứng thú v ấ n đạo chương nhất đao cùng vô cực quan có quan hệ gì chương t ứ bình còn không dám gọi thẳng tên lắc đầu nói công tử chuyện này trương mô cũng không rõ cũng là tin đồn chương lão gia tử tổ tiên chính là bình giang phủ nổi danh đao phủ đao pháp tật nhanh thậm chí sẽ không để cho người cảm thấy đau đớn lưu truyền rộng nhất là có người đầu bị chặt còn há miệng muốn một cái t h ô n g khoái cuối cùng cùng ông tổ nhà họ trương cùng uống một chén rượu đầu mới rơi xuống đất chương lão gia tử kế thừa tổ truyền tay nghề chỉ là có lần đao nhanh chém không nên chém nhân từ đó trở thành triều đình trọng phạm tr Băng truyền vào tổ khói đao, tổ khói chương láo gia thúy cốc đệ tử làm thiếp. Chương tứ bằng thẳng lời mới vừa dứt sở hạ vũ lại hỏi chương nhất đao lớn lối như thế làm sao lại quản trường tuấn nhi như thế chi nghiêm bất đắc dĩ mở tiêu cục nghe được sở hạ vũ mà nói trương tứ phẳng như sao không biết hắn cùng với trương tuấn nhi đối thoại rơi vào trước mắt vị này trong thai lập tức trương tứ bình cảm giác phải mặt mò đỏ hửng đồng thời cũng âm thầm may mắn không cùng theo trương tuấn nhi hồi náo không phải vậy sợ l á chết như thế nào cũng không biết có chút lúng túng cười l i ê u thanh trương tứ bình hám miệng đáp cái này còn muốn từ trương lão gia tử nói lên trương lão gia tử có lần ăn cướp thời điểm gặp vị kỳ nhân chặt trên dưới một trăm đao hoàn toàn không có đụng tới áo quần của người ta ngược lại bị thúc ép phát hạ thể độc lại không làm cướp bóc hoạt động từ nay về sau mặc dù chưa từng cấm chế tuấn ca nhi cướp bóc nhưng là ít hơn nhiều rất sợ tuấn ca nhi chọc người không nên dây vào nói đến đây trương tứ bình theo bản năng nhìn liêu sở hạ vũ một mắt nếu không phải chọc tới sở hạ vũ trương tuấn nhi sao lại tuổi còn trẻ liền chết thẳng cẳng l i ế t liêu sở hạ vũ một mắt trương tứ bình lại sợ sở hạ vũ phát hiện vội văn nói mặt khác cũng cùng thiên hạ hôm nay có liên quan hôm nay thiên hạ thái bình lục lâm đạo bên trên cướp bóc mặc dù không thiếu có thể súng bắn chim đầu đàn trương lão gia tử đã là lục lâm đạo lên lão đại đ ứ n g đầu nếu là đánh c ư ớ nhiều khẳng định muốn gây nên quan phủ bất mãn trương gia pháo đài thế lực lại lớn cũng không thể cùng quan phủ đối nghịch cho nên mới sẽ muốn tuấn ca nhi an phận thủ thường gật gật đầu sở hạ o vũ hỏi lần nữa t r ư ơ n g nhất đao thật sự một đứa con trai như vậy trương tứ bình gật gật đầu lại đột nhiên phát hiện sở hạ o vũ căn bản không nhìn thấy vội và nói g n chỉ có một đứa con trai như vậy đều nói trương lão gia tử tổ tiên người chặt nhiều âm khí quá nặng mấy cùng thế hệ cũng là một đời đơn truyền trương lão gia tử thê thiếp vô số sinh bảy tám cái khuyên ữ cũng chỉ có tuấn ca nhi cái này một đứa con trai mà lại là lao niên có con thương yêu rất không nghĩ tới cuối cùng c o sáu đột nhiên nghĩ đến trương tuấn nhi chính là chết ở trước mắt vị này trong tay trương tứ bình hung ác không thể cho chính mình một cái miệng d ọ u tử vội vàng đổi chủ để nói nguyên bản trương l á o gia tử cho là kiếp này không c ò n liền e m mấy vị nữ nhi làm nam hải dưỡng cả đám đều có bất phàm võ công tại giang nam võ lâm cực kỳ nổi danh người sừng trương gia bài kiện trương t ứ yên ổn thẳng đ a n g quan sát sở hạ vũ nhìn hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì sắc mặt giận giữ ngược lại lên hưng thú mới lỏng liêu khẩu khí tiếp tục nói lao đại trương nhược nam là trương lão gia tử t h ừ thiếu thời đợi cùng vợi sở sinh tướng mạo bình thường tư chất bình thường nhưng mà năm như mươi năm đao pháp đã đăng đường nhập thất là giang nam võ lâm nổi danh đao pháp cao thủ chính là tống gia tống lao gia tử đều đồng ý có thừa lão nhị trương thắng nam mẫu thân của nàng là trương lão gia tử cố ý giành được nói đến đây lại liếc liêu sở hạ vũ một mắt trương tứ bình mới há miệng nói dân gian nạn nữ mông lớn có thể sinh con trương lão gia tử chính là chiếu tiêu chuẩn này cướp trương thắng nam tuy là thân nữ nhi nhiên cao lớn thô c ạ c h như nam tử bất quá hào khí như mây thật là có mấy phần nam nhi khí phách tại lục lâm đạo bên trên rất được ham nên rất nhiều người cũng phải gọi một tiếng nhị tỉ lao tam trương nam nam nàng này có chút thần bí có thể là một môn phái một thân võ công so trương m ộ i chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nghe trương tứ phẳng như nói vậy tới sở hạ vũ phủi hắn một mắt mà nhìn hắn thần sắc có chút cổ quái nghĩ đến có hắn không muốn nói sự tình trong nháy mắt trương tứ bình sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu tiếp tục nói lao tứ trương chiêu chiêu lao ngũ trương phán phán là một đôi sinh đôi tỷ m ộ i hoa dung mạ o hoa nhường nguyện thẹn quốc sắc thiên hương chỉ là tính cách hoàn toàn khác biệt trương chiêu chiêu ôn nhu như nước lại cực kỳ thiệt lương không quen nhìn trương gia pháo đài hành động đã xuống tóc làm ni cô muốn thanh đăng c ổ phật trải qua đời này mỗi mỗi trương phán phán vốn liền một bộ lòng dạ hơn nữa nàng này vẫn là dâm đạm thiếu nữ đẹp thậm chí học trương lão gia tử đoạt không thiếu thiếu niên anh tuấn trở về làm mì b à i là giang nam võ lâm nổi danh xà hạt mỹ nhân nghe đến đó lấy sở hạ vũ tâm cảnh lại cũng là có chút ngạc nhiên lấy trương tứ bằng thẳng tính cách cùng với hắn đối với trương lão gia tử kính trọng cũng được kính sợ cũng tốt càng như thế trực tiếp đánh giá cái này hai tỷ m ộ i nghĩ đến không có sai chỉ là sinh đôi tỷ m ộ i tính cách lại hoàn toàn tương phản sở hạ vũ thật là có chút ngoài ý m u ố n không khỏi lắc đầu mà trương tứ bình thì tiếp tục nói trương lão gia tử lão niên có con mừng dỡ lại nổi lên tưởng n i ệ m nhưng là lại thêm hai t i ề u lao thất trương lưu luyến tiên tiên không đủ không thể luyện võ nhưng mà nàng này thợ nhỏ đọc thuộc lòng kinh sử tử tập trí kế bất phẩm nghe nói c h ấ n sơn tiêu cục chính là cô gái này chú ý lao bắt t r ư ơ n g tiểu tiểu t i ê n tư cách bất phẩm tuổi con nhỏ võ công không tầm thường chỉ là trời sinh tính tinh l ị c h trở thành lục lâm đạo bên trên có tên tiểu ma nữ trương gia pháo đài có thể trở thành giang nam đạo tứ đại môn phái thống lĩnh lục lâm đạo nguyên nhân là trương lão gia tự vi danh cũng cùng cái này bảy tỷ bội cũng chặt chẽ không thể tách rời sở hạ vũ biết trương tứ bình tại sao lại giới thiệu như thế kỹ cảng s ợ h ắ n cũng cho rằng t r ư ơ n g tuấn nhi mất mạng sở hạ vũ trong tay mà t r ư ơ n g tuấn nhi là t r ư ơ n g gia pháo đài duy nhất nam định nghĩ đến t r ư ơ n g gia pháo đài phải hướng hắn trả thù sở hạ vũ mặc dù không sợ t r ư ơ n g gia pháo đài nhưng là đoán được thiên đ â m lịch tặc tại sao lại lựa chọn t r ư ơ n g tuấn nhi nên coi trọng t r ư ơ n g gia pháo đài thực lực nghĩ tới đây sở hạ vũ hám i ệ n g nói như thế nói đến t r ư ơ n g gia pháo đài nhất định muốn hướng bạn công tử trả thù n g h e sở hạ vũ hỏi trực tiếp như vậy không gọi người có đường lùi chữ tứ bình tâm thực chất cười khổ một tiếng sắc mặt thay đổi mấy lần phía sau cuối cùng là gật đầu đáp trương tuấn nhi thân là trường gia pháo đài duy nhất nam định rất được trương l trương gia tỷ mội cũng đều yêu thích cái này huỳnh đệ duy nhất cho dù công tử ra thân phận t ô n quý sợ trương gia cũng muốn hướng công tử đòi một lời giải thích nói đến đây trương tứ bình tâm thực chất lại là cười khổ một tiếng chính mình tiếp lấy chuyến tiêu này cho dù trương tuấn nhi không phải chết ở trong tay mình sợ trương gia pháo đài cũng muốn hướng gió vũ lâu đòi một lời giải thích vẫn là đưa tin lâu chủ sớm tính toán thì tốt hơn hoặc mượn trước mắt vị công tử này diệt đi trương gia pháo đài đột nhiên sinh ra việc này trương gia pháo đài cũng không phải là bền chắc như thép dù sao trương gia thất tỷ mội đều không phải phạm nhân trương tứ bình nói đơn giản sở hạ vũ cũng hiểu được hắn ý tứ suy tư phút chốc liền đem chuyện này để ở một bên đơn giản là binh đến tương chắn nước đến đất c h ẳ n thôi mà lại nói lời nói thật sở hạ vũ thật đúng là muốn kiến thức kiến thức trương gia tìm muội đổi giọng hỏi nhớ kỹ nhị đường chủ nói qua hồ điệp cốc cùng văn tâm các từ t ì n h sinh hận lại là chuyện gì xảy ra chuyện này cũng không phải gì đó bí mật giang nam võ lâm cũng biết trương tứ bình liền há miệng nói giang nam đa tài tử tài tử phần lớn n g h ị thuốc n g a thiên hạ k h á i ý g a hồ bởi vậy rất nhiều văn sĩ cũng là văn võ song tu văn tâm các chính là một đám văn võ song toàn tài tử trong đó không thiếu lưu truyền thiên cổ danh gia cũng có chỗ cao miếu đường đại gia tại giang nam đạo tồn tại mấy trăm năm mà không suy giang nam sĩ、si、tử đều lấy bái nhập văn tâm các vẻ vang từ xưa tài tử giai nhân linh điệp tiên tử mỹ mạo vô song lại là vô cực quan cao độ cùng văn tâm các đệ tử k i ế n xuất t ạ n h ư ợ c hư mến nhau sáu lời đến nơi đây cũng là bị sở hạ vũ đánh gãy t ạ nhược hư tự nói âm thanh bên trong sở hạ vũ càng là quay đầu nhìn chằm chằm trương tứ bình trương khẩu vân đạo chẳng lẽ là kim lăng tạ ra c h ơ n g tứ bình gật gật đầu đạo chính là tạ gia tử đệ linh điệp tiên tử cùng tạ nhược hư trai tài gái sắc vốn là trời đất tạo nên một đôi có thể nên láo thiên ghen ghét hai người không những không thể tiến tới cùng nhau ngược lại bởi vì một loạt biến cố trở thành sinh tử cựu gia hơn nữa nghe đồn chuyện này cùng vô cực quan cũng không thoát được giặt linh điệp tiên tử trong lúc thương tâm phán ra vô cực quan tự lập môn hộ sáng tạo điệp t h ủ y cốc đi qua trăm năm phát triển điệp t h ủ y cốc đã trở thành giang nam tứ đại môn phái một trong là đủ cùng văn tâm các phân tòa chống lại bất quá hai phái vẫn là một đôi sinh tử hoàng gia mỗi đời đều có đệ tử m i n h a u tàn sát lẫn nhau. chính là văn tâm các đương đại các chủ tàu ngọc đã từng bái vi đ i ệ p thúy cốc cờ tiên tử gây thương tích n h ẹ a liêu thanh sở hạ vũ trên mặt lộ ra thú vị t h ầ n sắc nhưng là cười nhìn qua trương tứ bình v ấ n đạo gió vũ lâu lâu tại sở hạ vũ chăm c h ú trương tứ bình càng là sinh ra một loại bị nhìn xuyên cảm giác phảng phất mình là một người trong suốt thầm nghĩ t r ắ n g y t ì công tử thật là nặng như thế trương tứ bình vội vàng tập trung ý chí nói ta gió vũ lâu cùng trương ra pháo đài mở dạng cũng là gần nhất ba mươi năm danh tiếng ngày càng h i ra lâu chủ tráng tứ ra người sưng mưa gió kiếm cảnh giới tiên tiến kiếm đạo thông sư mấy năm gần đây đã bất qu một lòng bế quan súng kích thiên nhân cảnh nói đến đây ngừng lại trương tứ bình lại nói tiếp ta gió vũ lâu có thể cùng văn tâm các điệp thúy cốc trương gia pháo đài tịnh sưng nguyên nhân là t r ắ n g tứ gia võ công cao cường kiếm pháp tinh thâm cũng cùng ba tên trưởng lão co liên quan bốn người bọn họ vốn là sư huynh đ ệ cùng nhau tu hành mưa gió vết thương do kiếm gây ra dựng lên gió vũ lâu mỗi người cũng là một mình gánh vác một phương kiếm đạo cao thủ gật gật đầu sở hạ vũ có chút ít tán thưởng nói giang nam nhiều anh tuấn thật đúng là như thế nói đến đây thẳng tắp nhìn chằm chằm trương tứ bằng thẳng hai mắt sở hạ vũ cười hỏi gió vũ lâu tất nhiên mượn phía dưới chuyến tiêu này. có thể hay không không lợi không l â u công tử an uy người h a cần phải chúng ta gió vũ lâu bảo hộ trong lòng nghĩ như vậy trương tứ bình cũng không dám nói ra do dự một chút cuối cùng là nói ta gió vũ lâu tất nhiên đón lấy chuyến tiêu này tự nhiên tận lực bảo đảm công tử an uy sở hạ vũ có thể nhìn ra trương tứ bình nghĩ một đằng nói một n ẻ o cười ha ha liệu thanh lại không có lên tiếng mà là q u á c khẽ giá bốn trăm sáu mươi sáu bốn trăm năm mươi bảy giang nam võ lâm lần nữa lên đường phía sau sở hạ vũ cũng không có ngồi xe ngựa cưới ngựa cùng trương tứ bình đồng hành mà trương tứ bình e ngại sở hạ vũ thân phận t ổ n lạc phía sau hắn nửa người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 giang nam võ lâm chịu vô cực xem phim vang dội quá sâu rất nhiều môn phái đều cùng vô cực quan có thiên ti vạn lũ quan hệ điệp thúy cốc sáng lập ra môn phái lao tổ linh điệp tiên tử càng là vô cực cửa đóng đồ chính là trương gia pháo đài trương lão gia tử hắn có thể đủ ngang dọc giang nam võ lâm nhiều năm như vậy cũng cùng vô cực quan có liên quan không phải vậy lấy những gì hắn làm đã sớm khiến chính đạo không dùng thứ n h ạ a liêu thanh sở hạ vũ cảm thấy hứng thú v ấ n đạo t r ư ơ nhất g n đao cùng vô cực quan có quan hệ gì trương tứ bình còn không dám gọi thẳng tên lắc đầu nói công tử chuyện này trương mô cũng không rõ cũng là tin đồn Trương lão gia tử tổ tiên chính là bình giang phủ nổi danh đao phủ đao pháp tật nhanh thậm chí sẽ không để cho người cảm thấy đau đớn lưu truyền rộng nhất là có người đầu bị chặt còn há miệng muốn một cái t h ô n g khoái cuối cùng cùng ông tổ nhà họ t r ư ơ n g cùng uống một chén rượu đầu mới rơi xuống đất trương lão gia tử kế thừa tổ truyền tay nghề chỉ là có lần đao nhanh chém không nên chém nhân từ đó trở thành t r i ệ u đình trọng phạm trà trộn lục lâm v a n g vào tổ truyền phái đao trương lão gia tử cũng dần dần xông ra một phen danh tiếng cuối cùng trở thành giang nam lục lâm lão đại đ ứ n g đầu thành lập trương gia pháo đài đến nỗi cùng vô cực quan quan hệ nghe đồn trương lão bởi vậy chỉ cần không chọc tới vô cực quan vô cực quan cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt mặc hắn đi thậm chí còn đoạn chồng thúy cốc đệ tử làm tiểu tiếp trương tứ bằng phẳng lời mới vừa dứt sở hạ vũ lại hỏi t r ư ơ n g nhất đ a o lớn lối như thế làm sao lại quản trương tuấn nhi như thế chi nghiêm bất đắc dĩ mở tiêu c ụ nghe được sở hạ vũ mà nói trương tứ phẳng như sao không biết hắn cùng với trương tuấn nhi đối thoại rơi vào trước mắt vị này trong thay lập tức trương tứ bình cảm giác phải mặt mo đỏ ửng đồng thời cũng âm thầm may mắn không cùng theo trương tuấn nhi hồi náo không phải vậy sợ là chết như thế nào cũng không biết có chút lúng cười liễu thanh tr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 trương thắng nam tuy là t h ầ n nữ nhi nhiên cao lớn thô kệch như nam tử bất quá hào khí như mây thật là có mấy phần nam nhi khí phách tại lục lâm đạo bên trên rất được năm đen rất nhiều người cũng phải gọi một tiếng nhị tỷ lao tam trương nam nam nàng này có chút thần bí có thể là một môn phái l ã n h đời đ ệ tử một thân võ công so t r ư ơ n g mỗi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nghe trương tứ phẳng như nói vậy tới sở hạ o vũ phủi hắn một mắt mà nhìn hắn thần sắc có chút cổ quái nghĩ đến có hắn không muốn nói sự tình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 lấy trương tứ bằng p h ẳ n g tính cách cùng với hắn đối với trương lão gia tử kính trọng cũng được kính sợ cũng tốt càng như thế trực tiếp đánh giá cái này hai tỷ muội nghĩ đến không có sai chỉ là sinh đôi tỷ muội tính cách lại hoàn toàn tương phản sở hạo vũ thật là có chút ngoài ý muốn không khỏi l ắ t đầu mà trương tứ bình thì tiếp tục nói trương lão gia tử lão niên có con mừng dỡ lại nổi lên tưởng niệm nhưng là lại thêm hai t i ể u lao thất trương lưu luyến tiên t i ê n không đủ không thể luyện võ nhưng mà nàng này t h nhỏ đọc thuộc lòng kinh sử tử tập trí kế bất phảm nghe nói chấn sơn tiêu cục chính là cô gái này chú ý lao bắt trương tiểu tiểu t i ê n tư cách bất phảm tuổi còn nh chỉ là trời sinh tính tinh lịch trở thành lục lâm đạo bên trên có tên tiểu m a nữ trương gia pháo đài có thể trở thành giang nam đạo tứ đại môn phái thống lĩnh lục lâm đạo nguyên nhân là trương lão gia tự vi danh cũng cùng cái này b ả y tỷ bội cũng chặt chẽ không thể tách rời sở hạ vũ biết trương tứ bình tại sao lại giới thiệu như thế kỹ cảng sợ hắn cũng cho rằng trương tuấn nhi mất mạng sở hạ vũ trong tay mà trương tuấn nhi là trương gia pháo đài duy nhất nam đinh nghĩ đến trương gia pháo đài phải hướng hắn trả thù sở hạ vũ mặc dù không sợ trương gia pháo đài nhưng là đoán được thiên đâm lịch tặc tại sao lại lựa chọn trương tuấn nhi nên coi trọng trương gia pháo đài thực lực. Nghĩ tới đây.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 cùng văn tâm các đệ tử k i ế n xuất t ạ n nhược hư mến nhau sáu lời đến nơi đây cũng là bị sở hạ vũ đánh gãy t ạ n nhược hư tự nói âm thanh bên trong sở hạ vũ cẳng là quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trương tứ bình trương khẩu vân đạo chẳng lẽ là kim lăng tạ ra trương tứ bình gật gật đầu đạo chính là tạ ra t ừ đệ linh điệp tiên tử cùng t ạ n nhược hư trai t à i gái sắc vốn là trời đất tạo nên một đôi có thể nên lão thiên gánh ghét hai người không những không thể tiến tới cùng nhau ngược lại bởi vì một loạt biến cố trở thành sinh tử cự gia hơn nữa nghe đồn chuyện này cùng vô cực quan cũng không thoát được giặt linh điệp tiên tử trong lúc thương tâm phán ra vô cực quan tự lập môn hộ sáng tạo điệp thúy cốc đi qua trăm năm phát triển điệp thúy cốc đã trở thành giang nam tứ đại môn phái một trong là đủ cùng văn tâm các phân tòa chống lại bất quá hai phái vẫn là một đôi sinh tử hàng o g i a m ô i đời đều có đệ tử mến nhau tàn sát lẫn nhau chính là văn tâm các đương đại các chủ tàu ngọc đã từng b á i vi điệp thúy cốc cờ tiên tử gây thương tích nhẹ a liêu thanh sở hạ vũ trên mặt lộ ra thú vị thân sắc nhưng là cười nhìn qua trương tứ bình vân đạo gió vũ lâu đâu tại sợ trương tứ bình càng là sinh ra một loại bị nhìn xuyên cảm giác phản phất mình là một người trong suốt thầm nghĩ tráng y công tử thật là nặng như thế trương tứ bình vội vàng tập trung ý chí nói ta gió vũ lâu cùng trương gia pháo đài mở r ạ n g cũng là gần nhất ba mươi năm danh tiếng ngày càng n h ẹ ra lâu chủ tráng tứ gia người sưng mưa gió kiếm cảnh giới tiên tiên kiếm đạo thông sư mấy năm gần đây đã bất quá hỏi chuyện giang hồ một lòng bế quan súng kích thiên nhân cảnh nói đến đây n g ừ n g lại trương tứ bình lại nói tiếp ta gió vũ lâu có thể cùng văn tâm các điệp thúy cốc trương gia pháo đài tịnh sưng nguyên nhân là tráng tứ gia võ công cao cường kiếm pháp tình thâm cũng cùng ba tên trưởng lão co liên quan.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 sở hạ vũ có thể nhìn ra trương tứ bình nghĩ một đằng nói một n g o cười ha ha liệu thanh lại không có lên tiếng mà là q u á c khẽ giá bốn trăm sáu mươi bảy bốn trăm năm mươi tám đêm tôi ám sát bởi vì trương tuấn nhi tử vong trương tứ vừa sáng lộ ra cẩn thận nhiều lại khẩn cấp đem tin tức chuyển về gió vũ lâu thỉnh lâu chủ định đoạn mà trương tuấn nhi tin qua đời cũng giống như đã mọc cánh hướng ra phía ngoài k h u ế t tán lệnh giang nam võ lâm khẩn trương lên ngày hôm đó trạng vạn g tối nhìn mặt trời chiều ngã về tây trương tứ bình trên mặt có qua vẻ bừa bạ hai ngày này quá mức bình tĩnh hắn quanh năm hành tàu g a hồ biết càng bình tĩnh bạo phát đi ra càng kịch liệt lắc đầu cười khổ trương tứ đánh chay lên ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa ông quyền nói công tử phía trước liền đến đồng trại càng đi về phía trước đêm nay liền muốn ngủ ngoài trời sân lâm làm trương tứ bằng phẳng dứt lời liền có sở hạ o vũ thanh â m vang lên từ t ô n nói ngươi là tiêu đầu ngươi nói tính toán nghe được sở hạ o vũ mà nói trương tứ bình không có bất kỳ cái gì được tín nhiệm vui sướng trên mặt ngược lại lần nữa lộ ra c ư ờ i khổ dọc theo con đường này sở hạ o vũ giống như thật đem mình làm cố chủ sự tình gì đều do trương tứ bình tới quyết định đi đầu k i ê đạo ở địa phương nào thậm chí là đồ ăn cũng đều là g i vũ lô mua mà huyết vệ thì một mực đem ba chiế xe ngựa bảo hộ ở Trung ương. phạm là tới gần giả giết thoáng suy tư p h ú t chốc trương tứ bình liền có quyết đoán nơi đây cách kim lăng còn sót lại ba bốn ngày đường đi đi cả ngày lẫn đêm hai ngày cũng liền không sai biệt lắm đến lúc đó liền có thể đem cái này bao phục vứt bỏ đến nỗi phú quý bình an đạt đến trương tứ bình cũng liền thỏa mãn lần nữa ô m quyền đi l i ế u nhất lễ trương tứ bình há miệng nói tốt lắm công tử cũng trương mỗi liền tự tiện làm chủ tiếp tục gấp rút lên đường nửa ngày không thấy trong xe ngựa có động tĩnh trương tứ bình biết trên xe vị kia ra không có trả lời tự ý đánh ngựa rời đi đi đến đội xe phía trước nhất trương tứ bình đối với mình tâm phúc nghiêm phong nói tiểu phong ngươi lập tức đuổi tới đồng trại thịt cá cho đại gia chuẩn bị kỹ cảng mỗi người lại muốn một bầu rượu máng ngươi nói cho đại gia hỏa một tiếng đêm nay không nghỉ ngơi khổ cực hai ngày này chờ đến kim lăng ta mang mọi người hỏa thật tốt chơi chơi nghe trương tứ bình nói xong một thiếu niên cùng lao đầu đồng thời ôm quyền đi liễu nhất lễ sau đó thiếu niên mãnh liệt kẹp bụng ngựa lao ra ngoài nhanh như c h ấ p biến mất không thấy gì nữa lao đầu thì cười hì hì vọt đến phía sau xe ngựa cùng g i vũ lâu đám người cười nói đứng lên nghe được nhị đường chủ trương tứ bằng phảng hứa hẹn không ít người đều n ở nụ cười khẩn trương sau bảy ngày cũng nên vung lòng một chút đổi tới đồng trại trời đã tối thấu bất quá trên đường cái đèn đốt sáng trưng một bộ cảnh tượng nhiệt á o nghiêm phong sớm chuẩn bị tốt đồ ăn chậu lớn cá chậu lớn thịt bò cộng thêm một bình nữ n h i hồng nhìn đám người muốn ăn đại động nhao nhao khích lệ nghiêm phong biết chuyện để đao xuống kiếm liền cầm đũa lên miệng lớn cắn ăn đứng lên đến nỗi sở hạ vũ một nhóm rõ ràng có võ công giỏi như vậy còn muốn tự mình tới áp tiêu gió vũ lâu đám người đã sớm giận khó giàn ổ i chỉ là giận mà không dám nói gì thôi căn bản vốn không phản ứng công tử đồ ăn đều chuẩn bị xong ngươi xem sáu tại trương tứ bình kéo dài thanh âm bên trong sở hạ o vũ đẩy cửa đi ra đồng thời nói ăn cơm nhận được sở hạ o vũ mệnh lệnh huyết vệ mới đi tiến từ lâu nhân lưu lại một đội thị vệ canh giữ ở xe ngựa một bên cẩn thận đề phòng đi vào tiểu lâu đảo qua đại đường một mắt sở hạ o vũ đột nhiên vấn đạo nhanh đến kim l ă n g đi trương tứ bình vội v à n g đáp nhanh nếu là tốc độ rất nhanh hai ngày hai ngày liền có thể đổi tới thạch đầu thành tìm cái ghế ngồi xuống xem một mặt lúng túng trương tứ bình sở hạ vũ tự lo nợ nụ cười đạo đoạn đường này ngược lại là khổ từ ngươi ngồi trương tứ bình cuối cùng là cái người giang hồ cũng không biết sở hạ vũ thân phận ô n q u y ề n thi lễ một cái phía sau vẫn thật là ngồi xuống đạo công tử ra k h á c h khí ngươi tất nhiên ném tiêu ta gió vũ lâu tự nhiên muốn bảo đảm công tử an uy gật gật đầu sở hạ vũ ngược lại cũng sẽ không nói cái gì mà là kẹp lên một khối thịt cán nếm liễu khẩu phẩm vị phút chốc há miệng nói cũng không tệ lắm nhị đường chủ cũng nếm thử đến nội thịt bò cũng không sợ đường chủ chê cười trước kia m ặ c bắt một trận chiến bản tướng quân ăn nhiều trông thấy thịt bò giống như nhà rút lui mặc dù đồng hành mấy ngày t r ư tứ bình cũng đã biết thân phận của hắn tôn quý thị vệ võ công bất、phàm. khắc hội cơ càng càng lời đến t cuối cùng trương tứ bưng ngang lên chén rượu đi một nghi thức xã giao hậu nhất uống hết sạch hắn cũng không xác định sở hạ vũ có thể hay không uống hết tránh khỏi khó xử chỉ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn sở hạ vũ lại bưng chén rượu lên bưng chén rượu sở hạ vũ cũng không có lập tức uống xong đặt ở c h ó t mũi người phút chốc mới đổ vào trong miệng cẩn thận phẩm vị phút chốc gật đầu nói cửa vào menu hậu vị c a m tuần h không tệ nhìn vị này thật uống xong chính mình tính rượu trương tứ bình vẫn còn có chút kích động trong lòng đối với sở hạ vũ nhiều chút tán đồng bất quá hắn lại biết điều không có mở miệng sở hạ vũ cũng không có lại nói tiếp chỉ là cẩn thận tỉ mỉ lấy ngồi đầy đồ ăn ngẫu nhiên uống một ngụm nữ như hồng cũng là có chút nhã nhã làm sở hạ vũ để đua xuống trương tứ để ngang tức nói công tử đều ăn no rồi lên đường đi gật gật đầu sở hạ vũ vẫn phiêu nhiên ráng người nhìn trương tứ bình trong mắt có sự nổi bật t h o á n g qua c u ộ n c u ộ n bánh xe âm thanh bên trong bất giác đêm đã khuya chính là đêm khuya phạm nhân vây khốn thời điểm không ít người ngồi ở trên lưng ngựa nhưng là cúi đầu hơi hơi neo lại hai mắt cũng thiết đi chính là luôn luôn tinh lực thịnh vượng trương tứ bình lại cũng cảm thấy có chút mệnh dã rời thỉnh thoảng ngáp một cái đột nhiên nhìn thấy phía trước ngựa ngừng lại trương tứ để ngang t ứ c tinh thần tỉnh táo trong mắt bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo quát lên chuyện gì xảy ra dù sao quanh năm hành tẩu giang hồ trương tứ bằng thẳng tiếng hét lớn lập tức đem đám người giật mình tỉnh giấc cả đám đ không có việc gì cây đổ trên đường rất nhanh liền hảo vừa nói nghiêm phong tung người xuống ngựa dẫn dắt hai người đem đại thụ đ ẩ y ra tiếp tục tiến lên thấy vậy vừa nâng lên tinh thần đám người lập tức tạm khí thế lần nữa trở nên mê man thậm chí có người trực tiếp túi thấp đầu ngủ t h i ế p đi ngay tại lúc bây giờ bất ngờ xảy ra chuyện mấy chục đạo mũi tên như diêm vương câu hồn thiếp xạ từ trong bóng tối b ắ n ra rất nhiều người còn chưa từng phản ứng lại liền mất mạng rơi xuống dưới ngựa ngã xuống phần lớn là g i vũ lâu bên trong người đến nôi mới vệ nghe được vũ t i ễ n âm thanh lập tức tạo thành một cái vòng tròn đem ba chiếc xe ngựa bảo hộ ở trung ương ba chiếc xe ngựa cũng đầu đuôi tương liên tạo thành một hình tăng giác tạo thành chiến t r ậ n mấy đợt mũi tên đi qua gió vũ lâu hơn mười người hảo thủ cơ hồ thương vong di tận chính là huyết vệ cũng xuất hiện thương vong bất quá ba chiếc xe ngựa hoàn hảo không chút tổn hại bây giờ mười mấy tên người áo đen bịt mặt từ trong bóng tối xông ra phi tốc nào về phía xe ngựa cơ m ú i trường đao quấn lên băng lãnh sắt khí tận mắt nhìn thấy đi theo chính mình nhiều năm huynh đệ tử vong chiếc tứ bình tâm trung sinh ra vô tật lựa giận ngựa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, vung đao hướng hướng áo đen che mặt sát thủ một chút tới gần mạnh b i ể n rộng tịch mịch trong mắt đột nhiên b ộ c phát ra hai đạo qua mang quát lên phóng theo mạnh b i ể n rộng tiếng h é t lớn mấy tên huyết vệ dơ lên tên n ỏ lập tức từng nhánh tên n ỏ bay ra vô tình xuyên qua mấy tên thích khách áo đen lồng ngực nhường thích khách áo đen thế công c h ậ m lại giết lạnh như băng trong tiếng h é t vang mạnh b i ể n rộng trước tiên dơ đao phốc liêu thượng đi cùng thích khách áo đen chiến làm một đoàn ra tay chặn giết sở hạ vũ tự nhiên là thiên đâm lịch tặc bọn này thích khách kinh thiên đâm nhiều năm bồi dưỡng võ công cao cường lại hung hãn không sợ chết so sánh huyết vệ cũng không kém bao nhiêu trong lúc nhất thời g i ế t khó phân thắng b ạ i thường thường chém giết một người cũng muốn trả giá một cái mạng thảm thiết c h ẳ n g diện làm cho người biến sắc kịch liệt trong chém giết trừ bỏ binh khí tiếng va chạm không còn khác âm thanh nhường cái này đ ê m t ố i càng ngày càng yên tĩnh giống như giống như dấu ở chỗ t ố i còn chưa từng xuất hiện cao thủ bọn hắn đang chờ đợi một kích trí mạng chém giết thảm thiết mỗi thời mỗi khắc đều có máu tươi chảy xuôi nhưng mà thích khách áo đen cuối cùng không thể công phá huyết vệ phòng thủ huyết vệ vốn là võ công cao thủ lại kinh lịch tàn khốc nhất mạc bắt chi chiến lại thêm thượng sở hạ vũ ba năm này dốc lòng bồi dưỡng mỗi người đều bất phàm học tập mà có thể trở thành sở hạ vũ thiếp thân thị vệ càng là tinh anh trong tinh anh có thể một mình đảm đương một phía cao thủ nhất là trung thành có thể làm sở hạ vũ chịu chết không lời chém g i ế t thiên điệp như thế yên tĩnh n g u y ệ t nhi giống như cũng không nhận tâm quan sát trốn vào sau mây thiên điệp một vùng t ầ m tối trong bóng tối đột nhiên có chi chi tiếng xé gió lên mạnh mẽ lực đạo nghe đ á m người vì đó biến sắc đây là thủ thành sử dụng dài nọ kinh đạo to lớn là đủ bắn thủng tấm sắt căn bản không phải nhân lực có khả năng đỡ được chuyên môn dùng để ám sát địch quân đại tướng lại bị trở thành phá r ắ p tiễn chỉ là loại phá r ắ p tiễn cần mấy tên đại lực sĩ mới có thể kéo ra ngay tại mấy tên thị vệ dự định nào h tới thời điểm một bộ bạch t i sở hạ vũ l ặ n g yên không tiếng động xuất hiện ở trong cuộc chiến không có chút nào độc nhập phản phất hắn vốn là đứng ở c h ỗ đó hơn nữa hắn vừa mới hiện thân như một hồi gió nhẹ thổi tan huyết khí nồng nặc ngược lại nhiều chút mây khói khí t ứ c nhìn qua ước chừng dài bảy thước lớn bằng cánh tay phá g i p tiễn sở hạ vũ thong dong nợ nụ cười giơ bàn tay lên chậm rãi trộp vào mũi tên bên trên lập tức mạnh mẽ vũ tiễn lập sở hạ o vũ lại là nợ nụ cười dựa thế lui lại hai bước đồng thời huy động d à i b ả y thức phá giáp tiện đón lấy trợ h i ệ n hắc y để kiếm khách tại sở hạ o vũ xuất thủ một cái trước mắt một thanh trường kiếm giống như giống như r ạ c h r a h ắ cám trực tiếp xuất hiện tại sở hạ o vũ trên đầu chém về phía sở hạ o vũ chắn một kiếm này mặc kệ thời cơ lực đạo đều năm chắc vừa đúng nhất là bình bình đạm đạm ý vị sở hạ vũ làm sao không biết gặp phải kiếm đạo cao thủ bất quá sở hạ vũ làm sao không biết gặp phải kiếm đạo cao thủ bất quá sở hạ vũ à m sao h ô n g b i ế gặp phải kiếm đạo cao thủ bất quái sở hạ vũ lại không có bẫy thức vũ tiến hóa thành một thanh nhìn sở hạ vũ phản ứng nhanh nhẹn như vậy hãy kiếm khách cũng không liều lĩnh huy kiếm chạm tại mũi tên bên trên phát ra một tiếng thanh t h ú y âm thanh nghe sở hạ vũ sắc mặt đại biến hãy kiếm khách chạm tại mũi tên lên một cái chớp mắt lớn bằng cánh tay phá giáp tiễn vậy mà nứt ra một chi kình nọ từ trong bắn ra bắn về phía gần trong gang tất sở hạ vũ tất tốc độ nhanh sở hạ vũ có thể cảm thấy một cỗ rét t h ấ u xương h ẳ n ý mà cùng lúc h y kiếm khách lần nữa rút kiếm chém tới vẫn là sở hạ vũ chán thời khắc này sở hạ vũ lâm vào cựu từ nhất sinh tri cục có lẽ này cục vốn là ý tại hắn sở 468-459 c h n o n mồi thợ săn sinh tử một cái trước mắt sở hạ o vũ thần sắc bình tĩnh nao hải như một mặt bình kính phản chiếu ra t r u n g quanh hết thảy gần trong gang tấc ám khí m ở mịt khó lường trường kiếm còn có cơ múa binh khí cùng tung toét tiên huyết hết thảy đều rõ ràng như thế thời khắc này sở hạ o vũ chậm rãi hô liễu khẩu khí lập tức tất cả mọi thứ lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm lại phảng phất thời gian đình chỉ lao vùn vụ tám khí bén nhọn trường kiếm có lẽ không phải bọn hắn chậm lại mà là sở hạ vũ nhanh trong sở hạ o vũ quanh thân tràn ngập lên một t ầ n g nồng đậm xương trắng ở nơi này trong bóng tối như thế nổi bật mà sở hạ o vũ thân thể liền tại đây trong x ư ơ n g mù khói trắng trở nên nhạt cuối cùng hóa thành một đoàn mây khói phiêu m i ể u lại không chân thực làm sở hạ o vũ làm xong đây hết thảy hết thảy lại tại trong nháy mắt xuống lại lớn bằng ngón cái lại mang theo lăng lệ sát cơ ám khí như một đạo hàn quang xuyên thấu xương trắng cuối cùng bắn vào một cây đại thụ chỉ để lại mũi tên bên ngoài đùng đưa không ngừng có chút không cam lòng phát ra chiến binh sở hạ vũ mặc dù tránh thoát ám khí nhưng nguy cơ cũng không từng giải trừ một thanh trường kiếm kẹ trường kiếm qua xương trắng lập tiêu tan lộ ra sở hạ vũ khuôn mặt tái nhợt vừa rồi một chiêu sở hạ vũ lấy thân hợp đạo đem phong vân bước thi t r i ể n đến cực hạn mới miễn cưỡng tránh thoát phải chết t à n khí bất quá nội lực tiêu hao quá mức sắc mặt tái nhợt chỉ là một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ lộ ra sáng láng thần thái mà trông lấy rút kiếm chém tới kiếm khách sở hạ vũ không có vẻ n g o à i ý muốn ngược lại há miệng b ậ t cười c ư ờ i n h ạ t rơi vào đen y kiếm khách trong mắt nhưng có chút quỷ dị bất quá đen y kiếm khách luyện kiếm mấy chục năm tâm bất quá uy thế càng lớn nụ cười nhàn nhạt bên trong sở hạ vũ đột nhiên trương khẩu quát lên đốt đây là phật gia chân ngôn chú sở hạ vũ mặc dù chưa từng thật sự tu hành qua chỉ là một lý thông c h ă m lý thông húng chi hắn thân cùng đạo hợp sen lẫn thiên địa chi uy âm thanh bình thản rơi vào đen y kiếm khách trong thai như lôi c h ớ n ánh mắt từng có như vậy một tiêu ngốc trệ trường kiếm cũng run một cái mà sở hạ vũ cần chính là chỗ này trong n g á y mắt tại trường kiếm run dậy thời điểm sở hạ vũ giơ bàn tay lên nắm thành một cái kiếm quyết xét qua một đạo huyền diệu khó giải thích hợp lấy thiên địa đại đạo quy tích điểm tại trên trường kiếm lập tức chỉ thấy một đợt mắt trần có thể thấy khí kình bạo phát đi ra những nơi đi qua cây t ố i cảnh lá tất cả lộn chỉnh tề vết thương như bị lưỡi dao chặt đứt chính là sở hạ vũ hòa đen y dài kiếm khách cũng không thể tiếp nhận sóng này khuấy động bị đánh bay ra ngoài tất cả mọi thứ nói như chậm chậm thế nhưng ngay tại trong lúc hô hấp sở hạ vũ như có chút sơ s ẩ y sợ sẽ là thân tử đ ạ o tiêu bất quá đen y dài kiếm khách một kích toàn lực cũng không phải dễ chịu như vậy tại hắn trong gân mạch tùy ý du tẩu phá hư đau sở hạ vũ nổi gân xanh sát mặt tái nhập như tờ giấy chỉ là k h o miệm vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn lại ung sở hạ o vũ tự lo nợ nụ cười hậu khai khẩu nói giang nam đạo kiếm khách như mây nhưng mà đột phá cảnh giới tiên tiên nhưng là ít càng thêm ít liền bản vương biết không siêu hai trường số các hạ ẩn nút xào rượu bất quá kiếm lại không lừa được người kiếm khí phiêu miệng được phong kiếm ý khuấy động giống như lôi như bản vương ngờ tới không tệ coi là đồng bằng phong lôi kiếm khách thượng quan không có ý định vừa nói sở hạ o vũ một mực nhìn chăm chú lên đen y kiếm khách hai mắt nhìn hắn ánh mắt lộ ra chấn kinh tri sắc sở hạ vũ làm sao không biết chính mình đã đ o á đúng lại nói tiếp thượng quan tiền bối tại giang nam võ lâm cũng là nhân vật đại danh đình đình không nghĩ tới lại là thiên đâm lịch tặc thật muốn gây nên phong lôi sơn trang c ũ n g không để ý sao cùng sở hạ vũ đối mặt phút chốc đen y kiếm khách thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại giật xuống khăn che mặt lộ ra khuôn mặt gầy gò chính là phong lôi kiếm khách thượng quan không có ý định thượng quan không có ý định khuôn mặt gầy gò lại tràn ngập k i ê n nghị mũi ư n g mắt ư n g càng là lộ ra k i ệ n nạo hai đạo mày kiếm liếc cắm tóc mây xem xét chính là người cùng nạo giữa mắt lạnh leo sở hạ vũ thượng quan không có ý định mở liễu khẩu dùng kim loại đồng dạng cứng rắn âm thanh nói phong lôi sơn trang vốn là lao phu s Thượng quan không định quan có ý lần h dọc n ó i lại nói, ngược l à t h ấ thượng vương còn liền gia tuổi còn trẻ liền trở t à n thiên nhân cảnh n h thủ, gọi cao g ờ Lời i thoải mái hơn. Lời đến cuối thắng bất dết t phủ, hơn. h đến cùng, quá, ư quan không có ý định đột ngột từ mặt đất mọc lên nhào về phía sở hạ vũ lần này thượng quan không có ý định lại không còn giữ lại một bộ đồ đen thật đúng là giống như ngạo đâm bầu trời hùng lừng huy động lợi kiếm trong tay lại một lần nữa chém về phía sở hạ vũ c h á n người chưa đến bén nhọn kình phong đã treo lên sở hạ vũ bạch tí chi chi vang dội đồng thời càng có khí tức ác liệt đem sở hạ vũ khóa chặt cảm thụ được thượng quan vô tình bá đạo khí t ứ c sở hạ vũ có thể đoán được hắn vì cái gì không lưu tay tất nhiên bị sở hạ vũ nhận ra thân phận một khi sở hạ vũ rời đi chính là hắn phong lôi sơn trang này r ỗ có thể tất nhiên thượng quan vô tình là thiên đâm lịch tặc gió này lôi sơn trang sở hạ vũ là muốn định rồi đưa tay nắm lên một thanh trường kiếm sở hạ vũ phi thân lên nên liệu thượng đi cùng thượng quan không có ý định chiến làm một đoàn thượng quan vô tình kiếm pháp lăng lệ vương thả bá đạo lại một lòng muốn sở hạ vũ tính mệnh sát ý dặn dào lấy sở hạ vũ chi năng cũng là thủ nhiều công ít bị thúc ép ứng đối bất quá một thanh trường kiếm m ư ợ mà như ý cũng không phải thời gian ngắn có thể công phá ngay tại thượng quan không có ý cùng sở hạ vũ chiến đấu bên trong. huyết vệ cùng trời đâm lịch tặc chém g i ế t cũng đến rồi gây cấn cơ hồ là người người dính máu trên mặt đất càng nằm không thiếu nhưng mà thiên đâm lịch tặc nhiều người lại hung hãn không sợ chết một chút hướng xe ngựa tới gần huyết vệ tạo thành chiến trận lại dựa vào hậu phương tên nọ ủng hộ mới miễn cưỡng cùng trời đâm lịch tặc chiến thành thế hòa thế nhưng nhân số quá ít mỗi chết một cái người liền thiếu đi một phần lực phong tuyến một chút co vào kịch liệt chém rết bên trong đột nhiên lại là một chi dài bẫy thức phá giáp tên bắn ra chi chi tiếng xe gió mang theo không cùng địch nổi khí thế bắn về phía xe ngựa như một tiễn này chứng thực ít nhất có thể bắn thủng hai chiế xe ngựa, mà càng làm cho kinh bóng tối này bên trong không biết tẩn giấu đi thiên đâm lịch tặc bọn hắn tuy không sợ lại nhất thiết phải bảo đảm sở hạ vụ an uy mắt thấy trường tiễn liền muốn bắn vào xe ngựa mạc phàm đẩy cửa đi ra nhấc chân g i ấ m ở vũ tiễn bên trên bước chân nặng nề g h trực tiếp đem p h á r ắ p tiễn g i ấ m ở trên mặt đất mà mạc phàm lại giống như làm ở giữa chuyện bé nhỏ không đáng kể chắp tay đứng thẳng xe ngựa trần nhà bên trên ngạo nghệ dáng người như một liều thuốc mạnh nhường huyết vệ cảm thấy yên tâm ngay tại lúc bây giờ tiếng xé do văng lớn ngay mạc phàm cũng theo đó biến xác dù sao có thể bắn ra loại này phá giáp mũi tên cường nỗ chính là trong quân độc hữu lại số lượng thớt thớt thiên đâm lịch tặc vậy mà duy nhất một lần a n bài ba bà giá ba tay cánh tay kích thước dài bảy thước mũi tên tại mịt mù dưới ánh trăng như diêm vương câu hồn thiếp để cho người ta nghe mà biến sắc đối mặt cái này ba cây tên n ỏ m c phàm trong mắt lóe lên một đạo hàn mang lấy hắn chi năng nhiều lắm là ngăn lại hai chi tối hậu nhất chi đã là bất lực cũng may bây giờ sở hạ o vũ mở l i ế u khẩu quát lên không sao nghe được sở hạ vũ gọi mà phàm cuối cùng là có quyết đoán nhấc chân đem một chi vũ tiễn dâm ở dưới chân sau đó thi triển khinh công nhanh như chớp rơi tại sở hạ vũ trên xe ngựa dù sao thương ngọc còn ở trong đó tiểu chủ mẫu cũng không thể có bất kỳ sơ xuất nhìn chằm chằm trước mắt vũ tiễn mặc p h à m lại là một c ư ớ c g i ấ m liêu thượng đi cực tốc vũ tiễn tại một hồi chiến minh đi qua rớt xuống đất bất quá nhưng vào lúc này tối hậu nhất chi phá giáp tiễn như chớp giật bắn vào đệ tam cỗ xe ngựa phát ra bành một tiếng vang thật lớn đây là kim loại giao kích thanh âm ba chiếc xe ngựa đều chứa tấm sắt chỉ là tấm sắt căn bản chưa từng ngăn lại phá giáp tiễn mạnh mẽ thế lại bắn thủng một khối tấm sắt đồng thời phát ra một hồi o n g o n g chiến minh lực đạo to lớn suýt chút nữa đem ngựa xe lập t u n g mạc phàm đứng thẳng bên trên mới đứng vững lập tức xe nhìn qua như c ự thú hạ cám mạc phàm biết không thể chờ đợi thêm nữa cái này pha d i p tiễn uy lực lớn nếu là để cho từ bọn hắn một chi tiếp một chi phong tới sớm muộn phải xuất hiện sơ hở cho nên cho dù biết thiên đâm lịch tặc s ử kế địa hồ lý sơn mạc phàm cũng chỉ có thể phi thân lên nhào về phía hạ cám hắn nhất thiết phải đem cái này ba giá n ỏ cơ cho hủy đi không phải vậy đại gia hỏa nguy đã Bây giờ, sở hạ vũ cũng phát giác tình thế không ổn thay đổi phòng thủ chi thế trường kiếm trở nên lớn mở đại hợp tấn công về phía thượng quan không có ý định b ê n n g ô n g quần quận kiếm thế ép thượng quan không có ý định liên tiếp lui về phía sau chỉ là muốn bắt lấy hắn cũng không phải chuyện dễ có lẽ nhiệm vụ của hắn chính là c u ố n lấy sở hạ vũ tại sở hạ vũ bị quan không có ý định c u ố n lấy mạc phàm tạm thời lúc rời đi đợi một đạo hắc ảnh như đêm tinh linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở xe ngựa đinh chót lại chính là mạc phàm ngồi trước kia mắt thấy bóng đen liền muốn xông vào xe ngựa một tia tiếng đàn đột nhiên nghĩ tới phiêu m i ệ u kỳ hảo tiếng đàn làm lòng người thần bung lòng không sinh ra bất luận cái gì ngăn cản chi ý ngược lại trầm mê trong đó xuất thủ là thương ngọc thương ngọc luyện đàn nhiều năm đã sớm tới tình trạng xuất thần nhập hóa đen ảnh nhân do xoay sở không kịp thân hình không khỏi ngừng tạm mà như vậy trong nháy mắt dừng lại chỉ thấy mấy đợt khí kình như từng trôi lưới dao đâm về đen ảnh nhân nhìn chằm chằm trong hư không mắt trần có thể thấy khí kình đen ảnh nhân phát ra một tiếng khinh thường hư lệnh lập, lập tức tiêu thất chính là ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa thương ngọc sắc mặt cũng có chút tái nhợt giật mình đen ảnh nhân tu vi v Thương hai Ngọc đấy run lòng ạ i là t tức giận đen ảnh nhân nhấc chân một cước trọng trọng dâm ở trên xe ngựa phát ra chống minh một dạng tiếng vang cực lớn không chỉ có làm vỡ nát thương ngọc sát phạt thanh âm càng là chấn thương phổi của nạn g phủ khoe miệng chảy ra một tiếng ngọc tươi chỉ là hai chiêu liền để thương ngọc bị thương có biết đen ảnh nhân tu vi võ đạo hơn nữa vừa rồi một cước đã bao hàm hắn hơn v â n nửa tu vi trực tiếp đem ngựa xe dấm nát chỉ tiếc hắn cũng không có nhìn thấy muốn gặp nhị thống lĩnh ngược lại có một đạo kiếm quang bạo khởi đâm về mặt của hắn bén nhọn trường kiếm nhìn đen ảnh nhân hai mắt bắn ra hàn mang thời khắc này hắn làm sao không biết đây chính là một cái bẫy mượn thiên đâm nhị thống lĩnh dẫn dụ bọn hắn hiện thân nhìn mạc phàm từ trong bóng tối nào đi ra đen ảnh nhân không do dự nữa ngựa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng g ầ y g ò thân thể giống như không còn bất luận cái gì trọng lượng trôi hướng phương xa mà ở đen ảnh nhân tiếng h é t dài bên trong vây công xe ngựa thiên đâm cao thủ lập tức lui lại rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối duy chỉ có thượng quan không có ý định lâm vào sở hạ vũ kiếm vong không cách nào thoát thân nhìn đồng bạn đều đã rời đi lại nghĩ tới thân phận của mình bại lộ thượng quan không có ý định trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn một bước lui lại rơi vào giữa không trùng hét dài một tiếng hậu nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo thiện ể m đ i đâm về sở hạ vũ kiếm này chỉ có tiến không có lui chỉ có công không có phòng thủ kiếm này không phải địch chết chính là ta vong cảm nhận được thượng quan không có ý định có địch thì không có ta vô thượng kiếm ý sở hạ vũ ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng cũng không tránh né rút kiếm nên liếu thượng đi trong n g a y mắt hai thanh trường kiếm liền đã gặp nhau phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh đồng thời cẳng có một đạo ánh sáng chói mắt bạo phát đi ra nhìn đắm người vô ý thức nhắm mắt lại làm hết thệ đều bình tĩnh trở lại sở hạ vũ khỏe môi nết lên một vòng vết máu nhân sắc mặt bình hòa nhìn qua thượng quan không có ý định cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc thượng quan không có ý định khỏe miệng một hồi cò rúm phun ra một ngụm máu tươi liền như vậy ngã xuống đất bỏ mình 469-460 h u y ế t vệ đổi tới một đêm không có chuyện gì đặc biệt khi sáng sớm dương quang xuyên qua hắc cám vai hướng đại địa hết thể đều khôi phục sinh cơ dương quang càng là xuyên thấu qua dọ xương chiếu ra ánh sáng bảy màu trắng đáng tiếc cùng ngày xưa so sánh nhưng là thiếu chút tiếng chim hót có lẽ không khí nơi này để bọn hắn c ả m thấy sợ thi thể sớm đã bị huyết vệ trôn cất nhưng mà tiên huyết cùng bùn đất phối hợp biến thành á m hát sắc cũng phát ra sở đậm đà mùi huyết tinh nhất là tiêu sát bầu không khí để cho người ta nghe mà biến sắc bao quát trương tứ bình tối hôm qua hắn thấy tình thế không ổn lập tức trốn đi lúc này mới may mắn tr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 thu công mà đứng sở hạ o vũ mở mắt ra càng ngày càng sáng tỏ hữu thần n h ư n trong nháy mắt liền đảm đạm xuống hóa thành nụ cười nhàn nhạt, nhạt phản phất như du sơn ngoạn thủy giai công tử nhìn sở hạ o vũ đứng lên bọn thị vệ mới lòng l i ế u khẩu khí bọn hắn đề phòng một buổi tối rất sợ thiên đâm lịch tặc giết cái hồi m ã t h ư ơ n g lại thêm tối hôm qua huyết tinh phần lớn cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi nhưng mà từng cái thân thể kiên c ư ờ n g khí tức lăng lệ vẫy tay gọi lại mạnh hải khoát sở hạ vũ trương khẩu vân đạo thương vong như thế nào tối hôm qua một hồi huyết chiến mạnh hải k h á t trên lồng ngực chịu một đau mục cố nén đau đớn nhanh chân đi đến sở hạ vũ trước người mạnh hải khoát ôm quyền không người nói khởi bẩm công tử bỏ mình mười bốn người người mang thương trong n g a y mắt sở hạ vũ nụ cười trên mặt đã t ắ n đi tối hôm qua phát sinh hết thảy đúng là hắn c ố ý sắp đặt dụ làm cho thiên đâm lịch tặc hiện t h ầ n mặc dù chém giết phong lôi kiếm khách bên trên quan v ô ý nhưng mà huyết vệ tử vong vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy đau lòng trong mắt phút chốc sở hạ vũ há miệng nói chuyện chỗ này ngươi lại bản vương tiễn đưa các huynh đệ di q u t hồi hương mạnh hải khoát lập tức quỳ xuống bái nói mặt tướng tuân lệnh cũng thay chư vị huynh đệ cảm ơn vương gia. Bây giờ, bọn thị vệ nhau nhau cảm ơn vương gia sở hạ vũ vung khẽ phất tay đạo đều bản vương nên làm đứng lên đi bọn thị vệ bái tạo phía sau lập tức đứng lên duy trì có mạnh hải k h o á t hướng sở hạ vũ bái nói vương g i a đi qua tối hôm qua c h i ể n l ã n dịch còn sót lại chín tên thị vệ lại người người mang thương mặt tướng sợ khó mà bảo hộ vương g i a an nguy còn xin vương g i a trước tiên chạy tới bình g i a n phủ tối hôm qua một trận chiến thiên ám sát tay không sợ chết khí phách quả thực nhường mạnh hải quát kinh hãi rất sợ gặp lại thiên đầm lịch tặc ám sát bọn hắn mặc dù không sợ tính mệnh có thể sở hạ vũ cơ thể có tổn thương quá yêu không thể sở hạ vũ biết mạnh hải quát ý nghĩ lơ đ ế n phất tay nói không sao lý mục cũng nên đến l í n rồi ngầm đầu nhìn sở hạ vũ mạnh hải khoắt trong mắt có nghi hoặc cũng có kinh hỉ vấn đạo lý t ư ơ n g quân điểm nhẹ đầu sở hạ vũ há miệng nói bắt được thiên đâm nhị thống lĩnh bản vương liền đưa tin kinh thành mệnh lý mục bởi tới kim lăng cùng bản vương tụ hợp nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ trong mắt càng là bắn ra châu ngọc nắm chắc t h ô n g d ò n g nói tiếp nếu không phải lý mục tỷ lệ đại quân đ ổ i tới thiên đâm lịch tặc cũng không thể không còn nhận được tin tức sắc thật phía trước đặc thủ ngươi nói xem trưng đường chủ nghe được sở hạ vũ mà nói mạnh hải khoát biến sắc bọn thị vệ cũng là d ư ơ n g mắt lạnh leo trương tứ yên ổ chúng hoành đao mặc dù chưa từng ra khỏi vỏ nhưng tiêu s á t k h í tức làm lòng người thần nhất nhanh nhìn thấy ánh mắt của mọi người trương tứ bình có chút không rõ ràng cho lắm có chút lúng túng cười nói thất vương ra nói đùa tiểu nhân làm sao biết nhìn qua trương tứ bình mấy người sở hạ vũ từ tốn nói lỗ nhất sóng cũng chưa chết một câu không đầu không đôi u mà nói nhưng là nghe trương tứ bình ba người sắc mặt đại biến nhất là nghiêm phòng túi thấp đầu không dám cùng sở hạ vũ đối mặt bây giờ sở hạ vũ tiếp tục nói ngẫu nhiên gặp tại triệu gia trấn còn chưa tính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 trong lúc nhất thời thần sắc có chút phức tạp trong yên lặng sở hạo vũ đột nhiên nở nụ cười trương khẩu vấn đạo trương đường chủ chuyến tiêu này còn bảo đảm sao t r ư n g tứ phẳng như gì có thể cự tuyệt h u n g chi chết nhiều hình đệ như vậy trầm giọng nói trương mộ tất nhiên đón lấy chuyến tiêu này liền nhất định đem chư vị đưa đến thạch đ ầ u thành vương g i a yên tâm chính là lời đến nơi đây t r ư n g tứ bình lần nữa túi đầu đứng lên đối với còn sót lại t h ụ thương l á o giả nói lỗ ca đây là mưa gió lệnh ngươi khoái mã đuổi tới bình giang phủ điều bình giang phân đường nhận tới ta gió vũ lâu chiêu bại không ném được bị thương lão giả trọng trọng gật gật đầu đạo nhị đường chủ yên tâm chính là lão lỗ i chính là chết cũng phải đem tin tức truyền trở về khi lão già dứt lời phía dưới nơi xa lại có tiếng vó ngựa r ồ n dập vang lên từ xa mà đến gần ầm ầm tiếng vó ngựa nghe trương tứ bình sắc mặt đại biến vừa còn hứa hẹn bảo đảm sở hạ vũ chuyến tiêu này bây giờ đã có người rết liêu thượng tới đây không phải muốn mạng sao tiếng vó ngựa r ồ n dập khoáy động hữu lực rung động tâm thần nhất là hợp thành phiến giống như vô cùng vô tận để cho người ta không biết rốt cuộc có bao nhiêu nhân mã nếu đây là thiên đâm lịch t ạ sáu thời khắc này không chỉ có trương tứ bình sắc mặt thay đổi chính là mạnh hải k h o t trong mắt cũng có không che giấu được lo nghĩ một mặt phòng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 vương phi cùng chu tiên sinh muốn mạ tướng chép cho vương gia thánh thượng còn đặc biệt thông báo câu thiên kim chi tử t ỏ a bất thủy đường mặt khác chu tiên sinh cũng muốn mạ tướng chuyển lời cho vương gia băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh đ á thích thủy xuyên không phải một ngày chi công sở hạ o vũ minh bạch chu trừ ý tứ nói hắn mạo tiến suy tư phúc chốc sở hạ o vũ phát hiện thật đúng là như thế bắt được thiên đâm nhị thống lĩnh sở hạ o vũ liền bắt đầu sắp đặt dùng thiên đâm nhị thống lĩnh tới câu cá mặc kệ tại ai trong mắt đây đều là một khỏa có độc m ư i câu mà vì buộc bọn họ nhảy ra sở hạ vũ c ô ý mệnh ba trăm huyết vệ phất cờ giống chống gia kinh ép thiên đâm lịch tặc nhất thiết phải đuổi tại sở hạ vũ cùng huyết vệ tụ hợp phía trước động thủ chỉ là này cục cũng sắp sở hạ vũ lâm vào hiểm cảnh tối hôm qua mặc dù đem thiên đâm lịch tặc bước đi ra sở hạ vũ cùng bên chiến quan vô ý một cái ngạnh bính cũng bị thương nhẹ nghĩ tới đây sở hạ vũ trên mặt lộ r a vẽ cười khổ hắn lần này gia kinh đã là lần thứ hai rơi vào thiên đâm lịch tặc trong cục đồng thời bị thương nếu không phải tại thất tình đáy vực thời điểm tàu càng trọng ra tay còn phải lại tăng thêm một lần ba lần bị thiên đâm lịch tặc hành thích sở hạ vũ suy nghĩ một chút mỗi lần cũng là cựu tử nhất sinh tri cục nếu không phải có một chút như vậy vận đạo sợ thật sự thành đất vàng một ly cũng nên sửa đổi một chút phương pháp xử sự Tiếp nhận thương, sở hạo vũ từ tổ biết. thế trúng, trong thiện Thúy Tây trên trăm thúy Tây thành thường tuyệt, tống biệt. nói, Lời cuối Giang gian coi yên vui dưới, kim đến Phụ phía phố phương nhận cùng, mình ngựa. Bình yên ngô chúng, bên trong có xương môn càng thiện hùng. Thúy háo hoàng vạn Đông. bán sang nôn hạo hạo lách háo Cách chưa khác sở sở vào vũ vũ có đã là lầu xe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 Vì lại đem ạ o h u thư xem xong thầm thiền vẫn là trương khẩu vân đạo thất vương gia không ngại a hàn binh nghị lập tức đáp vương gia cũng không lo ngại thỉnh đại đô đốc yên tâm điểm nhẹ đầu thầm thiền nhưng là nói thất vương gia tại ta giang nam đạo thủ thường nói thế nào cũng là bản quan thiếu giám sát vốn nên tự mình bái phỏng nhưng vương gia nghiêm lệnh nhất thiết phải yên tâm nghe thẩm thiền như thế nói đến hàn binh nghị ông quyển đi liễu nhất lễ đạo cảm ơn đại đô đốc thẩm thiền lơ đến phất phất tay đạo cũng là bản quan nên làm thú chi vẫn là bản quan thiếu giám sát chờ bản quan viết một lá thư còn làm phiền tráng sĩ chờ một chút làm thẩm thiền dứt lời phía dưới lập tức có người đem hàn binh nghị nhận xuống bây giờ t h ẩ m thiền trầm giọng nói lao ngụy thỉnh trình đại tướng còn tới liền nói thất vương ra gặp chuyện thủ thương ngụy nhạc thu chính là đi theo t h ẩ m thiền nhiều năm còn ra nghe nói thất vương ra thủ thương ngụy nhạc thu tâm thực chất lấy làm kinh hãi không dám chần chờ lập tức không ngừng người bài nói tiểu nhân đi luôn nói xong hậu nhất làn khói chạy ra ngoài thoáng suy tư một chút t h ẩ m thiền nâng bút viết lên vương ra đ i ệ n hạ thần t h ẩ m thiền b á i bên trên kinh văn vương ra thủ thương thần kinh sợ sáu thầm thiền dâng lên rơi xuống tối hậu nhất bút ngụy nhạc thu một đường chạy chậm chạy vào bài nói lao ra t r ì đại tướng còn đến, đến rồi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 Tuyệt đối có thể t đối i có ế nhìn t ê m một bước. Hơn nữa, thẩm thiền biết hiện nay, thánh thượng t bước, hơn hiện nữa nay điều r h hắn thâm liền với núi vào giang nam、đạo、cùng hắn một trình trọng bính rất.、Nhìn、qua trình liền với núi thẩm thiền cũng ôm quyền đi liễu nhất lễ hám i ệ n g nói trình lao ca k h á c khí thất vương g i a cũng không lo ngại lại có ba trăm huyết vệ thủ hộ hẳn là không ngại nghe thẩm thiền như thế nói đến trình liền với núi mới lỏng liêu khẩu khí đạo lao phu liền nói thất vương g i a phúc phận thâm hậu không có ngại nói đến đây trình liền với núi gầy gò thân thể đột nhiên bộc phát ra khí thế bàn bạc lạnh giọng nói ai làm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 một cái nho nhỏ gió lôi sơn trang tự nhiên không thành vấn đề chấm mũ lần này gọi l o c a thế nhưng là có chuyện quan trọng khác thương lượng l ờ i đến nơi đây thầm thiền lui tả hữu nhỏ giọng cùng trình liền với núi nói gì đó khi màn đêm buông xuống náo nhiệt một ngày bình giang phụ chẳng những không có hơi thở đi đầy đường đèn đúc oanh thanh yến ngữ lại thêm vô số thuyền nhỏ xuyên thẳng qua trong đó càng lộ vẻ náo nhiệt thuyền có lớn có nhỏ lớn dài mười mấy t r ư ợ n g ba tầng lầu cao như vậy tiểu nhân bất quá một ít thuyền tam bản miễn cưỡng ngồi xuống hai người nhất là cả hai đi qua thời điểm trên l ệ cực lớn quả thật có thể xương tụng khác biệt một trời một vực dịch ra thuyền lớn mượn ánh trăng nhạt nhạt,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 còn không b không không không sở, sở tứ h a không Nghe h ngồi. giống o mưu t c không không không đầu đuôi biết sâu a o mà nói, c tính g n toán không nhận miệng, có ba mươi năm trước bày ra ám tử sợ là sở hạ vũ đều cho hắn lựa gạt được ngừng lại lại mưa toa tráng hán trầm giọng nói sở ra vẫn đối với tiền ra bất mãn bởi vì tiền ra sinh ý làm lớn quá lớn mà tiền ra muốn sinh tồn nhất định phải làm lớn nhường sở ra lòng sinh cố kỵ sở ra thậm chí đem hộ bộ giao cho lý thiên n i ệ m tới chấn an tiền ra có thể một cái thông t h ư ơ g lệnh người sáng suốt đều biết là ở nhằm vào tiền g i a đem thiên hạ thế i a buộc tại sở nhà trên chiến xa đối kháng tiền ra mặt bác chiến dịch hoàn toàn thắng lợi